chương 432, trăm ba m hai vô địch trang tv lệ ổng ghi bàn trợ giúp l i v e r p o o l lần thứ hai truy bình điểm số cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu liền biến thành một hồi ghi bàn tranh tài hai bên đều đang cố gắng tấn công arsenal đánh vào ba cái bóng l i v e r p o o l cũng đánh vào ba cái bóng cho nên khi nhìn thấy lệ ổng ghi bàn hai bên f a n bóng đá đều có chút quen thuộc cổ động viên l i v e r p o o l không có quá điên tuồng arsenal f a n bóng đá cũng không có quá thất lạc có điều ghi bàn vẫn để cho không ít bình luận viên tìm tới lại nói bọn họ là đang bàn luận ngôi sao bóng đá mà không phải ghi bàn đây là lệ ổng ở thi đấu bên trong người thứ ba ghi bàn lee vừa bùn ba cái ghi bàn mỗi một cái đều là do hắn đánh vào loại này ô n đồn toàn đội hết thể ghi bàn điên cuồng biểu hiện thực sự để rất nhiều bình luận viên không lời nào để nói đây chính là toàn thế giới hiệu suất cao nhất xạ thủ năng lực chưa từng xem lệ ổng thi đấu vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được loại kia thần kỳ hắn chính là này một loại thần kỳ cầu thủ thi đấu còn còn lâu mới có được kết thúc nhưng lệ ổng đã trình diễn h chín h ì n thấy lệ ổng h c h í hay là rất nhiều f a n bóng đá sẽ nghĩ tới thi đấu đã không có bất ngờ nhưng trên thực tế arsenal cũng tiến vào ba cái bóng henji cũng rất xuất sắc nhưng hiển nhiên lệ ổng càng xuất sắc hắn so với henzi nhiều tiến vào một cái bóng ở sau đó thi đấu bên trong henzi có thể truy bình sao đây là toàn thế giới xuất sắc nhất hai cái xạ thủ henzi cùng lệ ổng trong lúc đó trực tiếp quyết đấu vừa n ã y ở henzi ghi bàn sau còn nói giải nói dai henzi so với lệ ổng biểu hiện càng tốt hơn bình luận viên thì lại không nói nữa lên henzi rất xuất sắc đề tài ở đưa tin ghi bàn sau hắn chỉ có thể chua sót nói rằng lệ ổng vận khí không tệ hắn tìm tới không chặn xem ra đợt này a xe nan phòng thủ không có làm tốt cũng không thể tùy tiện bỏ mặt lệ ổng ở vùng cấm trước lên chân vận khí không tệ nếu để cho lee vờ b u ô những người ủng hộ nghe được hắn nói như vậy nhất định sẽ khịt mũi con thưởng vừa mới cái kia bóng cũng không chỉ là vận khí có thể hình dung ở vùng cấm trước tìm tới cơ hội lên chân đối với những khác tiền đạo tới nói này không phải là cái gì quá cơ hội tốt dù sao bóng đá vị trí cách khung thành có 2 0 m phía trước còn có hai ba cái a xe nan hậu vệ ở phòng thủ trước cửa còn có lẹt mặt thế giới này cấp thủ môn một trong vị trí này đi lên chân s u ấ t khôn coi như để bọn họ tìm tới cơ hội mười cái bóng có thể bắn vào hai ba cái là tốt lắm rồi mà lệ ống đối mặt loại này bóng hầu như liền và những người khác đối mặt một chọi một đơn nào gần như hay là nói như vậy có chút quá mức rồi nói chung lệ ổng hiệu suất không phải là những người khác có thể so sánh n à y không phải là cái gì vật khí mà là thực lực chân chính có điều a xe nan cầu thủ cũng ở h ảo não vừa n ã y phòng thủ nếu để cho bọn họ nghe được bình luận viên nhất định sẽ hô to chi kỷ bọn họ cũng cảm thấy vừa nãy phòng thủ không có làm tốt bọn họ vốn là không nên ở trước cửa để lệ ổng tìm tới cơ hội vừa nãy bọn họ muốn phòng thủ cũng căn bản không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lên chân s u ấ t côn chú ý vị trí ở lệ ổng ghi bàn sau sau vệ lao đại kèm bờ hướng đội h ữ quát nhất định phải chú ý phòng thủ hắn đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào mặc dù là như thế hướng đội hưu giống to nhưng kèm bợ trong lòng cũng đang suy nghĩ vừa nãy là làm sao lậu người bọn họ trận hình vẫn rất chắc chắn vừa nãy cũng không có loạn làm sao ở vùng c ầ m t r ư ớ c sẽ xuất hiện không cản hơn nữa còn bị đối phương số 13 n ă m lấy cơ hội thật là kỳ quái mà vào bóng lệ ổng có thể không cảm thấy có cái gì kỳ quái đây là hắn quan sát một cuộc tranh tài mới tìm được chạy chỗ phương pháp đúng a xe nan trận hình rất ổn cũng không có cái gì lỗ thủng có thể đồng dạng hắn năng lực cá nhân cùng tốc độ cũng không phải bình thường cầu thủ có thể so với a xe nan trận hình rất ổn nói như vậy là sẽ không cho chính mình cơ hội gì đặc biệt là ở vòng ngoài cấm địa mỗi khi hắn chạy tới đó đều sẽ b ị trí ít hai tên cầu thủ sen lẫn phòng thủ nhưng bọn họ phòng thủ là có quy luật khi hắn ở phía sau lúc cũng chỉ có dùng b ở chờ tiền vệ hoặc tiền đạo phòng thủ hắn cái khác hậu t r ư ờ n g cầu thủ hầu như đều là ở phía sau cùng bãi trận hình hoặc là phòng thủ cái khác xuyên vào đội h ư u không dành bận tâm đối với hắn phòng thủ vị trí của hắn cũng kéo rứt ở phía sau chỉ khi hắn đi lên trước nửa thời điểm đối phương hậu vệ mới sẽ tới đổi tới loại này nối liền thức phòng thủ hầu như không có lỗ thủng nói cách khác ở tình huống bình thường bên cạnh hắn đều sẽ có đối phương cầu thủ hậu vệ có thể vừa nãy cái kia ba tấn công hắn cố ý kéo dứt ở phía sau và bợ gì gà mọi người phòng thủ hắn lúc hắn còn ở trận hình mặt sau chờ thời cơ gần đủ rồi hắn ngay lập tức vọt tới phía trước cũng bỏ qua rồi phòng thủ chính mình cầu thủ mà lúc này đối phương hậu vệ cầu thủ tỉ như kẻ mỡ kẹo còn căn bản không kịp tiến lên đây chính là cầu thủ hậu vệ luân phiên sản sinh không chặn liền hắn ở vùng c ô m g chức tìm tới cơ hội g ạ kỳ ạ c h u y ể n bóng cũng tới rất đúng lúc đây mới là mới vừa mới tìm được cơ hội nguyên nhân nghe tới rất đơn giản nhưng trong khoảng thời gian ngắn a xe nan cầu thủ căn bản không nghĩ ra bọn họ còn cảm thấy là vừa nãy có chút sai、lầm. dẫn đến lệ ông tìm tới cơ hội đây nhưng trên thực tế cũng không phải bọn họ sai lầm đây là lệ ông năng lực cá nhân kết hợp tỉ mỉ nhìn k ỹ a r s e n a l phòng thủ tính gộp lại sản sinh hiệu quả người trước mới là trọng yếu nhất nhất định phải nói đúng lắm cơ hội như vậy cái khác bị a r s e n a l như vậy trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ hầu như là rất khó tìm đến đầu tiên tới nói muốn bỏ qua vạ bờ g ì ga mọi người liền không phải chuyện dễ dàng lệ ông bắt tay vào làm nhìn rất đơn giản hay là những người khác có thể lý giải vì là vạ bờ dì ga mọi người năng lực phòng ngự cũng không mạnh nhưng trên thực tế đây đ ư n g đua này không phải là đơn giản hơn người mà là muốn thoát khỏi phòng thủ thoát khỏi phòng thủ cùng hơn người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đặc biệt là ở phòng thủ lệ ống lúc tạ bợ d ì gà mọi người căn bản sẽ không suy nghĩ trực tiếp các đoạn bọn họ biết mù quáng ra chân muốn cắt bóng thật quá khó khăn vì lẽ đó phương pháp của bọn họ chính là theo lệ ống không cho hắn trực tiếp hơn người cơ hội cứ như vậy chỉ muốn thoát khỏi phòng thủ duy nhất phương pháp chính là dựa vào càng mạnh hơn bạo phát tốc độ đây chính là lệ ống năng lực cá nhân thể hiện không có cao nhân một bậc bạo phát tốc độ làm sao bỏ qua tạ bợ d ì gà mọi người cái tia hầu như là không thể lệ ống có thể làm được những người khác cũng chưa chắc có thể làm được muốn bỏ qua hắn nhất định phải so với hắn bạo phát tốc độ càng nhanh hơn b ạ bờ gì gạ cứ việc phòng thủ giống như vậy có thể muốn nói tăng tốc độ toàn thế giới có mấy cái bóng đá vận động viên dám nói so với hắn bạo phát tốc độ càng nhanh hơn có thể trong nháy mắt bỏ qua hắn hai cái thân vị trở lên đồng thời vẫn chưa thể để hắn đuổi đến rất ít có thể đến được phải biết e gơ nhưng là coi b ạ bờ gì gạ là thành là tương lai a xe nan tuyệt đối hạt nhân đến bồi dưỡng một cái mười chín tuổi nhà giàu tuyệt đối hạt nhân làm sao có khả năng tốc độ không nhanh lực bộ phát không đủ đây cứ việc đạo lý nghe tới rất đơn giản nhưng trên thực tế có thể nghĩ rõ ràng kỳ thực không dễ dàng trên g h ế giáo luyện eager cũng đang suy nghĩ vấn đề này hắn vừa nãy nhìn li v e r p o o l tấn công cũng nhìn bên mình phòng thủ đặc biệt là trận hình hắn không phát hiện có cái gì lỗ thủng liền hắn cũng chỉ có thể đem lệ ổng tìm tới cơ hội sút g o l quy kết ở vận khí trên có điều làm huấn luyện viên hắn khẳng định có ý nghĩ của chính mình vừa nãy lệ ổng chạy trước sau rõ ràng có chút nhằm vào a xe nan phòng thủ hắn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có chút không nghĩ rõ ràng cũng không biểu hiện hắn xác định phán đoán của chính mình muốn tìm đến nguyên nhân còn cần càng nhiều quan sát rất nhanh eager quan sát cơ hội lại tới nữa rồi lần này là g dắt c h u y n bề làm lệ ổng dở lại trò cũ lần thứ hai bỏ qua r u n g b à o lúc hắn ở a xe nan bên ngoài vùng cấm trước đại khái khoảng cách không thành ba mươi m vị trí nhận được g ơ r ắ t c h u y ể n bóng đồng thời trong khoảng thời gian ngắn năm người phòng thủ nhưng lệ ổng không có lựa chọn xuất ôn vị trí này góc độ không tốt lắm khoảng cách cũng có chút q u á xa như thế đến không dễ cơ hội hắn cũng không muốn để ghi bàn cùng vận khí móc nối trên l i ê n hắn nhanh chóng về phía trước dẫn bóng hậu vệ cánh gà sập có lệ bọc lót lại đây nhưng lúc này lệ ổng đã khởi động hoàn thành rồi tốc độ của hắn tương đương nhanh dáng dấp kia giống như là muốn bay thẳng đến đường biên ngang dứt đi ở tiếp xúc được gà sập có lệ đem bóng trong chiều chết biến đổi hướng về phần eo mạnh mẽ bốn một cái cái kia góc độ để không ít phan bóng đá nhìn đều rất lo lắng át lập có lệ căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị lệ ổng bỏ qua rồi đây là tuyệt đối lợi dụng tốc độ hơn người bỏ qua át lập có lệ sau lệ ổng đã cắt vào bên trong hướng về trung lộ tốc độ của hắn vẫn như cũ rất nhanh duy nhất có thể tới kịp lại đây phòng thủ cũng chỉ có vừa nay đứng ở bên ngoài vùng t ấ m tuyến trên tụa e hắn nhanh chóng chạy tới muốn b ọ n lót có thể lệ ổng đã trước một bước biến hướng trực tiếp rết vào vùng cấm lệ ổng chính là ở tụa e trước mặt biến hướng có thể tụa e nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. hắn liền đứng ở lệ ổng trước mặt một mét nơi chờ hắn v ặ n e o xoay người muốn truy bóng thời điểm lệ ổng đã giết vào vùng cấm khoảng cách hắn càng xa hơn có vượt qua hai mươi độ tuệ khởi động muốn truy thời điểm lệ ổng đã một mình đối mặt thủ môn lệ m ặ n ta di sân phờ răng sở trong nháy mắt sôi trào lên tất cả mọi người đều nhìn cái này bóng lệ ổng tốc độ quá nhanh hắn hai chân không ngừng giao nhau về phía trước dẫn bóng tiết tấu đều có chút loạn mà lệ m ặ n đã v ọ t lên lệ ổng căn bản không kịp làm điều chỉnh loại này nhanh chóng dẫn bóng bên trong muốn xuất gôn đặc biệt là muốn bắn tinh chuẩn cũng không dễ d Ghi bàn giúp Liverpool vượt lại điểm số. ở lệ ổng trong hoàn t hốt h thành tỉnh chuyền n bóng gỡ rắt đổi tới thời điểm trên sân bóng bao quát hai đội huấn luyện viên trưởng ở bên trong rất nhiều người cũng đã đứng lên nhìn thấy bóng đá phi vào không thành sân phở g i n g sở lập tức bạo phát một trận dung trời tiếng hô l i v e r p o o l những người ủng hộ đều đang vì ghi bàn chúc mừng cái này ghi bàn ý nghĩa cùng cái trước không cần vừa nãy lệ ổng ghi bàn là trợ giúp l i v e r p o o l san bằng điểm số mà hắn cũng là liên tục người thứ ba ghi bàn mà cái này ghi bàn thuộc về gơ giáp l i v e r p o o l đội trưởng độ hợp một điểm không thể so lệ ổng ít mà khác hiện tại thi đấu đã tiến hành đến sắp tới toàn trường tám mươi phút thời gian này ghi bàn hầu như có thể quyết định thi đấu thắng bại An. l i v e r p o o l vượt lại điểm số gơ rác gơ rác hiện trường đã sôi trào lên bình luận viên lớn tiếng hô tên gơ rác cùng lúc đó mỗi cái đài truyền hình bình luận viên cũng ở bình luận ghi bàn trọng yếu vẫn là bình luận hai đội tình thế toàn t r ư ờ n g tám mươi phút điểm số bốn mươi ba l i v e r p o o l so với a r s e n a l nhiều tiến vào một cái bóng tình thế như vậy đối với l i v e r p o o l phi thường có lợi cứ việc a r s e n a l b ả n cuộc tranh tài cũng biểu hiện không tệ nhưng bọn họ đến trước mắt thiếu tiến vào một cái bóng gơ rác ghi bàn hay là có thể quyết định thi đấu thắng bại hướng đi không ít người cũng là như thế cho rằng cái này phút thứ tám mươi ghi bàn thực sự quá then chốt thi đấu còn có vẹn vẹn mười mấy phút lạc hậu cục diện đối với a r s e n a l phi thường bất lợi trên ghế giáo luyện hoeger cũng chiếu ở lông mày một mặt hắn nghĩ tới là đội bóng tình hình hiệp hai tiến vào một cái bóng toàn thể biểu hiện cũng cũng không tệ lắm nhưng l i v e r p o o l so với a r s e n a l nhiều tiến vào một cái bóng thi đấu thời gian còn lại không nhiều đội bóng còn có cơ hội không mặt khác hoeger cũng đang hồi ức lệ ổng cùng g e r r a r d ghi bàn hai người này ghi bàn trên thực tế cũng có thể toán ở lệ ổng trên đầu một cái là lệ ổng trực tiếp xuất、goal. vừa n ã y cái này đ i bàn g ơ rắt cũng chỉ là hoàn thành tới cửa một ước này cơ hội tuyệt vời cũng là lệ ô n g sáng tạo hắn là làm sao sáng tạo cơ hội tựa hồ là rất rõ ràng lệ ô n g dùng tốc độ bỏ qua dùng bờ bỏ qua as lập có lệ bỏ qua tuệ、e, liên tục quá đi ba người tiến vào vùng cấm trực tiếp đối mặt thủ môn này tựa hồ là ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy có thể nghe g ơ nhưng cảm giác không đúng bởi vì trước bất luận là as lập có lệ vẫn là tuệ、e, kỳ thực đều không có cơ hội phòng thủ bởi vì lúc đó lệ ổng đã khởi động chân chính dẫn bóng chạy lên hắn là dựa vào tốc độ bỏ qua rồi hai người nhưng hắn tại sao có thể có khởi động không gian tiếp bóng dẫn bóng khởi động gia tốc a t lập có lệ cùng vừa e hai người căn bản chưa kịp cùng lệ ổng chạm mặt bọn họ liền thiếp thân phòng thủ cơ hội đều không có liền bị bỏ lại nói cách khác trên thực tế lệ ổng cũng chỉ là bỏ qua rồi dùng bờ một người mà khi lúc hắn vẫn không có bắt được bóng chờ a t lập có lệ cùng vừa e đi b ọ c lót trên thực tế cũng đã chậm này không đúng lắm đối với arsenan phòng thủ không có ai so với heger lại hiểu rõ bất luận trận hình vẫn là các loại chi tiết nhỏ bố trí đều là hắn một tay hoàn thành đội bóng phòng thủ sẽ không xuất hiện loại này lỗ thủng ở tình huống bình thường đối phương số 13 căn bản đều sẽ không có dẫn bóng khởi động không gian bên cạnh hắn nên có người phòng thủ mới đúng sẽ liên lạc lại vừa nãy lệ ổng trực tiếp xuất gôn hắn bỏ qua ba bờ dị g ạ t sau ở vòng ngoài cấm địa trực tiếp tìm tới cơ hội lên chân đánh bắn như vậy là không chặn hoe gơ trên mặt né qua một trận kinh ngạc hắn rõ ràng tại sao đối phương số 13 lợi dụng chính là đội bóng phòng thủ thay phiên khoảng cách trước ở hiệp một đối phương số 13 coi như có thể bỏ qua cầu thủ hậu vệ bên mình hậu vệ cũng có thể ngay lập tức bọc lót lại đây hắn sẽ ở bên ngoài vùng cấm chức dừng lại một quãng thời、gian. quan thời gian này đầy đủ để đội bóng phòng thủ một lần nữa trở nên nghiêm mật có thể hiện tại hắn đều là quá giữa sân không bao xa liền bạo phát bỏ qua cầu thủ hậu vệ từ đó thu hoạch được trong thời gian ngắn khe hở chính là lợi dụng cái này khe hở hắn có thể thông dòng nhận được c h u y ể n bóng thông dòng dẫn bóng khởi động hoặc tìm cơ hội xuất g ô n cũng chính là nguyên nhân này mới tạo thành đội bóng hai lần mất bóng heger cảm giác rất khó mà tin nổi thì ra là như vậy có thể coi là hắn nghĩ rõ ràng cũng không có biện pháp quá tốt đừng nói thi đấu thời gian cái gì loại này phòng thủ điều chỉnh không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng sở trừ phi lại có thêm cái giữa sân nghỉ ngơi bằng không hắn căn bản là không có cách chỉ huy đội bóng đi làm điều chỉnh hắn chỉ có thể cười khổ ngồi xuống cứ việc thi đấu còn có hơn mười phút mới kết thúc đội bóng cũng chỉ mới lạc hậu một cái bóng nhưng egơ biết đội bóng rất khó thủ thắng này không phải một cái bóng hai cái bóng vấn đề mà là chính mình phòng thủ không chặn bị đối phương xuất sắc nhất cầu thủ tìm tới như vậy làn sóng tiếp theo tấn công có thể hay không lại ghi bàn dưới dưới ba tấn công có thể hay không càng có uy hiếp như vậy đối công căn bản là bất bình đẳng Weger trong lòng cởi khổ cũng không thể không đối với trên sân lee vừa bôn số 13 giơ ngón tay cái lên cái này cầu thủ hắn hai năm trước liền xem trọng nhưng a r s e n a l thực lực kinh tế có hạn bỏ qua tốt nhất mua vào cơ hội sau đó a r s e n a l liền lại không có cơ hội bây giờ nhìn lại hai năm trước coi như hoa nhiều tiền hơn trả giá càng cao quý đánh đổi cũng có thể đem hắn mang đến a r s e n a l hắn năng lực cá nhân quá đột xuất lại giống như này bóng đá trí tuệ ở thi đấu bên trong có thể lý trí tìm tới tốt nhất phe tấn công thức có thể nhìn tấu đối phương phòng thủ l ỗ thủng tiền đạo xạ thủ cũng khó trách hắn có thể có nhiều như vậy ghi bàn như vậy cầu thủ tuyệt đối có thể trở thành là ghi vào bóng đá lịch sử siêu sao chỉ tiếc a r sen a l khẳng định cùng hắn vô duyên mà cuộc tranh tài này heger cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở thượng đế trên người cứ việc hắn chưa bao giờ từng tin tưởng thượng đế nhưng hiện tại cũng hy vọng thượng đế có thể giúp a r sen a l một tay vô địch t r a m t i o n l e a g u coi như có một chút mờ ảo cơ hội đều phải muốn đi tranh thủ heger một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi chầm bổn xem ra thi đấu trong lòng hy vọng đội bóng có thể ở cuối cùng thời gian lại tiến vào một cái bóng chỉ có điều thượng đế lao nhân ra người ngày hôm nay hay là nghỉ ngơi hay hoặc là thượng đế cũng không đứng ở a sen bên này nói chung đón lấy năm phút đồng hồ thời gian trong arsenal làm sao l i ề u mạng đánh mạnh cũng lại không có tìm được cơ hội tốt toàn trường phút thứ 86, l i v e r p o o l lại phát động một làn sóng tấn công lần này là do dịt ở đường biên dẫn bóng đột phá từ thi đấu vừa bắt đầu đến hiện tại dịt hầu như không biểu hiện gì đương nhiên ngoại trừ bắt đầu lệ ổng cái kia ghi bàn dịt buồn cười hư lắc một hồi ở ngoài biểu hiện của hắn đều là ở phòng thủ trên tỷ như đối với tiền vệ cánh ẹ p phòng thủ hắn liền một mực làm không sai nhưng chuyện này thực sự rất khó hấp dẫn p a n bóng đá chú ý tự nhiên dịt liền đều sắp bị mỗi cái bình luận viên p a n bóng đá lã quên mà hiện tại dịch rốt cục có biểu hiện tv bình luận viên cũng rốt cục nhắc tới tên của hắn bởi vì hắn ở bên phải đường dẫn bóng đột phá b a i ed toàn cuộc tranh tài b a i ed đột phá hắn đúng là có mấy lần hắn đột phá b a i ed cũng thật là lần thứ nhất hay là b a i ed là hơi mệt chút thật sự có điểm theo không kịp gì tốc độ kết quả là bị hắn đột phá thậm chí đột phá sau đó b a i ed liền về truy đều không có về truy chỉ là ở phía sau c h i chạy lần này dịch dẫn bóng thẳng tới đường bên trong lộ lệ ổng a lon su cùng với gạ kỳ ạ ba người tiền chung hậu ba đường bọc đánh lại đây lệ ổng ở trước nhất điểm bóng đá phi quá cao hắn không thể đẩy đến bóng a lon s o đổi tới muốn đánh đầu ghi bàn kết quả vẫn là không đẩy đến bóng đá rơi xuống gạ kỳ ạ trước người tây ban nha tiểu tử tiến lên một cất xuất gôn kết quả bóng đá đánh vào trên đầu gối của hắn chính trực đạn hướng không thành lẽ m ặ n muốn là chuẩn bị kỹ càng muốn cứu thua có thể cái này bóng đỉnh ở trên đầu gối sức mạnh lớn vô cùng cứ việc gạ kỳ ạ ở suốt gôn sau liền trực tiếp ngã tại trên cỏ nhưng bóng đá vẫn là bay vào không thành lẽ mặt căn bản không kịp cứu t u a bóng lại tiến vào nhìn thấy lee vờ bun lần thứ hai ghi bàn a xe nan cầu thủ một trận tuyệt vọng cái này ghi bàn hầu như là tr chắc cả họ h ắ đứt tất cả bọn n ghi lợi y vọng. g h bản sau l i v e r p o o l triển khai điên cuồng chúc mừng gà kỳ a bị một đám đội hưu ôm lấy đến ném tới trên trời một lần lại một lần bởi vì đây tuyệt đối là trí thắng ghi bản gà kỳ a một cái đầu gối trợ giúp l i v e r p o o l xác lập ghi bàn ưu thế thi đấu chỉ còn lại không tới ba phút ba o quát bù giờ đều không vượt qua bảy phút tình huống cái này ghi bản đầy đủ bảo đảm l i v e r p o o l l ầ n thứ hai bắt được trang t h o n l y w o o d toàn trường cổ động viên l i v e r p o o l hoan hô lên không ít f a n bóng đá cũng bắt đầu vì là chúc mừng quán quân làm chuẩn bị bọn họ điên cùng tiếng la thành a di sân p h giang sở rộng chính bernie t cũng đứng lên đến chung quanh nhìn đập lên lòng bàn tay trên ghế dự bị trợ lý huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung cầu thủ đều lẫn nhau ôm ấp chúc mừng đi bàn càng nhiều chính là chúc mừng sắp đến thắng lợi cùng lúc đó tên gà kỳ ạ cũng bị mỗi cái bình luận viên đề cập đi tới l i v e r p o o l trước gà kỳ ạ không có danh tiếng gì hắn là bernie t dạy học t ê n ở gì p h é lúc đội bóng một thành viên bernie t hiểu rất rõ gà kỳ ạ liền ở đi tới l i v e r p o o l sau hắn đem vị này môn sinh đắc ý cũng đồng thời dẫn theo lại đây đồng thời trợ giút gà kỳ ạ bắt được một phần thời hạn năm năm hợp đồng gà kỳ ạ cứ việc đến hiện tại ở liverpool cũng không có tuyệt đối vị trí chủ lực nhưng hắn thường thường đánh vào then chốt ghi bàn không ngừng hiện tại này một cái năm ngoái trên trang tvlid gà kỳ ạ cũng là liverpool thắng lợi trọng yếu công thần ở vòng bán kết đ ố i chiến c h e o xi lúc hắn tới cửa một cước then chốt ghi bàn trợ giúp liverpool đào thải c h e l s e a thẳng tiến trận chung kết phải biết ngay lúc đó liverpool cũng không có lệ ổng khi đó liverpool muốn vào một cái bóng phi thường khó khăn liverpool cùng c h e l s e a hai hiệp thi đấu hai bên tính gộp lại ghi bàn chỉ có một cái vậy thì là gà kỳ ạ ghi bàn bởi vậy có thể thấy được cái ghi bàn nặng đến đâu mớn hiện tại gạ kỳ ạ lần thứ hai đánh vào then c h ố t bóng cái này ghi bàn có thể để cho l i v e r p o o l ở thời gian sau này thở phào một hơi bọn họ có thể vững vững vàng, vàng vàng bắt được thi đấu thắng lợi mà không lo lắng a r s e n a l có cơ hội ở san bằng điểm số hai cái ghi bàn t r ê n lệch cùng một cái ghi bàn là tuyệt nhiên không giống a r s e n a l coi như tấn công như thế nào đi nữa hung hăng l i v e r p o o l cũng đầy đủ bảo vệ không thành l i v e r p o o l không có chúc mừng bao nhiêu thời gian rất nhanh thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu nhưng chỉ còn lại mấy phút điểm số lại t r ê n lệch hai cái bóng loại này trên lệnh để a r s e n a l cầu thủ căn bản không nhìn thấy san bằng hy vọng ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau mặc dù bọn hắn còn đang cố gắng tấn công muốn phải tìm cái kia một k i a thắng lợi cơ hội nhưng liền ngay cả chính bọn hắn trong lòng đều biết cái kia hầu như là không thể liverpool cũng bắt đầu cực lực phòng thủ theo thi đấu thời gian chậm rãi qua đi khán giả trên khán đài liverpool những người ủng hộ cũng bắt đầu gọi lên quán quân khẩu hiệu quán quân vê đúc é ạ giờ theo chạm t i hòn liverpool quan quân chúng ta là vô địch cham tia lit liên tục cút quán quân vĩ đại liverpool không ít cổ động viên liverpool để ăn mừng thắng lợi kích động lớn tiếng hô cũng có f a n bóng đá kích động sướng nổi lên cái kia thủ thuộc về the r t độc nhất kinh đ i ể n đội ca dịu lờ lờ n vợ hoặc tạ lợn khi ngươi xuyên qua sở t ò m thời điểm đắt đỏ lên ngươi đầu khổng sợ màn đêm u tối bầu trời đêm ở sở t ò m sau khi kết thúc này sẽ là sán lạn bầu trời vân tức gặp b ả y ra vui tươi giọng hát xuyên qua cùng phong xuyên qua mưa s ố i xả m ặ c cho giấc mộng của n g ư ơ i đang bị g i a o động cùng trào phúng tiếp tục tiến lên tiếp tục tiến lên hy vọng vĩnh tồn ngươi tâm mà ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không độc hành. hành dịu lờ nở vợ hoặc tạ lợn bắt đầu âm thanh chỉ là một chút sau đó không ít ba di bản phan bóng đá cũng theo âm thanh s ư ớ n g lên rất nhanh to rõ tiếng ca vang vọng toàn bộ sân bóng màu đỏ khí tức lan tràn ra tiếng ca thành sân bóng rộng chính không ít tỷ lệ thuận thi đấu cầu thủ liverpool nghe được âm thanh này đều đi theo chạy xuống kích động nước mắt nhưng bọn họ vẫn như cũ nỗ lực vùi đầu vào thi đấu bên trong bọn họ có thể không muốn bởi vì kích động bỏ mất cái gì rốt cuộc thi đấu thời gian chạy qua đi tới mãi đến tận cuối cùng arsenal cũng không thể lại tiến vào một cái bóng liverpool thì lại dựa vào lễ ổng gỡ rắt cùng với gà kỳ ạ g i bàn lấy n ă chiến thắng arsenal lần thứ hai vấn đỉnh vô địch champ e r 655 chương 433, quán quân l i v e r p o o l toàn trang trận đấu kết thúc l i v e r p o o l lấy 5, ă ba đánh bại arsenal vấn đ ỉ n h trang tionic quán quân chúc mừng bọn họ biểu hiện của bọn họ đáng giá tất cả mọi người khẳng định năm ngoái ở i sơ tabul l i v e r p o o l hoàn thành kỳ tích ba bóng l ị c h c h u y ể n penalty đại chiến đánh bại milan bắt được vô địch trang tionic hiện tại l i v e r p o o l lần thứ hai liên tục quán quân bọn họ làm được liên tục hai lần thu được vô địch trang tionic này hay là có thể dùng vương triệu để hình dung ngày hôm nay thuộc về liverbul thuộc về liverbul hết thệ cầu thủ cùng huấn luyện viên thuộc về l i v e r p o o l hết thẻ bóng mê buổi tối hôm nay nhất định là đến i cuồng mỗi một cái l i v e r p o o l bóng mê đều sẽ nhớ tới ngày hôm nay bọn họ đ ă n g đỉnh châu âu vinh dự cao nhất hơn nữa là liên tục lần thứ hai n g đ ỉ n h bọn họ là 2004-2005 t r ô n g i k n g k h g năm t r onlit vô giả hiện ở tại bọn hắn lại thành 2005-2006 m ù a giải tram t i onlit vô giả l i v e r p o o l quán quân hàm kim lượng mười phần bọn họ trước đánh bại benfica đánh bại barcelona cùng với milan hai người này ở năm ngoái mùa hè được chú ý nhất đội bóng sau đó bọn họ ngày hôm nay ở paris đánh bại arsenal bắt được cái này châu âu câu lạc bộ đỉnh cấp vinh dự chúc mừng bọn họ bọn họ vô địch t r a m g thi onlit đến hoàn toàn xứng đáng toàn trường tiếng hoan hô như sống động vì là l i v e r p o o l vô địch t r a m g thi onlit làm chúc mừng những người đi tới sân bóng nước pháp bóng mê coi như chống đỡ arsenal cũng theo gọi nổi lên tên l i v e r p o o l hiện tại thời gian thuộc về l i v e r p o o l ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngắn gọn chúc mừng cũng rất nhanh kết thúc l i v e r p o o l toàn thể cùng bốn cái phương hướng bóng mê chụp ảnh lưu niệm sau đó mỗi người bọn họ trở về phòng thay đổ dựa mặt một phen liền chuẩn bị tiến hành lễ trao giải lúc này vành thai lớn cúp đã đặt tại trên đài chủ tịch duy nhất chờ đợi chính là liverbul đến mang đi c lệ ổng cùng các đồng đội chúc mừng một phen cũng chuẩn bị trở về phòng thay đồ trận đấu kết thúc mùa giải này ở câu lạc bộ hành trình cũng đến cùng kết thúc đối với hắn mà nói cái này cũng là ở l i v e r p o o l cuối cùng một cuộc tranh tài hắn nhìn quét bốn phía bóng mê trong lòng dù sao cũng hơi cảm thán nhưng nghề nghiệp bóng đá chính là như vậy mỗi người đều muốn đối mặt chuyển nhượng lựa chọn đều muốn đối mặt chuyển nhượng sự thực mùa giải tiếp theo hắn không thuộc về l i v e r p o o l nhưng hắn gặp kỳ ở nơi này tất cả hắn duy nhất có thể làm chính là thản nhiên đối mặt lệ ổng chậm rãi đi xuống sân bóng nơi này lệ ổng bưng may chụp hình hai cái phóng viên hướng lệ ổng hỏi thăm một chút lệ ổng vốn là dự định về phòng thay đổi nhưng nhìn thấy là trung quốc phóng viên hắn vẫn là ngược lại ở bắt được quán quân thời khắc này hắn cũng sẽ không từ chối đến từ quê hương phóng viên phỏng vấn hắn mỉm cười đi tới đây là một cái chuyên môn ngắn gọn phỏng vấn phóng viên đã chuẩn bị kỹ càng tất cả máy quay phim mịt dô phôn cùng giấy bút phóng viên lập tức để xảy ra vấn đề xin chào lệ ổng rất cao hứng có thể phỏng vấn đến ngươi đây là ngươi cái thứ nhất vô địch trang t ta c h ờ mong tòa này quán quân rất lâu hiện tại ta cùng các đồng đội đồng thời bắt được ta rất thả lỏng cảm giác tất cả tâm sự đều thả xuống ta nghĩ ta có thể hài lòng hưởng thụ quán quân nên được vui sướng lúc trước ngươi ghi bàn muốn so với arsenal hết thẻ ghi bàn còn nhiều hơn một cái ngươi ngày hôm nay tiến vào ba cái bóng arsenal cũng tiến vào ba cái chuyện này đối với ngươi có phải là một loại tiết b ố i không lệ ổng cười nói thắng lợi không có tiết b ố i quan trọng nhất chính là chúng ta đánh bại arsenal chúng ta thu được thắng lợi không có thể làm đến lúc trước nói như vậy ta vốn nên là tiết lối nhưng đội hưu giút ta làm được sợ ti vẫn có ghi bàn luis o cũng có ghi bản bóng đá là đoàn thể vận động ta tin tưởng đội hữu của ta lại như là bọn họ tin tưởng ta chúng ta thu được thắng lợi vì lẽ đó căn bản không có cái gì tiếp nối có thể nói lệ ổng tự nhiên không để ý cái gì lúc trước nói so với a r s e n a l nhiều tiến vào một cái bóng sự tình hắn truy cầu chính là thắng lợi thi đấu bên trong cũng căn bản sẽ không lo lắng nhiều như vậy bằng không chuyển cho gỡ r ắ c cái k i a bóng liền sẽ không xuất hiện cái k i a cũng quá mức tự tư tuy rằng không có thực hiện mục tiêu nhưng đội bóng thắng lợi chính là mục tiêu lớn nhất e sợ cũng sẽ không có người năm cái này đến công kích chính mình phải biết bất luận làm sao hắn đều tiến vào ba cái bóng -ti trận a Ti Honlit t r chung kết tiến vào ba cái bóng trong lịch sử có thể làm được chỉ có ba người phổ t h ơ c a s di sở kẹ pha n ộ cùng với btlati hiện tại hắn thành thứ tư này còn có cái gì có thể nói phóng viên cũng sẽ không xoắn suýt vấn đề này dù sao trung quốc phóng viên chỉ là đùa g i ỡ nói n chuyện bọn họ có thể không giống như là những người cực đoan a senan người ủng hộ ở lúc trước sau trận đấu chỉ có thể nói l ệ ổng nói xấu n g ư ờ i ở thi đấu bên trong lan truyền cho gơ rát cái tia ghi bàn làm người khắc sâu ấn tượng không ít người ở gơ rát ghi bàn lúc đều rất thán phục bởi vì lúc đó ngươi lại như là sau lưng mọc ra mắt như thế đem bóng truyền đi qua ngươi có thể nói một chút là làm thế nào đến sao phóng viên hỏi ra cảm thấy hứng thú vấn đề đó là g e rát ghi bàn lệ ổng sáng tạo cơ hội hắn thoát khỏi rung bơ á t lập c ó lệ cùng với tủa h ẹ sáng tạo đơn đao môn đem cơ hội nhưng ở lâm môn một cất lúc hắn đem bóng phân cho g e r a t cái kia t r u y ề n bóng tinh thải tới cực điểm quan trọng nhất chính là bình thường cầu thủ lúc đó phòng chừng không thể bận tâm đến đội h ư u cái gì lựa chọn duy nhất cũng chỉ còn s ấ t lại bán môn có thể lệ ổng nhưng bình tĩnh t r u y ề n ra một c ư ớ then cho bóng loại này thần kỳ biểu hiện làm người t h a n phục lệ ổng tự nhiên không nói cho bọn hắm biết chính mình nắm giữ khống chế này lịch thiên năng lực hắm chỉ ta cùng sở ti vần mọi người có rất tốt hiểu ngầm khi ta dẫn bóng đến môn trước ta biết nhất định sẽ có đội h ư u cùng lên đến ta phát hiện bắn môn góc độ không được vì lẽ đó ta lựa chọn c h u y ể n bóng sự thực chứng minh ta đoàn đúng o n đ sở ti vần theo tới hắn đều là đáng tin cậy phóng viên lại hỏi ngươi liền muốn rời khỏi lee và b u l ngươi gặp rất thương c ả m sao không biết lệ ông lắc đầu nói mỗi người đều có con đường của chính mình là một người nghề nghiệp cầu thủ nhất định phải đối mặt những chuyện này ta không phải lần đầu tiên chuyển nhượng ta biết đây là nhất định phải lại rất bất đắc dĩ lựa chọn ta hy vọng bằng hữu của ta đều có thể cùng ta ở một nhánh đội bóng nhưng đây là không thể có thể tưởng tượng như sau đó có thể cùng trước đội h ư u cùng đài thi đấu ta cũng sẽ rất cao hứng ta chỉ là rời đi liverpool đi london đá bóng nhưng chúng ta tư phía còn có thể là bằng h ư u có điều lệ ông nợ nụ cười sau đó đụng tới liverpool ta có lẽ sẽ càng thêm có động lực thi đấu đây mới là đối với bằng h ư u của ta to lớn nhất tôn kính lúc trước rất nhiều người đều cảm thấy liverpool chó ngáp phải rồi liền coi như các ngươi đánh bại barcelona cùng với milan nhưng ở giải đấu thành tích cũng không tốt rất nhiều người đều cho rằng liverpool có thể đánh tiến vào trận chung kết hiện tại còn thắng được v á o quân đều là dựa vào ngươi ghi bàn đây là ngươi mang cho l i v e r p o o l vô địch trang t i a o l i đối với này ngươi thấy thế nào lê ông nợ nụ cười nói nghe được vấn đề này ta phản ứng đầu tiên chính là rất cao hứng c ả n tạ bóng mê đối với ta tán thành nhưng ta nhất định phải nói cái quán quân này thuộc về l i v e r p o o l tất cả mọi người mà không chỉ là ta bất luận làm sao ta một người cũng không cách nào thu được vô địch trang t i a o l i vì cái quán quân này mỗi người đều đang cố gắng ở cung a xe nan thi đấu trước ta thấy mỗi người huấn luyện đều rất khắc khổ mỗi người đều so sánh thi đấu rất chăm chú mọi người cùng nhau ở cộng đồng nỗ lực ngoại trừ trận chung kết ở ngoài đối với barcelona cùng milan cùng với benfica đội bóng đều sẽ sớm một tuần trở lên chuẩn bị thi đấu bernie tê tiên sinh nói với chúng ta đội bóng năm nay mục tiêu chính là trang t i o l i m p chúng ta đều tin tưởng hắn hắn là cái rất thành công huấn luyện viên cũng rất có năng lực chính là bởi vì đội bóng trên giới một lòng chúng ta mới có thể đi tới hôm nay bắt vô địch trang t i o l i m p vì lẽ đó ta nhất định phải nói quan quân thuộc về tất cả mọi người thuộc về bernie tê tiên sinh thuộc về sở ti vẩn thuộc về luis thuộc về jamie thuộc về tất cả mọi người đương nhiên cũng bao quát c h í n h ta phóng viên nợ nụ cười xem xem thời gian gật đầu nói cảm tạ ngươi tiếp thu phỏng vấn không cần k h á c h khí lễ ố n g lễ phép đáp lại sau liền bay thẳng đến cầu thủ đường nối đi đến thời gian còn lại không nhiều hắn còn muốn về phòng thay đồ thay quần áo sau đó cùng đội hữu đồng thời tiến hành lễ trao giải l i v e r p o o l không ít cầu thủ ở đây trên điên cuồng rất nhiều người đều rất muộn mới trở lại phòng thay đồ làm lễ ổng lúc trở lại phòng thay đồ đã não làm một đoàn đi vào hắn vừa liếc mắt liền thấy không có mặc quần tử gó g i á t đại gia tựa hồ là muốn cảm tạ hắn sau đó nhổ xuống hắn quần tử dĩ chính cầm chạy khắp nơi hắn cùng gơ rát đồng thời ở l i v e r p o o l trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trưởng thành hai người tư dưới quan hệ tốt vô cùng gơ rát bưng hạ bộ chính đang tức giận giống to nhưng không ai để ý đến hắn lệ ổng xì một tiếng b ậ t cười hắn đi tới chính mình trong tủ treo quần áo tìm tới bộ quần áo ném cho gơ rát chưa kịp gơ rát ngỏ ý cảm ơn hắn đã dùng túi á o bên trong đào ra tay cơ chụp bức ảnh mạnh lưu làm kỷ niệm gơ rát tức giận tiến lên liền m u ố n quý hiếm cơ có thể y phục của hắn còn không mặc kết quả tình cảnh này đang bị đi vào phòng thay đồ bơ nhi tê nhìn thấy phía sau hắn còn theo mấy cái phóng viên bơ nhi tê phản ứng c ha ha ha ha một đám bất lương các ngôi sao bóng đá đều nợ đủ cười sợ t e v e n mặc quần áo tử tế bernie tê nín cười nghiêm túc nói rằng chỉ vào một đám cầu thủ các ngươi cũng vậy đại gia vội vàng đổi thật quần áo các nam nhân tốc độ còn là phi thường nhanh không quá hai phút thoáng sửa sang lại bernie t liền mở ra phòng môn để các ký giả đi vào chụp ảnh sau đó một trận mặc chỉnh tề cầu thủ liền xếp thành hàng từ phòng thay đồ đi ra đi hướng về sân bóng tham gia trao giải nghi thức làm ly vợ m ô toàn đội chạy tới sân bóng thời điểm á quân trao giải nghi thức đã bắt đầu rồi a sen an toàn đội lần lượt đi tới đài chủ tịch cùng uefa chủ tịch j o h n tùng nắm tay sau đó từ trong tay hắn kết quả tượng trưng người thứ hai ngân bài không ít á xe nan cầu thủ khóc lên n à y không phải là kích động nước mắt mà là thất bại nước mắt chỉ có số ít người sẽ đem để j o h n tùng đem huy chương béo trên cổ đại đa số người chỉ là tượng trưng t i n h nắm ở bị thương khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng tiết lối bọn họ không cam lòng bại bởi liverpool thua trận đã đến trước mắt vô địch c h a n g t League, đồng thời các nàng cũng rất đáng tiếc sẽ bị thua thi đấu bỏ qua lần này lại nghĩ lần sau tham gia trang tvê kép trận chung kết cơ hội cái tia thật đúng là có lợi bọn họ đã đánh tới mức độ này nhưng chỉ có thể bắt được trang đi onlist g i quân dôn tùng cũng rất tiếc nuối ở châu âu không ai không thích arsenal cùng barcelona bóng đá này hai đội bóng bóng đá mới thật sự là tấn công bóng đá mà cái khác đội bóng đại thể đều là phòng thủ bóng đá lại như là thắng được quán quân lee và b u l nói bọn họ năng lực tiến công kém vậy khẳng định là không thể bởi vì bọn họ có lệ ổng nhưng bọn họ thi đấu thật sự không dễ nhìn mà arsenal bóng đá mới thật sự là thế tiến công bóng đá bóng mê yêu thích thế tiến công bóng đá uefa cũng đề xướng đem bóng đá đánh càng đẹp một chút như vậy châu âu bóng đá mới có thể hấp dẫn càng nhiều bóng mê quan sát có điều đáng tiếc arsenal thất、bại. làm h o e g o lên đài l ĩ n h thưởng thời điểm dôn tùng nói với hắn các ngươi không có thắng trận thực sự là đáng tiếc h e g o đạo nay không có gì ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý hai người nhìn nhau n ở nụ cười nói chuyện liền như vậy kết thúc lúc này a xe nan l ĩ n h thưởng đã kết thúc á quân thật không có gì hay chúc mừng có điều ở đây nước pháp bóng mê nhưng cùng a xe nan bóng mê đồng thời hô to lên a xe nan tên bọn họ lấy này qua lại báo a xe nan dâng lên như vậy tinh thải một cuộc tranh tài a xe nan cầu thủ đều có chút cảm động bọn họ là á quân có thể bóng mê vẫn không có quên bọn họ hengi trong mắt mang theo nước mắt vị này người nước pháp thân hôn ngân bài hướng bốn phía bóng mê phất tay cái này cũng là để cho a xe nan cuối cùng hình ảnh thời gian sau này l i ê n thuộc về quán quân đi kèm l i v e r p o o l nội ca l i v e r p o o l lên đài lĩnh cúp quán quân cùng huy t r ư ờ n g x e n bụ lại cúp bởi vì có hai cái khổng lồ lấy tay tòa này cúp lại bị trở thành cúp c 1 căn cứ châu âu đủ l i ê n quy định thắng được năm lần tram t o n l e a g u e quán quân hoặc là liên tục thắng được ba giới quán quân đội bóng cũng có thể vĩnh viễn bảo lưu nguyên thủy quốc năm ngoái liverpool bắt được lịch sử tới nay để ngũ tòa tram t onlitecourt ở liverpool quốc phòng trưng bày bên trong đã có một tòa tram t onlitecourt hiện ở tại bọn hắn lại cơ hội chia sẻ tòa này tân cút tên liverpool gặp ở lại cút cái bệ trên bọn họ có thể mang theo tòa này cút trở lại uefa uefa sẽ ở cút khắc lên tên liverpool chỉ là như vậy cũng là to lớn vinh dự đối với một mình cầu thủ tới nói mỗi người đều sẽ có một khối tượng t r ư n g quán quân huy t r ư ờ n g lee và bull lần lượt từng cái cầu thủ xếp thành một loạt tiến lên lĩnh huy t r ư ờ n g xếp hạng cái thứ nhất chính là đội bóng đội trưởng g ơ giác mà lệ ổng xếp hạng vị cuối cùng này không phải hắn chịu đến không công chính đánh ngộ vị cuối cùng thường thường cùng người thứ nhất tính chất như thế là thuộc về then chốt cầu thủ này ngược lại vừa vặn là chứng minh lệ ổng trọng yêu tính ở toàn trường tất cả mọi người nhìn kỹ uefa chủ tịch dôn tùng vì là lệ ổng tự tay mang tới huy chương cũng đối với hắn cười nói người trẻ tuổi ngươi mấy cái ghi bàn đều rất ra sắc cái này huy chương vàng đối với ngươi là hoàn toàn xứng đáng cảm tạ l ệ ổng lễ phép cười cười ở lễ ổng tiếp thu huy chương sau hết thẻ cầu thủ trao giải x o n g xuôi đón lấy liền đến l ĩ n h cúp thời khắc hiện trường bắt đầu chậm dại sôi trào lên đây là một cái làm người kích động thời khắc nước anh bình luận viên âm thanh đều có chút run dày đây là l i v e r p o o l câu lạc bộ trong lịch sử thứ sáu tòa trang tv hovê c é p bọn họ cúp số lượng vẹn vẹn ít hơn tây ban nha zio mazit không thể nghi ngờ bọn họ là trăm năm qua nước anh thành công nhất đội bóng cứ việc bernie tê đội bóng ở giải đấu thượng biểu hiện không bằng chelsea không bằng mu nhưng bọn họ ở âu chiến thành tích cũng không phải mu chelsea có thể so với hai tòa vô địch tram t olymp n quốc bọn họ chỉ dùng thời gian hai năm liền bắt được mu năm mười năm qua đều không thể bắt được vinh dự cũng là nước anh đội bóng không nhiều khó chia sẻ vinh dự đây là liverpool đây chính là t h e d r ẹ n ở tram t olymp n năm mươi năm lịch sử trên liverpool liên tục quá một lần vô địch tram t o n l e a g u e đó là ở một nghìn chín trăm bảy mươi sáu một nghìn chín trăm bảy mươi bảy mùa giải cùng với một nghìn chín trăm bảy mươi bảy một nghìn chín trăm bảy mươi tám mùa giải lúc đó liverpool bóng đá huy hoàng thống trị châu âu nhưng từ khi vờ the me ở league thành lập tới nay liverpool qua lại huy hoàng tựa hồ một đi không trở về bọn họ duy nhất có thể làm chỉ là cạnh tranh trang tvn tiêu chuẩn bọn họ tựa hồ căn bản không có năng lực đi cạnh tranh tờ giờ mi ở l e a g u e quá a quân nhưng hiện tại bọn họ tái tạo câu lạc bộ lịch sử huy hoàng liên tục vô địch trang tvn từ khi trang t v n League cải chế sau vẫn không có đội bóng có thể làm được hiện tại l i v e r p o o l làm được bọn họ là hoàn toàn xứng đáng vua châu âu bọn họ là l i v e r p o o l bọn họ là the d e d theo bình luận viên kích động lòng người toàn trường bầu không khí cũng sôi trào lên hầu như mỗi một cái thuần khiết liverbul bóng mê đều kích động dưới lệ trong đó có niên thiếu cũng nhiều năm lão nhất là kích động cũng là những người trải qua trước thế kỷ thập kỷ bảy mươi cùng niên đại tám mươi l i v e r p o o l huy hoàng lao bóng mê bọn họ là l i v e r p o o l trung thật nhất bóng mê hiện ở tại bọn hắn lại nhìn thấy câu lạc bộ một lần nữa bước lên huy hoàng bọn họ kích động không thể tự kiềm chế trên thính phòng l i v e r p o o l bóng mê chỗ ngồi phương hướng rất nhiều bóng mê đều lẫn nhau ôm nhau lúc này không có chủng tộc phân chia cũng không có tính đường phân chia chỉ cần đối phương là l i v e r p o o l bóng mê trái tim của bọn họ liên hệ cùng nhau bọn họ lẫn nhau ôm ấp nhận tính kích động đồng thời rơi lệ bởi vì bọn họ đều là liverbun người ở bầu không khí như thế này bên trong trên đài chủ tịch hữu efa chủ tịch ra hiệu l i v e r p o o l phái ra đại biểu lĩnh quốc bernie t vốn là ra hiệu gơ rát tiến lên hắn là l i v e r p o o l đội trưởng hắn có tư cách đi lĩnh cái này vinh dự năm ngoái thời điểm chính là gơ rát cái thứ nhất đi tới dơ lê quốc đến ngày hôm nay theo dẹn đội trưởng cũng lẽ ra nên có này vinh dự nhưng gơ rát do dự lại hô lệ ổng lệ ổng người đến ta lệ ổng s ư n g sở g ơ rát đi tới lệ ổng bên người thành khẩn nói rằng n g ư ờ i là chúng ta to lớn nhất công thần ta nghĩ không có ai gặp phản đối hắn xem hướng bột phía cái khác cầu thủ lee vừa b u cũng đều gật g ủ Nói để lệ h n g t i ế n lên. l ệ c ô n g có c h ú t c ả m đ ộ n g hắn dùng sức lắc đầu một cái không để cho mình khóc lên nhưng có thể thấy được vành mắt vẫn còn có chút đỏ lên ở máy quay phim màn ảnh cùng dưới ánh đèn hắn khỏe mắt một giọt lệ đều có thể thấy rõ ràng hắn vốn là cho rằng đây là lòng trọng trao giải nghi thức bước lên châu âu đỉnh cao nghi thức liền lên cao hơn g m ớ i đúng có thể nghe được cơ giác nước mắt của hắn cũng không nhịn được nữa nhỏ xuống đi ra hắn lần thứ hai dùng sức lắc đầu một cái không có lại khước tử cất bước đứng ở cúc trước hắn dội hữu cùng với hiện trường mấy vạn bóng mê tiếng hô hắn cao cao đem cúp rơi lên đỉnh đầu bên hai lập tức tiếng hoan hô chiếm cứ vê đúp e à rờ t h è o trạm tỉ hòn l i v e r p o o l quan quân quan quân quan quân e r sáu mươi năm năm sáu g sáu t r sáu chín không g hai bốn bốn một sáu bảy mươi tám hai g bốn trăm ba mươi bốn song đức vấn đề l i v e r p o o l bắt được vô địch trang i o n l i t tin tức này trong thời gian ngắn liền chuyển khắp toàn thế giới liên quan với trang i o n l i t đưa tin trực tiếp khắp toàn thế giới đây là châu âu bóng đá tối cao cấp bậc thi đấu theo thống kê toàn thế giới có một t h ư c năm n g h n p a n bóng đá quan sát trận này trang t o n l i t trận chung kết bắt được cái quán quân này l i v e r p o o l tiếng tăm cũng tăng lên rất nhiều có lẽ có f a n bóng đá không biết l i v e r p o o l nhưng hắn nhất định biết ý sở ta bùn kỳ t í c h đêm sau đó hắn lại biết rồi mùa giải này l i v e r p o o l liên tục q có quân đây tuyệt đối là lịch sử vinh dự coi như lại quá mấy chục năm đều sẽ có cổ động viên l i v e r p o o l nhớ lại này điên cuồng một đêm đêm đó l i v e r p o o l toàn đội ở paris sân thờ giang sờ chúc mừng một canh giờ sau đó toàn đội thu dọn hành trang suốt đêm ngồi máy bay trở về l i v e r p o o l lúc này l i v e r p o o l đã xôi chào buổi tối đó cổ động viên everton cũng chỉ có thể đóng cửa không ra bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng đều biết đêm đó thuộc về liverbul không không ngừng đêm đó chúc mừng ít nhất phải kéo dài hai ngày trở lên đây là cổ động viên l i v e r p o o l cồn g hoan ngày lễ năm ngoái l i v e r p o o l bắt được q u á n quân f a n bóng đá dòng g ã chúc mừng ba ngày mà năm nay tiếp tục liên tục vô địch t r a m g v o l i e bọn họ cũng nhất định sẽ điên cuồng chúc mừng kéo dài thời gian chỉ có thể t r ư ờ n g sẽ không ngắn làm l i v e r p o o l toàn đội trở về lúc sân bay đã bị nhiệt tình cổ động viên vây quanh ở so với ngày lễ càng tăng lên đại bầu không khí bên trong l i v e r p o o l toàn đội đi xuống máy bay cùng f a n bóng đá chào hỏi sau đó giơ lên hướng cao cúc trở về câu lạc bộ buổi tối đó bọn họ đi khách sạn cồn hoan sau đó ở ngày th bọn họ giơ lên những cao cúp dạo phố chúc mừng chúc mừng kéo dài dòng d ã một ngày ngày đó l i v e r p o o l xe buýt quá đường phố đều ở bế tắc trạng thái không ít cảnh sát hỗ trợ khơi thông đường phố sau đó thành phố l i v e r p o o l chàng chúc mừng l i v e r p o o l vô địch trang di olid cũng tiếp đón cầu thủ l i v e r p o o l đó là chính quyền thành phố để ăn mừng l i v e r p o o l thắng lợi cử hành chúc mừng tiệc rượu tiệc rượu có thật nhiều đại nhân vật liền ngay cả nước anh nữ vương trượng phu phi lì vệ công tức đều dự hợp tiệc rượu ông lão này rất hoái hắn ở chúc mừng lee vờ bun quán quân sau còn đặc biệt đi tới lệ ổng trước mặt cùng Lệ lễ là Philip là hiện Bệ bệ ổng cũng đúng nước Anh đại nhân vật. Công tức à, nữ vương bệ hạ nam nhân, hắn tuyệt đối là toàn thế giới đáng giá nhất tôn giới giá trước biểu đại đối tuyệt phép, thật hạ thế rất mắt vật. Tức dù sao à, không í n người trong, nước Anh. một ở h k phải nói toàn bộ châu âu địa vị của hắn đều là hết sức quan trọng nước anh nữ vương là châu âu hơn nửa nhi trong lòng người tín ngưỡng ở châu âu hầu như tất cả mọi người đều sẽ tôn trọng nước anh h o à n thất p h i l i p b ệ công tức đã từng từ bỏ kế thừa vô vị độc thân đi tới nước anh cùng nữ vương kết hôn đoạn tình yêu này cố sự rất nhiều người đều là từ nhỏ nghe được đại nhân vật như vậy vậy thì thật là cao sang quyền quý đẳng cấp a Philip Philip không hai hắn hoa hồ tình cho khá hơn nhiều. đối với sai, người nói biết tiểu, biết người loại kia điều đối với lệ lệ là lòng làm lệ lại vẹ vẹ công tức cũng Quốc, cũng Quốc cố quốc cảm, công tức ổng ấn tượng đến Trung ổng Trung trong này ổng ấn tượng tự xem ra ở châu âu rất nhiều có người có thể lý giải người trung quốc ghi nhớ tổ quốc ý nghĩ dưới cái nhìn của bọn họ sinh ở nơi đó chính là người ở nơi nào không có tổ tiên huyết thống cái gì khác nhau tỷ như một đôi nước đức phu thê chuyển đi tới australia như vậy con trai của bọn họ chính là australia họ ẻn mà không phải người đức dưới cái nhìn của bọn họ lệ ổng chính là thuần túy người đức c ù n điều này làm cho lệ ổng rất có hào cảm cảm giác kia thật giống như ở trong biện người mênh mông đột nhiên tìm tới cái kia hiểu người của mình hắn thật là có điểm hơi kích động liền hắn cùng phi lịp b ệ công tức hàn huyên rất nhiều thậm chí cho tới cùng hoàng thất công chúa kết hôn vấn đề tỷ như một cái hoàng thất công chúa và bình dân kết hôn công chúa chẳng khác nào từ bỏ vương thất thân phận c h ở chút những này để lệ ổng trường không ít tri thức nói chung cái này tiệt diệu lệ ổng cảm giác cũng không t ệ lắm hắn phát hiện mình l á nên n nhiều tham gia một hồi xã hội thượng lưu giao tiếp vẫn là có thể tăng lâu một chút kiến thức nhận thức một ít thú vị người có điều tiệt diệu sau lệ ổng liền không có thời gian thả lỏng sáng ngày thứ hai l i v e r p o o l chúc mừng bầu không khí không ngừng nhưng lệ ổng nhưng mang theo lộ giả cùng đi l o n d o n cùng hắn đồng thời còn có gơ g i c ả d ạ thờ hai người cùng với thê tử của bọn họ đây chính là đội tuyển anh chỗ đặc biệt đi anh đội huấn luyện thi đấu nhất định phải mang tới bằng không liền thành đặc thù người nhân v ì là những người khác đều mang l ã o bà lệ ổng thật cảm giác có chút không t h í chứng nhưng người khác đều mang hắn cũng là dẫn theo bạn gái của chính mình cùng đi lệ ổng còn sợ lộ dạ ở đám kia nữ tinh trong vòng mất mặt đem tín dụng của chính mình thẻ đều giao cho lộ dạ. ở trong đó nhưng là có hơn triệu euro lệ ổng trong lòng cầu thần đám kia lão h o ặ t thành viên nhất định không thể đem lộ dạ m à g xấu bằng không này hơn triệu euro phòng c h ừ n g muốn thiếu cái một phần mười cũng còn tốt lộ dạ nếu như dùng tiền lệ ổng đến không phải rất đau lòng tất cả bạn gái của chính mình sao đương nhiên nếu có thể thiếu tốn chút liền tốt hơn rồi ngày nay lệ ổng g ỡ g i á c ca dạp thờ ba người đi tới london bọn họ là cưới đoàn tàu đi tới london hành trình cũng không có bí ẩn cái gì vì lẽ đó mới vừa đi ra đoàn tàu liền đụng tới không ít phóng viên những phóng viên này đều muốn đối với ba người tiến hành một ít phỏng vấn dù sao lee vừa bull bắt được vô địch t r a m t t olive hơn nữa ba người cũng đều là đội tuyển anh trọng yếu cầu thủ có điều ba người vẫn là khước từ phỏng vấn so với cái này trước tiên đi anh đội đưa tin mới trọng yếu nhất bọn họ rất nhanh đi tới em b lee sân bóng cùng lúc đó ba người về đơn vị tin tức cũng trở thành ngày này to lớn nhất tin tức ba người là đến chế nhất trước một ngày hiệu lực với arsenal kèm bờ hẹo đ á n g người đã đến đội bóng như vậy đội tuyển anh rốt cục toán đầy đủ hết đi tới đội bóng đưa tin sau ba người liền trực tiếp đội bóng tốt ý tham gia đội bóng huấn luyện đội tuyển anh huấn luyện cơ bản trên đều là chiến thuật huấn luyện hoặc là phạm vi nhỏ đối kháng huấn luyện mỗi một hạng nội dung huấn luyện đều là để các cầu thủ duy trì trạng thái cùng với có thể càng tốt hơn phối hợp đây là tất nhiên đội tuyển anh cầu thủ đều là đến từ mỗi cái câu lạc bộ không phải một nhánh đội bóng cầu thủ coi như kỹ thuật đều dai cũng không cái gì hiệu ngầm có thể nói đặc biệt là lễ ồng mấu chốt nhất lệ ổng đến đội tuyển anh thực lực quá thiếu hơn nữa chỉ vì đội bóng đã tham gia một trận đấu giao hữu căn bản không cùng đội bóng đồng thời tiến hành chính thức thi đấu nói hắn là đội tuyển anh cầu thủ cũng chỉ là ở đội bóng mà thôi trên thực tế hiện tại lệ ổng muốn đổi đến người đức dựa theo fifa quy định đều là có thể được bởi vì hắn không có đại biểu đội tuyển anh ở bất kỳ quốc tế cấp h á trở lên thi đấu ra trận quá may là lệ ổng cũng không có ý nghĩ này hắn nếu gia nhập đội tuyển đức hắn làm sao tất nhiệt mặt đi thiếp lệnh tái mông không cần thiết mà ở đội tuyển anh người hắn quen biết càng nhiều còn có gơ giáp c ả dạ thở như vậy đội h ư u đội tuyển anh phong cách cũng rất đơn giản hắn có thể rất dễ dàng thích hướng chiến thuật cho tới nói đội tuyển đức thực lực càng mạnh hơn lệ ổng cũng không định quá những này dưới cái nhìn của hắn có chính mình đội bóng liền đủ mạnh hắn không phải là đi dựa vào đội bóng thủ t h ắ n g n g ư ờ i đây chính là lệ ổng lệ ổng mọi người đến đội bóng đưa tin sau eddie tần vẫn là rất cao hứng đội bóng nhân viên đầy đủ hết hắn cũng có thể chính thức bắt đầu huấn luyện trước ga e nan cùng cầu thủ của lee và b u l đều không có đến đội bóng những người khác còn nói được lệ ổng cùng gơ g i t là ổn không đánh nổi chủ lực bọn họ khẳng định là muốn ở rất nhiều thi đấu lần đầu ra sân vì lẽ đó bọn họ nhất định phải đến huấn luyện hiệu quả mới sẽ tốt hơn lễ ống là tiền đạo không thành vấn đề gơ rắt là giữa sân tiền vệ trụ vấn đề này vẫn quấy nhiều người t h ủ y đ i ệ n điều này cũng làm cho là đội tuyển a n h song đức vấn đề đây là người trung quốc cách gọi người châu âu yêu thích đem này xưng là gơ rắt cùng lam á t vấn đề có điều nói chung vẫn là song đức vấn đề gơ rắt cùng lam á t đồng thời lần đầu ra sân đều là không có một người thủ phát tới hiệu quả thân thiết ở năm ngoái thời điểm ed dịp tần đã ý thức được vấn đề này mà đến năm nay vấn đề này có càng nghiêm trọng xu thế lam á t chelsea đội phó 2001-2002 m ù a giải do west ham u n a i tịt gia nhập liên minh chelsea cho tới nay vị trí phi thường vững chắc là đội bóng giữa sân không thể thiếu nhân vật mùa giải này tổng cộng vì là đội bóng cống hiến 15 hạt và bóng là chelsea đệ nhị đạt được tay thể năng cực kỳ dồi dào đồng thời là toàn năng hình giữa sân đảm nhiệm được mỗi một vị trí phòng thủ tích cực xuyên vào kiến tạo rất có uy hiếp gỡ i á c cường lực giữa sân cầu thủ ý chí kiên cường hơn nữa tràn ngập tự tin hắn có thể đá mỗi cái vị trí thế nhưng ở giữa sân trung lộ uy hiếp lớn nhất hai cái giữa sân đều tương đương xuất sắc trước vẫn không có vấn đề này bởi vì lam phát vẫn là đội tuyển anh thay thế bổ sung có thể gần nhất hai năm lam phát biểu hiện quá tốt đã thành đội tuyển anh ổn không đánh nổi chủ lực gớ rắt cũng giống như vậy hắn là l i v e r p o o l hạt nhân một cái nhà giàu hạt nhân cũng không thể làm thay thế bổ sung chứ hai người biểu hiện đều xuất sắc liền đều muốn lần đầu ra sân kết quả vấn đề đi ra gớ rắt là công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân lam phát cũng là công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân hai người đều là phòng thủ tấn công gồm nhiều mặt cầu thủ hơn nữa phong cách cực kỳ tương tự t ỷ như ở am hiểu phương diện gớ rát am hiểu xuất xa lam bắt cũng am hiểu hai người đều ở giữa sân trung lộ biểu hiện tốt nhất khuyết điểm phương diện cũng tương tự t ỷ như hai người không phải loại kia am hiểu cá nhân dẫn bóng cầu thủ liền hai người ra trận liền để người thụy điển rất đau đầu bình thường đội bóng có hai cái như vậy xuất sắc cầu thủ huấn luyện viên nhất định sẽ tương đương cao hứng nhưng này nhưng thành hẹ d ị c tờn buồn p h i ề n trong hai năm qua hắn đều đang phiền nào vấn đề này hắn muốn ở vật cúp trước giải quyết nhưng cuối cùng cũng không nghĩ tới phương án giải quyết chương bốn t ư ơ t cúp trước gớ rát cùng lam bắt cùng tồn tại vấn đề quả thật làm cho h、e、ẹ dịp tần rất buồn thiền hai người năng lực quá tương tự nếu như hai người chỉ là biểu hiện thường thường đến không phải có loại này buồn thiền có thể hai người đều biểu hiện tốt vô cùng còn đều là giữa sân công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân nhân vật có một cái công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân rất tốt nhưng hai cái công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân nhân vật đặt ở cùng một chỗ có lúc trận hình đều sẽ có vẻ rất hỗn loạn bởi vì toàn đội không biết là theo gơ rắt tiết tấu đi vẫn là theo lam b ắ t tiết tấu đi hai người không ở một nhánh đội bóng phối hợp cũng không cái gì có thể làm luận hãy dịp tần hy vọng có thể để cho hai người cùng ở tại trên sân bóng đồng thời đều thể hiện xuất sắc đến thời điểm như vậy đội tuyển anh nhất định sẽ phi thường xuất sắc hai cái thế giới cấp giữa sân a có như vậy hai cái xuất sắc cầu thủ nước anh bất luận tấn công cùng phòng thủ đều sẽ làm càng tốt hơn từ khi gỡ rát mọi người đến sau hắn cũng vẫn đang làm phương diện này thử nghiệm có thể hiệu quả đều không thế nào tốt vui mừng chính là lệ ổng biểu hiện liền tương đương xuất sắc hiện tại j u n i thương bệnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cũng không biết ở đất c ú p t r ư ớ c có thể tham gia thi đấu hắn cũng cùng đội bóng huấn luyện chung nhưng huấn luyện cường độ cũng không lớn hắn nhất định phải tu dưỡng nghĩ ra sân nhất định phải ở v ậ t cục r ư ớ c thông qua kiểm tra sức khỏe mới được vì lẽ đó đội tuyển anh hàng tiền đạo chỉ có ba người hảo ẩn oan cốt cùng với lệ ổng hảo ẩn là linh hoạt hình tiền đạo đã thi đấu càng dựa vào kỹ thuật oan cốt tuổi tắc quá nhỏ rất khó kiên gánh trách nhiệm nặng nề t r ư ớ c vẫn là hai người phối hợp tạo thành hàng tiền đạo tiến hành huấn luyện thi đấu lệ ổng để đến rồi oan cốt cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí ghế dự bị cũng còn tốt tên này tuổi trẻ tiểu tướng cũng không có bất kỳ bất mãn đại khái hắn bất mãn cũng không có c á c nào cùng lao tiền bồi ẩn so với hắn hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào bất luận thực lực, phát huy vẫn là tiếng So、c、so、hay là ệ ổng duy nhất có thể cùng lệ ổng thoáng làm so sánh chỉ có henry henry ở giải đấu ghi bàn so với lệ ổng chỉ thiếu hai cái tram t onlit cũng có chín cái ghi bàn hàng t r a m t i onlit số bàn thắng chỉ bài sau、so、lưng lệ ổng hay là vị này nước pháp tiền đạo nên cảm thắng một câu vừa sinh dù sao sinh lượng bất luận giải đấu cùng tram t i onlit hắn đều xếp hạng người thứ hai lệ ông biểu hiện như thế cứ việc ở đội tuyển anh vẫn tính cái người mới nhưng cũng là ổn không đánh nổi chủ lực hắn cùng ẩn hợp tác hàng tiền đạo huy lực cũng không tệ lắm hai người phối hợp không thể nói là hiệu ngầm có điều chỉ cần có giữa sân chống đỡ lệ ông bất luận xuất xa vẫn là đánh đầu đều có thể cho k h ô n g thành tạo thành to lớn uy hiếp mặt khác ảo ẩn cùng hắn một ít tiểu phối hợp cũng có thể bổ sung một hồi hàng tiền đạo huy lực ảo ẩn trạng thái cũng không sai hắn làm tiền đạo thứ hai cùng giữa sân phối hợp nối liền đều là tương đương xuất sắc ảo ẩn dù sao cũng là đội tuyển anh lão nhân cùng ơ rắc trước đây là đội hữu hai người có thể nói là đồng thời ở l i v e r p o o l trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lớn lên phối hợp tự nhiên phi thường h i ể u ngầm cái khác cầu thủ bao q u ấ t lăng ác dẫu có lệ các loại đều cũng coi như là đội tuyển anh nửa cái lao nhân mấy người đồng thời ra trận vô số lần phối hợp phương diện liền làm không tệ có hắn làm nối liền lệ ổng cũng có thể thu được càng nhiều cơ hội ezipter nối với hàng tiền đạo vẫn là rất hài lòng nhưng hắn kỳ thực không biết lệ ổng liền phi thường không hài lòng hay là người thụy điển thực sự quá dễ dàng thỏa mãn lệ ổng ở huấn luyện thi đấu trên cảm giác tuyệt nhiên không giống hắn phát hiện ở đội tuyển anh đá bóng cùng ở liền ở l i v e r p o o l thời điểm đội hưu tất cả đều sẽ đem cơ hội cho hắn chỉ cần có cơ hội sẽ t r u y ề n bóng cho hắn nhưng đến đội tuyển anh hắn không còn cái này đặc quyền này đến cũng là thôi dù sao nơi này là đội tuyển anh không phải l i v e r p o o l edgiton sẽ không vì hắn chuyên môn mở đặc quyền có thể giữa sân trợ giúp thật sự quá ít quá ít đặc biệt là giữa sân là gơ rắt cùng lam b ắ t hai người tổ hợp thời điểm hắn mấy phút đều rất khó đụng tới một l ầ n bóng lệ ổng cũng cân nhắc qua tại sao liền hắn đến có kết luận đừng nói ở đội tuyển anh ở liverbul thời điểm gơ rắt cho mình chuyền bóng cũng không nhiều gớ rắt là rất xuất sắc nhưng hắn là công phòng thủ chuyển đội hạt nhân dưới chân nhưng không có xuất sắc như vậy kỹ thuật chớ nói chi là chuyển ra cái gì kinh điện c h u y ể n bóng cái kia hầu như là không thể gỡ dắt liền thuộc về loại này loại hình cầu thủ ở liverpool hắn càng dựa vào đường biên gạ k ỳ ạ dịp cùng với trung lộ alonso c h u y ể n bóng lang át cũng giống như thế hai người loại hình tương tự kết quả đối với trước sân c h u y ể n bóng liền phi thường ít ỏi coi như có rất nhiều cũng là loại kia không có cách nào không tìm được cơ hội truyền dài mở bóng một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng đừng nghĩ tại đây loại truyền bóng bên trong tìm tới bị vùng cấm phủ cận nn cá nhân xen lẫn phòng thủ lệ ổng muốn dựa vào như vậy truyền bóng ghi bản không tính mơ hão cũng tuyệt đối không dễ dàng mặt khác ân là tiền đạo thứ hai nhưng hắn tóm lại cũng là tiền đạo rất nhiều lúc hắn sẽ chọn chính mình xuất hôn mà không phải đem bóng chuyển tới những này chính là lệ ổng cảm giác không tốt nguyên nhân hai điểm gỡ rác cùng lam hát sẽ không chuyển bóng áo ân gặp cấp cơ hội của chính mình ở điều kiện như vậy dưới lệ ổ n không tưởng tượng ra được chân chính thi đấu là hình dáng gì nếu như gặp phải như là đội tuyển đức đội tuyển italy như vậy đội mạnh đội tuyển anh nhất định sẽ đá bị động sau đó chính mình còn có thể thu được cơ hội sao hắn cũng không dám tưởng tượng cái khác không biết l ê ổng chỉ biết tiếp tục như vậy khẳng định là không được như vậy ở đội tuyển quốc gia đi thi đấu thành tích cái gì khẳng định là bảo đảm không được chí ít hắn không hề chắc khi nói mình có thể có cái gì xuất sắc phát huy hắn ở đội bóng mặt trước làm trung phòng nếu như không có đội hữu trợ r ú t vậy hắn chẳng khác nào là một cái có gỗ ngoại trừ hấp dẫn phòng thủ ở ngoài không có cái khác tác dụng này làm sao có thể hành lệ ổng cũng không muốn làm cái gì có gỗ hắn nghĩ biện pháp thay đổi liền ở huấn luyện thi đấu trên hắn bắt đầu có ý định lùi lại một ít nhưng kết quả của làm như vậy chính là đội bóng trận hình đều có chút dối loạn lam bắt cùng gơ rát thủ lĩnh giữa sân vốn là phân công thì có điểm hỗn loạn lệ ổng một lùi lại không ai nhường ra không gian cũng là dẫn đến phía trước không còn người giữa sân chen trúc không thể tả áo ấn lại không phải loại kia có thể đỉnh ở tiên phong nhất tiền đạo thân thể của hắn không có hùng vĩ như vậy nói chung cái phương pháp này thất bại lệ ổng cũng không thể yêu cầu hẹ、e、t t t n vì để cho hắn biểu hiện được liền thay đi lam bắt hoặc là gơ rát bên trong một cái hay hoặc là thay đổi đội tuyển anh chiến thuật để hắn biến thành tiền đạo cắm. như vậy chính hắn là có thể thích ứng nhưng ở gật cúp trước làm loại này trọng đại chiến thuật điều chỉnh cái khác cầu thủ chắc chắn sẽ không thích ứng l i ê n chính hắn một người biểu hiện thật cũng không được ca làm sao bây giờ đây hai ngày thời gian huấn luyện bên trong lệ ống đều ở thích đứng vị trí nỗ lực tìm tới đáp án ở e z i p t e n cùng đội tuyển anh đám bạn xem ra lệ ống biểu hiện là tương đương xuất sắc hắn có thể hấp dẫn phòng thủ ở có cơ hội tình huống có thể biểu hiện không tệ nhưng lệ ổng cảm giác mình thực sự là biểu hiện học bét thường thường một quãng thời gian không cách nào súp bóng chính là to lớn nhất minhứng biểu hiện như vậy có thể toán được không nếu là như vậy vậy mình cũng không cần lấy cái gì v u a phá lưới đến lớp cộp sân bóng tình cờ có thể đi vào một cái bóng là tốt lắm rồi cái kia có thể không phải là mình m u ố n hiện tại hắn có một trăm thực lực nhưng ở cái này định vị trên cũng chỉ có thể phát huy ra ba mươi bốn mươi vì sao lại như vậy ngày n à y huấn luyện sau lệ ổng tìm tới e d d sơn ta nghĩ vị trí lùi lại lệ ổng nói ra yêu cầu của chính mình huấn luyện viên ta cho rằng ta đã tiền đạo cắm biểu hiện cũng không được ta hy vọng có thể lùi lại một ít như vậy mới có thể biểu hiện càng tốt hơn e d d sơn rất kinh ngạc tại sao ta không lấy được bóng lệ ổng thản nhiên nói có thể ngươi hiện tại biểu hiện không tệ e d i y p t o n nhìn lệ ổng chân mày hơi nhữ lại ta cảm thấy biểu hiện của ngươi hoàn toàn có thể ngươi ở mặt trước cho đội bóng rất nhiều trợ giúp chính mình lại có thể ghi bàn ta không nghĩ ra được ngươi tại sao như thế xem không huấn luyện viên ta vẫn là muốn thử l ù i lại ta nghĩ bằng năng lực của ta không nên chỉ là một cái chiến thuật trung phong lệ ổng kiên trì nói e d i y p t o n sau khi suy tính hắn nhìn lệ ổng kiên trì không khỏi có chút do dự chiến thuật trung phong không sai hắn hiện tại chính là lấy chiến thuật trung phong đến dùng lệ ổng nhưng hắn cũng là không có biện pháp quá tốt nước anh rất cần một cái chiến thuật trung phong j u nhi bị thương không thăng nộ cùng huấn luyện ảo ẩn không thích hợp làm chiến thuật trung phong cứ như vậy lệ ổng thành lựa chọn duy nhất đội tuyển anh cùng những quốc gia khác đội bóng không giống đội tuyển anh phong cách rất cổ điển hoặc là dùng rất lạc hậu để hình dung cũng không quá đáng chuyền bóng dài chính là đội bóng cơ bản nhất đấu pháp cứ việc tiến vào thế kỷ hai mươi mốt đội tuyển anh cũng nỗ lực ở cải tiến để đội bóng bóng đá càng tiên tiến một ít nhưng loại này thay đổi cũng không dễ dàng bởi vì đội tuyển anh không có loại kia phi thường giỏi về chuyền bóng hạt nhân tỷ như j o n a d o đương nhiên cái kia quá xa xỉ. có cái b ạ bở gì gạ cũng được cứ như vậy hắn liền có thể làm giữa sân động cơ g ơ rắt cùng lắm á c vị trí hoàn toàn có thể lại lùi lại rất nhiều làm thuần túy phòng thủ tiền vệ trụ đến sử dụng đều không liên quan nhưng đội tuyển anh không có không có như vậy kỹ thuật xuất sắc giữa sân hạt nhân cũng là dẫn đến rất nhiều lúc đội tuyển anh muốn lợi dụng hai cái đường biên đến tìm cơ hội mà không phải lợi dụng trung lộ hai cái xuất sắc giữa sân vì lẽ đó giỏi về đánh đầu trung phong cũng là tất nhiên lúc này e d d tần có chút hối hận không có mộ binh g ụ c ghi bàn đội dục cũng là cao trung phong đồng thời biểu hiện cũng không tệ có điều hiện tại tựa hồ còn có cơ hội e dịp tần cân nhắc hai mươi bốn người danh sách lớn bên trong mộ binh tiền đạo xác thực quá ít một chút nhức đầu nhất chính là hắn nhất định phải cho juni lưu hàng đơn vị trí như vậy hiện tại chẳng khác nào là hai mươi ba người như vậy loại bỏ ai đó thủ môn khẳng định là muốn ba cái bảy cái hậu vệ số lượng cũng không nhiều kỳ thực chỉ mộ binh bốn cái tiền đạo đồng thời juni còn bị thương oan cốt còn không có tác dụng lớn e dịp tần cũng là có cân nhắc hàng tiền đạo cầu thủ là có thể thay thế t h như gơ rắt cùng dâu có lệ cũng có thể đi đá tiền đạo đồng thời biểu hiện cũng sẽ không quá kém có điều cắt tiền đạo khẳng định không thực tế oan cốt là hắn tuyển vào đội bóng nếu để cho h oan cốt đóng gói về nhà như vậy hắn khẳng định là không cái gì mặt mũi truyền thông gặp nói thế nào chính mình liền có thể tưởng tượng đây nhất định không được như vậy có thể lựa chọn giữa sân cầu thủ e d i p tơn bắt đầu cân nhắc lệ ổng là có thể đá giữa sân cái này là khẳng định b ơ n h i tê chiến thuật bên trong lệ ổng đá trước eo cũng là có thể được đồng thời hắn sốt xa so với gơ rắt cùng lam b á t uy lực càng lớn một ít để hắn đá chiến thuật trung phong quả thật có chút đại tài tiểu dụng có thể đội bóng nhất định phải có chiến thuật trung phong nhưng hiện tại mộ binh dục có phải là quá chậm chút vượt câu trước cầu thủ danh sách là có thể cải biến nhưng cũng như vậy cải biến kỳ thực cũng không tốt lắm nếu như không có rút đội bóng liền muốn có hai cái tiền đạo và không chiến thuật hiệu quả căn bản không phát huy ra được hai cái tiền đạo oan quất cùng ẩn tổ hợp vẫn là trước tiên thử xem đi nếu như không được liền mộ binh r ụ t tiến vào đội e dịp tần đã nghĩ kỹ liền ngày thứ hai đội tuyển anh lại lúc huấn luyện áo ẩn cùng oan quất đều ở chủ lực đội ngũ lệ ẩn cũng ở gỡ rắt cùng lam mắt cũng ở chỉ có điều vị trí có biến động bốn trăm bốn mươi hai trận hình lệ ẩn là ở giữa sân trung lộ gớ rát bị an bài xong cánh trái cánh phải nhưng lại ổn không đánh nổi đội bóng đội trưởng b e c k ham lệ ổng cùng lam bắt tổ hợp giữa sân s o n g trung vệ cứ như vậy lệ ổng phát huy rõ ràng ắt phải tốt hơn nhiều hắn vẫn tính có chút thỏa mãn có điều theo huấn luyện lệ ổng càng ngày càng phát hiện vị trí của hắn càng ở phía sau có thể cơ hội để phát huy liền càng nhiều huấn luyện thi đấu đánh tới cuối cùng lệ ổng phía sau lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí toàn bộ chủ lực đội tựa hồ cũng đều đi theo hắn tiết tấu ở đá ed d tần cũng nhìn thấy tình huống như thế liền hắn có ý nghĩ mới để lệ ổ n đánh tiền vệ trụ không phải nói là toàn đội hạt nhân gơ rắt cùng lam h ắ t vẫn như cũng là s o n g giữa sân tiền vệ đã như thế vẫn là chỉ cần một cái tiền đạo có điều có lệ ống tha sau gơ rắt cùng lam h ắ t vị trí đều có thể đi lên trước nữa bọn họ tình cờ xuyên vào liền có thể khách mời tiền đạo trận hình cũng biến thành bốn nghìn một trăm bốn mươi mốt lệ ẩu một người liên tiếp hậu trường cùng giữa sân có điều hai cái tiền vệ cánh cùng hậu vệ càng sinh động một ít trận hình cũng có thể gọi là bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt gơ rắt cùng lam h ắ t chính là cái tia hai ả o ẩn một người đỉnh ở mặt trước s u n g làm t i ề n phong nếu như lam hát cùng gơ rắt xuyên vào như vậy chính là bốn trăm ba mươi ba bộ này trận hình thật sự có chút không gian n ô giá khoai có điều hệ dịch tần lại phát hiện như vậy đội bóng có thể phát huy càng tốt hơn liền mấy ngày qua hắn liền bắt đầu không ngừng thử bộ này trận hình ý lực hắn hy vọng nhất vẫn là j u nhi có thể khôi phục như vậy hắn thay thế ẩn trở thành đỉnh ở mặt trước tiền đạo liền có thể phát huy càng xuất sắc chuẩn bị chiến đấu vẫn có mấy ngày qua đội tuyển anh đều là đóng kín huấn luyện ngoại giới truyền thông cũng không biết đội bóng trong khi huấn luyện b i ế n hóa không ít người đều muốn biết đội tuyển anh đóng kín huấn luyện thành quả có rất nhiều rất nhiều f a n bóng đá quan tâm đội tuyển anh các ký giả bao nhiêu cũng đối với đội tuyển anh đóng kín huấn luyện bất mãn nhưng kỳ thực bọn họ không biết eddie tần sở dĩ muốn tuyển chọn đóng kín huấn luyện cũng không phải là có cái gì chân chính muốn ẩn giấu đồ vật t r í ít bắt đầu là không có hắn không cảm thấy đội tuyển anh có nhu cầu gì ẩn giấu hắn nhằm vào kỳ thực là nước anh loạt lựa chọn đóng kín huấn luyện sau mỗi cái cầu thủ đều muốn an tâm huấn luyện cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài buổi tối muốn ở cố định khách sạn ngủ như vậy sẽ không có đám tia trang điểm lộng lây nữ nhân quầy dối huấn luyện hiệu quả cũng gặp càng tốt hơn một chút có điều hiện tại e d d i tần vì là sự lựa chọn của chính mình vui mừng biến trận đặc biệt là biến trận để đội b Này đội tuyển anh o người hấp dẫn phan bóng đá không phải nước anh thành tích như thế nào thi đấu như thế nào mà là nước anh ngôi sao bóng đá đông đảo đồng thời cũng là đang tiến hành ngật cột bên trong giá trị bản thân c ủ a trị cao nhất đội bóng ở tham gia nước đức cất cục toàn bộ 32 c h i đội bóng ở trong có bốn tri đội bóng cầu thủ giá trị bản thân tổng ngạch vượt qua ba tỷ euro cửa hải lớn phân biệt là châu âu nước anh italy tây ban nha cùng với châu nam mỹ bờ gia d i ệ u đồng thời bốn tri đội bóng giá trị con người tổng ngạch chiếm toàn bộ dự thi đội bóng 43%. xếp hàng thứ hai vị italy cùng bờ gia d i ệ u giá trị bản thân tổng ngạch đối lập tiếp cận đội tuyển anh cao hơn hai đội bóng ra 70 triệu euro này muốn quy công cho lệ ống đắt đỏ giá trị con người hắn giá trị con người ước định vì là c h triệu euro muốn so với giá trị bản thân đệ nhị bờ gia diệu đội jona d i n o cao hơn 20 triệu bất luận làm sao hai người giá trị con người cái khác cầu thủ đều chỉ có thể ngước nhìn chứ jona d i n o ở ngoài bờ gia diệu đội tuyển quốc gia còn có cả cả a d r i ano cùng rỗ bị nhộn h ư vậy giá trên trời ngôi sao bóng đá tin tưởng không ít f a n bóng đá đều sẽ qua loa địa nhận định bờ gia diệu là đang tiến hành lượt cục giá trị bản thân tổng lệch cao nhất đội bóng bờ gia diệu là đang tiến hành lượt cục giá trị bản thân tổng lệch cao nhất đội bóng bóng bờ gia diệu vợ gia d u là ba tỷ bảy nghìn ba trăm bảy mươi lăm vạn italy dẫn trước ưu thế chỉ có ba trăm bảy mươi lăm vạn số tiền này gánh vác đến hai mươi ba tên cầu thủ trên người liền b ẽ nhỏ không đáng kể đội tuyển anh thì lại nắm giữ lệ ổng gơ giáp lam át giuni chờ nhiều tên giá trị bản thân đắt đỏ cầu thủ béc ham giá trị con người ước định cũng do ba nghìn vạn euro này muốn quy công cho hắn giá trị buôn bán bàn về chân chính giá trị con người vị này đội trưởng nước anh nhiều nhất không vượt qua mười lăm triệu euro đội tuyển anh chịu đến quan tâm cũng chính là bởi vì những n à y ngôi sao bóng đá tồn tại hay là cũng bởi vì h o ạ đây tuyệt đối là nước đức b ấ t cục r ư ớ c đề tài trọng đại ở nước anh sân huấn luyện k h á n đ này ngươi luôn có thể nhìn thấy một đám trang phục thời thượng xinh đẹp các thái thái tụ tập cùng một chỗ coi như không nói chuyện các nàng từng người tiếng tăm n à y đạo phong cảnh cũng đủ để hấp dẫn đại đa số ánh mắt của nam nhân l ô dạ cũng ở trong đó ở london một quãng thời gian nàng cùng v i t to di a bọn người quen thuộc v i t to di a đối với lệ ổng rất có hào cảm tự nhiên sẽ chăm sóc bạn gái của hắn kết quả lộ dạ liền bị lôi kéo các loại đi dạ phố hiện tại nàng bộ trang phục này cũng đầy đủ lôi kéo người ta chú ý có điều hấp dẫn phan bóng đá ánh mắt vẫn cứ là ngôi sao bóng đá đội tuyển anh bên trong hấp dẫn nhất ánh mắt chính là lệ ổng hắn ở vừa mới qua đi mùa giải bên trong toàn diện bạo phát trợ giúp l i v e r p o o l liên tục t r a m tí on l e a u cúp này một vinh dự cũng ở trận chung kết bên trong hoàn thành rồi hắt chịt không ít f a n bóng đá đều chờ mong hắn phát huy còn đối với lệ ổng tới nói đến nước đức tham gia h ợ t cúp cũng bằng trở lại c ố hương bọn họ liền đang ở munich lệ ổng còn mời đội hưu cùng đi gia đình hắn cử hành cái nho nhỏ liên hoan cái này cũng là h ợ t cúp trước thả lỏng có điều đại đa số thời gian các cầu thủ đều đang cố gắng huấn luyện bọn họ thả lỏng thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều Rất chương i bốn trăm ba mươi sáu thuộc về hắn sân bóng từ khi đến nước đức sẽ không có cái gì đóng kiến thức huấn luyện có thể nói ở lúc rảnh rỗi mỗi cái cầu thủ vẫn có thể về khách sạn cùng bạn gái ở cùng nhau lệ ô n g cũng đến xem quá lộ dạ hai người còn vượt qua khách sạn lãng mạn một đêm điều này làm cho lệ ổng cảm thấy đội tuyển anh cũng thật là được cái khác đội bóng cầu thủ chắc chắn sẽ không có loại đ á i ngộ này huấn luyện sau khi nước anh các ngôi sao bóng đá cũng sẽ tiếp thu phóng viên phỏng vấn lệ ổng tiếp thu phỏng vấn lúc không ít phóng viên liền hỏi hắn ở đội tuyển đức cùng đội tuyển anh lựa chọn vấn đề vấn đề này tương đương mất cảm nhưng hắn cũng biết đây là nhất định phải đối mặt vấn đề bởi vì tất cả mọi người đều quan tâm trong lúc nhất thời không trả lời như vậy phóng viên vấn đề sẽ lũ lượt kéo đến đây chính là phóng viên sức mạnh tóm lại bọn họ là một đám người lệ ổng cũng chỉ là một người vì lẽ đó hắn đầu tiên là cùng phóng viên cảm thắn lại liền nói đạo hiện tại ta là đội tuyển anh một thành viên ta sẽ vì đội tuyển anh hiệu lực cũng tham gia hớt cuộc thi đấu ta đối với đội tuyển đức không có đặc biệt gì cái nhìn bọn họ là một nhánh đội mạnh lịch sử tới nay chính là nếu như có thể có cơ hội gặp phải đội tuyển đức ta nghĩ ta cùng các đồng đội đều sẽ rất chăm chú đi thi đấu tranh thủ có thể đánh bại bọn họ nước đức cấp ký giả nghe lệ ổng đối với đội tuyển đức tán thưởng đều rất cao hứng bất luận lệ ổng cùng đội tuyển đức trong lúc đó có liên quan gì hắn cũng là hiện ở thế giới giá trị bản thân cao nhất ngôi sao bóng đá lấy năng lực của hắn cùng biểu hiện một nhánh đội mạnh khích lệ làm sao cũng tính được là tán dương lệ ổng không có phụ lòng nước đức phóng viên đón lấy lại đại đại khích lệ một phen đội tuyển đức hắn thậm chí còn nói ra không ít nước đức ngôi sao bóng đá tên đồng thời tán dương biểu hiện của bọn họ bạn rất xuất sắc ta xem qua hắn rất nhiều cuộc tranh tài hắn là đội tuyển đức hạt nhân hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện r a cường tráng làm người ta kinh ngạc cỡ lọ sờ là cái xuất sắc xạ thủ cá nhân ta cho rằng hắn là thế giới xuất sắc nhất xạ thủ một trong cuối cùng lệ ổng tổng kết một câu đội tuyển đức lần trước đều rất xuất sắc chỉ tiếp nước đức liên đoàn bóng đá ánh mắt không ra sao bọn họ mời mọc cỡ lin sắn như vậy một vị kỳ lạ ý cứ việc lần này đất cúp ở nước đức siêu sao đội tuyển đức cũng khó có cái gì tốt thành tích nói hắn ai thắn xoay người rời đi lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau phóng viên nhìn lệ ổng bóng lưng nay đám phóng viên đều chỉ có thể rất bất đắc dĩ trong đó như là nước anh italy phóng viên bọn họ đối với lệ ổng hiểu rất rõ có kết quả này bọn họ không có chút nào bất ngờ ngược lại lệ ổng nếu như không nói như vậy bọn họ mới cảm giác kỳ quái đây bất luận làm sao ở tại bọn hắn trong ấn tượng lệ ổng đều không thuộc về loại kia gặp khích lệ người khác người nguyên lai、like、trước hắn đại đại thổi phồng một phen đội tuyển đức chính là vì làm thấp đi cơ rất nhiều phóng viên đông nhiên tình ngộ mà những người không biết lệ ổng nước đức phóng viên đều là cảm giác rất kỳ quái bọn họ phỏng vấn lệ ổng chính là hy vọng có thể biết một ít liên quan với lệ ổng tại sao lựa chọn đội tuyển anh mà từ bỏ đội tuyển đức nguyên nhân hiện ở tại bọn hắn biết rồi lệ ổng là đối với cờ l i n s m a n n bất mãn này đến cũng không phải rất bí ẩn đáp án cờ l i n s m a n n lúc đó không mộ binh lệ ổng tiến vào đội tuyển đức lệ ổng tự nhiên sẽ đối với hắn bất mãn có thể bất mãn thì bất mãn cũng không thể tại đây dạng công cộng trong trường hợp nói ra đi đặc biệt là còn nói cái gì cờ lần này đội tuyển đức nhưng là chạy quán quán q u l i ê n các ký giả trong âm thầm đã bắt đầu vì là tin tức đánh tới phúc cảo nội dung chính là liên quan với lệ ổng cùng cờ linzmann thủ riêng bất kỳ liên quan với hàng hiệu ngôi sao bóng đá tin tức đều truyền bá rất nhanh chớ nói chi là lệ ổng như vậy ngôi sao bóng đá hắn đối với phóng viên nói cái gì đều sẽ đầu đôi bị phóng viên đưa tin đi ra ngoài trở thành một từng cái từng cái đại tin tức rất nhanh huấn luyện viên đội đức cờ linzmann cũng biết tin tức này hắn cảm giác rất tức giận dù là ai cũng nghe được người khác ở công chúng trường hợp nói mình nói xấu phòng chừng đều sẽ cảm giác rất tức giận đối ặ c với phóng viên đưa ra lúc đó tại sao không mộ binh lệ ổng tiến vào đội tuyển quốc gia cờ lin man nói rằng hắn còn quá tuổi trẻ không thể bởi vì hắn có chút tiếng tăm ta liền để hắn ghi bàn đội đội bóng trong danh sách chỉ có hai mươi ba tên cầu thủ nếu như có chút tiếng tăm liền có thể đi vào đội tuyển đức vậy ta đội bóng gặp có hai trăm ba mươi người hắn nói như vậy và buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện thì có phóng viên đem tin tức nói cho lệ ổng lệ ổng nghe được phóng viên trong miệng cờ lin s mắn lời nói xứng sờ cười nói đội tuyển đức ít đi ai cũng có thể vận chuyển vậy hắn làm gì không tìm một đám cấp thấp giải đấu cầu thủ đây chỉ là cái chuyện cười trên thực tế hiện tại lệ ổng đối với đội tuyển đức cái gì kỳ thực đã không thèm để ý hắn là có nước đức quốc tịch nhưng ở tổ quốc phương diện càng cảm giác mình là cái người trung quốc dưới cái nhìn của hắn nước đức cùng nước anh không khác nhau gì cả tự nhiên cùng cái nào chi đội bóng quan hệ càng tốt hơn liền tiến vào cái nào chi đội bóng đã từng hắn muốn tiến vào đội tuyển đức nhưng lại bị cự tuyển ở ngoài cửa hắn là kiêu ngạo các ngươi đã không m u ố n ta tự nhiên ta liền gia nhập đội tuyển anh đội tuyển anh cũng đối với hắn phi thường hoan nghênh f a cùng với huấn luyện viên trưởng e d d p tần đối với hắn mời đều rất có thành ý vì lẽ đó l ạ ông không nghĩ ra chính mình còn muốn đi chờ đội tuyển đức mộ binh lý do hiện tại hắn là đội tuyển anh một thành viên lại đi muốn đội tuyển đức cái gì hoàn toàn không có ý nghĩa h ắ n tử không hối hận mình làm ra quyết định có điều mỗi cái truyền thông đối với hai người ngụm nước có rất nhiều đưa tin cùng phân tích trên thực tế hai người chỉ là lẫn nhau trong lúc đó đến rồi hai lần đối thoại đều căn bản không để ở trong lòng nhưng truyền thông có thể sẽ không như thế đơn giản đưa tin bọn họ tỉ mỉ phân tích hai người đối thoại bên trong không một cái từ đơn cuối cùng được đến kết luận lệ ổng cùng k e l i n man n khẳng định có thủ riêng cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích k e l i n man n tại sao từ chối lệ ổng gia nhập đội tuyển đức lệ ổng tại sao đối với đội tuyển đức có hào cảm một mực không tiến vào đội bóng lựa chọn đội tuyển anh còn công khai đi công kích k e l i n man n l i ê n t h ủ riêng nguyên nhân liền bị người suy đoán lệ ổng ở italy lúc bị tin tức cùng mạ dị mì ngói lặc lìa có quan hệ thân mật ngói lặc lìa cùng k e l i n man nhận thức k e l i n man tuổi cùng lệ ổng tuổi hai người này đi tranh giành tình nhân. cũng thật khó đến những ngày truyền thông đoán ra được c e r l i n s man đối với nước anh bóng đá bất mãn đội tuyển đức bên trong không có người nào hiệu lực tờ giờ mi ở l e t nơi này do nói có bằng có chứng c e r l i n s man có kỳ thị c h ủ tộc hắn là cái dân tộc chủ nghĩa người có đạo lý c e r l i n s man lần thứ nhất mộ binh lệ ổng lệ ổng xin nghỉ về nước không có đi tham gia huấn luyện đây là hai người quan hệ căng thẳng bắt đầu nơi này do vẫn tính quá đi nói chung liên quan với lệ ổng cùng kerlin man trong lúc đó thủ riêng các loại suy đoán đều là có tại đây loại che ngợp bầu trời đưa tin bên trong cổ động viên nước đức cảm giác liền rất phức tạp một mặt bọn họ chống đỡ đội tuyển đức chống đỡ k e l i n màn dù sao k e l i n màn ở nước đức vẫn rất có sức ảnh hưởng không ít cổ động viên nước đức đều là nghe tên k e l i n màn lớn lên mặt khác bọn họ vừa hy vọng lệ ổng ở đội bóng liên quan với điểm này e sợ toàn thế giới f a n bóng đá đều sẽ hy vọng lệ ổng nhưng là trên thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ này một loại cầu thủ ở đội bóng nhất định sẽ để đội bóng thực lực tăng trưởng không ít ở các loại đưa tin bên trong cái khác cầu thủ nước đức cùng nước anh cầu thủ cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn phát biểu lại đối với chuyện này cái nhìn đội tuyển anh như là trong âm thầm thương nghị quá như thế hầu như ý tứ nhất trí cảm tạ cơ l i n z m a n vì lẽ đó lệ ổng thành chúng ta đội h ư u câu nói này lặp lại không ít lần sau nghĩ đến cơ l i n z m a n đối với nước anh cầu thủ quan cảm khẳng định không tốt cầu thủ nước đức liền không thế nào đồng ý ở phương diện này phát biểu cái nhìn pháp đội tuyển anh không giống lệ ổng là nước anh cầu thủ đội h ư u trong đó còn có rất nhiều là h á n bạn tốt tự nhiên bọn họ nói cái gì kỳ thực đều không liên quan mà việc này nhân vật chính một trong cơ l i n z m a n nhưng là huấn luyện viên đội đức cầu thủ nước đức cũng không dám đi nói huấn luyện viên trưởng vạn nhất v ạ nhất n những người truyền thông nói chính là thật sự cỡ lin s man là cái mưu mô bọn họ nói một câu có thể khóa này ngợt cúp sẽ không có ra trận cơ hội mọi người đều có loại này lo lắng có điều b ạ lật đang tiếp thu phòng v ấ n lúc nhưng không có ngậm miệng không nói chuyện hắn đúng là nói một câu lệ ông là rất xuất sắc cầu thủ ta rất chờ mong cùng hắn đồng thời ra trận tham gia thi đấu cái gì làm b ạ lật lời ra khỏi miệng một đám phóng viên sửng sốt bọn họ trong lúc nhất thời không phản ứng lại b ạ lật chỉ chính là cái gì lệ ông khẳng định là đội tuyển anh một thành viên mà b ạ lật là đội tuyển đức một thành viên không đúng rất nhanh bọn họ ý thức được b ạ lật nói chính là cái gì chelsea ngay ở trung tuần tháng năm liverpool chuẩn bị championship trận chung kết thời điểm ở trở lại đội tuyển đức tập huấn trước bà lật đã cùng chelsea quyết định hợp đồng mà lệ ổng chuyển nhượng cũng đã sớm quyết định hai người mùa giải sau sẽ trở thành đội h ư u cộng đồng vì là chelsea câu lạc bộ hiệu lực đó là bundesliga một vòng cuối cùng thi đấu bởi bà lật cùng bern munich hợp đồng đến kỳ hắn không có cùng bern munich gia hạn hợp đồng liền cuộc tranh tài này trở thành bà lật cáo biệt diễn xuất ngày thứ hai buổi chiều chelsea câu lạc bộ liền tuyên bố chelsea câu lạc bộ đã cùng bà lật bản thân liền tự do chuyển nhượng vấn đề đạt thành nhất trí bà l ậ t mùa giải sau đem người mặc the bờ lưu chiến pháo xuất hiện ở sở t e m p h o t bờ g i t trên sân bóng đây là một cái tự do chuyển nhượng lamberton m u n i c câu lạc bộ giữa sân hạt nhân bà l ậ t đã 29 tuổi hắn vẫn là đội tuyển đức hạt nhân này một loại trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá là mỗi cái câu lạc bộ cũng nghĩ ra được càng quan trọng chính là hắn vẫn là tự do chuyển nhượng nói cách khác chelsea câu lạc bộ không cần đảo một phân tiền phí chuyển nhượng chỉ cần thanh toán tiền lương là tốt rồi vì thế chelsea rất hùng hồn cùng bà lập ký rồi một phần hợp đồng ở buổi họp báo tin tức trên chelsea câu lạc bộ tin tức quân cũng không có để lộ ra hiệp ước chi tức nh Có điều rất nếu h h Anh thông liền hoàn a n nước truyền liền toàn i b t lật kết tổng t được bỡ là cách hợp đồng, đồng lương hợp hợp cách Chelsea cùng cộng bỡ bạ là lần là là này hạn năm, sao, năm ký kỳ vì vì r i ệ b ả như g a n ớ c từ ư đương như lương vượt vượt lương. như ơ n đến Đồng năm cũng năm nhập liên minh Milan tiền Nếu g gì gia đô đạt đại đó đô la làm lật lúc la qua sao, qua Mỹ Mỹ, bạ triệu. thời, thu triệu, t riêu siêu cho vậy vào vì ở lúc mấy năm trước như vậy giá trên trời lương một năm đối với c h e l s e a đến nói là không thể tưởng tượng tất cả những thứ này đều bởi abu tiên sinh đến được thay đổi khi biết b ạ lặt thành công ký kết sau chelsea câu lạc bộ chủ tịch gap ra movit biểu lộ ra mừng g ỡ t ì n h hắn thậm chí tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn cũng biểu thị bạn lật là một vị vĩ đại cầu thủ ta tin tưởng hắn gia nhập liên minh sẽ để chelsea càng thêm hoà mỹ nhưng chelsea cái này mùa hè buồn phiền cũng không phải c h u y ệ n phải nhận được cầu thủ tốt trải qua mấy cái mùa giải chelsea câu lạc bộ kinh doanh rất thành công hiện tại không ít có tiếng t â m cầu thủ đều sẽ suy xét chelsea tỷ như hiệu lực với milan sông Trẻ c ổ ở italy cạn xì、sì, họ có lì sự kiện huyên náo nhốn náo hiện tại vị này ukờ giàn đào đạn hạt nhân tiên sinh cũng hy vọng có thể rời đi italy hắm chạm tiếp theo liền rất khả năng chính là chelsea. ngoại trừ sập trẻn của ở ngoài chelsea đã xác định ký xuống lệ ổng cùng ba lạt này đủ khiến bọn họ trở thành mùa hè bên trong thu hoạch nhiều nhất câu lạc bộ chelsea buồn phiền ngược lại là huấn luyện viên hiện tại giai đoạn này mỗi cái danh xoáy đều ở mặt cho trên bọn họ muốn tìm đến một cái thích hợp huấn luyện viên phi thường khó khăn theo chelsea bên trong công nhân viên tiết lộ nếu như mùa hè bên trong không có thể tìm tới hợp lệ huấn luyện viên như vậy câu lạc bộ tổng giám ạ d ẽ m cợ lạ kệ liền rất khả năng đi nhậm chức trở thành huấn luyện viên trưởng một đám hàng hiệu ngôi sao bóng đá p h i cái trước hào vô danh khí huấn l có điều nước ó i i anh truyền thông suy đoán lệ ổng chuyển nhượng chassis hợp đồng tiền lương rất khả năng vượt qua bạ lặt áp ra mô vít vì lưu lại lệ ổng tâm tuyệt không ngại nhiều móc ra chút tiền lương tiền lương dù sao chassis vì là lệ ổng chuyển nhượng đã chuẩn bị hơn một thước euro hiện nay này bút chuyển nhượng quyết định nhưng vẫn không có vận hành kết thúc chủ yếu vẫn là chuyển nhượng tài chính quá mức khổng lồ vì lẽ đó lệ ổng cùng chassi hợp đồng cũng không có có thể đúng lúc quyết định truyền thông phòng trừng vượt cục sau khi kết thúc lệ ổng chuyển nhượng mới có thể b ù i bẩm lắng xuống ngay ở truyền thông nhốn nháo đưa tin bên trong vượt cục cũng đã tới gần mấy ngày nay thời gian trong ngoại giới truyền thông đều ở đưa tin ngôi sao bóng đá bắt quái tin tức cùng với nước đức vì là vượt cục làm các loại chuẩn bị công tác mà các cái đội tuyển quốc gia thì lại đều là chặt chẽ trong khi huấn luyện trung quốc có cú ngãng lâm trận mài trước không nhanh cung quang các cái đội tuyển quốc gia biểu hiện chính là như vậy. cứ việc đã đến nước đức vượt cúp lập tức liền muốn bắt đầu rồi bọn họ huấn luyện nhưng là càng bắt đầu bận t ú i bụi mỗi chi đội bóng đều đang vì vòng bảng thi đấu làm chuẩn bị 32 m ư i chi đội bóng bị chia làm 8 vòng bảng vượt cúp phân tổ quy tắc cùng trăm tỷ honlit vòng bảng thi đấu phân tổ quy tắc gần như 32 m ư i chi đội bóng bị chia làm 4 cái cấp bậc như là nước anh b ợ gia diệu italy các đội bóng đều thuộc về đệ một cấp bậc hạt giống đội bóng nay bảo đảm bọn họ sẽ không bị phân ở cùng một vòng bảng bên trong cái này cũng là vì hợp lý phòng ngừa đội mạnh quá sớm giao thủ cũng tận lực phòng ngừa bảng tử thần xuất hiện đồng thời cũng sẽ dựa theo địa vực phân chia phòng ngừa đồng nhất lục địa đội mạnh gặp vỡ trừ lệ nhất đương đội bóng ở ngoài mặt khác ba cái đẳng cấp phân chia cùng đội bóng thực lực mạnh yếu cùng với địa vực không quan hệ cụ thể tổ đừng chia ra làm bảng a nước đức costa r i c a ba lan ecuador bảng b nước anh aza may chinidam tobago thụy điển bảng c argentina bờ biển nga r b i a hà lan bảng d mexico i r a n angola bồ đào nha bảng e italy ghana nước mỹ cộng hòa zbf ả n g có Bản. Pháp, Thủy Hàn Quốc, H, Tây Ban Nha, h Togo, Tây Tunisia, Sĩ, Saudi Bà Ban Ukraine, Quốc, a này linh bên trong, ở mới điều ư ợ c chính quan nhất tâm là đ ộ tuyển hạt trẻn dắt trực tiếp vào hợp cuộc vòng chung kết, đây là đội tuyển lịch sử lần thứ nhất. Ukraine, Ukraine đầu cuộc chung Ukraine này đây bóng đạn nhân dẫn xông vòng lần của đội đi, đội i đ Có vào là ở hợp lịch sâm sử các truyền thông đối với nắm giữ thế giới đỉnh cấp tiền đạo s ậ m trận của đội tuyển u c r a i n a cũng không coi trọng bởi vì bọn họ muốn muốn tiến quân v ợ t cốt mười s á mạnh nhất định phải đào thải tunisia cùng saudi này cũng không phải chuyện dễ dàng dù sao u k r a i n a thật sự có thể xưng là s ở v à một người đội bóng đây mới thực là một người đội bóng ở đội tuyển u k r a i n a sập c h e n k o thật sự muốn so với lệ ổng ở đội tuyển anh trọng yếu hơn đội tuyển anh vị trí chính là bảng b đội tuyển anh thực lực mạnh mẽ là vòng bảng hạt giống đội bóng cái khác ba chi đội bóng thì lại chia ra làm pa ra may chini đ a m tobago cùng với thụy điển bảng b hình thức đối với đội tuyển anh tới nói cũng không như vậy nghiêm khắc cứ việc pa ra hay cùng thụy điển đều không đúng tướng tốt nhưng chỉ cần thắng được một người trong đó đối thủ một cái khác đã hòa Đội tuyển a n h l i ề n có tám h hiện, ể vững bảng xuất c i ụ c tiêu n à y đối với đội với t u y ể n Anh cũng không phải q u á khó k h ă n Có điều liên quan với quan n b ả g B t i n t ứ c vẫn là không ít, đ ặ c biệt là n ư ớ c cùng Anh Điện trong Thụy l ú c đó. t i n tưởng hết t h ù đội tuyển anh cổ đ ộ n g viên n giữ h e đ ư từ đ ộ t nghìn n tuyển chín trăm sáu mươi sáu từ năm đó sang trọng nhất đội hình nhưng muốn một giải bốn mươi năm quán quân t h í ngứa đương ư nhiên m ở cái kia mười năm bên trong còn có một cái khiến đội tuyển anh phan bóng đá không thể quên sự chính là ở một nghìn chín trăm sáu mươi tám năm một t r ậ n g trận đấu giao hữu bên trong đội tuyển anh sân nhà lấy ba một chiến thắng đội tuyển thụy điển trải qua cái kia phen thắng lợi cổ động viên nhất định sẽ coi nó là làm sỉ nhục kiêu ngạo mà khắc trong tâm thảm đều nhân cho tới hôm nay tình cảnh này cũng lại không thể tái diễn ở 1968 n ă m s a u khi đội tuyển anh tổng cộng cùng người thụy điển giao thủ 11 t h ứ vẹn vẹn đạt được 7 hòa 4 phụ chiến tích đương nhiên trong này bao quát năm chàng trận đấu giao hữu nhưng mặc dù là ở chính thức giải thi đấu bên trong người anh chiến tích cũng không thật đi nơi nào 4 hòa 2 phụ đây là đội tuyển anh hướng về n ỷ lần tam đảo cổ động viên giao ra lung túng giải bài thi hồi tưởng trước sáu thứ giao chiến lịch sử một cái kỳ quái quy luật sôi nổi chỉ diện hai hòa hai phụ hai hòa tự 1968 n ă m s a u đội tuyển anh ở thế kỷ trước cuối thập niên t á kỳ lần thứ nhất cùng đội tuyển thụy điển ở chính thức thi đấu bên trong giao thủ chủ khách hai trận lượt cốp thi đấu vòng loại đội tuyển anh đều lấy không cùng đối thủ chiến bình sau khi năm 1992 g h o n c ù n g năm 2000 g h o n thi đấu vòng loại đội tuyển anh lấy đồng dạng một hai bại vào bắc âu chân người dưới bao quát năm 2002 lượt cốp trận đó một một ở bên trong đội tuyển anh sau đó lại hai đ ộ cùng người thụy điển bắt tay giảng hòa dựa theo quy luật hiện tại lại đến thất bại thời điểm đội tuyển thụy điển hầu như thành đội tuyển anh kẻ t h ù mặc dù đối mặt đội tuyển italy đội tuyển đức và ra diêu đội những thế giới này mạnh nhất đội bóng đội tuyển anh đều không có loại này lúng túng giao chiến lịch sử Cứ việc đội tuyển anh năm gần đây thành tích không tốt nhưng đội tuyển thụy điển đúng là đội tuyển anh trong lòng một đạo gai mà hiện tại hai đội ở nước đức gật cột phân ở một vòng bảng đề tài thì càng hơn nhiều huấn luyện viên trưởng ed dịp tờn bản thân liền là cái người thụy điển ở gật cột vòng bảng rút thăm lúc ed dịp tờn rồi cùng thụy điển huấn luyện viên trưởng kéo cách bạt cờ đứng chung một chỗ khi nghe đến thụy điển bị phân đến bảng bê lúc hắn lắc đầu sau đó cúi đầu mang theo mỉm cười có chút bất đắc dĩ lại có chút mừng rỡ thậu chí còn có chút thẻ thủng cuối cùng là đối với vận mệnh c à n t h ắ n lúc đó thụy điển huấn luyện viên tr chuyện này quả thật chính là một bộ lao tình yêu c ấ sự eddie tơn cùng kéo cách bạt cờ cảm tình là chịu qua thử thách năm 2002 t h á n g 6 nhật bản hai người từ bảng tử thần thành công phá v ò n g đây bốn năm sau khi bọn họ lại bị phân ở đồng nhất vòng bảng lần này hay là nên gọi sinh tồn c h i tổ đối với gia biên nước anh cùng thụy điển đều không có áp lực nhưng nói đến vòng bảng đệ nhất eddie tơn hiển nhiên so với kéo cách bạt cờ càng thêm quan tâm chỉ có thu được bảng b số một mới có khả năng nhất ở tứ kết bên trong tách già chủ nhà nước đức trước chúng ta còn đang nói không nên đụng đến đối phương nhưng kết quả vẫn là phân đến cùng một chỗ editor nói bất quá đối với kết quả này ta vẫn là tương đối thỏa mãn không có hà lan không có úc sở chây lia đã rất lý tưởng sau đó ngươi có thụy điển thật giống như số mệnh an bài như thế kéo cách bạt cờ đàm luận nói nước anh tại quá khứ những năm này đối với thụy điển bóng đá có ảnh hưởng rất lớn chúng ta cũng có rất nhiều cầu thủ ở nước anh đá bóng điều này cũng có thể chính là chúng ta luôn có thể đối với bọn họ duy trì thành tích tốt nguyên nhân đi trước đây không lâu kéo cách b ạ cờ c ò c h c ù c s c ù c Egypten thị này không có biểu thị ra cái nhìn đối với biểu cái có ra ở vòng bảng thi đấu khai chiến trước hai vị huấn luyện viên trưởng cũng không có bàn lại đội tuyển anh cùng đội tuyển thụy điển vấn đề lúc này đội tuyển anh có thể không tâm tư muốn cái gì thụy điển bởi vì nước đức g ấp cốp lập tức liền muốn tới mà đội tuyển anh là ở thi đấu ngày thứ nhất liền muốn ra trận ngoại trừ chủ nhà đội tuyển đức mở màn chiến đội tuyển anh cùng pa ra với thi đấu bị sắp xếp ở trận thứ hai chuyện này đối với đội tuyển anh tới nói cũng coi như là mở màn chiến liền ra trận dù sao ở tại hắn đội bóng vẫn không có ra trận đội tuyển anh liền muốn tiến hành thi đấu này bao nhiêu gặp có một chút áp lực lễ khai mạc tiến hành trước Egerton đối đối là, là đây ề u đang c là bao nhiêu cầu thủ tha thiết ước mơ sân bóng như vậy trên sàn thi đấu mỗi một trận thi đấu đều có vô số phan bóng đá quan sát mỗi một trận thi đấu cũng giống như là trang tí onlit trận chung kết này mới là nên thuộc về hắn sân bóng như trên thi vậy mỗi một thả ra em gái của ta vòng bảng bước t h ă m chia bảng đã kết thúc nửa năm đội tuyển anh đã sớm đang vì g ợ t cột ba cái ngạch đối thủ làm chuẩn bị hiện tại đội bóng mỗi người đều đối với ba cái đối thủ hiểu rõ vô cùng trận đ ầ u đối thủ là pa ra hay gần mấy chục năm qua ở nam mỹ trong giới bóng đá pa ra hay là rất cường lực nhân tài mới xuất hiện ở fan bóng đá xem ra pa ra hay đã là u du ngay sau khi đối với bờ ra z i l argentina hình thành thực chất uy hiếp đệ nhị chi đội bóng lần này đã là pa ra hay liên tục lần thứ ba đánh vào gật cột vòng chung kết loại này ổn định biểu hiện đủ để chứng minh thực lực của bọn họ cùng trưởng thành hiện tại nam mỹ bóng đá bên trong ngoại trừ bờ ra g i cùng argentina ở ngoài cái khắc bóng ném tỷ như colombia tân quý hê c ủ ado cùng với ngày xưa nam mỹ đội mạnh hu du a ê đều rất khó cùng pa ra ngay chống lại đặc biệt là ngày chi đội tuyển pa ra ngay đội bên trong có không ít thế giới giới bóng đá có danh tiếng ngôi sao bóng đá trong đó đối với có danh tiếng phải kể tới đội trưởng gậy a ạ a ngôi sao mới sàn tạc rút cùng với pa dê đẹp năm nay đã 35 tuổi gậy a ạ a có thể nói là pa ra ngay giới bóng đá cây thường xanh từ khi năm 1993 t h á n g 3 ở đội tuyển quốc gia thứ biểu hiện tới nay gậy hạ a ạ tích lũy ra trận đã đạt gần trả hiện nay đã đánh vỡ do du an bảo vệ tỷ ạ tháp t tỏ dạ duy ị c h d trì pa ra trong lịch sử đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận số lần nhiều nhất kỷ lục cho dù là pa ra hay r ớ i bóng đá cờ xí nhân vật t ề kéo vai ở trước mặt hắn cũng thua kém không ít có thể nói hắn là pa ra hay đội tuyển quốc gia đội hồn gậy hạ giả thi chức trung vệ là pa ra hay đội tuyển quốc gia đội trưởng cũng là đội bên trong người hốt rắc cùng tha sau trung vệ duy nhất ứng cử viên đội tuyển pa ra h phòng thủ phản công hệ thống bên trong hắn là quan trọng nhất một con cờ gậy ạ g i thân thể cường tráng đánh đầu xuất sắc là pa ra trên hàng hậu vệ định hải thần trâm ở năm 1998 g c h í t r ă n mươi tám vượt cục trên gậy hạ dạ trung cử tốt nhất đội hình gậy hạ dạ rất xuất sắc hắn trước sau hiệu lực quá rất nhiều nhà câu lạc bộ vật tờ nạc gò núi argentina benfica có dìn thị ẩn atletico mazit flamenco a t e n z a ek e r cùng với inter milan một dãy tên này có đội bóng nhỏ cũng có như là inter milan loại này đ ỉ n h cấp nhà giàu mà hiệu lực inter milan lúc gậy hạ dạ đã ba mươi tuổi bởi vậy có thể thấy được vị lao tướng này có cỡ nào thường thành có thể ở ba mươi ba tuổi còn có thể để inter mi lan chịu vì hắn cung cấp một phần cầu thủ hợp đồng coi như là những người tiếng tăm lừng lấy hàng hiệu ngôi sao bóng đá đều rất khó có thể làm được điểm này cứ việc đã ba mươi lăm tuổi nhưng g h ệ hạ dạ ở pa ra hay vô cùng trọng yếu hắn không chỉ đảm nhiệm đội trưởng chức vụ ở đội bóng bên trong hắn cũng là người hốt giắc cùng tha sau trung vệ duy nhất ứng cử viên pa ra hay đệ nhị minh tinh chính là rổ quẹ santagruz hắn là pa ra hay đương ra xạ thủ cũng là thế giới trong phạm vi điển hình thiên tài cầu thủ ở mới có chín tuổi thời điểm santagruz cũng đã tiến vào pa ra hay nổi danh ổ lỉm tị hạ câu lạc bộ thiếu niên đội vẹn vẹn mười lăm tuổi s á n t ạ g j u j z liền đại biểu o lìm tỉ ạ tham gia thi đấu dựa vào xuất sắc thân thể điều kiện không tầm thường suốt gôn ý thức biểu hiện của hắn tương đối tốt đương nhiên muốn muốn thành danh chỉ là biểu hiện mạnh hơn người khác một ít là không đủ s á n t ạ g j u z ưu thế còn ở chỗ hắn có một tấm tuấn lãng khuôn mặt liền hắn rất nhanh sẽ trở thành pa ra hay dưới bóng đá thần tượng cấp ngôi sao bóng đá ở pa ra hay hiện tại s á n t ạ g j u j z lại như là ở nước anh lúc trạng thái đỉnh cao mecam hắn ở p a n bóng đá bên trong sức hiệu triệu không người có thể so sánh hiện tại santagruz hiệu lực với bayern munich có điều ở châu âu tên santagru khi thực biểu hiện của hắn không sai mùa giải trước ra trận mười chín lần vì là b ơ tân m u n í t đánh vào mười một cái ghi bàn cái này ghi bàn hiệu suất tuyệt đối có thể xưng tụng là ưu tú có thể mấu chốt nhất chính là sàn tạc g i thân thể cùng hắn tuấn lãng khuôn mặt như thế tựa hô đụng vào liền gây go hắn không ngừng bị thương không ngừng bị thương hiện tại hắn mới hai mươi lăm tuổi tiếng tăm cũng c h ậ m chậm lại tăng trưởng nhưng bởi thương bệnh vấn đề hắn ra trận vẫn không quá ổn định ở đầu tháng năm bẹ kẻn bùa ở đánh giá sàn tạc g i lúc đã nói nếu như thân thể hắn lại khá hơn một chút hay là hắn có thể trở thành là bầy rèn lệ ổng đ đây tuyệt đối là khá cao đánh giá cứ việc l ệ ổng so với sàn tạc giúp tuổi tác nhỏ hơn nhưng hắn ở l i v e r p o o l ghi bàn quá nhiều rồi hiện tại hắn đều thành ghi bàn đại danh tử nói chung f a n bóng đá nghe được loại này dựa vào phản lại cảm thấy chuyện đương nhiên b ẹ n kẻn bù ở ở ý tứ hiển nhiên chính là hy vọng sàn tạc giúp có thể vẫn vì là bầy rẽn ra trận tham gia thi đấu như vậy hắn ghi bàn liền có thể quần quận không ngừng đối với pa ra hay tớ nói tin tức tốt là sàn tạc giúp hiện tại thân thể không có vấn đề gì hắn đã toàn bộ đều khôi phục rất nhiều người chờ mong sàn tạc giúp có thể phát huy ra thực lực của chính mình đến lúc đó pa ra hay liền có thể ở vòng bả ngoại trừ gậy a dạ cùng santacruz cát lót pa dễ đ ẹ cũng là pa d a hay trụ cột gậy a dạ đại biểu chính là pa d a hay hậu trường santacruz đại biểu chính là pa d a hay hàng tiền đạo mà cát lót pa dễ đ ẹ đại biểu chính là pa d a hay giữa sân hắn là italy dễ ghi nạ đương ra ngôi sao bóng đá có thể trở thành là một nhánh đội bóng của sej a đương ra ngôi sao bóng đá pa dễ đẹp thực lực hiển nhiên không thể coi t h ư ờ n g không chỉ như vậy pa dễ đẹp ghi bản hiệu suất cũng không sai vừa mới qua đi mùa giải pa dễ ở tham gia h a tràng i ả i đấu bên trong vì là dễ ghi nạ đánh vào c h í cái ghi bản một nhánh câu lạc bộ nhỏ giữa sân cầu thủ có thể có như thế hiệu suất thực sự là khá kinh người rồi cứ việc bạ dễ đẹp đã 30 tuổi nhưng mất cục trước hắn vừa mới mới vừa hoàn thành chuyển nhượng từ dễ ghi nạ đến bồ đ à o nha nhà giàu sờ botting litsbon sờ botting litsbon vì hắn thanh toán phí chuyển nhượng vì là 650 vạn euro pa ra v h ả i có tiền đạo giữa sân hậu trường đều có năng lực kiên gánh trách nhiệm nặng nề g h đại tướng bởi vậy có thể thấy được pa ra p h i tuyệt không phải có thể khinh thường đối thủ ở truyền thông xem ra pa ra phải thành công vì là ngựa ô tiềm chất bọn họ muốn ở bảng bê ra biên cũng không phải là không thể đội tuyển anh không có khả năng lắm ở vòng bảng thi đấu bị đào thải như vậy pa ra hay đối thủ cạnh tranh chính là thụy điển muốn so sánh với tới nói vẫn là thụy điển càng mạnh hơn một chút nhưng pa ra hay cũng hoàn toàn không yếu bọn họ phát huy ra sắc rất khả năng chen đi thụy điển ra biên tiêu chuẩn hiện ở tại bọn hắn liền muốn cùng đội tuyển anh một trận chiến pa ra hay truyền thông cho rằng đội bóng vẫn có hy vọng uy hiếp đến đội tuyển anh thành tích cứ việc hy vọng không lớn nhưng cùng đội tuyển anh cuộc tranh tài này pa ra hay có thể đã hòa chính là thắng lợi nếu như bọn họ có thể ở cùng đội tuyển anh thi đấu bắt được điểm chuyện này với bọn họ vượt qua vòng bảng là phi thường có lợi có điều phần lớn người vẫn cảm thấy hy vọng xa vời hay là pa ra hay đội hình so với một ít đội bóng nhỏ có thể nói phi thường tài năng xuất chúng nhưng cùng toàn thế giới giá trị bản thân tổng thể cao nhất đội tuyển anh so với bọn họ đội hình thực lực keo kiệt điểm liền nói bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá gây ạ dạ nếu như hắn là người anh khẳng định là không cách nào tiến vào đội tuyển anh santagus biểu hiện không tệ nhưng biểu hiện của hắn muốn tiến vào đội tuyển anh phòng chứng cũng là miễn cưỡng có thể cùng a n quất liều một phen bởi vì bất kể là hà ẩn du n i vẫn là lệ ổng biểu hiện đều tốt hơn hắn quá nhiều rồi cũng chính là giữa sân đại tướng ạ dệ đẹp còn có thể tàm nhưng biểu hiện của hắn có thể đi vào nước anh trong đội hình nghĩ ra sân còn phải xem h ẹ dịp tần ý nghĩ dù sao đội tuyển anh có hai cái giữa sân đại tướng gơ giáp lam át bọn họ nhưng là tờ giờ mi ở lít đội mạnh li và bùn chelsea hạt nhân dễ g i nạ hạt nhân có chút không đáng chú ý nói chung hai đội vẫn là không cách nào so sánh được ở hớt cúp lễ khai mạc trước đội tuyển anh đều đang vì thi đấu làm chuẩn bị đối với lễ khai mạc cái gì như là đội bóng đều là đi cái quá chẳng có điều lễ khai mạc hay là muốn thăm ra đối với đội tuyển anh tới nói thi đấu thời gian cũng không tốt lắm đội bóng thi đấu bị sắp xếp ở munich thời gian là ở nước đức cùng c o s t a r i c a thi đấu sau nói cách khác toàn đội muốn tham gia lễ khai mạc sau đó nghỉ ngơi nữa hơn một giờ liền muốn vì là thi đấu làm chuẩn bị hay là bọn họ vào sân thời điểm có thể đổi tới liếc mắt nhìn nước đức cùng c o s t a r i c a thi đấu phần cuối nói chung cuộc thi đấu này thời gian sẽ làm đội tuyển anh ở ngày đó rất bận hiệu nhưng đội tuyển anh làm bị được quan tâm đội bóng một trong bị sắp xếp loại này thời gian thi đấu cũng là hết cách rồi đặc biệt là ở fifa tuyên truyền dưới nước anh cùng a ra hay miễn cưỡng bị tuyên truyền vì là châu âu bóng đá cùng nam mỹ bóng đá trước va chạm châu âu bóng đá cùng nam mỹ bóng đá va chạm là thế giới dưới bóng đá vĩnh hằng bất biến đề tài nam mỹ đội mạnh có bờ gia diệu argentina bọn họ đều là thế giới đỉnh cấp đội mạnh trong đó bờ gia diệu là trong lịch sử bắt được nhiều nhất vô địch v ấ t cụt đội bóng argentina tuy rằng muốn kém một chút cũng nắm quá hai lần vô địch v ấ t cụt đồng thời tự m a r a d o n a thời đại lên argentina trong nước ngôi sao bóng đá tầng tầng lớp lớp đội bóng thực lực tổng hợp tương đương mạnh mẽ châu âu bóng đá thực lực mạnh đội bóng liền rất nhiều italy nước Đức, nước Anh, nước ý tây ban nha hà lan chờ muốn thứ một ít nhưng cũng chỉ là lịch sử thành tích mà thôi hiện tại châu âu đội、bóng. hơi có chút tiếng t â m thực lực liền mạnh phi thường sức lực này cho thấy châu âu bóng đá năm gần đây các quốc gia thăng bằng thực lực rất nhiều đội tuyển anh năm gần đây thành tích không tốt lắm nhưng thực lực của bọn họ là không con tin nghi có ai gặp nghi vấn nắm giữ b e c k h a m gazat e lamat kezi lệ ổng juni chở rất nhiều thế giới cấp siêu sao đội bóng mà pa ra hay cũng là nam mỹ tân quý vì lẽ đó b u ồ n c h â n ẳ n g cũng bị tuyên truyền vì là châu âu bóng đá cùng nam mỹ bóng đá lần va chạm đầu tiên bởi lịch thi đấu cùng lễ khai mạc nối liền rất chặt chẽ lúc trước các đường truyền thông đều ở phỏng vấn lễ khai mạc đội tuy rất nhanh thời nhanh g thể thể đây là hắn a i mạc lần thứ nhất đất cúp lữ trình hắn rất hưởng thụ mỗi một cái quá trình liền liền tiến vào sân bóng tiến hành lễ khai mạc nghi thức hắn đều cảm giác rất thú vị hay là lúc này lấy sau tham gia nữa sẽ cảm giác vô vị quay đầu nhìn đội hữu tinh thần sáng láng dáng vẻ lệ ổng có đáp án này dù sao cũng là thế giới cao nhất sân khấu a phòng t r g mặc kệ là tham gia bao nhiêu lần đều sẽ không có người cảm thấy vô vị đi húng chi bốn năm một lần thi đấu một tên nghề nghiệp cầu thủ có thể tham gia bao nhiêu lần đây hai mươi tuổi bắt đầu đến ba mươi hai tuổi còn có thể tham gia trên đường không gián đoạn thuận lợi như thế cũng có điều chỉ có bốn lần cũng không biết đợi được ba mươi hai tuổi lúc chính mình sẽ là hình dáng gì lệ ổng tư duy có chút h i ê u có điều ánh mắt của hắn nhưng chú ý chung quanh khán này hắn nhìn thấy bên trái khán đài đ á m kia kinh d i ệ m mỹ nữ hoạt đó là đội tuyển anh mạnh mẽ tiếp viện có điều những quốc gia khác f a n bóng đá cũng chính là hoạt chống đỡ đội tuyển anh không nói những cái khác đám nữ nhân này tuyệt đối sẽ cho đội tuyển anh thi đấu tăng cường không ít tỷ lệ người xem cũng sẽ tăng cường f a n bóng đá đối với đội tuyển anh thi đấu hứng thú bóng đá cùng mỹ nữ vĩnh viễn là không thể tách rời lệ ông nghĩ đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười đột nhiên hắn trợn mắt lên nhìn một phương hướng ở trong mắt hắn thời gian ở biến t r ư m đây là nhìn thấu thân kỹ ở hai mắt của hắn nhìn kỹ cái hướng kia cổ động viên có thể thấy rõ ràng mỗi một cái đều xem rõ rõ rằng hắn nhìn thấy người quen bốn cô gái một người đàn ông một cái trong đó nữ nhân lệ ổng một chút liền nhận ra được đó là lệ ổng mỹ sụ dù hắn t ỉ không không là mội mội sau đó hắn nhìn kỹ mắt bên cạnh mỹ nữ tóc vàng đó là trung quốc t ỉ n h cờ gặp gỡ cái kia nữ học sinh lệ ổng mỹ sụ dù bạn học l u c i a lại mặt sau một cái thanh xuân mỹ lệ ải một ít ôn nhu nữ h à i lệ ổng nhớ tới không quá rõ ràng nhưng hồi ức một hồi trong lòng phi thường xác định vậy thì là trần lâm cùng anh họ từng có một đoạn nước xương tỉnh duyên tiểu nữ sinh ngẫm lại năm ngoái đi trung quốc cũng thật là rất thú vị anh họ cùng nàng phát sinh quan hệ sau cái kia sáng sớm t h â m tư lại đi chệ thứ tư nữ nhân cái kia phó quen mặt dáng vẻ trong tay còn cầm cái máy quay phim xem trang phục như là cái phóng viên lệ ổng phi thường xác định mình đã từng thấy nàng một cái trung quốc phóng viên là cuối cùng lệ ổng vẫn là không nhớ tới tên dù sao hắn thấy phóng viên quá nhiều rồi coi như là trung quốc nữ phóng viên cũng thật không ít người đàn ông kia lệ ổng nghiến răng nghiến lợi bởi vì hắn nhìn thấy người đàn ông kia giữa ôm lệ ổng bị s ủ r ù nếu như bây giờ có thể làm chút gì lệ ổng nhất định sẽ xông tới mạnh mẽ cho hắn một quyền nói cho hắn thả ra em gái của ta cứ việc lệ ô n g bị sụ dù cùng tình cảm của hắn cũng không phải rất thâm hậu dù sao hai người gặp mặt số lần thực tại có hạn nhưng tóm lại vẫn là em gái của chính mình à. em họ rất hôn hơn nữa hắn cũng chỉ có này một cái em họ vậy thì cùng chính mình em gái ruột như thế À hốt chứng lệ ô n g nghiến răng n g h i n lợi nắm đấm đều chăm chú nắm lên l a m bắt cùng bờ rít liền đi ở bên cạnh hắn hai người nhìn thấy biểu hiện của hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái ba người thật nói đến trước đây cũng chưa quen thuộc l a m bắt cũng còn tốt bờ rít nhưng là hoàn toàn không quen có điều sau đó liền muốn trở thành đội hữu những ngày qua bên trong lệ ổng cùng hai người giao lưu vẫn là rất nhiều hay là cũng có thể xem như là không sai bằng hữu lam phát hỏi cú làm sao lệ ổng hắn theo lệ ổng ánh mắt phương hướng nhìn sang có thể nơi đó chỉ có người ta tấp nập cổ động viên lấy ánh mắt của hắn cũng không thể tất cả đều xem cẩn thận b ờ d í t cũng như thế hắn nói đùa ngươi là ở xem mỹ nữ nơi đó có đúng rồi bên kia là t ợ dần sẹo các nàng lệ ổng cùng lam phát đều lừa một cái bên trong tác vợ dần sẹo là vợ rít bạn gái mới hai người giao du còn không bao nhiều thời gian lần này bờ rít đem tờ dần xẻo mang tới nước đức hắn muốn cho tờ dần xẻo hòa và o gặt bên trong có điều tờ dần xẻo là cái người mới đặc biệt là nàng cùng bờ rít giao du thời gian cũng không lâu ở gặt có thể nói không có bất kỳ người nào mạnh hơn nữa nàng tự a hồ không thế nào c h i ê u các nữ nhân yêu thích thì có điểm bị bài xích ở bên ngoài có điều bờ rít không thèm để ý hắn tự a hồ rất yêu thích ở đội hưu trước mặt đàm luận tờ dần xẻo lệ ổng cũng hướng mặt với lớp nhìn sau đó hắn nhìn kỹ bờ rít hỏi bây tờ dần xẻo trên ngực có phải là có cái màu xanh lam thủy tinh dây chuyển là người đưa cho hắn bờ rít xứng sở theo bản năng đ nàng xuyên thật l à ít, có chút đi hết xếp sau còn có hai người đàn ông nhìn chằm chằm nàng được xem lệ ống luôn một cái liền tiếp tục hướng phía trước đi bờ rít sửng suốt nửa ngày mới bị mặt sau công nhân viên thúc đổi tới lệ ổng cũng không biết bờ rít cái tên này ở lễ khai mạc là cái gì tâm tình hắn ít nhiều có chút hổ thẹn vừa nãy bờ rít cùng hắn đùa g i ỡ n hắn chỉ là đánh trả một hồi có điều này tựa hồ làm có chút quá mức liền ở tham gia xong lễ khai mạc biểu hiện trở về khách sạn sau lệ ổng rất có thành ý hướng về bờ rít xin lỗi bờ rít rộng lượng đạo không có gì xác thực không có gì lam hát hoàn toàn không cảm thấy đây là sự、kiện. hắn chỉ cho rằng lệ ổng là đang nói đùa dù sao bọn họ cùng bạn hai ngày đều chưa từng thấy lệ ổng làm sao sẽ biết tờ dần xẹo ngực có cái màu xanh la mặt m dây chuyền này nói không thông có thể có phải là thật hay không cũng chỉ có lệ ổng cùng bờ rít hai người biết sau đó mọi người liền nhìn thấy bờ rít gọi điện thoại ở trong điện thoại tức giận mắng hai tiếng trong đó một m ặ n văn bọn họ nghe rõ ràng n g ư ờ i muốn nhiều xuyên điểm không ai sẽ thích bạn gái của chính mình ngược bại lộ cho người khác xem cũng may này không phải vấn đề lớn lao gì lệ ổng vấn đề của chính mình mới càng làm cho hắn tức giận trù dương tên tiên lại dám ôm em gái của chính mình trước mùa hè ở trung quốc thời điểm chu dương là ở truy lệ ổng mỹ xù r ù có thể hai người khẳng định không thân mật như vậy hắn càng làm u ố n liền càng cảm thấy tức giận mặt khác bọn họ làm sao đến nước đức lúc nào đến vì là cái gì cũng không nói một tiếng lệ ổng căn bản không biết hắn có thể khẳng định anh họ trương trấn nhân cũng không biết nói cách khác bọn họ là lén lút đến nước đức xem bóng đây là muốn cho bọn họ niềm vui bất ngờ sau đó lệ ổng lại nghĩ đến l u c i a nhớ tới cái này mỹ nữ tóc vàng tư vị có thể thật không tệ thâm tư lại có chút l ệ rồi then chốt là lô dạ còn ở b ạ không đúng không nên muốn những thứ này lệ ổng cầm trong tay điện thoại do dự nửa ngày vẫn là quyết định trước tiên ứng phó thi đấu đi hắn mạnh mẽ lắc đầu có điều muốn quên đi thật có chút khó khăn lần thứ hai tiến vào ali ẩn a r e n a thi đấu trước làm nóng người thời điểm lệ ổng liền đang quan sát chu vi khán đài nhưng hắn cái gì cũng không thấy sau đó về phòng thay đổi nghe s o n g bernie tê cuối cùng căn dặn chiến thuật chờ chút một loạt đồ vật trở lại trở lại sân bóng lệ ổng vẫn cứ nghĩ chuyện này ra cuộc tranh tài cùng a ra với cầu thủ nắm tay thời điểm lệ ổng đều có chút mất tập trung sau đó hắn nhìn thấy phía đông khán đài một khác đó hắn đang cùng sạn tạc u n nắm tay kết quả hắn không thấy sàn tạc giúp mà là nhìn quét khán đài không ít máy quay phim vỗ tới tình cảnh này sàn tạc giúp có chút tức giận hắn m u ố n là có chút hưng phấn cùng lệ ổng n ắ m tay dù sao lệ ổng biểu hiện là ở quá xuất sắc hắn chính là thế giới cao cấp nhất tiền đạo sàn tạc giúp tiếng t â m cũng không nhỏ nhưng cùng lệ ổng so sánh vẫn là kém không ít hiện tại hai người n ắ m tay chính thức muốn đại biểu từng người đội bóng giao chiến đây là một rất nghiêm nghị thời khắc kết quả đối phương lại không nhìn hắn không ít máy quay phim chỉ về lệ ổng sau đó chỉ về lệ ổng ánh mắt chiếu tới cái kia mảnh k h á i nơi đó có ai à mỗi cái máy quay phim lại như, là tầm bảo như thế. ở lượng lớn cổ động viên bên trong tìm kiếm lệ ổng khả năng nhìn chằm chằm đối tượng để bọn họ kỳ quái chính là mảnh này khán đài không phải là nước anh loạt vị trí nói cách khác lệ ổng không phải ở xem bạn gái lộ dạ như vậy là t â y dạc ni tật l y không ít máy quay phim tìm tới mục tiêu đó là ngồi ở hàng sau mang theo mũ một cái tóc nâu nữ nhân thoáng quét một chút không có gì nhưng nhìn kỹ đi cái kia không phải t â y dạc ni tật l y sao n ạ n mạn cùng thành kiến vai nữ chính đây là một châu âu rất nổi tiếng nữ tình tây dạc nghi tất ly ở hài đồng lúc đã bắt đầu diễn nghệ sự nghiệp năm 2003 ở tỷ dị tốt the c ả dịt b ì ể n bên trong đảm nhiệm vai nữ chính năm ngoái biểu diễn cải biên tự giản os tìm tiểu thuyết cùng tên điện ảnh ngạo m ạ n cùng thành kiến dựa vào này bộ kịch tây dạc nghi tất ly thu được đệ 78 giới oscar thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất để danh cùng đệ 63 giới quả bóng vàng nữ diễn viên xuất sắc nhất để danh như vậy một cái tiếng t â m nữ tinh lại ngồi ở f a n bóng đá khán đài xem bóng nghĩ đến tây d ạ nghi tất ly ngồi ở chỗ này suy nghĩ thêm hai người tuổi đều là hai mươi mốt tuổi suy nghĩ thêm một cái ngôi sao bóng đá một cái nước anh nữ minh tinh căn bản không cần đi tìm hai người quan hệ gì nói chung hết thệ ký giả truyền thông đều đ ố n g nhiên tình ngộ đặc biệt là những người chuyên nghiệp bắt quái tin tức phóng viên bọn họ cũng đã nghĩ kỹ sau khi cuộc tranh tài kết thúc phải báo đạo gì đó lệ ổng quay đầu nghiêm nghị ánh mắt cùng thầy da kni tật li ngồi chắc chấn định này một đôi trời s i n h a cho tới nước anh g ặ t bên trong lệ ổng bạn gái lộ giả cũng đã bị bọn họ quên một cái ngôi sao bóng đá một cái nữ tinh như vậy tổ hợp mới là tối sức lựa bạo lệ ổng cuộc sống riêng gần nhất có thể đưa tin có ít quản đó có phải là thật hay không nói chung bọn họ bắt được chứng cứ màn ả chỉ thấy vị này nước anh nữ tinh một mặt chấn định ngồi ở chỗ đó chỉ là nhìn chằm chằm sân bóng liền ngay cả chu vi phan bóng đá đều nhìn sang nàng thần thái đều không có bất kỳ biến hóa nào cây dạ là ở xem lệ ổng nàng tâm đã bị lệ ổng tác động thời khắc này hai người đang nhìn nhau nước anh cùng u du v â y thi đấu hay là cũng sẽ trở thành hai người tình yêu phát triển bắt đầu phòng trưng có không ít cây dạc nị tật l ì p h a n gặp phi thường phiên m u ộ n đồng thời cũng không có thiếu người đang vì lộ dạ lo lắng dù sao lệ ổ n cùng lộ dạ giao du lộ ra ánh sáng đã có một năm đúng rồi hiện tại này xem như là người thứ ba chen chân chứ vẫn là một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh cũng may lệ ổng không có lại nhìn về phía cái hướng kia bằng không nước anh cùng u du h a y thi đấu nhanh cũng sắp muốn biến thành một hồi tình yêu trò khơi hải liên quan với truyền thông đưa tin trên sân cầu thủ là không biết lệ ổng vừa nãy là nhìn thấy lệ ổng Mỹ sụ dù mọi người liền cẩn thận xem xét hai mắt lúc này mới yên tâm chuẩn bị vùi đầu vào thi đấu bên trong lệ ổng Mỹ sụ dù mấy người cũng ở cái hướng kia có điều thính phòng là có thể nhìn thấy màn ảnh lớn màn ảnh lớn vừa nãy hình ảnh biểu hiện chính là cậy dạc nít t â ly vị trí liền sau l ư n g bọn họ các nàng vốn đang rất cao hứng Tật ly, nắm tay nhỏ hận cắn răng. chương ó t ể bốn trăm ba mươi tám hai tờ mỹ nước anh cùng a ra hay thi đấu chính thức bắt đầu rồi lúc trước không ít truyền thông đối với hai đội tiến hành rồi đưa tin bởi vì vào ngày này cũng chỉ có khai mạc chiến nước đức cùng costa zica thi đấu cùng với này một hồi nước anh cùng a ra hay thi đấu nước đức là chủ nhà đương nhiên phải mở ra mặt chiến nhưng bọn họ cùng costa r i c a thi đấu cũng không có cái gì tốt đưa tin hai đội tranh lệch quá lớn nước đức biểu hiện vẫn rất ổn định bọn họ rất ít thua với đội yếu cuộc tranh tài này tựa hồ từ bắt đầu liền không có bất ngờ kết quả cũng là như thế nước đức rất dễ dàng 20 bắt costa r i c a nước anh cùng a ra hay liền không giống nước anh chịu đến quan tâm không thể so đội tuyển đức ít cũng không ai nhận vì là thực lực của bọn họ so với nước đức yếu nhưng nước anh lịch sử thành tích xác thực không được liền coi như bọn họ có rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng như thế vì lẽ đó đang tiến hành ngất cục nước anh chịu đến càng nhiều quan tâm cùng đồng tình không ít f a n bóng đá hy vọng đội tuyển anh có thể phấn khởi gaza hay là nam mỹ bóng đá tân quật khởi tân quý bọn họ đội bên trong có hưởng dự thế giới ngôi sao bóng đá cũng có rất nhiều hiệu lực với nam mỹ mỗi cái giải đấu danh tiếng không hiện ra cầu thủ bất quá bọn hắn ở đất c u ộ c thi đấu vòng loại thượng biểu hiện rất tốt đồng thời bị cho rằng là trừ argentina bờ ra dự ở ngoài mạnh nhất nam mỹ đội bóng l i ê n hai đội thi đấu giao thủ liền tồn tại hồi hộp coi như lại trung thực nước anh f a n bóng đá cũng không cho là nước anh chính là tất thắng dù sao nước anh tao nộ h ọ tờ lủ t ì n huống nhiều vô cùng cuộc tranh tài này chịu đến quan tâm so với khai mạc chiến càng nhiều hơn một chút hay là cái này cũng là f i f a sắp xếp lịch thi đấu lúc cân nhắc đến bọn họ đem hai đội thi đấu đặt ở đội tuyển đức cùng c o s t a r i ca mặt sau chính là vì để thi đấu ngày thứ nhất có thể chịu đến càng quan tâm kỹ càng hai đội thi đấu đã bắt đầu rồi mới vừa bắt đầu đội tuyển anh chiến thuật trận hình liền để rất nhiều người lấy làm kinh hãi lúc trước có truyền thông đưa tin j u nhi trở về vị này m ờ h u tuổi trẻ ngôi sao bóng đá trước vẫn ở bị thương bên trong nhưng ở ngày mùng ngày 5 tháng 6, á u du nhi thông qua kiểm tra sức khỏe một lần nữa trở lại đội tuyển anh trước du n i vẫn ở cùng đội bóng huấn luyện chung vì lẽ đó đến cũng không có thích hứng không thích hứng câu chuyện hắn chỉ là chân hơi nhỏ thương không tham n ộ cùng kịch liệt thi đấu mà thôi hiện tại hắn trở về nhưng cũng có truyền t h ô n g cho rằng j u n i rất khó tiến vào đội hình ra sân dù sao đội tuyển anh còn có lệ ổng ả o ẩn j u n i vừa mới khỏi bệnh trở lại muốn thủ phát vị trí cũng không dễ dàng nhưng bọn họ đều đ o á n sai j u n i ra trận ả o ẩn cũng ra trận lệ ổng vẫn là ra trận đội tuyển anh sắp xếp ra cái bốn trăm bốn mươi hai trận hình nhưng lệ ổng vị trí mới là then chốt giữa sân hình coi trạm vị cũng không kỳ quái nhưng kéo sau chính là lệ ổng mà không phải gơ rát cái trận hình này vừa ra tới hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cái k i a kéo sau cầu thủ hắn làm sao sẽ đi đá tiền vệ trụ không ai biết mọi người đều kinh ngạc nhìn lệ ổng vị trí rõ ràng chính là phòng thủ hình giữa sân hắn cùng gơ rát tạo thành s o n g trung lộ tổ hợp nhưng vị trí của hắn càng ở phía sau trận hình cũng có thể nói là 4132. lệ ổng một người ở phía sau cùng phía trước có gơ rát hai cái đường biên có lam b ắ t cùng béc ham bộ này thủ phát tổ hợp nhìn cũng thật là kỳ quái không ít bình luận viên cũng rất kỳ quái đối với lệ ổng hiệu khá do nước anh bình luận viên c có có hậu ỉ trường có teji cùng thơ đi na hai cái thế giới cấp trung vệ hơn nữa giữa sân còn có gơ rắt cùng làm bắt hai người lệ ống đi phòng thủ làm gì hắn chính là muốn tiến công muốn ghi bàn a phan bóng đá đối với nước anh đội hình ra sân đặc biệt là lệ ổng vị trí rất khó hiểu nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thi đấu hy vọng đội tuyển anh không muốn ra vấn đề lớn lao gì mới được cái này thủ phát trận hình là ở quá ngoài ý mớn thật là khiến người ta nhìn có chút không hiểu b aza với huấn luyện viên trưởng luis cũng nhìn sân bóng làm nhìn chúng rồi đội tuyển anh trận hình sau hắn cùng những người f a n bóng đá như thế nghĩ hoặc đây là ngoài ý mớn hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào có điều thi đấu mới mở màn muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa hắn chỉ có thể bình tĩnh lại xem so tài aza hay là nam mỹ đội bóng nhưng bọn họ đã cũng không phải thuần túy nam mỹ bóng đá chiến thuật càng nhiều là lấy phòng thủ phản công làm chủ đặc biệt là cùng đội tuyển anh như vậy đội mạnh thi đấu pa ra thì càng là muốn đánh phòng thủ phản công bằng không bọn họ thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đã từng dựa vào truyền kỳ thủ môn c h ỉ lạ vật thần dũng phòng thủ phản công là đội tuyển pa ra h ả i chuyển g i a chi bảo hiện tại c h ỉ lạ v ậ t không ở không ai biết đội tuyển pa ra còn có thể có biểu hiện gì pa ra h ớ i thủ môn là vì lạc vì lạc ở thi đấu vòng loại bên trong vì là đội tuyển quốc gia ra trận mười lăm thứ hắn là đội tuyển pa ra không hề tranh luận đệ nhất thủ môn là một tên thủ môn vị lạc thân cao dĩ nhiên chỉ có một m bảy mươi chín hắn chính là nam mỹ khu vực sản xuất đặc sắc thủ môn hắn năm nay hai mươi chín tuổi từ lúc bốn năm trước liền tham gia hàn nhật đất cụt nhưng không có từng chiếm được lên sân khấu cơ hội bởi vì vắt ngang ở trước mặt hắn chính là b a ra trong lịch sử chuyển kỳ thủ môn tể kéo vai theo tể kéo vai giải nghệ vị lạc rốt c ụ c đ ợ i được chân chính thuộc với chính mình lượt cụp lữ trình nhưng cụ thể đến lượt cụp trên sàn thi đấu vị lạc còn có thể hay không thể có biểu hiện xuất sắc không ai có thể phán đoán dựa vào vị lạc bọn họ còn có thể không đem hàng phòng thủ thủ đến như vậy vững chắc rất nhiều pa ra hay mọi người hy vọng vị lạc có thể kéo dài gôn thần t r í lạ v ẫ t huy hoàng có t r í lạ v t ở a ra với thủ môn vẫn là đội bóng mạnh nhất vị trí nhưng thay đổi vị lạc niềm tin của bọn họ liền không đủ không ai hy vọng đội bóng có đại thay đổi đặc biệt là từ cường yếu đi vì lẽ đó không ít a ra với f a n bóng đá đối với vị lạc có chờ mong cũng may nam mỹ khu thi đấu vòng loại bên trong a ra với phòng thủ biểu hiện vẫn tính để f a n bóng đá thỏa mãn tấn công phương diện a ra với ở một tám trận thi đấu tổng cộng đánh vào hai mươi mốt bóng năng lực tiến công là lệnh ư ợ c có điều dựa vào n g a n cường phòng thủ thêm vào sàn tạc giút mọi người sắc bén phán kích a ra hay vẫn cứ có thể thuận lợ bọn họ phòng thủ cũng từng khiến tấn công hỏa lực mười phần bờ ra giữa cùng argentina chịu nhiều đau khổ hết thẻ truyền thông nhất trí cho rằng lần này hớt cúp haza hay như muốn từ nước anh cùng thụy điện chờ đội mạnh trong miệng đào mạng phòng thủ phản công chính là bọn họ trí t h ắ n g pháp bảo cuộc tranh tài này mở màn haza với phòng thủ cũng rất vững chắc bọn họ bốn hậu vệ là z i n u nệ kcz đội trưởng ghệ ạ dạ cùng với ca n i dạ trong đó ghệ ạ dạ rất nổi tiếng có điều dù sao có chút già rồi liền biểu hiện tối sinh động thành kcz hắn cùng phía trước quỷ tạm nghỉ là hai người không ngừng chạy phòng thủ để nước anh liên tục hai làn sóng tấn công cuối cùng đều là thất bại liền bóng đá đều không thể đánh tới vùng cấm bên trong điều này làm cho pa ra h ớ i f a n bóng đá nhìn thấy hy vọng kcz là một cái ở pa ra với phổ biến nhất dòng họ ở pa ra có gần 10% n g ư ờ i đều tính kcz ở pa ra với hậu vệ vị trí gần 10 năm qua thì có ba cái kcz mà vị này kcz là trong đó biểu hiện tốt nhất hắn tên đầy đủ dù li ổ kệ xạ kcz đã từng hiệu lực quá ổ lìm tĩa n e n t i n m e t hỉ ở g i thi đấu cùng với hiện tại argentina di vợt lệ đội hắn cũng là di vợt lệ đội chủ lực hậu vệ hiện tại ăn mặc pa ra số bốn áo đấu từ háo đấu dãy số liền có thể nhìn ra hắn ở pa ra hay địa vị nhưng không thể không nói k ẻ xạ cả xệ d ẹ t cũng không bao nhiêu tiếng thăm ở tiến vào di và tợ lệ đội trước hắn hiệu lực câu lạc bộ tất cả đều là trong nước hoặc ế cũ a d o giải đấu câu lạc bộ nhỏ có điều pa ra h cần chính là như vậy không có danh tiếng cầu thủ có biểu hiện xuất sắc như là santagos hắn là pa ra hay đệ nhất ngôi sao bóng đá có thể bất kỳ đội bóng cùng pa ra hay giao thủ đều nhất định phải trọng điểm phòng thủ santagos như vậy nghiêm mật coi trọng dưới santagos có biểu hiện rất khó khăn vì lẽ đó pa ra cần chính là kỵ binh để những người khác đội mạnh l ơ n là kỵ binh Thì thượng như, ở thượng giới vì kèm kinh mọi muốn một làm có lục cường. Quốc lực có có sắc. người giúp Ai giáp hiệu tiểu bối, nhưng có thể một tiếng hot lên làm kinh người có biểu hiện đánh từng những này Trung danh nhưng lên trợ thập thứ ta thể hot xuất Pazza hay vào vô v ở lẽ đó pa ra hay đối với mỗi cái cầu thủ đều ký thác hy vọng đây là cái khác đội bóng rất ít xuất hiện mở màn 10 phút pa ra với phòng thủ biểu hiện rất vững chắc mà nước anh p h ư ơ diện bọn họ ở tấn công trên biểu hiện cũng rất trầm ổ n mà có uy hiếp 10 phút, nước Anh nước có có điều vì l ạ t biểu hiện vẫn tính thần dũng hắn đem hai cái bóng đều nhào đi ra ngoài ngoại trừ sút u gôn ở ngoài ở tấn công bên trong đội tuyển anh biểu hiện cũng có thể dùng trầm ồn để hình d u n g trong bọn họ c h à n g nối liền không ngừng chuyền bóng để b a ra hay rất khó hoàn thành cướp đoạn bóng đá thật giống đều là k h ô n g chế ở đội tuyển anh dưới chân không ít bình luận viên đối với này biểu thị kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới mở màn sẽ là như vậy nhưng có thể có biểu hiện như vậy trên thực tế cũng không ngoài ý muốn nhìn hiện tại nước anh trước sân sáu người tổ hợp lễ ổng gơ giáp lam phỏng chừng không ít đội bóng đều sẽ trực tiếp tăng vỡ bọn họ bất cứ người nào lấy ra đều là vang dội đại ngôi sao bóng đá như vậy sáu người tổ hợp lại với nhau có trầm ồn cũng có chứa uy hiếp tấn công biểu hiện liền một điểm không kỳ quái phản cũng không ít người cảm thấy nước anh vẫn là không phát huy ra bao nhiêu thực lực dù sao sáu người này nếu như đều có thể phát huy ra thực lực có thể đánh ra trôi chạy phối hợp uy hiếp cũng không chỉ một chút phỏng chừng để ba ra hoàn toàn không sức phản kháng đều đầy đủ mà không phải như bây giờ trải qua mười phút mọi người cũng đều có thể nhìn thấy đội tuyển anh chiến thuật bọn họ chính là xa hơn bắn làm trọng yếu phá cửa thủ đoạn đồng thời hai cái đường biên lam p a á t b e c kham đối với trung lộ chống đỡ cũng có thể để du nhi cùng ân tìm tới cơ hội tổng thể chiến thuật chính là như vậy nước anh chiến thuật không phức tạp gì vậy đại khái cũng là đội tuyển anh ở trong cường độ i đặc sắc bọn họ vĩnh viễn đá chính là đơn giản bóng đá Duy Hay mấy đầy nhất điểm sáng, trên đến phòng gian, cũng lần mạnh cùng phản thực thủ. phút thời tế từ điểm Mười có là Baza k Hơn nữa kéo sau lệ ổng, n sau ba kéo lệ g ư ờ vậy thì muốn quy công cho lệ ổng lệ ổng kéo sau tự nhiên là mới có lợi hắn y dựa vào chính mình chạy cùng cấp đoạn năng lực liền đủ để trở thành một đạo hàng phòng thủ hắn cùng gỡ rác l a m át ba người phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc có điều hắn muốn đồng thời chăm sóc b e c kham cánh phải đội trưởng nước anh tiên sinh phòng thủ chân tâm không ra sao khoảng thời gian này b e c kham liên tục bị đối phương một cái không biết tên tiền vệ cánh đột phá hai lần có chút mất mặt b e c kham cũng hướng lệ ổng thật không tiện cười cười hắn ở phòng thủ phương diện không sánh được gỡ rác l a m át nhưng kỳ thực cũng không như vậy quá kém có điều hiện tại vạn người mê tiên sinh tựa hồ còn không có tìm được trạng thái mặc dù như thế baza ở tấn công phương diện kỳ thực cũng là không biện pháp gì đối mặt nước anh như vậy hàng phòng thủ vững chắc bọn họ muốn ghi bàn không ngừng muốn thể hiện xuất sắc còn cần rất nhiều vận khí cùng cơ hội mà b a ra hay thủ môn vị l ạ t liền muốn đối mặt rất khảo nghiệm nghiêm trọng biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm mười phút đập ra hai c á i bóng nhưng toàn cuộc tranh tài cũng không chỉ mười phút hắn cần đập ra càng nhiều bóng mới có thể bảo đảm không thành không mất cái kia rất khó khăn duy nhất để hắn vui mừng chính là đối phương số mười ba cũng không phải tiền đạo nếu không thì hắn nhất định sẽ đối mặt càng khảo nghiệm nghiêm trọng đồng thời giữa sân trung lộ lệ ổng ở dẫn bóng về phía trước bản cuộc tranh tài lần đầu ra sân đá tiền vệ trụ nay kỳ thực là lệ ổng đi ngang qua cùng đội hưu phối hợp huấn luyện sau một loại lựa、chọn. cũng không phải tuyệt đối lựa chọn hắn chỉ là muốn thử xem vị trí này làm sao đồng thời eddie t ẩ n cũng muốn thử một chút chiến thuật mới nước anh ngôi sao bóng đá đâu nào mà cái trận hình này có thể đem gơ rát bọn người sắp xếp đến trong đội hình nếu như bọn họ có thể nắm hợp lại cùng nhau vậy dạng này đội tuyển anh đem sẽ không sợ sợ bất cứ đối thủ nào lệ ổng cũng ở thích hướng vị trí huấn luyện cùng thi đấu dù sao cũng là không giống nhau mười mấy phút lệ ổng cũng biết mình ở tiền vệ trụ vị trí biểu hiện vẫn như cũ có thể rất tốt đối với toàn bộ đội bóng cống hiến tới nói cũng sẽ không giảm thiểu nhưng không thể phủ nhận như vậy kéo sau vị trí hắn sút gôn cơ hội thiếu. cơ hội thiếu nhưng cơ hội vẫn có tỷ như trước hắn liền có một lần xuất xa cơ hội đó là hắn xuyên vào nhận được b ế t kham chuyền bóng sau tìm tới cơ hội chỉ tiếc cái kêu bóng không thể đá trên bao nhiêu sức mạnh liền bóng đ á bị đối phương thủ môn nào h đi ra ngoài lệ ổng còn đang thử đi tấn công hắn muốn dẫn lên toàn đội tấn công t i ế p tấu đây là hẹn thịt tần hy vọng hắn có thể việc làm hiện tại hắn kỳ thật sẽ chờ cho barcelona z o n a l d i n o không so với z o n a l d i n o càng quan trọng có thể như thế hình dung hắn là đi toàn đội công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân đồng thời cũng là tấn công nhạc trưởng lệ ổng đối với cái này định vị vẫn là cảm thấy rất hứng thú hắn vẫn đ á tiền vệ coi như đá trước e o kỳ thực cũng có thể nói là toàn đội trước sân hạt nhân ở liverpool dỗ ma đều là như vậy hắn cùng tấn công nhạc trưởng căn bản không r ì n h dáng nhưng hiện tại hắn chính làm như thế hắn giật bóng hắn chuyền bóng dùng sự lựa chọn của hắn đến cho toàn đội tìm cơ hội đáng tiếc duy nhất chính là đội bóng biểu hiện cũng không phải rất tốt phải nói gơ giác lam át béc ham thậm chí là h ả ẩn du ni biểu hiện cũng không tính là được đây là lệ ổng cảm giác của chính mình rất nhiều lúc bọn họ đều thường thường có sai lầm lộ có thể là không thích hướng chiến thuật không thích hướng vị trí lệ ẩu nghĩ hiện tại chiến thuật còn ở vào rèn luyện kỳ bản cuộc tranh tài chỉ là cái thí nghiệm nhưng đến trước mắt thí nghiệm cũng không thành công gỡ rắt trước eo đ ị n h vị tựa hồ không quá thích ứng hắn đến hiện tại thậm chí ngay cả cái bắn cửa đều không có chuyền bóng phối hợp cái gì cũng chỉ có thể toán miễn cưỡng hợp lệ b e c k ham cái tên này nguyên lai thật là lớn ngôi sao bóng đá à, lam á p hắn hay là ở giữa sân trung lộ biểu hiện không tệ nhưng đến trước mắt hắn ở đường biên đều không có một cái đột phá chuyền bóng cũng như là s u ố t gôn như thế du n i cơ hội có ít ẩn biến mất rồi nói chung này một đám minh tinh đội hữu biểu hiện lệ ổng cũng chỉ có thể lắc đầu cởi khổ cứ việc thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu lệ ổng cũng biết eddie t ẩ n chiến thuật thí nghiệm thất bại muốn thay đổi chiến thuật như vậy lựa chọn có thể là có một người cùng mình phối hợp xong tiền vệ trụ như vậy trận hình liền sẽ biến thành bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt mặt khác chính là đem vị trí của chính mình lại tiền đề một ít sáu người kia liền không thể toàn bộ thủ phát gớt r lam át juni ảo ẩn bốn người ít nhất phải xuống hai cái mới được có điều tế muốn những thứ này công tác là eddie tần lệ ổng đúng là cũng không thèm để ý hắn lưu ý chính là thắng lợi mà hiện tại hắn liền muốn theo đuổi thắng lợi cứ việc đội tuyển anh phát huy cũng không phải rất tốt có điều lấy cầu thủ năng lực cá nhân đến áp chế ba ra hay cũng đầy đủ dù sao hai đội cầu thủ thực lực t r ê n l ệ n h thật không nhỏ tình cảnh trên đội tuyển anh vẫn như c ũ g i ữ lấy ưu thế tuyệt đối lần này là lệ ổng ở trung lộ đột phá hắn liên tục thoảng qua ạ c ú nạ cùng quý tạ ní lạ cũng ở người phía sau tiếp thân phòng thủ bên trong nhanh chóng từ trung lộ về phía trước sân đột phá gỡ rắt liền chạy ở một bên có điều lệ ổng lần này cũng không lại t r u y ề n bóng quá khứ bởi vì hắn nhìn thấy cơ hội đang lợi dụng tốc độ bỏ qua quý tạ ní lạ sau lệ ổng lên chân đem bóng chuyển tới vùng cấm phía bên phải nơi đó juni đổi tới chính là một c ấ s x t gôn lệ ổng juni mỗi cái bình luận viên nhìn thấy s u t gôn kích động hô to chỉ tiếc juni ngày hôm nay tựa hồ không mang giày s u t gôn đây là hắn toàn cuộc tranh tài lần thứ hai x u t gôn kết quả bóng đá trực tiếp đánh vào trên xà ngang gậy đi ra ngoài bay lên cao cao trên không trung lệ ổng g ơ rắt đều s ô n g lên trên juni cũng chuẩn bị muốn c ấ p điểm ba người đi trên vị trí ta ra h a y vùng cấm lập tức hỏng kết quả lệ ổng đột phá vòng đây trực tiếp cao cao nhảy lên đem bóng đỉnh cho phía bên phải không người phòng thủ bé kham đội trưởng nước anh sở dĩ không người phòng thủ là bởi vì chỗ đứng khá xa hắn vừa mới chậm rãi chạy vào vùng cấm có thể vào vùng cấm u n g d u n g d ỡ xuống lệ ổng chuyền bóng đội trưởng nước anh mới rốt c ụ c tỉnh táo lại hắn phát huy một cước xoay tròn xuất gôn bóng đá suy đường vòng cung sông thẳng khung thành góc trái g a r a hai thủ môn t r ư ớ c vẫn biểu hiện không tệ nhưng đối mặt này góc khoảng mười m trực tiếp xuất gôn hắn phản ứng nhanh hơn nữa cũng không thể so với bóng đá càng nhanh hơn thú chi bếc kham xuất gôn còn mang có một chút đường vòng cung đồng thời sông thẳng khung thành góc trái góc độ thực sự quá mức xảo quyệt chờ vi l ạ c phản ứng lại lại nghị đi cứu thua thời điểm bóng đá đã sớm trước một bước phi vào khung thành. Bóng vào. Đây là mở màn phút thứ ăn david b e c k h a m chẳng ai nghĩ tới trước vẫn không biểu hiện gì b e c k h a m biết đánh tiến vào cái thứ nhất ghi bàn vừa n ã y tất cả mọi người đều nhìn hỗn loạn vùng cấm đặc biệt là đột xuất biểu hiện lệ ổng hắn nhảy phi thường cao đối mặt pa ra hay một đám vóc dáng thấp cầu thủ lệ ổng độ cao thực sự quá tài năng xuất chúng sau đó hắn đem bóng đỉnh cho b e c k h a m đại gia còn phản ứng không kịp nữa cái gì b e c k h a m theo bản năng liền lựa chọn xuất ngôn liên l à m bóng đá phi vào không thành mỗi cái bình luận viên mới hô lên tên bergham bóng vào tiến vào mười ghi bàn chính là bergham một cước trực tiếp đánh bán điểm số sửa phút thứ hai mươi năm béc kham vì là nước anh đánh vào lần này vượt cục đệ nhất bóng mỗi cái bình luận viên nhiệt liệt đàm luận ghi bàn dưới cái nhìn của bọn họ cái này ghi bàn đối với đội tuyển anh rất có ý nghĩa đây là đội tuyển anh vượt c ú p đệ nhất bóng hơn nữa còn là đội trưởng béc kham đánh vào chuyện này đối với đội tuyển anh là cái điểm tốt đồng thời cái này bóng cũng làm cho nước anh f a n bóng đá vô cùng hưng phấn ở trong mắt bọn họ b e c kham vĩnh viễn là b e c kham hắn chính là đội tuyển anh hạt nhân cứ việc đội bóng cái khác ngôi sao bóng đá đều rất nổi tiếng dù sao cũng hơi che lấp b e c kham ánh sáng nhưng vẫn cứ có không ít f a n bóng đá chờ mong b e c kham có thể có biểu hiện dù sao hắn đã từng là đội tuyển anh người tâm phúc đ ư n g ra ngôi sao bóng đá hiện tại b e c kham có ghi bàn không ít f a n bóng đá hưng phấn khua tay m ộ a chân bọn họ cảm thấy b e c kham ghi bàn so với những người khác ghi bàn càng đáng giá chúc mừng đây là một loại đặc biệt tâm thái hay là cũng là bếp kham bất luận làm sao đội tuyển anh dựa vào cái này ghi bàn dẫn trước ba ra ngay trên sân bóng b e c k h a m ghi bàn sau tìm tới lệ ổng đến rồi cái ôm nhiệt tình hắn sâu sắc yêu đội tuyển anh cũng hy vọng có thể vì là đội bóng làm ra càng nhiều công hiến hiện tại hắn lại có ghi bàn mà cái này bóng không thể nghi ngờ muốn cảm tạ lệ ổng đánh đầu lan truyền những người khác cũng r ồ n r ậ p nhiệt tình đến chúc mừng trên thực tế đội tuyển anh có một cái ưu điểm chính là đội bóng vị trí chủ lực cạnh tranh cũng không nhiều kịch liệt bởi vì đội tuyển anh cơ bản đều là thành danh ngôi sao bóng đá không ai cần đặc biệt ở hận cộp trên chứng minh chính mình cái gì mà gần hai mươi năm qua đội tuyển anh biểu hiện đều không hề tốt đẹp gì một đám ngôi sao bóng đá cùng nhau kết quả thành tích vẫn không lên nổi đây là nước anh phan bóng đá trong lòng đau cũng là nước anh toàn thể cầu thủ trong lòng đau mỗi người đều hy vọng đội bóng thành tích có thể càng tốt hơn một chút như là bếp kham như vậy ngôi sao bóng đá nếu để cho hắn lựa chọn coi như chính hắn không ra trận có thể đổi lấy nước anh thành tích càng tốt hơn hắn không nghi ngờ chút nào sẽ chọn người sau bởi vì hắn cũng không dựa vào đội tuyển quốc gia biểu hiện đi tăng lên chính mình tiếng tăm cũng chỉ có du nhi oan quất c số ít tuổi trẻ ngôi sao bóng đá mới lưu ý cái này gỡ rắt cùng lam p h t hay là càng để ý l đó cạnh tranh quan hệ mà không phải vị trí chủ lực cái gì bọn họ không cần đội tuyển quốc gia đi chứng minh cái gì lệ ổng tâm thái cũng gần như hắn lần thứ nhất tham gia lượt cụp là hy vọng chính mình có tốt biểu hiện hy vọng đội bóng ở lượt cụp trên có thể đạt được càng tốt hơn thành tích mà chính hắn tới nói kỳ thực cũng không cần dựa vào đội tuyển quốc gia biểu hiện đến tăng lên giá trị bản thân hắn giá trị con người đã là đệ nhất thế giới còn muốn dựa vào đội tuyển quốc gia đi tranh thủ cái gì đây không cần thiết hắn càng hy vọng đội bóng có thể đạt được thắng lợi vì thế hy sinh chính mình ghi bàn cũng đáng hắn bắt đầu là muốn như vậy liền hắn lựa chọn đi đá tiền b ệ trụ muốn dùng biểu hiện của chính mình kéo toàn bộ đội bóng tấn công càng xuất sắc một ít nhưng hiện ở trong lòng hắn có chút cười khổ cảm giác mình nghĩ tới quá đơn giản ở ghi bàn phương diện hay là muốn nhiều ý dựa vào chính mình à. mấy cái đội hữu đều là thế giới cấp ngôi sao bóng đá nhưng biểu hiện của bọn họ chân tâm không ra sao nếu như hy sinh chính mình ghi bàn không đổi được đội bóng có càng biểu hiện xuất sắc vậy còn là chính mình, đi ghi tốt hơn. Như vậy chính mình có biểu hiện xuất sắc đội bóng thành tích cũng có thể càng tốt hơn đây mới là vẹn toàn đôi bên lê ổng yên lặng n chương bốn trăm ba mươi chín vật cục đệ một、bóng. b e c kham ghi bàn để đội tuyển anh đạt được dẫn trước không ít người vì cái này ghi bàn cảm thấy hài lòng không chỉ là f a n bóng đá còn có li vờ bung mỗi cái cầu thủ dẫn trước cố nhiên là tốt nhưng ghi bàn chính là b e c kham lại có sự khác biệt b e c kham là nước anh đội trưởng đồng thời lần này ớt cụt cũng rất khả năng là hắn một lần cuối cùng ớt cụt có thể ở một lần cuối cùng ớt cụt đánh vào toàn đội cái thứ nhất ghi bàn này cũng đáng chúc mừng sự tình b e c kham cũng tương đương cao hứng đối với hắn mà nói có thể có một cái ghi bàn cũng không dễ dàng hiện tại hắn dù sao không phải mấy năm trước ớt cụt lúc tình trạng của hắn còn ở vào đỉnh cao lúc đó hắn còn hiệu lực với mu mà hiện tại hắn trải qua mấy năm, tìm hiện hắn chuẩn khắc tại trải riêu rời đi riêu cũng đường. ra qua đã bị vậy thì là đi ở mẹ Di c ầ n l i t rất nhiều cầu thủ ở tuổi già sau đều sẽ chọn đi cấp thấp giải đấu dưỡng lão liền chuẩn bị đá trên hai năm có một cái quá độ sau đó liền giải nghệ w e k h a m không giống hắn ở thế giới tiếng tăm không phải người bình thường có thể so với coi như đến bóng đá hoang mạc nước mỹ hắn vẫn như c ũ rất được người yêu mến ở mẹ Di c ầ n l i t ở châu âu cũng chẳng có bao nhiêu thị trường có thể nơi đó có thể cung cấp hắn cao hơn r i ê tiền lương mặt khác hắn cũng có thể lấy này mở rộng chính mình ở thương mại hình tượng phương diện con đường tổng kết tới nói chính là đến ở mẹ j clip hắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn b e c k ham kỳ thực cũng không muốn như vậy làm so với thu vào tăng cao tới nói hắn càng yêu bóng đá hắn hy vọng có thể tại chức nghiệp cuộc đời nâng cao một bước mà không phải đi nước mỹ dưỡng lao nhưng dù sao hắn đã ba mươi mốt tuổi victor di ạ vì hắn cân nhắc để hắn đi ở mẹ di clip cũng chính là tương lai của hắn phát triển nếu là chừng hai năm nữa hắn liền cơ hội này đều sẽ không có hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội mà lần này hớt cụp cũng là hắn một lần cuối cùng có thể tham gia hớt cụp hắn đã nghĩ kỹ ở hớt cụp sau liền muốn tuyên bố lui ra đội tuyển quốc gia anh có thể ở một lần cuối cùng một c n p có tốt biểu hiện chính là bếp khang nguyện vọng lớn nhất hiện tại hắn có ghi bàn tự nhiên rất cao hứng hắn cùng lệ ổng tiến hành r ồ i ôm ấp cùng mỗi cái tới được đội h ư u tiến hành ôm ấp chúc mừng chờ chúc mừng sau khi kết thúc thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu lúc này nước anh có một cái ghi bàn điểm số trên dẫn trước pa ra hay các cầu thủ đã càng thoải mái sinh động đồng thời pa ra hay cũng không thể không tăng mạnh một ít p h ả n kích ở đẩy mạnh tấn công bên trong cũng phải tận lực công dựa trước một ít lấy tìm cơ hội bọn họ nhất định phải có một cái ghi bàn mới có thể cùng đội tuyển anh một lần nữa đứng ở cùng một trục hành trên muốn vào bóng cũng không dễ dàng bất quá bọn hắn cũng có xuất sắc ngôi sao bóng đá vậy thì là santagus lúc trước e d d i tờn liền nói tưởng tận quá đội tuyển pa ra may tự nhiên cũng nói về bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá santagus s a n t ạ c u ù hai mươi lăm tuổi có thể hiệu lực với bern m u n i c đồng thời được rất nhiều bóng đá tiền bối khích lệ thực lực tự nhiên không thể coi thường nhưng hắn tiếng t â m cùng thực lực ở đội tuyển anh ồn xa đội hình trước mặt có chút như gặp sư phụ dù sao đội tuyển anh coi như là hậu trường kelly ferdinand mọi người cũng không phải santagus có thể so với đội tuyển anh cầu thủ không quá để mắt santagus tuy rằng cũng đối với hắn tiến hành nghiêm mật phòng thủ nhưng trên thực tế không như trong tưởng tượng nghiêm mật nhưng đón lấy hai làn sóng tấn công santagus liên tục đột phá phòng thủ đồng thời còn chế tạo một lần s u ấ t gôn cơ hội nếu không là thủ môn rô bị n ử ờ phản ứng rất nhanh paza hay liền trực tiếp san bằng điểm số lúc này nước anh cầu thủ mới thu hồi sự coi thường đây chính là hớt cúp sân bóng có thể đi vào cái này sân bóng mỗi cái cầu thủ đừng động tiếng tâm thu vào cái gì nhưng thực lực khẳng định là sẽ không kém đặc biệt là làm đường ra ngồi sau bóng đá s a n t a g u tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp cầu thủ một trong hắn còn là một nam mỹ cầu thủ dưới chân kỹ thuật tương đương hoa lệ xuất sắc để hắn tùy ý tìm tới cơ hội vậy thì thật là quá nguy hiểm đội tuyển anh rất nhanh ở phòng thủ trên dưới chút công phu như vậy phòng thủ vững chắc cũng không ít sáng tạo rút lại nghĩ dựa vào năng lực cá nhân đi tìm cơ hội cũng không dễ dàng càng nhiều fan bóng đá đang chăm chú lệ ổng biểu hiện so với sáng tạo rút lệ ổng tiếng t â m sẽ phải lớn hơn nhiều có thể nói cái này mùa hè lệ ổng chính là toàn thế giới nổi danh nhất ngôi sao bóng đá chỉ vì hắn chuyển l ư ợ n g quá trăm triệu euro chuyển l ư ợ n g tuyệt đối là sáng tạo kỷ lục bóng đá lịch sử lần thứ nhất có không ít bóng đá nhân sĩ thậm chí lấy này tới nói do bóng đá đã chân chính tiến vào tiền tại thời đại muốn ngôi sao bóng đá có thể nhất định phải có tiền mới được đây chính là thế kỷ hai mươi mốt bóng đá lệ ông một người giá trị con người liền đầy đủ mua trên một nhánh đỉnh cấp giải đấu đội bóng hơn nữa còn không phải đội bóng nhỏ như là e v e r t o n aston villa như vậy đội bóng có một tước ơ dô tập trung vào đi vào cũng có thể thu mua bọn họ tám mươi phần trăm trở lên cổ phần một cái ngôi sao bóng đá như vậy giá trị bản thân tự nhiên đáng giá quan tâm chỉ là lệ ông biểu hiện có chút thường thường không có gì lạ hắn là một người tiền vệ trụ càng nhiều là ở tổ chức tấn công cùng phòng thủ trên tựa hồ căn bản không có biểu hiện ra bao nhiêu tấn công vừa nay bếp kham cái kia g i bản lệ ông là kiến tạo người nhưng lệ ông danh tự này là cùng ghi bàn có quan hệ cùng kiến tạo liên hệ cùng nhau không ít người đều cảm giác không ra ngô giá khoai không ít người vẫn là hy vọng nhìn thấy lệ ổng ghi bàn không thể không nói trận này nước anh cùng a ra hay thi đấu không ít người đều là hướng về phía lệ ổng tên tuổi đến đệ nhất thế giới giá trị bản thân tiền đạo a đặc biệt là lệ ổng vẫn là mù nít người địa phương càng là có thể hấp dẫn càng nhiều mù nít bạn phan bóng đá rất nhiều người ở mười năm trước liền nghe nói qua lệ ổng tên tuổi lúc đó h ắ n là mù nít thiếu niên bên trong có chút tiếng tăm hải tử chính vì như thế hắn mới có thể bị mờ ưu thăm dò cầu thủ vừa ý bị man tới mờ ưu h ấ n luyện hiện tại hắn đã trở thành thế giới chú ý ngôi sao bóng đá bọn họ liền c à n g hy vọng ở đợt cục trên sàn thi đấu nhìn thấy lệ ổng biểu hiện đáng tiếc duy nhất chính là lệ ổng đại biểu chính là đội tuyển anh cổ động viên nước đức xoắn suýt trong lòng tự nhiên không biết lệ ổng biết đến hắn cũng không tâm tư cân nhắc nhiều như vậy trong khoảng thời gian này lệ ổng vẫn không nhanh không chậm ở tổ chức tấn công trong lòng hắn đại thể đều đặt ở tổ chức tấn công trên mà ở năng lực cá nhân phát huy trên ngoại trừ t ì n h cờ dựa vào tốc độ đột phá hắn đúng là không có cái khác biểu hiện có điều lệ ổng vẫn chú ý va ra hay phòng thủ ở trận đấu bắt đầu thời điểm pa ra hay đối với hắn phòng thủ rất nghiêm mật thậm chí chỉ cần hắn quá trung tuyến sẽ có pa ra hay cầu thủ lại đây phòng thủ đương nhiên hiện tại cũng sẽ có đặc biệt là hắn dẫn bóng phóng qua trung tuyến thời điểm bên cạnh cầu thủ nhất định sẽ lại đây cướp bóng nhưng rất rõ ràng chính là hắn không phải như vậy bị n h ầ m vào bây giờ đối phương đối với hắn phòng thủ trình độ rất bình thường ở nước anh trước sân trong đội hình hắn đã không phải như vậy bị n h ầ m vào cầu thủ này hay là cùng hắn vẫn không cái gì đột xuất biểu hiện có quan hệ hiệp một cho đến bây giờ biểu hiện của hắn chính là hai chân bình thản không có gì lạ xuất gôn còn có một lần kiến tạo bếp kham ghi bàn có thể có một cái bên trong kiến tạo tựa hồ không sai nhưng cân nhắc đến hắn phần lớn thời gian chạm vị là kéo sau ở trước sân bắt được bóng đại thể cũng là lựa chọn truyền cho đội hưu a ha ra hay đối với hắn không trọng thị cũng liền có thể lý giải đương nhiên lệ ổng lưu ý càng là kết quả kết quả là đối phương đối với hắn không trọng thị đây mới là trọng yếu nhất điều này cũng đại biểu hắn gặp có càng cơ hội tốt nhìn đối phương như là phòng thủ phổ thông cầu thủ như thế đối với hắn tiến hành phòng thủ thậm chí chỉ cần hắn chuyền bóng sau đối phương sẽ đi phòng thủ cái khác cầu thủ lệ ổng khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười hắn quá yêu thích đối phương đối với hắn không trọng thị đ ặ t ở có mấy người t r ê n người bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy phẫn nộ đối phương không trọng thị chính mình phòng thủ này không phải xem thường chính mình sao nhưng lệ ổng sẽ không như thế nghĩ hắn bị coi trọng quá nhiều quá nhiều bất luận cái gì thi đấu mỗi một lần hắn đến trước sân đều sẽ có người tiếp h thân dùng lấy hết tất cả biện pháp không phải vậy hắn có biểu hiện hắn đã sớm không cần dựa vào đối phương coi trọng không trọng thị để chứng minh chính mình hắn cần chính là thắng lợi là ghi bàn mà hiện tại chính là cơ hội ở nhận được hậu trường t r u y ề n bóng sau lệ ổng chậm dai dẫn bóng đẩy mạnh qua trùng t u y ế tốc độ của hắn rất chậm lại như là bước chậm trên con đường lớn mua đồ như thế không nhanh không chậm dáng vẻ cũng nói cho các đồng đội lần này cần đánh một làn sóng ổn định đẩy mạnh cái khác nước anh cầu thủ đều xông về phía trước tìm tới tận lực vị trí có lợi san tạc rút cùng một gã khác pa ra hay giữa sân đồng thời lại đây cướp bóng lệ ổng cũng không hề để ý còn ở về phía trước không nhanh không chậm dẫn bóng chờ san tạc rút không nhịn được ra chân thời điểm lệ ổng bỗng nhiên một cái tiểu biến hướng sau đó cấp tốc khởi động bỏ qua rồi san tạc rút tiếp cận hắn liền hướng trước nhanh chóng dẫn bóng tên kia pa ra hay giữa sân còn ở theo sát hắn hai người song song xông về phía trước phía sau bị bỏ lại sàn t ạ rút than v u tay cũng không có đ hắn đều đã quen từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại hắn không biết bị bỏ lại bao nhiêu lần hắn chỉ là b a ra hay tiền h đạo là thuộc về thuần túy tấn công cầu thủ phòng thủ bất lợi hắn đúng là cũng không để ở trong lòng lệ ổng về phía trước dẫn bóng hắn vẫn chú ý theo bên người b a ra hay cầu thủ đây là một vóc dáng nhỏ xem ra phí kho linh hoạt ở lúc đang chạy còn chưa đoạn chen c h ú t vị trí tựa hồ là muốn dựa vào sức mạnh chen tách chính mình có điều lệ ổng căn bản không có thu bao nhiêu ảnh hưởng như vậy vóc dáng nhỏ phòng thủ ở chỗ kỹ thuật mà không phải thân thể cùng khí lực dựa vào linh hoạt đi phòng thủ hắn cũng không quá để ý bởi vì hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thân thể mấy giây lệ ổng liền dẫn bóng đến vòng ngoài cấm địa tới đây hiển nhiên sẽ không lại chỉ có một cầu thủ phòng thủ gaza v a y trung vệ c ả s ệ d ẹ t từ phía trước x u ố n g lên hai người một trước một sau tựa hồ là muốn đối với lệ ổng tiến hành k ẹ m cặp có thể hai bên đều biết bọn họ là đang bức bách lệ ổng c h u y ể n bóng lệ ổng nhìn chung quanh một chút liền nhìn thấy b ế c kham cùng với ẩn vị trí hai người đều chạy ra không chặn hắn cũng có thể c h u y ể n bóng quá khứ nhưng cuối cùng hắn vẫn là không lựa chọn nhiều như vậy bởi vì hai người cố nhiên có thể được bóng xem cũng không có gì hay cơ hội hay là có thể hy vọng bếp kham đường vòng cung chuyền bóng nhưng lệ ổng không thích đi dựa vào người khác. hắn càng tin tưởng thực lực của chính mình mà không phải dựa vào đội h ư u có biểu hiện xuất sắc vừa nay hắn tin tưởng đội h ư u kết quả các đồng đội trạng thái đều không hề tốt đẹp gì lần này hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình hắn làm ra chuyền bóng động tác một trước một sau hai tên pa ha ra、Mấy、cầu thủ tất cả đều theo bản năng muốn hoàn toàn chặn lại có thể trong nháy mắt lệ ổng thay đổi chân phải phương hướng hắn đem bóng trong chiều chết một nhóm c h ậ n thân thể hướng một bên chết v ố n một cái kéo toàn thân chuyền bóng hướng ngang đem hai người trực tiếp bỏ lại đằng sau sau đó sẽ là một cái biến hướng lại nhìn lệ ổng đã dẫn bóng giết vào vùng cấm cùng lúc đó ali ẩn a zena vang lên phan bóng đá sơn hô sóng thần tiếng hô nhiệt liệt khí tức cũng ở kể ra pa ra hay đối mặt nguy cơ hầu như mỗi một cái pa ra hay cầu thủ thần kinh đều căng thẳng lên vừa nãy bọn họ phòng thủ còn không nhanh không chậm bọn họ cũng không cảm thấy lệ ổ n gặp g chế tạo uy hiếp gì đều muốn xem trọng chính mình phòng thủ đối tượng tìm cơ hội ngăn lại lệ ổ n g c h u y ể n bóng bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến bỏ qua sàn tạp c dù dị, đối mặt cả sệ dẹt cùng đồ santos tiền hậu giáp kích phòng thủ lệ ẩn vẫn là tiếp tục đem bóng về phía trên mang đừng nói kỹ thuật cái gì loại này liên tục nhanh chóng đột phá chỉ là thể năng liền có phải là bình thường cầu thủ có thể tiết tới nhưng lúc này lệ ổng đã dẫn bóng vào vùng cấm bọn họ nhất định phải phòng thủ được mà duy nhất có thể cho lệ ổng tạo thành ảnh hưởng chính là trung vệ lệ ạ dạ lệ ạ dạ là đội tuyển ba ra hay trường tên này lao tướng kinh nghiệm tương đương phong phú đang nhìn đến lệ ổng bỏ qua cả sệ dẹt cùng đô ộ s a n t ố t dẫn bóng vào vùng cấm sau hắn lập tức theo sau vững vàng kẹt ở lệ ổng cùng khung thành trong lúc đó tận lực phong tỏa ngăn cản hắn sút gôn góc độ thủ môn vị lạc cũng là làm như vậy hai người một cái dán vào lệ ổng một cái bảo vệ khung thành góc độ lệ ông muốn trực tiếp lên chân suốt gôn cơ sẽ tự nhiên không lớn hắn căn bản cũng không cần ngẩng đầu nhìn khống chế đã nói cho hắn tất cả hiện tại lên chân suốt gôn là có cơ hội nhưng muốn vào bóng vận khí thành phần lớn hơn một chút hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy lệ ông lựa chọn duy nhất chỉ có thể là hướng đường biên ngang dẫn bóng có thể càng là hướng đường biên ngang dẫn bóng suốt gôn góc độ sẽ càng ngày càng nhỏ nói cách khác hắn lên chân càng sớm cơ hội lại càng lớn không ít người đều có thể trong nháy mắt phân tích ra kết quả này g â ạ dạ tự nhiên cũng giống như vậy hắn theo lệ ông đồng thời cũng cẩn thận chú ý đối phương động tác chỉ cần đối phương muốn xuất ôn hắn nhất định phải ngay lập tức đưa chân ngăn cản lại chạy về phía trước hai bước hắn nhìn thấy lệ ố n g chân phải nâng lên gậy ạ dạ hầu như theo bản năng đưa chân chặt lại coi như không có thể ngăn cản cái gì hắn cũng phải tận lực làm cho đối phương không thể t h ô n g d ò n g xuất ôn có thể sau một khắc hắn liền hối hận rồi lệ ố n g cũng không có lựa chọn cái gì hắn nhắc chân chỉ có điều là cái lừa dối mà hắn chính mình thân thể đột nhiên giảm tốc độ thậm chí hai bước trong lúc đó mạnh mẽ d ấ m bãi cỏ ngừng xuống sau đó hắn đem bóng trong chiều chết một nhóm gậy dạ lại muốn làm gì cũng không thể hắn hoàn toàn bị lệ ổng nghiêng đồng thời ở lúc đang chạy. hắn cũng không thể tới kịp xoay người lại đi làm phòng thủ coi như có thể phản ứng lại hắn không có tốt như vậy thân thể tố chất a li ẩn a zena tiếng kinh hô càng lớn lúc này lệ ẩn g hoàn toàn dựa vào tố chất thân thể ưu thế bỏ qua rồi gậy hạ ra hiện tại duy nhất có thể ngăn cản hắn chính là thủ môn vĩ l ạ t có thể ở trước cửa tà hướng về sáu mươi độ khoảng cách chỉ có bảy tám mét vị trí vĩ l ạ t muốn làm cái gì đều có vẻ rất vô lực đặc biệt là đang nhìn đến lệ ẩn g n h ấ t chân phạm vi sau hắn càng là biết đây là một cất sút mạnh lệ ẩn sút mạnh ngăn trở thế nào vĩ lạc ở tại chỗ động cũng không động đậy chỉ là nhìn bóng đá từ một bên bay vào không thành hắn còn thuận tiện cửa t r ư ớ c trước dừng lại ghệ hạ dạ nhún n ú n v a i cái kia dáng vẻ vô tội nói cho đội trưởng ta là thật không biện pháp gì bóng vào ở bóng đá bay vào pa ra hay sau đại môn toàn bộ ali ẩn a zena bạo phát hầu như hết thệ phan bóng đá bao quát những người chống đỡ pa ra hay cổ động viên đều đang vì ghi bàn kinh ngạc thốt lên cái này ghi bàn thực sự là quá mỹ diệu không phải ghi bàn tuyệt vời bao nhiêu mà là hắn quá trình chính diện đẩy mạnh bên trong lệ ông từ hậu trường dẫn bóng đến vùng cấm sút gôn liên tục quá đi sàn tạ dù santos kc dẹt cùng với đội trưởng ghạ dạ hoàn thành rồi solo tất cả mọi người đều đang vì ghi bàn th nước anh bình luận viên hầu như là ngay lập tức kích động giống to tiến vào bóng vào lệ ổng đây là solo h ã n từ hậu trường đem bóng mang tới đối phương vùng cấm bên trong liên tục thoảng qua bốn tên cầu thủ đem bóng ghi bàn đẹp đẽ đặc sắc hai không hai mươi ở lệ ổng trước mặt h a r a hay vững chắc phòng thủ thật giống mất đi tác dụng ở david beckham ghi bàn vẹn vẹn không tới sau mười phút lệ ổng lần thứ hai trợ giúp đội tuyển anh tiến vào một cái bóng hay là chúng ta nên nghĩ đến tám mươi sáu năm gật cụt mazadona lúc đó hắn quá đi đội tuyển anh năm tên cầu thủ cùng với thủ môn đem bóng ghi bàn mà hiện tại lệ ổng ghi bản hầu như phục chế mazadona ghi bản hắn là trên đường thiếu một tên cầu thủ hậu vệ mà thôi nó i như vậy tựa hồ có chút quá bởi vì mazadona ghi bản là ở vòng nọ cúp giai đoạn cái kia ghi bản tầm quan trọng cao hơn một chút hơn nữa trước mặt hắn chính là lúc đó thế giới cao cấp nhất đội mạnh một trong mà hắn mang theo lĩnh đội tuyển argentina thì lại ở thế giới bóng đá không hề nổi danh mạnh yếu rõ ràng lúc đội yếu solo liền quá năm người cộng thêm thủ môn ghi bản tự nhiên có thể trở thành là toàn thế giới kinh điển mà lần kia argentina cũng bắt cuối cùng cúp đó là một lần cực kỳ kinh điển diễn xuất cũng tiêu chí đội tuyển argentina ở thế giới giới bóng đá c ủ a thời so với cái k i a ghi bàn lệ ổng ghi bàn còn khó hơn đến đánh đồng với nhau nhưng ở này một kích động lòng người thời khắc không có ai sẽ để ý những này nước anh bình luận viên tiếp tục nói đây là lệ ổng ở rật c ộ t cái thứ nhất ghi bàn rất nhiều người đều chờ mong lệ ổng vật c ộ t hắn ở câu lạc bộ biểu hiện là ở quá xuất sắc vì lẽ đó đại gia đối với hắn ở rật c ộ t biểu hiện đều có chờ mong có thể coi là ôm ấp cao đến đâu chờ mong cổ động viên phòng chừng cũng không nghĩ ra lệ ổng cái thứ nhất bóng sẽ đến như vậy đặc sắc trên thực tế ta vốn tưởng rằng nào sẽ là cái xót xa hoặc là đánh đầu những thứ này đều là lệ ổng sở trường cho hay nhưng đây là solo ở lệ ổng trước mặt ta ra v ớ i phòng thủ nghiêm mật tựa hồ trăm ngàn chỗ hở ngoại trừ nước anh bình luận viên ở ngoài cái khác ngôi cái đài truyền hình bình luận viên cũng đồng thời ở kích động bình luận ghi bản solo quá đặc sắc lệ ổng liên tục thoáng qua bốn người tốc độ của hắn quá nhanh ta ra với cầu thủ căn bản là không có cách ngăn cản cuối cùng s u ố t gôn cũng rất châm ổn thủ môn vị l ạ hoàn toàn không có phản ứng tên này Paza hay thủ môn ở đ ợ t cục thi đấu vòng loại thượng biểu hiện tương đương xuất sắc rất nhiều người nói hắn là Paza hay gôn thần người thừa kế nhưng hiện đang đối mặt lệ ống xuất gôn hắn liền phải biết lại thần kỳ thủ môn đối mặt lệ ống cũng là không thể ra sức đây chính là nước anh số 13. coi như nước anh ngôi sao bóng đá đông đảo biểu hiện của hắn cũng đủ để che lấp những người khác ánh sáng 20. thi đấu còn không tiến hành một hiệp nhưng ta nghĩ đã không cái gì hồi hộp ở lệ ống trước mặt Paza hầu h như là không đề phòng này chi được khen là nam mỹ phòng thủ số một thậm chí để argentina đều rất đau đầu đội bóng đụng tới giá trị bản thân một thức ở j o lệ ổng cũng chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng hay là điều này cũng không tính là gì bọn họ toàn đội tính gộp lại giá trị con người mới vừa v ẫ n có thể cùng lệ ổng một người so một lần hầu như mỗi cái bình luận viên đều ở tán dương lệ ổng biểu hiện ali e n azena trên thính phòng cũng đều truyền đến các loại hưng phấn hô to trong đó có đến đây chống đỡ đội tuyển anh nước anh phan bóng đá cũng có chuyên môn vì là lệ ổng tới rồi xem so tài cổ động viên cùng với đại đa số nước đức bản địa cùng đến từ các nơi trên thế giới chuyên vì xem vật cục trung lập p a n bóng đá mỗi người bọn họ đều đang vì lệ ổng ghi bàn ủng hộ trên t h n h phòng nước anh vật cũng đang vỗ tay các nàng không giống như là phổ thông cổ động viên như vậy điên cuồng nhưng cũng cùng bên cạnh cổ động viên đồng thời đứng lên đến lộ dạ hài lòng hướng sân bóng phương hướng vây tay cánh tay liền ngay cả hiện trường đại màn ảnh đều cho nàng cái đặc tả mọi người đều biết đó là lệ ông bạn gái cùng lúc đó m ở màn có cái màn ảnh c ò n bị cùng lệ ông đặt ở cùng một chỗ ngồi ở hàng sau quan sát thi đấu nước anh nữ tinh c ẩ y giặc nỉ t ậ t lì nhìn thấy lộ ra màn ảnh không biết sao v ầ n g chán lộ ra một luồng ai t á n sắc mặt cũng càng lạnh hơn dáng dấp kêu một điểm không nhìn ra nàng là ở xem so tài nàng cùng chu vi phan bóng đá bầu không khí cũng có vẻ hoàn toàn không hợp mà ngồi ở nàng trước mấy hàng mấy cái nữ hài liền không giống nhau cái kia chính là l u c i a cùng lệ ổng mỹ s ủ rủ mấy người đang nhìn đến lệ ổng ghi bàn sau các nàng so với chu vi phan bóng đá tiếng hoan hô càng vận g rội ở bên cạnh bọn họ chu dương hoàn toàn không để ý hình tượng cởi áo ra cầm ở trong tay điên cuồng xúy lên lệ ổng mỹ s ủ rủ cùng l u c i a c ù n g ôm cùng nhau rít gào lên chỉ có trần lâm vẫn tính rụt rẻ nhưng cũng cao hứng ở tại chỗ nhảy không ngừng vỗ tay nói chung rất nhiều người vì là lệ ổng ghi bàn hoan hô trên sân bóng lệ ổng cùng đội hữu cũng đang điên cùng chúc mừng đây là hắn ở hận cụp đánh vào đệ nhất bóng. Tuyệt đối là đáng giá chúc mừng. đồng thời này còn giúp trợ đội bóng dẫn trước hai cái bóng tuy rằng hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc nhưng lấy đối phương cùng phe mình thực lực t r í n h lệ hai cái ghi bàn thậm chí có thể quyết định thi đấu thắng bại vì lẽ đó nước anh toàn đội đều cao hứng vô cùng lệ ổng cùng n g ỗ i cái chạy tới đội h ữ u ống ấp mọi người đều nói vừa nãy ghi bàn b e c k ham t r e o k ẹ o nói lệ ổng xem chính ngươi đến là được bọn họ căn bản không ngăn được ngươi những người khác đều cười ha ha lệ ổng cũng cười lắc đầu một cái s á c thực vừa nãy ghi bàn chính hắn quá rơi mất bốn người đối phương căn bản không ngăn được hắn nhưng trọng yếu hay là đối phương quá bất cần từng cái từng cái xông lại không lý trí ra chân muốn c ư ớ p dưới chính mình bóng lê ổng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương đối với mình phòng thủ không trọng thị nếu như là ở tờ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu h ắ n chơi bóng đột phá trung tuyến sẽ có hai người lại đây chặn lại đồng thời bọn họ sẽ không tùy ý ra chân chính là tiếp thân phòng thủ kể cận chính mình đến vùng cầm tuyến tổng chi căn bản sẽ không có như vậy liên tục cơ hội đột phá trừ phi là đang phản kích bên trong mà lần này pa ra với phòng thủ thực sự quá bất cẩn có điều tiến vào cái này bóng phòng t r ừ n g đối phương đối với mình phòng thủ liền nhất định sẽ coi trọng rất nhiều lại nghĩ muốn phục chế hầu như là không thể dù sao bóng đá vẫn là đoàn thể vận động chính mình một người bất luận làm sao cũng là không được so với từ bản thân ghi bàn hắn càng hy vọng đội hữu có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút như vậy hắn có thể an tâm đá tiền vệ trụ đội bóng phòng thủ càng vững chắc hắn làm tấn công hạt nhân cũng có thể tìm tới càng nhiều cơ hội mà không phải như bây giờ chỉ có thể chính mình tiến lên liều có thể như quả đội hữu vẫn luôn không ở trạng thái hắn cũng chỉ có xuyên vào trước một lần nữa đi đá tiền đạo bất luận làm sao thắng lợi mới là quan trọng nhất vẻ mặt cũng biến thành trầm ổ n rất nhiều hắn không có và những người khác như vậy là to chúc mừng ghi bàn mà là yên lặng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên thứ hai ghi bàn cũng không đang trắng trợn đi chúc mừng nhưng ở e d i p tần trong lòng cái này ghi bàn cũng là khá quan trọng ghi bàn chính là lệ ổng chuyện này ý nghĩa là lệ ổng trạng thái tương đối khá một cái kiến tạo một cái ghi bàn này có thể nói rõ rất nhiều thứ thi đấu một hiệp thời gian vẫn chưa tới lệ ổng có thể có biểu hiện như vậy e d i p tần cũng là tương đương thỏa mãn trên thực tế trước edit tần đối với đội bóng vẫn là rất lo lắng hắn sắp xếp ra cái để hết thẻ phan bóng đá đều rất chờ mong đội hình j u nhi áp ẩn gơ giác lam át b e c k h a m lệ ổng bọn họ có thể nói là nước anh sáu đại siêu sao này còn chỉ là trước sân thêm vào hậu trường kezi ferdina n d a t lập có lệ cùng với gezi nơ vinh nước anh có thể nói trên sân có thập đại siêu sao cũng chỉ có thủ môn cao rộ bị nượn tiếng thăm thoáng kém hơn một chút bộ này đội hình quá h u n g hăng mỗi cái cầu thủ đều tương đương có danh tiếng đồng thời tương đương xuất sắc ở huấn luyện lúc e g y i tần sử dụng tới đội hình như vậy huấn luyện lúc biểu hiện cũng, cũng không tệ lắm nhưng hiện tại đến trên sân hắn không nghĩ tới gặp đá cho bộ dáng này Thứ thi việc đấu là d ẫ nhìn trước ta ra、bay. lúc ta bay, ỉ là hiệp hồ đội tuyển Anh biểu hiện thể đội biểu tựa tuyển rất tốt, có, có g hiện, hiện tại trước sân j u n i hoàn toàn tắt lửa hắn tự a hồ còn không tìm được trạng thái hà ẩn không nhìn thấy người hắn đã thần bí biến mất rồi b e c kham ở phòng thủ chạy vừa động không có chút nào tích cực tấn công trên cũng khuyết thiếu có thể trần ngoại trừ bắt đầu cái kia ghi bàn đội trưởng nước anh lại như là ở mộng du gợ g i á lam p h t hai người đều ở rất nỗ lực phấn đấu nhưng hai cái lệ ẩn từ dưới chân kỹ thuật cùng phối hợp thực sự là tạm được toàn đội tấn công căn bản không đánh ra phối hợp chớ nói chi là cái gì phát huy thực lực eddie tân là tương đương lo lắng có điều nhìn thấy lệ ổng cái này đi bàn người thụy điển cảm thấy chí ít không cần cuộc tranh tài này lo lắng pa ra hơi thực lực và nước anh kém hơn không ít coi như toàn đội biểu hiện không phải rất tốt bắt thi đấu cũng không khó khăn ai để đội bóng có cái số mười ba lệ ổng đây nghĩ tới đây eddie tân nợ nụ cười hắn vì chính mình sáng suốt mời lệ ổng ra nhập đội tuyển anh mà cảm thấy tự hào bằng không bây giờ nhìn đến đội bóng bị động như thế hắn đều có thể tưởng tượng chính mình sẽ là trạng thái gì một bên khác pa ra h ơ chủ xoáy dưu tư cảm giác liền không thế nào được rồi b a ra với toàn thể bị áp chế kỳ thực này dưới cái nhìn của hắn cũng không có gì đội tuyển anh biểu hiện cũng rất bình thường mặc dù bọn hắn mỗi một cái cầu thủ đơn độc lấy ra đều là vang dội hàng hiệu ngôi sao bóng đá nhưng trên thực tế đối phương biểu hiện cũng không tốt nhưng đối phương có cái số 13. hai cái ghi bàn một cái thuộc về b e c k ham một cái thuộc về cái này số 13 chính mình ghi bàn nhưng b e c k ham ghi bàn cũng phải có một nửa quy công cho cái này số 13. hắn ở lúc trước không ít cường điệu đối với đội tuyển anh số 13 phòng thủ nhưng hắn cùng toàn đội đều không nghĩ tới chính là đối phương số 13 sẽ xuất hiện ở giữa sân trung lộ phía sau như vậy bọn họ muốn hoàn toàn hạn chế căn bản là không thể l i ê n phòng thủ dần dần thư giãn thì có hiện tại thua hai bàn thắng loại cục diện này ở đất cục sân bóng muốn phải hoàn thành lịch c h u y ể n thực sự là quá khó khăn đặc biệt là b a ra hay bản thân thực lực liền ngược thế một điểm l i ê n ngay cả du tư đều không nhìn thấy đội bóng san bằng hy vọng hắn hy vọng xuất hiện kỳ tích nhưng hắn biết cái kia hy vọng quá nhỏ quá nhỏ không chỉ là hai đội thực lực t r ê n lệnh tạo thành cục diện vấn đề đối mặt đội tuyển anh hắn vì là đội bóng lập ra chiến thuật chính là phòng thủ phản công hơn nữa là để ngựa thủ làm chủ thi đấu đúng trọng tâm định không thể làm cái gì đại điều chỉnh có thể như quả không phải nỗ lực đi k h ô n g chế bóng áp chế đối phương như vậy chỉ cần dựa vào phản kích muốn đuổi theo về hai cái bóng hầu như là không thể duy tư liền hy vọng thi đấu thời gian mau mau tới như vậy đến giữa sân nghỉ ngơi hắn liền có thể cho đội bóng làm một ít chiến thuật điều chỉnh lấy tranh thủ cái kia một đường thắng lợi hy vọng duy tư không nghĩ tới chính là đón lấy thi đấu ta ra hay làm rất tốt ở thua hai bàn thắng d ư ớ i cục diện bọn họ thông qua không ngừng đường truyền ngắn thẩm、thấu. còn đánh ra hai làn sóng không sai tấn công cùng lúc đó phòng thủ cũng làm rất vững chắc đội tuyển anh mấy lần tấn công đều không có thể tìm tới cơ hội thời gian liền như vậy một chút quá khứ rốt cuộc theo trọng tài chính một tiếng còi h i ệ p một trận đấu kết thúc hai đội tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi ở cuối cùng thời gian trong pa ra hay biểu hiện ra ngoan cường cuối cùng thời gian bọn họ thậm chí ở giữa sân cùng đội tuyển anh triển khai tranh cướp đồng thời đội tuyển anh vẫn không có đá ra ưu thế nhiều lần chạy cũng không thể hạn chế lại pa ra hay tấn công điều này làm cho huấn luyện viên trưởng du ưu t nhìn thấy một chút những vật khác so sánh thi đấu đã gia tăng rồi một chút lòng tin có điều đội tuyển anh cũng không có để ở trong lòng hai người bọn họ bóng dẫn trước hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế đạt được thắng lợi đồng thời b a ra hay năng lực tiến công cũng không phải rất mạnh liền coi như bọn họ t ỉ n h cờ có thể đánh ra một ít ưu thế có thể ưu thế không phải đ i b ả n giữa sân ưu thế làm mất đi kỳ thực đều không liên quan đội tuyển anh phòng thủ có thể một điểm không yếu bản cuộc tranh tài bọn họ thậm chí không bao n h i ê u cơ hội phát huy phòng thủ phương diện ưu thế đương nhiên những n à y càng nhiều là người thụy điện hẹ dịp tần ý nghĩ phổ thông cầu thủ là không cần cân nhắc nhiều như vậy bọn họ chỉ cần ra trận đá chính mình bóng đá là được g i a sân nghỉ ngơi nước anh phòng thay đồ edipton c h í n h đang cho các cầu thủ d ạ n g giải hiệp hai chiến thuật hắn không có đ ố i chiến thuật tiến hành đại điều chỉnh mà là ở cường đ i ệ u k h ô n g chế bóng cùng phối hợp chúng ta cần càng nhiều đi k h ô n g chế bóng để bóng đá trước sau ở chúng ta dưới chân càng nhiều làm một ít phối hợp nếu như là đối phương tấn công vậy chúng ta liền muốn vững chắc thật phòng thủ ở giữa sân bắt đầu tiến hành chặn lại phải có càng nhiều chạy edipton không ngừng nói lên hắn nói những này là ở biểu đạt đối với hiệp một thi đấu đội bóng phát huy bất mãn đồng thời cũng ở cho đại gia cường điệu muốn phát huy đội bóng ưu thế trên thực tế mỗi người đều phải thừa nhận so với nam mỹ đội bóng Coi như như là pa ra hay như vậy không tính quá mạnh mẽ nam mỹ đội bóng đội tuyển anh đang k h ô n g chế bóng phòng thủ đều không ưu thế gì cầu thủ lẫn nhau trong lúc đó đường truyền ngắn phối hợp làm cũng không tốt ưu thế của bọn họ cũng không phải như vậy mà là dám liều dám cướp cá nhân d ư ớ i chân kỹ thuật không sai thân thể cũng có rất lớn áp chế như vậy mới là đội tuyển anh ưu thế e dịp tần chính là muốn để đội bóng có càng nhiều chạy dùng giữa sân chạy cùng thân thể ưu thế đi chặn lại pa ra hay tấn công hiện một giai đoạn cuối cùng đã chứng minh một vài thứ nếu như pa ra hay chuyển phòng thủ vì là tấn công c ù nước g n anh tiến hành một hồi chính diện thi đấu nước anh vẫn đúng là không nhất định có thể hoàn toàn áp chế đối thủ đây là edit tần nhìn hiệp một thi đấu sau tổng kết đón lấy hắn đối chiến thuật tiến hành rồi một ít tiểu nhân điều chỉnh rất nhanh giữa sân thời gian nghỉ ngơi quá khứ hai đội đã ra trận chuẩn bị hiệp hai thi đấu giữa sân nghỉ ngơi phan bóng đá đều đang bàn luận hai đội thi đấu nước anh phan bóng đá so sánh thi đấu cũng không phải lo lắng tuy rằng hiệp một giai đoạn cuối cùng a ra hay biểu hiện rất tốt thậm chí có một lần áp chế nước anh xu thế nhưng giới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ là liều chết một kích mà thôi bọn họ không có lựa chọn chỉ có thể vào công nước anh trong lúc nhất thời bị đánh luống cuốn tay chân cũng rất bình thường mỗi cái bình luận viên cũng như thế cho rằng nhưng hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu các cổ động viên liền kinh ngạc phát hiện không phải bộ dáng này pa z a h a quả nhiên bắt đầu liên tiếp chủ động tấn công lấy đẩy mạnh phòng thủ cùng đội tuyển anh tranh cướp giữa sân quyền không chế tại đây loại tranh đoạt chiến bên trong đội tuyển anh lại một điểm ưu thế đều không có gờ giác lam át bé kham cùng với lệ ổng tạo thành giữa sân ở phòng thủ trên nắm a ra hay biện pháp cũng không nhiều a ra hay tấn công biểu hiện tương đương xuất sắc bọn họ đường truyền ngắn phối hợp thẩm thấu để đội tuyển anh có vẻ có chút mệt mỏi thậm chí chuyển ra hai lần uy hiếp bóng thật ở nước anh hậu trường biểu hiện cũng không t ệ lắm keji ngoan cường cùng với f e r d i n a năng d n lực để nước anh khung thành vẫn là rất vững chắc phút thứ sáu mươi e d ị p tần thay đổi lắm át thế thân hắn ra trận chính là d â có lệ đón lấy juni cũng bị thay đổi thế thân hắn chính là oan cốt tên này arsenan tiểu tướng thu được ra trận cơ hội có điều oan cốt ra trận sau biểu hiện cũng không ra sao juni ở đây trên cũng như là ở mộc dù căn bản không cái gì xuất sắc có thể nói nhưng a n cốt thì càng kém một chút xem ra hắn căn bản là không có cách thích h n g chiến thuật chạy đúng là rất tích cực nhưng là một người tiền đạo đều là chạy không tới vị trí thật tốt thực lực cá nhân lại không có cái gì đột xuất địa phương vậy thì muốn tương đương t r ê n h l ệ n h nhưng không thể không nói j u n i xuống sân sau ảo ẩn có mấy lần cơ hội c h ư ớ ẩn có thể nói bằng biến mất rồi hiệp một cũng không thấy hắn có biểu hiện gì j u n i xuống sân ảo ẩn liền muốn đi đánh tiền đạo thứ nhất oan q u ấ t thành tiền đạo thứ hai hai người tuy rằng khoảng trừng trái phải phân lộ nhưng lựa chọn thời điểm đội tuyển anh bạn bè tự nhiên càng tin tưởng kinh nghiệm phong phu ảo ẩn thế thân lam hắt ra trận dâu có lệ biểu hiện cũng tương đối khá dâu có lẽ là đội tuyển anh bên trong hiếm thế giới chân kỹ thuật không sai cầu thủ tốc độ của hắn cùng lừa bóng năng lực đều tốt vô cùng không ngừng ở cánh trái đột phá để va ra mới chỉ có thể tăng mạnh đường biên phòng thủ như vậy cũng cho trung lộ giảm thiểu tấn công áp lực thừa dịp cơ hội lệ ổng cùng dâu có lẽ liên tục làm mấy lần cũng chân phối hợp đem bóng chuyển tới vùng cấm trước gỡ rắt cầm bóng hoàn thành một cước đánh bắn đây là hiệp hai nước anh thu được đệ nhất cơ hội tốt chỉ tiếc gỡ rắt này chân đánh bắn cũng không thể ra quá tốt góc độ kết quả bị đối phương thủ môn vì lặn đập ra sàng ngang có điều xui x u o vì lặn lần này cứu thua động tác làm có chút không Pazahay xoay ra Pazahay chủ chỉ thể thủ thế thân hắn ra trận. Có điều này không có ảnh hưởng đến hay tấn công. Bọn họ này có bác Có có công. công kéo rui trận. trên điều tư tấn tấn để để đến giữ bị bù Bọn môn ở lệ à m vẫn vô như cũ rất tốt, không ngừng phối hợp để nước anh giữa sân đứng đối lên phối hợp cũ lực. rất rất tốt, đối giữa để l ổng đều cảm giác rất bất đắc dĩ hắn vốn là cho rằng l i v e r p o o l bóng đá liền đủ thô giáp bây giờ mới biết tại sao bernie tê yêu thích mua cầu thủ tây ban nha cầu thủ tây ban nha rất khó thích hướng ngoại hạng anh nhưng không thể phủ nhận chính là dưới chân của bọn họ kỹ thuật cũng không tệ có cầu thủ tây ban nha ở như vậy đội bóng đấu pháp thì sẽ không quá thô giáp chí ít có thể bù đắp rất nhiều thứ một đám thuần túy nước anh ngôi sao bóng đá đội hưu n à y bóng đá đá thực sự là rất phiên muộn hắn m u ố n là coi chính mình kỹ thuật đủ thô giáp nhưng cùng cái đám này đội hữu so ra hắn chợt phát hiện chính mình kỹ thuật thật là có ưu việt tính khống chế để hắn luôn có thể có không sai cái nhìn đại cụ cũng biết nên chạy thế nào động nên làm sao c h u y ể n bóng dưới cái nhìn của hắn muốn là đem so sánh ở kỹ thuật phương diện hắn cũng chính là cùng alonso gần như một cấp ở nhưng hiện tại lệ ổng đống nhiên cảm giác được ưu việt alonso đẳng cấp cũng rất tốt ta cái đám này nước anh ngôi sao bóng đá đội hữu kỹ thuật chân tâm quá thô giáp cũng không trách mọi người đều nói nước anh bóng đá thô giáp bọn họ hầu như chỉ có thể đánh trực tiếp lan đồng thời đang chuyền bóng tấn công nối liền phương diện làm cũng phi thường không được muốn đánh ra đẹp đẽ thê tiến công bóng đá căn bản là không thể hắn vốn là coi chính mình lùi lại tổ chức tấn công đội bóng liền có thể có tốt phát huy nhưng lệ ổng trận phát hiện hắn sai rồi đối mặt pa ra hay như vậy nam mỹ đội bóng đội bóng toàn thể kỹ thuật một điểm không chiếm ưu thế bọn họ thậm chí chỉ có thể dùng nhiều lần chạy để đền bù phối hợp kỹ thuật không đủ đây chính là cục diện bây giờ hay là như vậy phổ thông f a n bóng đá không thấy được nhưng làm tham dự thi đấu một thành viên đặc biệt là kỹ thuật vẫn tính đội bóng bên trong có thể lệ ổng cảm xúc phi thường thông mà hiện đang muốn dựa vào kỹ thuật dựa vào phối hợp đi cùng a ra hay đá nếu là không có hiệp một hai cái ghi bàn ưu thế đội tuyển anh thua bóng đều là có thể lệ ổng chỉ có thể c ư ờ i khổ nhưng hắn đến là không cái gì n h ụ c t r í nếu đánh không ra đẹp đ ể thê tiến công bóng đá vậy thì thẳng thắn lợi dụng năng lực ưu thế đi ghi bàn chính là như vậy đơn giản trực tiếp hay là cũng không cái gì không tốt đẹp nghĩ đến liền làm lệ ổng bắt đầu liên tiếp xuyên vào hiện tại cục diện trên hai đội ngang hàng lệ ổng ở tấn công lúc càng nhiều muốn kéo sau có điều dâu có lệ ra trận để đội bóng cánh trái sinh động lên không thể không nói tuy rằng lam hát là c h e l s e a hạt nhân dâu có lệ ở c h e l s e a liền vị trí chủ lực đều không có nhưng trên kỹ thuật dâu có lệ so với lam hát nhiều xuất sắc ở cánh trái phát huy trên dâu có lệ cũng đồng dạng so với lam hát xuất sắc kết quả là là dâu có lệ ra trận sau nước anh cánh trái sinh động lên này cho trung lộ không ít cơ hội lệ ổng cũng biết nên làm sao phối hợp béc kham cái kia một đường đều sắp bị hắn quên liền hắn không ngừng cùng dâu có lệ phối hợp phút thứ bảy mươi bốn lệ ổng tìm tới cơ hội tốt dẫu có lệ dẫn bóng thẳng tới đường biên ngang một cước c h u y ể n bóng dài giao cho gơ rát dưới chân đồng thời lệ ổng chính từ một bên xuyên vào gơ rát không có suy nghĩ nhiều liền đem bóng c h u y ể n cho lệ ổng c h ậ t lệ ổng ở vòng ngoài cấm địa lúc đang chạy nhận được c h u y ể n bóng bên cạnh hắn còn có một cái pa ra cầu thủ ở thiếp thân phòng thủ lệ ổng một cái chuyền dài đem bóng về phía trước chuyến sau đó cất bước đổi tới lợi dụng lực bộ phát trực tiếp bỏ qua rồi tên kia cầu thủ hậu vệ trợt ở vùng cấm bên trái lên chân liền muốn xuất gôn lệ ổng cải bắn vì là chuyển một cất đem bóng đẩy lên trước cửa đây là thuộc về lệ ổng cùng g e rát phối hợp ở trang tí onlit trận chung kết trên lệ ổng rồi cùng g e rát có như thế một cái phối hợp đồng thời đặt vững chiến thắng a r s e n a l trí mạng ghi bản lần này g e rát vẫn cứ chạy đúng rồi vị trí hai người phối hợp một cái mùa giải lẫn nhau trong lúc đó từ lâu vô cùng ăn ý g e rát từ sau chạy tới ngay lập tức liền biết lệ ổng muốn chuyền bóng hắn đã sớm làm tốt suốt gôn chuẩn bị tâm lý quả nhiên bóng lăn lại đây đối mặt hầu như là kẽ hở suốt gôn ly vợ buôn đội trưởng rất chầm ổn dùng một cốc đệ bóng, bóng đưa vào lưới khung thành bóng vào người thứ ba ghi bản ăn ghi bàn vui sướng tiếng hô vang vọng ali ẩn a zena mỗi cái nước anh phan bóng đá đều ở nhiệt tình chúc mừng đây là người thứ ba bóng cũng là toàn trường phút thứ bảy mươi lăm ghi bàn cái này ghi bàn đủ để giết chết pa ra với tất cả hy vọng ba mươi gớ rát hắn đánh vào nước anh người thứ ba ghi bàn bình luận viên h ư n g phấn la lên đây là lệ ổng sáng tạo cơ hội hắn cùng gớ rát đến rồi một lần hoàn mỹ phối hợp gớ rát đem bóng c h u y ể n đi qua hắn dẫn bóng đến vùng cấm giả bắn chân chuyển để gớ rát tìm tới cơ hội hắn có thể an an ổn đem bóng đưa vào lưới không thành đây là thuộc về li vờ bun câu lạc bộ ghi bàn hai người có thể có như thế hiển nhiên là thời gian dài làm phối hợp kết quả lúc này trên sân bóng đội tuyển anh thành viên cũng đồng thời vì là ghi bàn chúc mừng gơ rắt cùng lệ ô n g đến rồi cái đại đại ôm ấp lại như là truyền thông nói vừa nay cái này ghi bàn thả ở những người khác trên người tuyệt đối không thể cùng gơ rắt làm như thế được lệ ô n g là có thể sáng tạo ra cơ hội khả năng chính xác chạy đến vị trí liền cần hiệu ngầm bởi vì lệ ô n g ở vùng cấm bên trong truyền bóng thời điểm căn bản là không thể lại có thêm phản ứng những người khác t r ạ n vị chạy thời gian hắn chỉ là dựa vào cảm giác đang truyền bóng kết quả gơ rắt quả nhiên chạy đến vị trí rồi d ẫ có lệ cũng tới cũ các ngươi phối hợp thật hiệu ngầ lệ ông ông gớt v a i chúng ta có thể đồng thời một cái mùa giải hắn cũng hơi xúc động chính mình hiện tại không thuộc về liverpool mùa giải sau liền muốn đi chelsea đa bóng lại n g h ị cùng g ơ rắt đồng thời hoàn thành ghi bàn cũng không dễ dàng g ơ rắt cũng tương đương cao hứng có thể ở g ợ t cúp trên sàn thi đấu ghi bàn là hết thể nghề nghiệp cầu thủ vinh dự cao nhất coi như là hắn cũng tương đương kích động cùng lúc đó rất nhiều truyền thông cũng chắc chắn thi đấu không cái gì hồi hộp ba bóng dẫn trước thời gian chỉ còn dư lại mười mấy phút pa ra hay nghĩ đến cái munich a l i ẩn azena đêm phòng t r ừ là không có khả năng lắm ba cái bóng ưu thế đầy đủ nước anh phan bóng đá có thể vui vẻ chúc mừng thi đấu thắng lợi trên thực tế cũng là như thế đón lấy thi đấu bên trong a z a hay rõ ràng không bao nhiêu đ ấ u t r í ăn ba phát pháo đạn mà phe mình không thể bắn trúng một phát thời gian còn lại lại không hơn nhiều bọn họ ý niệm duy nhất chính là tiến vào cái bóng cứu ván một điểm bộ mặt chỉ có điều nước anh phòng thủ kỹ thuật tuy rằng cũng phi thường thô giáp nhưng thân thể ưu thế có thể bù đắp rất nhiều thứ hơn nữa nước anh truyền thông dám đánh giám liều phong cách pa ra trong lúc nhất thời muốn tìm đến cơ hội cũng không dễ dàng thời gian từng chút trôi qua cuối cùng theo trọng tài chính một tiếng tiếng còi toàn tràng trận đấu kết thúc đội tuyển anh lấy ba mươi chiến thắng đội tuyển b a ra ngay đạt được vòng bảng thi đấu trận trước thắng lợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc nước anh toàn thể trở về phòng thay đổi đồng thời hai bên huấn luyện viên trưởng cũng dự hợp buổi họp báo tin tức trên ở buổi họp báo tin tức trên hành nước anh chủ xoáy e ẹ d p t o n đối với có thể bắt được ba điểm vẫn là rất hài lòng tuy rằng trên đường có gặp phải một chút khó khăn thế nhưng cuối cùng vẫn là có thể thắng được thắng lợi bởi vì trong trận đấu đều là có khá là gian nan thời điểm thế nhưng chúng ta ngày hôm nay phòng thủ làm không tệ hẹ、e、d p tờn hiển nhiên chỉ chính là pa ra không thể có ghi bàn Có điều để truyền thông kinh ngạc chính là edip tờn đối với đội bóng tấn công nhưng có chút bất mãn chúng ta toàn thể thượng biểu hiện cũng không phải rất tốt ta càng hy vọng đội bóng có thể đánh ra càng nhiều phối hợp nhưng chúng ta không có thể làm đến điểm này ngược lại pa ra ở phương diện này so với chúng ta biểu hiện ắt phải tốt hơn nhiều đối với edip tờn thản nhiên truyền thông là có chút giật mình đón lấy hắn lại nói tới chính mình thay đổi người điều chỉnh j u nhi vừa mới mới vừa khỏi bệnh ta sẽ cân nhắc cho hắn càng nhiều ra trận thời gian đến điều chỉnh trạng thái hắn biểu hiện hôm nay có chút ta hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục trạng thái có điều cầu thủ ở khỏi bệnh sau đội ề u sẽ có m t đ o ạ tuyển h h c g g thời anh chính n là định dùng vòng bảng thi đấu đến h có l n ợ t binh có điều đội tuyển anh vị trí bảng b pa dạ may thụy điển chini đã cảm toba gô ba cái đối thủ xác thực không thế nào mạnh đội bóng coi như là lượt binh có thể ngôi sao bóng đá đông đảo chỉ dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy bọn họ đều đủ bắt thi đấu này ngược lại là cũng không kỳ quái nhưng vẫn có phóng viên hỏi vấn đề mấu chốt vậy thì là đội tuyển anh đối với tiết tấu nắm cùng với phạm vi nhỏ làn chuyển phối hợp phương diện đội tuyển anh làm cũng không phải rất tốt eddie tơn lắc đầu một cái không có chính diện trả lời mặc kệ như thế nào chúng ta vẫn là đạt được ba điểm hắn nói như vậy nhìn ra không có n g o ạ i ý muốn đánh thắng a ra hay eddie tờn tâm tình cũng khá t h ắ n g được này một hồi đội tuyển anh ra biên tình thế còn là vô cùng tốt a ra hay huấn luyện viên trưởng du l tư không có e d d tờn hảo tâm tình chúng ta ở toàn trường biểu hiện đều rất tốt nhưng chúng ta ở cầu thủ năng lực cá nhân trên tour cho bọn hắn hắn có vẻ rất bất đắc dĩ đại gia có thể hiểu được duy tư tâm tình trên thực tế muốn nói đến đội bóng toàn thể pa ra h ớ i so với nước anh biểu hiện càng xuất sắc nhưng bọn họ cầu thủ năng lực cùng nước anh là ở có chút chính lệnh đặc biệt rõ ràng chính là lệ ổng lệ ổng toàn trưởng không biết bao nhiêu lần dựa vào thân thể cùng tốc độ bỏ qua pa ra v a y cầu thủ hậu vệ hắn hai cái kiến tạo một cái tấn công cũng chính là nước anh ba cái ghi bàn hầu như tất cả đều là dựa vào năng lực cá nhân đánh bạo mà không phải toàn thể trên lợi dụng phối hợp chế tạo cơ hội muốn nói phối hợp duy nhất có thể nói chính là cái cuối cùng g i bàn mà lệ ổng cùng gơ dắt là li v e r p o o l đội h ư u bọn họ đồng thời phối hợp một cái mùa giải cái này ghi bản cũng cùng cái khác cầu thủ thậm chí đường biên truyền bóng dâu có lệ quan hệ không lớn hoàn toàn chính là hai người năng lực cá nhân cùng hiệu ngầm sáng tạo ra đến ghi bản đối với này du tư có vẻ rất bất đắc dĩ cuối cùng hắn nói tới bị thương thủ môn ta dám khẳng định hắn có thể đã còn lại thi đấu chuyện này ý nghĩa là vì là vì lặn thương thế không nghiêm trọng lắm chương 441, n a m nhân hư sau trận đấu không ít truyền thông đối với nước anh cùng ba ra hay biểu hiện tiến hành lợi bình trong đó nước anh mới là mấu chốt nhất bọn họ nắm giữ để rất nhiều đội bóng huấn luyện viên hâm mộ xa hoa đội hình bọn họ cũng là đang tiến hành lượt cục thắng lợi tiếng hô cao nhất đội bóng bản cục tranh tài nước anh đạt được cung dung thắng lợi nhưng không ít người cũng không cho là nước anh biểu hiện tốt bao nhiêu đặc biệt là hiệp hai nước anh ngoại trừ ở phòng thủ phương diện làm cũng không tệ lắm ở ngoài cái khác đều không cái gì có thể khích lệ hay là duy nhất đáng giá khích lệ chính là lệ ổng chính hắn hoàn thành hai cái kiến tạo một cái đ i bản là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất ngoại trừ lệ ổng ở ngoài đội tuyển anh hầu như không có có thể khích lệ địa phương thời gian s ở phụt bàn đối với nước anh mỗi cái vị trí cầu thủ đều tiến hành rồi chấm điểm làm ung dung phe thắng lợi bọn họ bình quân đạt được chỉ cao hơn pa ra trên một điểm này hay là bởi vì bọn họ đạt được thắng lợi h i ệ n nhiên ở truyền thông trong mắt pa ra so với nước anh biểu hiện càng tốt hơn làm thủ môn cao dỗ bị lượn được sáu phần ở bắt đầu thi đấu trước nửa giờ bên trong dỗ bị lượn có hai lần đ ặ t sắc cứu thua có điều đến lúc sau thi đấu hầu như không rồi cùng hắn không có quan hệ gì hắn không đặc biệt gì điểm nhấp nháy thậm chí hiệp hai còn có mấy lần sai lầm nhỏ điều này làm cho dỗ bị lượn càng là chịu đủ nghi vấn hắn cũng chỉ lấy đến vừa đạt tiêu chuẩn điểm. hai cái tiền vệ cánh g e di nơ v i n cùng a s lập có lệ cũng được sáu phần bọn họ chỉ là phát huy bình thường vững chắc phòng thủ một phần cũng ở tấn công bên trong không có bất kỳ tác dụng gì hai cái trung vệ ferdina n d cùng jon h keji đạt được rất cao bọn họ đều chiếm được tám phần ferdina n d là đội tuyển anh bản cuộc tranh tài hiếm thấy phát huy bình thường một tên tuyển thủ ở chính mình trung vệ vị trí tận trung chức thủ cũng tan giá rồi ba ra hay nhiều lần tấn công mang đến đội tuyển anh ít có điểm sáng keji vẫn là thể hiện ra một tên đại tướng có bình tĩnh cùng ổn định hiệp hai trận đấu một lần rơi vào bình h ả n hàng phòng thủ cũng xuất hiện mấy lần trí mạng lỗ thủng cũng còn tốt ở keji thủ lĩnh dưới rất n h a n ổn h i ệ n hai tuyến. ra trận dâu có lệ ầ bắt a được bài phần ở truyền thông xem ra biểu hiện của hắn muốn so với lam hát tốt hơn nhiều đánh vào một bóng bếp kham cũng bắt được bài phần có điều đa số truyền thông cũng không coi trọng bếp kham dù sao hắn ngoại trừ cái kia ghi bản toàn trường hầu như ở vào biến mất trạng thái đội trưởng nước anh phát huy khiến rất nhiều người nghi vấn trước sân ảo ẩn j u nhi oan q u ấ t đều chỉ có sáu phần thờ răng sờ phụt bàn đối với ba người đánh giá là ra trận không có tác dụng gì hoàn toàn không nhìn thấy một điểm điểm sáng ba người này ở thi đấu bên trong ngoại trừ lãng phí cơ hội cơ hội chẳng hề làm gì cả hay là lãng phí cơ hội chính là j u n i bất kể là đánh m ạ n toàn trường ảo ẩn vẫn là hiệp hai ra trận oan cót bọn họ hầu như đều biến mất một cả tràng nhưng bọn họ ở trên sân bóng thời điểm bình luận viên đều rất khó nhắc tới tên của bọn họ đây chính là nước anh ba cái tiền đạo duy nhất đặc thù chính là lệ ổng hắn bắt được chín điểm hai cái kiến tạo một cái đ i bàn toàn trường không ngừng đột phá sáng tạo cơ hội lệ ổng biểu hiện gần như h o à n mỹ hắn hầu như ý dựa vào năng lực của chính mình chúa tể thi đấu tiến trình không chỉ là phờ giang s ờ p h ụ bản cái khác các đường truyền thông dựa vào thi đấu lúc hầu như đều nhắc tới lệ ổng hắn là đội tuyển anh duy nhất biểu hiện thật người hai chuyên m ộ t b á n lệ ổng ngất cúp lần đầu ra trận diễn xuất gần như hoa mỹ nam mỹ người căn bản là không có cách phòng thủ được lệ ổng lệ ổng ở vị trí giữa sân phát huy vẫn như cũ xuất sắc e n đem hắn làm tiền vệ trụ sử dụng sự thực chứng minh hắn ở vị trí này vẫn như cũ có thể càng có tốt biểu hiện hắn là đội tuyển anh thủ thắng then chốt nếu như đội tuyển anh không có lệ ổng thật khó tưởng tượng thi đấu sẽ biến thành ra sao đây chính là lệ ổng hắn ở hất cúc trên vẫn như cũ có thống trị cấp biểu hiện đối với lệ ổng khích lệ đưa tin thực sự quá nhiều rồi điều này cũng, cũng không kỳ quái nước anh phan bóng đá đã quen thuộc từ lâu một cuộc tranh tại s a u tất cả đều là liên quan với lệ ổng đưa tin ở liverbung lúc chính là như vậy cao hứng chính là hiện tại đội thành đội tuyển anh hầu như hết thể nước anh p a n bóng đá cũng có thể yên tâm vì là lệ ổng hoan hô bởi vì bọn họ không lo lắng đối thủ là mình thích đội bóng nhưng sau trận đấu truyền thông nói tới càng nhiều là nước anh giữa sân các đường truyền thông đàm luận thi đấu đàm luận đội bóng có thể không đều là tán dương cái gì bọn họ cũng sẽ phân tích mỗi cái đội bóng trận hình biểu hiện cùng với tồn tại vấn đề đối với nước anh truyền thông tới nói đặc biệt là người sau là khá quan trọng nước anh luật c ú t mở màn chiến không giống đội tuyển đức như thế mang cho người ta càng nhiều kinh hỷ ba không thắng lợi khiến người ta cảm thấy vẫn tính thỏa mãn nhưng nhìn chung trình cuộc tranh tài nước anh giữa sân mỗi cái cầu thủ biểu hiện thật là khiến người ta lau một vệ mồ hôi cảm giác của ta quá tốt rồi thi đấu đối kháng rất kịch liệt tại thân thể tiếp xúc trong quá trình ta có chút bị thương ngoài ra thế nhưng những n à y không thể che lấp hớt cúp mang cho ta vẻ đẹp cảm giác ta ra v ớ i kiên cường ý chí làm cho nước anh thắng lợi cũng không thoải mái không quá hớt cúp là một cái d à i lâu hành trình bất luận làm sao lần thứ nhất lên sàn liền toàn lấy ba điểm này không thể nghi ngờ để gỡ r á t khắc sâu ấn tượng sau trận đấu cảm giác của hắn cũng không tệ lắm ở đối với hớt cúp truy đổi trên gỡ r á t có thể nói quanh co khúc hiệu gỡ r á t tiếp nhận rồi ngoại h ạ anh có rửa hắn bây giờ đã thành thục lên trở thành u ef a trang t onlite quán quân cùng châu âu cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn người thứ ba trở vinh dự kẻ nắm giữ hiện tại chỉ còn giữ lại hớt c ộ t khối này đất đai màu mỡ chờ đợi hắn đi c ả i tấy trên thực tế hắn giống như lệ ổng đều là lần thứ nhất tham gia hớt c ộ t ở năm 2002 h à n nhật hớt c ộ t trước gớt rác người bị thương bị từ chối chi với thánh điện ở ngoài mà đang tiến hành nước đức hớt c ộ t là hắn tự mình thăng trị một cái đại bình đại không cho phép có bất kỳ sai lầm nào ta thừa nhận ta rất hồi hộp bởi vì hớt cục để ta chờ đợi quá thời gian dài cũng còn tốt lần này ta đổi tới này xe tuyến gớt nói r cùng a ra v ớ i thủ tràng đá với bên trong toàn thế giới cổ động viên lại nhìn thấy nước anh giữa sân quen thuộc the d ẹ t bóng người h ắ n tấn công vì là toàn thể trạng thái không quá hưng phấn đội tuyển anh truyền vào một chút hỏa lực nhưng tuy rằng nói như vậy kỳ thực gỡ rắt đối với biểu hiện của chính mình cũng không hài lòng lắm duy nhất thỏa mãn hay là chính là ghi bàn lần thứ nhất tham gia gỡ cụt thì có một cái ghi bàn gỡ rắt cũng là thấy đủ này hay là càng dựa vào hắn cùng lệ ẩ n g h i ệ u ngầm mà không phải hắn biểu hiện của chính mình tốt bao nhiêu nhưng cái khó đến truyền thông đối với hắn cuối cùng cho điểm là bảy phân hắn hầu như là nước anh giữa sân cầu thủ bên trong ngoại trừ lệ ổng ở ngoài thu được cao nhất cho điểm cầu thủ đồng thời hắn cũng biết đội bóng những người khác biểu hiện không chỉ là gớ g i á c những người khác cũng như thế biết quan trọng nhất chính là kết quả ở đánh bại b a ra hay sau nước anh trên dưới đường tính rất nhất trí nhưng eddie tần cùng b e c k ham nhưng đều thừa nhận nếu muốn đi được càng xa hơn nhất định phải đá được càng tốt hơn mới được đúng là b e c k ham càng thâm nhập nói chuyện dưới nửa giờ có chút bị động thậm chí một lần bị b a ra hay áp chế nguyên nhân chúng ta đều là quá dễ dàng ném mất bóng quyền mà đối thủ lan truyền cùng cũng chân nhưng rất nhiều chúng ta không thể ngăn cản bọn họ dưới nửa giờ nước anh ở dưới áp lực nằm ở thủ thế một lần rất khó đem bóng đánh vào đối phương một hiệp rất hiển nhiên được xưng ơ xa hoa giữa sân tổ hợp bị đối thủ áp chế lại vấn đề ở chỗ nào bên trong tại sao nước anh giữa sân đều là nhìn qua rất đẹp không ít người đều đang bàn luận vấn đề này đang bàn luận vấn đề này đồng thời bọn họ cũng đem lệ ổng trích ở một bên bất luận lệ ổng có phải là thủ p h á t giữa s â n hắn đều là đặc thù một cái dù sao ở đại chúng trong mắt lệ ổng chính là một cái thuần túy xạ thủ từ trên lý thuyết nói cánh phải truyền vào trong cánh trái đột phá trung lộ trước cắm vào cùng xuất xa này vốn nên là cái lực công kích siêu cường tổ hợp đ á n g tiếc đến hiện ở nước anh nhưng còn chỉ là chống đá phạt cây này gậy tập tên tiến lên vận động chiến bên trong chiến công không có gì nổi bật cẩn thận phân tích nước anh giữa sân bốn người tuy rằng đặc điểm rõ ràng nhưng nhược điểm cũng đồng dạng đột xuất béc ham thiếu hụt khống mang năng lực gỡ rác lam bắt trước cắm vào công xuất sắc nhưng dưới chân không đủ nhắm nhụi rất khó đưa đến sâu chuỗi toàn đội tác dụng dâu có lệ thì lại thường dây dưa với cục bộ tác chiến bốn người này bên trong không có một cái là có thể đảm nhiệm được khống mang tổ chức cứu sống toàn cục nhạc trường gánh nặng đây là e d ị t tờn lo lắng là lệ ổng cảm giác đá phiền muộn nguyên nhân cũng đồng dạng sớm đã bị truyền thông phân tích thấu triệt bình thường ở câu lạc bộ bọn họ đều có sự khác biệt đặc điểm đội h ư u dư để bù đắp gỡ r ắ t phía sau có alonso nhắn nhủi tổ chức lan phát hợp tác mạ kệ lẻo cũng không có không tầm thường điều hành năng lực điều này làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau có thể tự do phát huy tấn công bên trong sở trường nhưng ở đội tuyển anh edit tờn muốn cho bọn họ bước lên tổ chức trọng trách này nhưng bại lộ bọn họ ngăn bản thiếu hụt một cái dưới chân nhắn nhụi chuyền bóng chính xác người ở chính giữa trơn những n à y cường hãn linh bộ kiện tự nhiên rất khó chắp vá vừa khớp bản cuộc tranh tài lệ ông làm tổ chức giữa sân thủ p h á t biểu hiện của hắn gần như h o à n mỹ không chỉ là ghi b ả n trong trận đấu hắn đối với bóng đá điều hành cũng làm tương đương xuất sắc khi hắn bắt được bóng lúc không ngừng tổ chức tấn công chủ động cùng đội hữu t r u y ề n tiếp bóng bao nhiêu bù đắp một chút đội tuyển anh giữa sân thiết yếu nhưng hắn dù sao không phải thuần túy giữa sân cầu thủ hắn càng am hiểu í dựa vào chính mình năng lực cá nhân giải quyết vấn đề có lệ ông tổ chức tấn công vì lẽ đó gơ rát biểu hiện còn không có trở ngại mà hai cái đường biên lam khác thay ra trận dâu có lệ biểu hiện đều không ra sao bọn họ cùng lệ ổng không cái gì hiểu ngầm có thể nói hay là điểm này cũng cùng hàng tiền đạo vô lực có quan hệ hàng tiền đạo vô lực bọn họ t r u y ề n bóng không thể để cho hàng tiền đạo tìm tới cơ hội chẳng khác nào bọn họ không có phát huy nhưng nước anh hai cánh tấn công hoàn toàn đánh không ra h i ệ n nhiên vấn đề chính là ở giữa sân khống chế bóng bất lực đây chính là đội tuyển anh vấn đề lớn nhất ngoại trừ đội bóng toàn thể trên vấn đề cũng có cầu thủ bị được phê bình vậy thì là toàn trường biểu hiện kém cỏi nhất cầu thủ mặc cổ hà ẩn toàn cuộc tranh tài ẩn hầu như bằng là biến mất rồi hắn cầm bóng số lần ít đến mức đáng thương có hạn mấy đá xuất gôn vẫn không có thể đánh vào khung cửa trong phạm vi thi đấu hổ huấn luyện viên trưởng eddie tần đàm luận ảo ẩn lúc nói michael biểu hiện rất tốt h ắ n ở đây có thể tăng mạnh j u n i cùng những người còn lại trong lúc đó liên tiếp này tựa hồ là đang giải thích ẩn tác dụng có thể hầu như không có truyền thông mua món nợ dù sao ẩn biểu hiện kém là bày ở ngoài sáng là một người thủ phát đánh mãn toàn trường tiền đạo ba cái ghi bàn đều cùng hắn không hề có một chút quan hệ eddie tần vì là ẩn làm biện giải rất khó chiếm được chống đỡ hiện ở đội tuyển anh gặp phải vấn đề là giữa sân không được nếu để cho lệ ẩn ở giữa sân trung lộ thủ phát như vậy hàng tiền đạo lại sẽ rất vô lực、Juni. h ả ẹ dịp tần tự hồ là bị bức ép bất đắc dĩ nói. nói chung đội tuyển anh i b đạt được khai môn hồng nhưng thi đấu trong quá trình cũng bại lộ rất nhiều vấn đề liên quan với thi đấu truyền thông đàm luận không phải lệ ổng xuất sắc chính là những người khác biểu hiện vô lực đương nhiên cũng có b á t quái to lớn nhất b á t quái vẫn là nước anh cầu thủ hưởng thụ người nước anh tuy rằng bảo thủ g ầ n b ư ớ n g nhưng nước anh đối với cầu thủ cùng bạn gái giao du vẫn rất văn minh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nước pháp t h ậ t c u ộ c huấn luyện viên trưởng huấn lệ không cho phép cầu thủ ở vòng bản g thi đấu giai đoạn đem thê tử hoặc là bạn gái mang tới nước pháp nhưng hắn đồng thời hứa hẹn chỉ cần nước anh tiến vào giai đoạn thứ hai vòng mặc cút hắn sẽ đồng ý để những nữ nhân kia đi tới nước anh nơi đóng quân thăm doanh năm hai e d i c tần cũng cho phép các đội viên cùng bạn gái cùng nhau nhưng ở đá với bờ g a dịu đội trước hắn đem bạn gái của chính mình nạ xỉ、sì、đổi ra nhật bản cũng yêu cầu những đội viên khác cũng nói theo kết quả nước anh bại bởi mở bở ra dịu làm lần này đất cục đại đứng đầu đội tuyển anh theo tới như thế lấy chính là mở cấm e d i t tần ở dẫn đội đến nước n ư ớ c sau cũng cổ vũ đội viên mang tới thê tử bạn gái đồng hành ở quan điểm của hắn bên trong xem đất c ú p như vậy cao áp thi đấu cầu thủ căng thẳng thần kinh cần thông qua cùng thê tử bạn gái hoặc thê tử đều đến nước đức thậm chí có người nhìn thấy du nhi ở làm song từ cộng hưởng bị chứng minh thương không có gì đáng ngại sau liền lập tức chạy đến bạn gái co lìn gián phòng mặt khác đội tuyển anh chọn lựa khách sạn ba tư kỳ người tư v ự t khách sạn cũng cho đội tuyển anh cung cấp tiện lợi nên khách sạn hồ bơi sờ pa ô tuyển phòng tắm hơi cùng với xoa bóp thất đều yêu cầu khách mời trần chuồng tiếp thu phục vụ nam nữ khách mời có thể ở một cái phòng bên trong thay y phục cầu thủ nữ quyến có thể ở lại khách sạn qua đêm các nàng tất cả tiêu dùng toàn bộ miễn phí khách sạn phương diện đối với này giải thích nói như vậy có thể để cho vận động viên được chân chính thả lỏng l i ê n làm nước anh cùng a ra thi đấu sau bọn họ trở về đến tòa này trong khách sạn chuyện này quả thật chính là nghỉ phép thả lỏng địa phương mỗi cái cầu thủ đều tương đương thỏa mãn bởi vì sau trận đấu thả lỏng một đêm bọn họ có thể an tâm đem bạn gái kêu đến cùng ngủ ăn bữa t i ệ c lớn xoa bóp nghỉ ngơi không còn so với này càng thoải mái lệ ổng cũng cùng các đồng đội đồng thời trở lại khách sạn sau đó gọi điện thoại cho lộ dạ gọi nàng đến cùng mình ở cùng nhau hắn hoàn toàn không nghĩ tới tham gia hận cục trong quá trình còn có thể bộ dáng này này thật muốn so với ở tại h ắ n đội bóng hạnh phúc hơn nhiều có điều lệ ổng vẫn tâm sự nặng nghề ở thi đấu sau bởi vì phải cùng đội h ư u chúc mừng hắn cũng không có đi ra có thể đến sáng ngày thứ h a i đội bóng nghỉ ngơi một buổi sáng khi đến buổi trưa mới tập hợp tiến hành chính quy huấn luyện lệ ổng liền cũng không nhịn được nữa bắt lệ ổng mỹ sụ dù điện thoại các ngươi lúc nào đến nước đức tại sao không nói một tiếng đầu bên kia điện thoại lệ ổng mỹ sụ dù còn giống như có chút buồn ngủ mông lung lệ ổng hô hai cổ họng nàng mới phản ứng được đạo lệ ổng ngươi làm sao hiện tại mới gọi điện thoại ta còn tưởng rằng ngươi ở sân bóng lúc liền nhìn thấy chúng ta nghi có điều cũng là khoảng cách quá xa lệ ổng không trả lời hắn cũng không thể nói cho lệ ổng mỹ sụ dù chính mình ngày hôm qua là cùng đội hữu chúc mừng cũng cùng bạn gái đồng thời qua đem chẳng muốn ra tới làm cái gì mới không gọi điện thoại đi. lệ ổng mỹ sụ dù nói cho lệ ổng một quán rượu tên lệ ổng liền trực tiếp đổi tới chờ hắn đến thời điểm cũng mới sớm một chút tắm giờ hắn gõ mở cửa phòng liền nhìn thấy lucy a một mặt mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ lệ ổng kinh n g ạ c lại ngươi cùng ta m g ồ i m ộ i ở cùng nhau nghe được lệ ổng âm thanh lucy a tinh thần không ít nàng lôi kéo lệ ổng tay trực tiếp đi vào gian phòng sau đó một con nằm tiến vào giường bên trong lôi lệ ổng cũng nằm đi tới lại theo ta ngủ một hồi nhưng là hắn nhưng là đến xem m g ồ i m ộ i nàng cùng chu dương ngủ cùng nhau chẳng muốn rời giường mới báo gian phòng của ta hảo cái gì lệ ổng nghiến răng nghi ta đến đi xem xem đừng đi mau tới ngủ đối phó người tiểu yêu tinh ôm chặt lấy lệ ổng hai người ngã ở trên giường lệ ổng ô m lucia thân thể n g ắ m lại hai người cũng có một năm không gặp mặt cũng có chút xá không được rời nói là ngủ lệ ổng đúng là còn có thể nhịn được có điều lucia thì có điểm không nhịn được hai người hơn một năm không gặp mặt lệ ổng ngày hôm qua sân bóng biểu hiện lại như vậy thần dũng tại đây cái sáng sớm khách sạn gặp mặt nghe tới tựa hồ là rất lãng mạn liên lệ ổng rất bị động giao ra chính mình tinh hoa tất cả sau khi làm xong lệ ổng ô n lucia trong lòng còn muốn bên cạnh gian phòng em gái của chính mình cùng chu dương sự tỉnh ngoài ra còn có bọn họ đến nước đức sự tỉnh còn có lộ dạ sự tỉnh nói chung trong đầu tâm tư một đám lớn l u c i a thì lại lười biếng nằm ở trong lồng ngực của hắn đột nhiên h ỏ i cũ n g ư ơ i biết cầy dạc niteri vậy là ai lệ ổng có chút mờ mịt ta không biết thật sao l u c i a chừng lệ ổng một chút ta anh họ biết các ngươi tới sao không biết chúng ta là chính mình đến ai cũng không nói cho lệ ổng ngất ngủ n g ắ m lại vẫn là cho anh họ phát ra cái tin tức sau đó liền ôm lucy a ngủ thiết đi cũng không biết quá bao lâu liền nghe thấy cửa phòng h n g lên hắn lên đi mở cửa liền nhìn thấy trương trấn nhân cùng một mặt oan ức lệ ông mỹ s ù dù cùng với theo sau lưng đẩy mặt lo lắng chu dương các ngươi đây là mỹ s ù dù ngươi đi vào ta cùng tiểu t ử này có lời trương trấn nhân tương đương hung hắn để lệ ông mỹ s ù dù tiến vào gian phòng sau đó một cái lôi kéo chu dương đi ra lệ ông nhún núi b a i tuy tiện ngồi hắn như là chủ nhân bình thường cùng lệ ông mỹ s ù dù nói câu sau đó sẽ thư trở lại trên giường nằm ô n u c y a liền dự định lại chuyến một lúc lệ ông mỹ xù dù u h ó nhìn lệ ổng trong lòng khà khà cười vẫn cảm thấy anh họ so với mình càng có quyết đoán có điều nói đến bọn họ chỉ là anh họ mội mà trương trấn nhân nhưng là nàng thân ca ca khẳng định là so với mình càng để ý quả nhiên chính mình rất sáng suốt kéo dài trương trấn nhân giải quyết vấn đề vấn đề này hay là ở nước đức không tính là gì dù sao lệ ổng m ị sủ dù đã một ư ơ i tám tuổi nhưng ngẫm lại tiểu tử kia ngủ em gái của chính mình trong lòng hắn làm sao đều có chút không dễ chịu cũng không biết trương trấn nhân cùng chu dương nói cái gì nói chung nửa giờ sau mấy người liền đồng thời ngồi ở trong phòng trương trấn nhân giữa ô m trần lâm lệ ổng giữa ô m lucy a ánh mắt của hai người đều có chút h u hoán t ố i h u hoán chính là chu dương cùng lệ ổng mỹ s ù dù bọn họ liền tới gần cũng không dám tới gần bằng không trương trấn nhân cặp kia mắt bỏ liền muốn trừng lại đây ca này không công bằng lệ ổng mỹ s ù dù nghiến răng nghiến lợi có cái gì không công bằng bởi vì ta là ngươi ca ta đến quảng ngươi trương trấn nhân nói huynh n ộ i hai ở mỹ vài câu cuối cùng đều là lấy trương trấn nhân thắng được vì là kết cục tóm lại hắn là ca ca hơn nữa hiện tại lệ ổng mỹ xù dù dùng tiền hầu như đều là trương trấn nhân đào h ầ bao tru dương gia đình điều kiện không tính qu nếu như không phải lệ ổng mỹ s ủ dù Dũ, dùng tiền mấy người làm sao có khả năng đồng thời đến nước đức xem là cốt hắn là sợ m g ộ i mội bị lừa tiền cái gì trương chấn nhân cũng không phải quan tâm hắn chính là sợ m g ộ i mội bị lừa gạt lệ ổng cũng là một ý nghĩ dù sao hai người bọn họ đều chỉ có này một người m u ộ i mội mấy người hàn huyên một hồi lệ ổng liền muốn rời khỏi hắn có thể không cái kia nhàn rỗi cùng với bọn họ buổi chiều còn muốn đi huấn luyện hắn cũng chỉ có thể ngốc một quang thời gian trương trấn nhân cũng như thế hắn ở nước đức còn muốn giúp lệ ổng liên hệ một ít phương diện buôn bán sự t ì n h hiện tại không phải là cảm hiệu một người làm công việc này theo lệ ổng tiếng tăm dâng lên cảm hiệu một người căn bản không giúp được hiện tại hai người đồng thời bận bịu i những chuyện này đều không có bao nhiêu nhàn g rỗi húng chi lệ ổng cùng chessi cá nhân hợp đồng còn không quyết định trương trấn nhân còn muốn chạy hai chuyến nước anh hai người là cùng rời đi trước khi rời đi trương trấn nhân hung tợn nhìn chu dương vài lần nhưng vẫn là cho mọi mọi lưu lại một tấm thẻ tín dụng ở nước đức thấy cái gì yêu thích liền mua về nhà hắn nói như vậy có thể nhìn ra hắn đối với mọi mọi rất quan tâm lệ ổng thấy cảnh này suy nghĩ một chút khẽ cắn răng cũng lấy ra một tờ thẻ tín dụng giao cho l u c i a hắn không nói gì nhưng ý kia liền rất rõ ràng l u c i a dù sao cũng là học sinh sao có điều l u c i a cuối cùng cũng không tiếp thu nàng từ chối rất nhiều thứ mới cường điệu ta không phải là vì t i ệ n cùng với ngươi nàng thái độ rất kiên quyết lệ ổng trong lòng đau xót nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cùng trương chấn nhân cùng rời đi hắn cảm giác có chút có lỗi với nàng nhưng hắn càng không thể có lỗi với lộ dạ hay là hắn chính là cái nam nhân hư đi chương bốn mươi hai vòng bảng thi đấu đệ hai tràng từ khách sạn sau khi rời đi lệ ống liền không cân nhắc công việc b ể bộn như vậy trước mặt quan trọng nhất chính là vượt c ộ c thi đấu cùng đội bóng đến nước đức không phải là hưởng thụ đến tuy rằng hắn cảm thấy lần này vượt c ộ c cùng nghỉ phép thật gần như đội tuyển anh thắng ngày thật sự rất thư thái nhưng trên thực tế đây chính là vượt c ộ c cầu thủ thả lỏng là có càng quan trọng chính là thi đấu muốn m u ô n thắng được một hồi lại một hồi thi đấu lại cần thông thường huấn luyện duy trì thật trạng thái chờ chút nói chung đang không có thi đấu thời kỳ đội tuyển anh vẫn là cần các loại huấn luyện vượt cục trong lúc vòng bảng thi đấu một hồi khoảng cách có mấy ngày nhưng không có đội bóng gặp có kỳ nghỉ mỗi cái đội bóng đều đang suốt sáng huấn luyện đội tuyển anh cũng như thế cái này sáng sớm chỉ là bởi vì ngày hôm qua chúc mừng thắng lợi mới nghỉ ngơi không có cầu thủ được phép uống rượu vì lẽ đó đại gia trải qua trời vừa sáng trên thời gian nghỉ ngơi đều cũng không t ệ lắm đến lại buổi trưa toàn thể cầu thủ đã trở lại sân bóng huấn luyện phổ thông huấn luyện vẫn như cũ để khôi phục tính làm chủ có điều huấn luyện viên trưởng e dịp tần càng trọng thị chiến thuật huấn luyện chiến thuật huấn luyện cũng không phải tiểu phối hợp huấn luyện mà là e dịp tần chính mình chính là đang suy nghĩ để đội bóng làm sao có thể đã càng tốt hơn một chút lần này hớt cốt cũng là e d ị p tần dạy học đội tuyển anh cuối cùng tháng này không quan đ ố i đội thành tích làm sao e d ị p tần biết mình nhất định phải xuống đài thậm chí hắn ngay cả ra ngoài đều tìm kỹ chính vì như thế hắn hy vọng có thể mang đội đạt được càng tốt hơn thành tích làm nước anh chủ soái e d ị p tần áp lực vẫn là rất lớn hiện tại hắn cầm lương một năm năm trăm vạn đệ nhất thế giới huấn luyện viên tiền lương xuất lĩnh toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất đội bóng nếu như không thể đá ra thành tích tốt tìm cớ gì đều là vô dụng hắn xuất linh chính là một nhánh có thể có thực lực tranh cướp quán quân đội bóng coi như không lấy được quán quân ít nhất cũng phải đánh vào bán kết mới được đây là đội tuyển anh đường biên ngang bán kết cũng không dễ dàng vòng bảng xuất hiện cũng không khó khăn nhưng vòng nọ cụt nhưng là phải gặp phải đội mạnh edip tân biết lấy hiện nay đội tuyển anh tình huống đến xem bọn họ cùng thế giới đội mạnh giao thủ thực sự là một điểm ưu thế đều không chiếm nguyên nhân chính là ở đội tuyển anh đơn giản bóng đá cùng bờ gia dịu nước đức italy các đội bóng so với nước anh kỹ thuật có vẻ quá thô g á c chút mấy năm qua hắn đều nỗ lực cải thiện điểm này nhưng thực tế hiệu quả không lớn trung quốc có cũ có câu nói không bột đấu gột nên hồ e d ị p tần gặp phải chính là tình huống như thế đội bóng hàng hiệu ngôi sao bóng đá rất nhiều nhưng ở trong đó tìm kỹ thuật xuất chúng thật sự có điểm chứng gà bên trong trọn s ư ớ n g sọ b e c k ham cùng dâu có lệ kỹ thuật không sai vì lẽ đó bọn họ là tiền vệ cánh sau đó không còn bất luận trước sân j u n i vẫn là giữa sân gơ r i á c lam a t kỹ thuật đều không ra sao có thể b e c k ham dù sao già rồi dâu có lệ kỹ thuật có vẻ nó nớt muốn thắng trận muốn dựa vào vẫn là gơ giác lam át du n i các cầu thủ đương nhiên còn có lệ ông e d d i tần đang suy nghĩ thời điểm l i ê n tự động đem l ê ổng q u ê n dưới cái nhìn của hắn l ê ổng là một cái đặc thù cầu thủ cái này cầu thủ bất luận đặt ở cái nào đều có thể thể hiện xuất sắc có thể chỉ là một mình hắn thể hiện xuất sắc rất khó kéo toàn đội xuất sắc mà l ê ổng cũng không phải jona đi nhô loại kia kỹ thuật cực kỳ xuất sắc cầu thủ hắn cũng đồng dạng là dựa vào thân thể đá bóng như vậy nước anh chân chính chủ lực căn bản chọn không ra một cái ở kỹ thuật phương diện có thể dùng tài năng eddie tờn vẫn hy vọng có thể để đội tuyển anh đã càng có tính kỹ thuật đang truyền thống bóng đá bên trong hoa vào một ít hiện đại bóng đá màu sắc rực rỡ để đội bóng chiến thuật càng linh hoạt một ít có thể mấy năm nỗ lực hiệu quả cũng không lớn hiện đang đối mặt một lần cuối cùng ở cột hắn lúc trước muốn độ tốt đ ồ n g nhiên đều có chút vô lực đây chính là eddie tần ở cùng a ra thi đấu sau cảm thụ trước sân sáu đại siêu sao muốn đá ra xuất sắc kỹ thuật bóng đá nhưng lại bị một đám không có danh tiếng gì nam mỹ phổ thông cầu thủ áp chế cái cảm giác này có thể không hề tốt đẹp gì đồng thời cũng chứng minh thủ hạ cái đám này ngôi sao bóng đá muốn đá kỹ thuật bóng đá căn bản là không thể thực hiện được cấp độ kia liền dùng nhược điểm cùng đối thủ giao chiến không hợp lý như vậy chỉ đá đơn giản bóng đá nghĩ tới chỗ này e d d tần chỉ có thể lắc đầu cười khổ không ít truyền thông phê bình đội tuyển anh kỹ thuật thô giáp đương nhiên là có nguyên nhân hắn cũng biết điểm này hắn hy vọng nhiều hơn chút kỹ thuật có thể dùng kỹ thuật cùng đối thủ đi thi đấu vậy thì tương đương với là đem n h ư ợ c điểm bại lộ ở đối thủ trước mắt đến hiện tại đội bóng vẫn cứ không thể làm đến cái này vậy còn nỗ lực đi kỹ thuật làm gì liền đá đơn giản bóng đá đi e d d i p tần quyết định thí một hồi ngay ở cùng chi ni đã tạm tobago thi đấu bên trong thí một hồi đá đơn giản nhất bóng đá dùng chiến thuật đơn giản nhất mặc kệ như vậy truyền thông làm sao phê bình chỉ cần có thể thắng lợi chính là kết quả tốt nhất dù sao bóng đá thi đấu thắng lợi mới là quan trọng nhất vì lẽ đó mấy ngày nay huấn luyện nước anh cầu thủ bao nhiêu đều có chút giật mình eddie tần không lại giống như kiểu trước đây yêu cầu phạm vi nhỏ phối hợp tiểu chiến thuật cái gì hắn chỉ là để mọi người thích đứng truyền thống trung lộ đấu pháp t r u y ề n bóng dài lấy trung lộ làm chủ tấn công đơn giản tới nói chia làm hai điểm một là lợi dụng hai cái đường biên cùng trung lộ t r u y ề n bóng cho tiền đạo tìm cơ hội hai là lợi dụng s u ố t xa ghi bàn cho tới lợi dụng t r u y ề n bóng thẩm thấu đến tìm kiếm cơ hội tốt điểm này e d d i tần đề cũng không đề cập tới thật nói đến đội tuyển anh cầu thủ trong lúc đó phối hợp thậm chí đã có điều ta ra hay nếu như thật đi làm như vậy cùng mợ ra dịu Italy như vậy đội bóng đi thi đấu nước anh căn bản không cần tranh cướp cái gì giữa sân quyền không chế liền trực tiếp hậu trường phòng thủ phản công sẽ có thể bởi vì bọn họ căn bản không thể tranh chấp quá những n à y đội bóng vì lẽ đó bọn họ muốn đánh đơn giản bóng đá cầu thủ trong âm thầm cũng thảo luận e d d p tần đối với huấn luyện b i ế n hóa đón lấy e d d p tần lại để mọi người cuộc kế tiếp thi đấu cũng như thế đã không ít người đều hiểu huấn luyện viên trưởng chính là muốn để đội bóng đá đơn giản bóng đá à, đã như vậy, vậy thì như thế đã đi rất nhiều người như thế nghĩ hay là cũng có người có sự khác biệt ý nghĩ nhưng không ai gặp đi nghi vấn cái gì e d d p tần ở đội bóng vẫn rất có quyền lên tiế liền ngay cả lệ ổng cũng không có đi nghi vấn bởi vì hắn lần thứ nhất cảm thấy e d i p tờn cách làm là chính xác trải qua mấy cái mùa giải lệ ổng đối chiến thuật cái gì cũng có tương khi hiểu rõ hắn cũng sẽ chính mình suy nghĩ bắt đầu tiến vào đội bóng lúc hắn còn cân nhắc qua làm sao đi để đội bóng phát huy càng tốt hơn kết quả hắn nghĩ tới chính mình đi làm hạt nhân thử xem e d i p tờn cho hắn cơ hội nhưng trên một cuộc tranh tài chứng minh như vậy cách đá cũng không hề tốt đẹp gì chính hắn biểu hiện ngược lại không tệ những người khác căn bản là không thể thể chứng hơn nữa bọn họ cũng đều có chút không ở trạng thái hắn, dẫu có lệ cùng với b e c kham tạo thành giữa sân tổ bốn người thành đang phối hợp phương diện cũng không đổi kịp ba ra với cái kia không có một cái có danh tiếng ngôi sao bóng đá giữa sân này rất khiến người ta mất t ứ c nhưng không thể phủ nhận đây chính là sự thực gỡ rắt tiếng t â m rất lớn lam bắt tiếng t â m cũng rất lớn b e c kham liền càng không cần phải nói nhưng trên thực tế một cái cầu thủ giá trị con người cao ù n g kỹ thuật u q n cũng không lớn, bọn hệ họ c giá trị n người cao là bởi vì biểu hiện mà không phải là bởi vì kỹ thuật thêm ra sắc biểu hiện thường thường cùng kỹ thuật quan hệ cũng không lớn tỉ như gỡ rắt cùng lam bắt đều có một cất xuất sắc xuất xa năng lực đồng thời ở phòng thủ chặn lại phương diện có thể làm rất tốt đồng thời bọn họ gái nhìn đại cục không sai những phe khác diện năng lực cũng có thể hợp lệ chỉ đến thế mà thôi so với tới nói gaza với phổ thông cầu thủ dưới chân kỹ thuật trên thực tế còn muốn so với bọn họ xuất sắc một hay là này cùng cầu thủ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ nước anh bóng đá càng chú trọng thân thể mà nam mỹ bóng đá càng chú trọng kỹ thuật bọn họ không thể so nước anh cầu thủ giá trị con người cùng tiếng tăm là bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp có khoảng cách mà không phải dưới chân kỹ thuật có khoảng cách nói chung đội tuyển anh toàn thể kỹ thuật không ra sao như vậy đi đá kỹ thuật bóng đá liền cái được không đủ bù đắp cái mất ngược lại là đơn giản bóng đá dựa vào năng lực cá nhân đi liều đi cướp đi chủ động tranh thủ tấn công như vậy có thể toàn đội phát huy càng tốt hơn gỡ rác lam át đều có một cước x u ấ t xa năng lực béc k ham loan đ a o đường vòng cung đá phạt một chiêu có thể ăn m ộ ư ơ i năm đồng thời đều là có thể để đối thủ bất đắc dĩ du nhi năng lực cá nhân tương đương xuất sắc ở vùng cấm bên trong lực thống trị rất mạnh mà hắn làm tiền đạo thứ hai biểu hiện so với tiền đạo thứ nhất còn muốn xuất sắc chính mình nói chung lệ ổng cho rằng ẹ dịp tờn ý nghĩ không sai Những ngày qua bên trong, qua đội tuyển anh liền bắt đầu đơn giản chiến thuật huấn luyện này ngược lại là cũng làm cho huấn luyện đơn giản rất nhiều trước hệ d i tờn vẫn yêu cầu muốn nhiều hơn cường t r u y ề n bóng mà hiện tại thật sự có điểm mỗi người tự do phát huy ý tứ bất kể là lễ ổng gơ giác lam bắt vẫn là hai cái đường biên hay là là cái khác cầu thủ ở trong chiến thuật đều không có cứng nhắc yêu cầu huấn luyện rất có chút sinh động cùng ung dung đội tuyển anh liền vẫn làm những n à y chiến thuật diễn luyện vì là trận thứ hai thi đấu chuẩn bị lúc này nước anh truyền thông cũng bắt đầu vì là đội bóng phân tích một cái đối thủ đối với người anh tới nói các công tụ n g đức vẫn là phân tích đội bóng ưu thế thế yếu đến hiện tại đã không trọng yếu mặc kệ đã tốt đã không được bọn họ đều phải đối mặt cái kế tiếp đối thủ bọn họ hy vọng chính là nước anh thắng được cái này ngẫu ba trận thắng hai trận đội tuyển anh là có thể vững vàng ra biên chỉ vì vừa mới qua đi c h i n i đã t ạ m tobago cùng thụy điện thi đấu bên trong hai đội chiến thành không c h i n i đã t ạ m tobago tuân ra đang tiến hành lật cục cho tới bây giờ to lớn nhất ít lưu ý ở một hồi hầu như hoàn toàn mất cân bằng thi đấu bên trong hoàn toàn không có ưu thế có thể nói chi n i đ a đảm tobago dùng ngoan cường phòng thủ cùng sắt thép ý chí triệt để l i ề u đ ổ đội tuyển thụy điển từ lượt n h í u chặt hai hàng lông mày đến lạ sườn mê hoặc vẻ mặt từ hai lọc thần thoại giống như cứu thua đến len bắn tới cột dọc trên ghi bàn tất cả những thứ này hiện tượng đều nhất định tâm thái mất cân bằng đội tuyển thụy điển tất nhiên muốn tiếp thu một cái khó có thể nuốt xuống quả đáng bị nhỏ yêu chi n i đ a đảm tobago từ trên người bọn họ lấy đi một phần càng khó khăn làm bọn họ tiếp thu hậu quả là bọn họ không thể không cùng nước anh ở vòng bảng một vòng cuối cùng liều chết trình cuộc tranh tài bên trong người thụy điện chiếm t o ba g o không thành tuy rằng có đối phương thủ môn hái lọc thần kỳ biểu diễn nhân tố ở bên trong nhưng truyền thông phân tích vạch ra thụy điển toàn đội đấu pháp trên đơn điệu cùng tâm thái cuối cùng mất cân bằng nhưng là tạo thành cái này ít lưu ý to lớn nhất nhân tố h i ệ p một đội tuyển thụy điển nhanh tiết tấu công phòng thủ cùng mánh liệt xung kích một lần để đội tuyển chini đã tạm tobago phòng thủ cảm thấy tương đương vất vả nhưng ở 15 phút sau đó chini đã tạm tobago bắt đầu thích thứ người thụy điển đấu pháp quá nhiều b ố độ góc chuyển xa để trung mỹ đội bóng ở vùng cấm trung ương dày đặt lên đầy đủ nhân thủ mà bên trái dùng bờ nhưng cũng không đủ trạc t So t h với đối phương thêm ra một người tình cảnh chiếm cư ưu thế cự lớn bọn họ cho rằng ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian trên thực tế thi đấu cũng xác thực hướng về có lợi cùng phương hướng của bọn họ phát triển nhưng thủ môn h á i lọt lần lượt để người thụy điển mộng muốn trở thành bọn nước nôn nóng tâm tình bắt đầu ở đội tuyển thụy điển bên trong lan tràn bé in hacker đánh bạc thức đổi một tên tiền đạo cho đội tuyển chini đã t ạ m toba gô viên sáng tỏ tín hiệu ngoan cường đánh nhau đến cùng liền ở một lần phản công nhanh bên trong tân thay lên sân tiền đạo ngần ở bên trong vùng cấm một cước vừa nhanh vừa mạnh suốt gôn nhưng bắn trúng cổ dọc để thụy điển thủ môn kinh chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người so với bé in h a k e r quả đoán quyết định thụy điện chủ xoái l ư t lựa ch lạ sơn c u n g ít ra ở phía trước rơi vào đối phương tầng tầng vây quanh mà giữa sân đội viên vẫn cứ đang tiếp tục 45 độ góc c h u y ể n bóng giải thức tấn công chỉ có mấy lần trung lộ phối hợp cũng cuối cùng đều là thất bại thời gian từ từ biến mất càng thêm kịch đội tuyển thụy điện biên nôn nóng tâm lý l u m b e r ở đường biên trước sau không cách nào hướng vào phía trong thiết tiến vào mà cái khác giữa sân đội viên cũng không có người nào muốn đi thử nghiệm dùng cá nhân đột phá đến xé ra phòng tuyến của đối phương có thể đội tuyển thụy điện toàn thể phối hợp là tương đối khá nhưng đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc cần nhưng là cá nhân sau khi đột phá khé động kéo dài đối phương hàng phòng thủ chiến thuật từ điểm này tới nói đội tuyển thụy điện không thể nghi ngờ là không thành công hoặc là nói dưới chân hoặc trước sau không đủ tế cũng là gây trở ngại đội tuyển thụy điện đẳng cấp tăng lên một cái then chốt cuộc tranh tài này cho đội tuyển anh không ít cảnh báo trên thực tế tới nói đội tuyển anh cùng đội tuyển thụy điện rất tương tự hai đội đều thuộc về đấu pháp thô g i á p đội bóng đội tuyển anh dưới chân những kỹ thuật cũng đồng dạng không nhắn nhụi đấu pháp cũng, cũng rất đơn điệu khác biệt duy nhất chính là đội tuyển anh một mình cầu thủ thực lực không sai so với tới nói nước anh càng dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân đi giải quyết vấn đề mà không phải toàn đội đơn điệu tấn công có thể mặc dù như thế ed d p tần vẫn là cảm giác rất có áp lực dù sao đội tuyển thụy điển tấn công đơn điệu dẫn đến bị chi n i đã tạm toba g o phòng thủ hạn chế rất cao đây là rất rõ ràng vấn đề thay đổi đội tuyển anh đây hắn đúng là biết đội tuyển anh khẳng định không thể như là đội tuyển thụy điển như vậy không ghi bàn nhưng đơn điệu bóng đá vạn nhất gặp phải đội mạnh chẳng phải là hoàn toàn bị hạn chế chết nhưng e ẹ i p t o n biết h ắ n k ỳ thực cũng không có càng nhiều lựa chọn lo được lo mất căn bản không cần thiết gặp phải đội yếu làm sao đá đều tốt nói đội bóng thực lực tổng hợp áp chế liền đầy đủ đạt được thắng lợi gặp phải đội mạnh lấy này trước tay mơ kỹ thuật bóng đá đội tuyển anh mỗi người phát huy đều sẽ không quá tốt như vậy thi đấu đội bóng muốn thắng trận thật sự cần nhờ thượng đế hoàn toàn có thể tưởng tượng nhưng tóm lại đội tuyển anh hay là muốn trước tiên chuẩn bị chiến đấu cùng chinidam a tobago thi đấu đội bóng này tên thực sự quá xa lạ không chỉ là quốc gia đội bóng đá ở vật cục bên trong xa lạ liền ngay cả quốc gia tên đối với đại đa số người tới nói đều rất xa lạ chinidam a tobago có bao nhiêu người ở lần này vật cục trước cũng không biết có quốc gia này đây là giống như u k r a i n e vật cục người mới bọn họ là trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào h ợ t cụp đối với này một loại nước nhỏ tới nói tiến vào h ợ t cụp thật sự rất không dễ dàng có thể tưởng tượng này một loại biển cạ dịt bệ nước nhỏ thi đấu vòng loại muốn đánh bao nhiêu hoàn toàn mới có thể ra biên trên thực tế cũng là như thế ở bắc mỹ cùng biển cạ dịt bệ khu vực thi đấu vòng loại bên trong đ ệ ba giai đoạn sáu cường thi đấu chinidam tobago mười c h i ế n bốn t h ắ n g một hòa năm thua tiến vào mười bóng mất mười lăm bóng có mười ba điểm ở giai đoạn cuối cùng năng lực f guatemala zit và phụ gia thi đấu thu được cùng châu á khu người thứ năm ba t r n đấu võ cái kia vòng chung kết duy nhất tư cách cuối cùng chinidam tobago ở hai hiệp phụ gia thi đấu bên trong lấy tổng số điểm hai mươi mốt chiến thắng ba dây đội thành công thăng cấp rất cột vòng chung kết tiến vào rất cột vòng chung kết bản thân liền đại diện cho thực lực mạnh mẽ nhưng chinidam đã tobago đều sắp cũng bị truyền thông quên nói tới bảng b a lúc đại gia chỉ có thể đi đàm luận nước anh đi đàm luận pa i a hay cùng thụy điện tranh thủ thứ hai ra biên quyền chinidam đã tobago bọn họ chính là đến nước đức du lịch nay không phải tiểu nhìn cái gì thực sự là bọn họ thực lực tổng hợp thật sự rất kém cỏi bọn họ cũng là có ngôi sao bóng đá chinidam t o b a g o đ ư ơ n g ra ngôi sao bóng đá không thể nghi ngờ chính là trước mở ư u chủ lực tiền đạo giót chỉ tiếp vị này đương ra tiền đạo ra rồi trạng thái từ lâu là nước sông ngày một rút xuống ở hận cục giải thi đ ấ u trước chi ni đ á đàm tobago liên đoàn bóng đá cũng phản đoán chuẩn xác ra b u ồ n quốc bóng đá phát triển bình cảnh vậy thì là chiến thuật ý thức phương diện thiếu thốn huấn luyện viên hà lan bệ in hạc cờ đến khiến một đ á m khá có tài hoa nhưng khuyết t h i ế u chiến thuật kỳ luật quan niệm rất ni ni đặt cùng tobago cầu thủ quốc gia tìm tới phương hướng nhưng điều này cũng không thể cho đội bóng mang đến đại tiến bộ liền ngay cả chủ xoái bệ in hạc cờ ở đi tới nước đức sau tiếp thu truyền thông chúng ta là đến học tập càng tiên tiến bóng đá tham gia h ợ n cụp giải thi đấu mỗi cái cầu thủ đều sẽ học được một vài thứ chuyện này với bọn họ đặc biệt là những người tuổi trẻ cầu thủ tới nói là cái rất tốt học tập sân khấu nhưng chiến bình t h ủ y đ i ệ n khiến mọi người không thể không cao nhìn bọn họ một chút hiện ở tại bọn hắn gặp phải đội tuyển anh nhưng không ai xem trọng bọn họ còn có thể chiến bình đội tuyển anh cái kia thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi cứ việc ẹ d d i e tần đến hiện tại còn vì là đội bóng chiến thuật lo lắng nay bạn không nên xuất hiện ở đã chuẩn bị thời gian rất lâu hận cụp trên sàn thi đấu nhưng đối mặt chin nidam tobago đội tuyển anh vẫn là không có áp lực gì có thể nói ở vượt qua vòng bảng trên nước anh cũng là tám vòng bảng bên trong ít có không có áp lực đội bóng vượt cục mới tiến hành rồi một tuần không tới mỗi vòng bảng mới tiến hành rồi một vòng đấu nhưng nước đức kỷ cờ đã liệt ra nhất định ra biên đội bóng danh sách xếp ở vị trí thứ nhất chính là đội tuyển anh bảng b tình thế chính là như vậy nước anh chỉ cần ở sau đó hai vòng đấu bên trong đạt được một phen thắng lợi liền có thể vững vững vàng vàng ra biên đương nhiên muốn đạt được vòng bảng đệ nhất khẳng định không phải đơn giản như vậy nhưng ra biên đã là khẳng định mà nước anh truyền thông đã bắt đầu phân tích đội tuyển anh làm sao đi lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên chiến thắng chi n i đạm t o go sau nước anh gặp có sáu cái điểm nếu như thụy điển chiến thắng a ra hay như vậy nước anh muốn tranh lấy vòng bảng đệ nhất cũng muốn đi cùng thụy điển liều mạng đây là tất nhiên có điều vòng bảng đệ nhất có hay không then chốt hay là muốn xem bảng a tình thế có thể không ai hy vọng nước anh ở thập lục cường gặp phải nước đức cũng chính vì như thế rất nhiều người mới gặp đi thảo luận vòng bảng đệ nhất cùng vòng bảng đệ nhị vấn đề ngày đó nước anh toàn thể ngồi xe bớt đi tới nụ ở bờ nụ ở bờ là thời trung cổ nhiều vị gợ mạng n g h o à n g đế sinh ra cùng ở lại thành thị có g i đặc lịch sử khí t ứ c đã từng là gợ mạng món đồ chơi chế tạo trung tâm bị gọi là, là châu âu món đồ chơi đ ấ thành hiện nay trong thành phố nhưng có khác biệt cụ đặc sắc món đồ chơi viện bảo tàng mà hàng năm ở chỗ này tổ chức nụ ở bờ quốc tế tôn xạ ổ cũng là món đồ chơi sản nghiệp quan trọng nhất thương triển một trong nụ ở bờ có hai tòa tỷ m ộ i thành thị fzờ thờ hờ cùng ăn lần từ fzờ thờ hờ đến nụ ở bờ đường sắt là nước đức trong lịch sử đoạn thứ nhất đường sắt liền như vậy xốc lên nước đức công nghiệp hóa văn trường trở thành nước đức công nghiệp hóa khởi điểm bởi vậy nước đức liên bang đường sắt đường sắt viện bảo tàng thiết với nụ ở bờ nhưng năm ngoái một hồi đại họa khiến viện bảo tàng s i u tập hầu như tổn thất hầu như không còn nụ ở bờ là gỡ mạn nghỉ dân tộc thần thánh la mã đế quốc hoàng đế trực thuộc thống trị trung tâm thành phố một trong cũng là bởi vì này nguyên nhân nạ dị đảng ý đ ồ mượn nụ ở bờ lịch sử truyền thống vì đó xoa một tầng dối trá màu vàng khiến nụ ở bờ ở nạ dị nước đức thời đại trở thành nạ dị đảng mỗi năm một lần đảng đại hội gặp chỉ nụ ở bờ ở hải nở nước đức thời đại phong quang vô hạn cũng bởi vậy khiến nên thành bị trở thành anh mỹ quân đồng minh trọng điểm đánh tạc đối tượng khá có thời trung cổ, cổ phong láo thành khu liền như vậy san thành bình đĩa tuy sau trận chiến trung kiến cũng không còn nữa năm đó phong thái đại chiến thế giới lần hai sau thanh toán n ạ gì tù chiến tranh tội nụ ở bờ thẩm phán là ở đây cử hành ở sau trận chiến nụ ở bờ dần dần bình thản trở lại hồi phục đến chính giữa khu vực thành thị nhân vật đội tuyển anh là ở thi đấu sớm một ngày buổi sáng đi tới nụ ở bờ vì lẽ đó đội bóng toàn thể đều không vội vã buổi sáng đến buổi trưa thời gian các cầu thủ có thể tự do hoạt động đây cũng là bởi vì đến đây tham phóng thi đấu truyền thông ít đi rất nhiều rời đi munich tòa này vượt cục tiêu điểm thành thị cùng chi ni đ á m tobago như vậy một nhánh không quá bị người quan tâm đội bóng đá thi đấu phóng viên cũng sẽ ít hơn rất nhiều có điều các cầu thủ ở trên đường cái vẫn là sẽ đụng phải phỏng vấn phóng viên vì giảm thiểu phiền phức ezipter vẫn là kiến nghị đại gia không muốn đi ra ngoài hoạt động đại gia cũng chăm chú nghe theo sắp xếp ngay ở định cư khách sạn nghỉ ngơi nhưng lệ ổng vẫn là đi ra ngoài bởi vì trương đại bảo cùng giang thần phải tới thăm thi đấu lệ ổng cùng trương c h ấ n nhân muốn cho bọn họ đi làm một ít sắp xếp để bọn họ cùng lệ ổng mỹ sụ r ù mọi người cùng nhau đồng thời lệ ổng cũng cảm giác có chút chuẩn dạ bởi vì l u c i a cũng cùng lệ ổng mỹ sụ dù cùng nhau cũng may lộ dạ cũng không có cùng với bọn họ có chút loạn có điều này một đại gia đình đều đến xem chính mình thi đấu. lệ ổng ngược lại cũng cảm giác rất ấm áp thường ngày thời điểm bọn họ hầu như không người quan tâm bóng đá liền ngay cả mẫu thân giang thần cũng như thế trương đại bảo thì càng không cần nhiều lời hiện ở tại bọn hắn đến xem chính mình ư ấ t cúp thi đấu lệ ổng vẫn còn có chút hài lòng nhưng hắn cũng không quá nhiều thời gian tiêu vào việc vặt trên cùng trương đại bảo mọi người thấy một mặt hắn liền lại trở về khách sạn buổi chiều rồi cùng đội bóng đồng thời tiến hành huấn luyện lúc trước huấn luyện liền muốn đơn giản hơn nhiều e d d tần chỉ sắp xếp một chút duy trì thể năng huấn luyện cũng cấm chế nước anh loạt ở thiên tiến vào khách sạn làm cho tất cả mọi người bảo đảm thể năng cùng tích lực, toàn lực đi ứng phó ngày mai thi đấu. ngày thứ hai rất nhanh đến theo thời gian c h u y ể n rời nụ ở vợ thờ răng người sân bóng bầu không khí đã hừng, hừng lên chương bốn trăm bốn m phá cửa lợi khí ở thi đấu trước đội tuyển anh bầu không khí cũng không tệ lắm mọi người đều đang nói chuyện dâu có lệ vấn đề ngày đó dâu có lệ là đội bóng nhân vật chính bởi vì hắn cùng chessy ký kết vấn đề đã công bố ngày này dâu có lệ cùng chessy thành công ra hạn hợp đồng bốn năm quá khứ hai cái mùa giải bên trong vị này đội tuyển anh giữa sân đội viên đã thành vì là câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia phát hiện mới cùng chessy ra hạn hợp đồng sau hắn ở sờ tem fort bờ g i t tương lai đem được bảo đảm để ta cảm thấy cao hứng chính là chúng ta rất nhanh sẽ ở có vấn đề trên đ ạ t thánh nhất trí tương lai bốn năm ta đem ở tại chelsea lần này ra hạn hợp đồng ta muốn cảm tạ lão bản roman kẻng mị ổng quan trọng nhất chính là ta muốn cảm tạ cổ động viên chelsea tự mình vào đội tới nay bọn họ một nhánh ủng hộ ta chelsea là một nhà nắm giữ vĩ đại phan bóng đá vĩ đại câu lạc bộ một khi h ợ t c ố p kết thúc ta đem toàn lực tập trung vào mùa giải mới chúng ta đem tranh c ư p trang t i onlit e -on cùng cái khác hết thẻ quán quân danh hiệu chúng ta rất có hy vọng liên tục lần thứ ba đoạt được giải đấu quán quân những người là dâu có lệ chính thức n ô n n ữ căn bản là hắn có môi giới nói ra đội tuyển anh đám bạn ở chúc mừng hắn đồng thời. liền trực tiếp để hắn mời khách ăn cơm bởi vì dâu có lệ lương tuần khá cao phần này hợp đồng mới để hắn tiền lương vọt lên gấp đôi còn nhiều lương tuần đạt đến tám vạn bảng anh bốn năm hợp đồng tổng số tiền càng là lên đến mười sáu triệu bảng anh khiến cho hắn trở thành chassis ở trong lương cao tộc không ít người ở chúc mừng dâu có lệ đồng thời cũng đều có chút thước cao coi như ở đội tuyển anh bên trong tám vạn bảng anh lương tuần cũng coi như thượng tầng đương nhiên này không thể cùng gỡ rác b é p khang mọi người so với nhưng cũng tuyệt đối là hai mươi ba người bên trong tương đối cao t i lương so với cái khác như là hạ ụa dễ vest n vin bọn người muốn cao hơn không ít Hà gùa vẹt cười xưng nói mình cũng phải chuyển l sau e s a đó một đám ước cao ghen tị đội hữu liền muốn mạnh mẽ tể dâu có lệ một đ ao có điều dâu có lệ lập tức đem để tài chuyển đến lệ ổng trên người lệ ổng hợp đồng vẫn không có đàm l u ậ n được nhưng chuyển nhượng gần như kết thúc ở thi đấu sau c h ơ n g chấn nhân liền muốn trở về nước anh cùng c h e l s e a cẩn thận trao đổi hợp đồng vấn đề mọi người đều hỏi lên phần lớn đội hữu đối với lệ ổng chuyển nhượng c h e l s e a không đặc biệt gì ý nghĩ nhưng đối với hắn hợp đồng mới đều rất có hứng thú dù sao lệ ổng nhưng là một t h ư c e u r thế giới cao nhất chuyển nhượng như vậy chessy cung cấp cho hắn hợp đồng mới thật có thể tưởng tượng lệ ông báo cái năm tháng thời gian dài là khẳng định chelsea không thể là một phần ba năm hợp đồng đi thanh toán qua trăm triệu euro phí chuyển nhượng bằng không này bút chuyển nhượng cũng quá không có bảo đảm chuyển sẽ dính dáng đến rất nhiều thứ cũng không chỉ là lệ ông đến chelsea hiệu lực đơn giản như vậy phí chuyển nhượng thường thường cũng liên lụy đến lệ ông ở l i v e r p o o l hợp đồng cùng với lệ ông cùng câu lạc bộ ký kết hợp đồng mới cho chút một t ứ c euro phí chuyển nhượng đã có thể nói rõ rất nhiều thứ coi như chính thức hợp đồng vẫn không có xác định nhưng lấy kinh nghiệm đến suy đoán lệ ông lương tuần tuyệt sẽ không thấp hơn mười sáu vạn bảng anh nói cách khác chuyển nhượng chelsea sau hắn lương một năm thuế trước sẽ không thấp hơn tám triệu bảng anh con số này đầy đủ dọa người rồi phải biết lệ ô n g hiện nay mới chỉ có hai mươi hai tuổi liền có thể có một phần như vậy hợp đồng chelsea vì hắn trả giá thật là không nhỏ đồng thời lệ ô n g kỳ thực cũng cảm giác gáp lực quá lớn cầm ra sao tiền lương liền muốn có ra sao biểu hiện như vậy lương cao biểu hiện được phan bóng đá mới cho rằng là bình thường biểu hiện thoáng không ít nhất định sẽ bị các đường truyền thông công kích người cầm cao như vậy tiền lương biểu hiện không tốt không có lỗi câu lạc bộ sao đại gia đều sẽ như thế nói có điều dâu có lệ nói sang chuyện khác cũng không quá thành công dù sao lệ ổng hợp đồng vẫn không có quyết định mà dâu có lệ đã quyết định kết quả đại gia nhất trí thương nghị tìm cơ hội mạnh mẽ để dâu có lệ một đau dâu có lệ nhìn từng cái từng cái đội hữu n ó i sạch như thế nào tiền của mình cảm giác toàn thế giới đều âm vũ không ít ở thi đấu trước nước anh toàn đội đều có vẻ rất biết điều tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc bọn họ cũng không có đề cập đến thi đấu thắng bại cái gì chỉ nói là đội bóng sẽ cố gắng tranh thủ thắng lợi bất quá bọn hắn trên mặt tự tin vẫn là để lộ ra một vài thứ ngược lại chính là chi ni đã t đội, đội giữa sân đại tướng tư phan cho rằng đội bóng có thực lực vượt qua vòng bảng tiến vào giai đoạn thứ hai hắn nói ta là đội bóng cảm thấy cao hứng chúng ta biểu diễn dũng sĩ tinh thần chúng ta biểu hiện để ta tin tưởng chỉ cần đồng tâm hiệp lực chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào giai đoạn thứ hai tư phan là hy vọng nhất đội tuyển chi nĩ đã đảm đội tuyển chi nida đ ạ m tobago nguyên chính tuyển thủ môn giác hiện nay vẫn cứ đang tiếp thu trị liệu tình huống của hắn khả năng càng phức tạp một ít ở cuộc so tài thứ nhất bên trong vượt xa người thường phát huy hài lọc đã đối với hắn vị trí chủ lực tạo thành nghiêm trọng uy hiếp nhưng vị này chi nida đảm tobago giữa cầu thủ chủ lực thực sự rất khó gây nên truyền thông hứng thú bất luận hắn nói cái gì dù sao hắn là ở quá không có danh tiếng mà cái khác cầu thủ như là t r ư ớ c mở ư u ngôi sao bóng đá rót coi như hắn cái gì cũng không nói truyền thông đều sẽ đem câu chuyện chuyển tới trên người hắn ở đội tuyển anh cùng đội tuyển chi nĩ đã tạm toba g o thi đấu bên trong đem sẽ thấy thú vị một màn b e c k ham đem cũng đã từng thân mật chiến hữu rót gặp nhau có điều không có chạm hình cùng đ ị a có chỉ là tất cả đều vì chủ chiến đấu sát khí vợt sở potdaley nói như vậy b e c k ham đang tiếp thu phỏng vấn lúc cũng nhắc nhở đội hữu tuyệt đối không nên lơ là rót cứ việc hắn đã ba mươi b ố tuổi nhưng ta hiểu rõ hắn là đối thủ bên trong tối có uy hiếp một cái béc kham khẳng định hắn cùng rót hữu nghị chúng ta là nhiều năm bạn tốt là đã từng mưa gió cùng đường chiến hữu chúng ta đã từng đồng thời ở m u vượt qua năm 1999 t r m a m quan vương huy hoàng có điều đại chiến sắp tới tất cả đều vì chủ làm cho béc kham không thể không tạm thời bỏ xuống tình bạn hắn là một cái kiệt xuất cầu thủ kiệt xuất đến có thể để cho trên thế giới bất luận cái nào hậu vệ cảm thấy đau đầu vì lẽ đó làm làm đối thủ chúng ta nhất định phải hiểu rõ hắn ở trên sân bóng mỗi cái chi tiết nhỏ so với m u thời đại bây giờ rót làm đội tuyển chi ni đảm to ba gô đội trường vị trí do tiền đạo lui về phía sau đến giữa sân hắn càng cần phải vì là các đồng đội chuyển vận đã tháo đối với này beckham cũng là đặc biệt đề phòng ở mu hắn đều là nỗ lực cho gitgsc endy có lệ làm bóng hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được giữa sân hạt nhân vị trí này đem vì chúng ta vòng đai phòng thủ đến nhất định độ khó beckham còn nhằm vào chi ni đạm toba g o hòa đội tuyển thụy điện sự thực nhắc nhở toàn đội bọn họ xem ra là muốn ở gật cục trên làm chút gì đại gia nên cẩn thận có điều hắn đối với đội tuyển anh thủ thắng vẫn là mãnh liệt tự tin đối thủ từ trên thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng bọn họ k h u y ế t thiếu giải thi đấu kinh nghiệm chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy đây là thi đấu trước hai giờ phỏng vấn rất nhanh chi nida đảm tobago phương diện thì có đáp lại nhằm vào truyền thông đối với có quan hệ j u n i ảo ẩn trạng thái cùng với đội tuyển anh hàng tiền đạo lựa chọn tin tức che n g ậ p bầu trời mà khi đến đội tuyển chi nida đảm tobago nhưng biểu hiện tương đối bình tĩnh d t biểu thị những này không phải cái gì vấn đề trọng yếu then chốt là chúng ta làm sao ước chế tiểu bẹp c h u y ể n bóng đội tuyển anh chính là đang tiến hành ngật cụt thi đấu thắng lợi đứng đầu một trong chúng ta không phải nhưng chúng ta không phải là không có chiến thắng bọn họ khả năng tuy rằng chúng ta là người mới có điều không nên quên trên sân bóng cái gì bất ngờ đều có khả năng phát sinh j o t đặc biệt nhắc tới bạn tốt đội tuyển anh đội trưởng b e c k ham ta tin tưởng trên thế giới bất luận cái nào hiểu bóng đá người đều biết tiểu bét e là một kẻ cỡ nào vĩ đại cầu thủ ta thậm chí tới hôm nay cũng không hiểu tại sao mở u cam lòng hắn ta cho rằng chúng ta to lớn nhất khó khăn chính là làm sao ngăn cản tiểu bét e c h u y ể n bóng đương nhiên ta cũng nhắc nhở đội hữu không muốn dễ dàng ở một hiệp trong vòng bất kỳ vị trí nào phạm q uy bằng không tiểu bét chân phải sẽ trừng p h ạ ngươi job cũng châm nói với lệ ông bài câu hắn là đối thủ là một cái đáng giá cảnh giác đỉnh cấp cầu thủ hắn cũng là chúng ta muốn đánh tựa như thi đấu then chốt chúng ta nhất định phải vẫn đối với hắn duy trì cảnh giác đồng thời rót còn hướng ngoại giới tiết lộ mưu chủ x o á i phở cơ sở ẩn hiệp sĩ hy vọng nước anh bị chi ni đã tạm tobago đánh bại ở các nơi trên thế giới kỳ thực có rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy nước anh gặp bị đánh bại đám người kia đa số xuất hiện ở nước anh lấy bắt trong quốc gia ở trong tự nhiên là bao quát mưu chủ x o á i phở cơ sở ẩn hiệp sĩ bọn họ càng muốn nhìn thấy nước anh ở đất cục trên sàn thi đấu bị nhục nhã rót còn biểu thị phở cơ sở ẩn còn đã từng hướng về hắn cùng chi ni đã tạm tobago đưa tới chúc phúc ở s c o t l a n d mỗi người ở trong bao quát f e r g u s o n bọn họ đều hy vọng chúng ta có thể ở đá với nước anh thi đấu bên trong có tốt biểu hiện nếu như chúng ta làm tốt lắm có thể ở nước anh trên người đạt được điểm như vậy ta có thể xác định ở ngày thứ hai phở cái sở ẩn sẽ ngay lập tức gọi đến cho chúng ta đưa tới chúc mừng trên thực tế có rất nhiều người s c o t l a n d đều sẽ đến nước đức đến chống đơ chini nát tạm tobago nay không phải bí mật gì là toàn thế giới đều biết sự thực s c o t l a n d cùng nước anh đều thuộc về nước anh nhưng s c o t l a n d cùng nước anh hai đội bóng lẫn nhau trong lúc đó thì có chút cự thị hay là nước anh không thèm để ý s c o t l a n d bởi vì nước anh càng mạnh mẽ có thể người sở c o t l a n d tuyệt đối không hy vọng nước anh có thể đạt được thành tích tốt này rất có chút lịch sử nguyên nhân nhưng bất luận làm sao người sở c o t l a n d đều là hy vọng nước anh thua bóng đặc biệt là hiện tại chini đã t ạ m toba g o đối với bên trong có năm vị cầu thủ là ở sở c o t l a n d giải đấu bên trong hiệu lực ở sau đó buổi họp báo tin tức trên người hà lan bệ in hắc cờ cùng eddie tần cũng có chút đối chọi gây gắt ý tứ bệ in hắc cờ đã mang theo chini đã t ạ m toba g o ở g ậ t cúp trên hoàn thành rồi một lần kỳ tích xông vào hận cúp trận chung kết chiến bình đội tuyển thụy điển này hoàn toàn có thể gọi là là kỳ tích đối với nên chiến mạnh mẽ đội tuyển anh b e in h a r k e r không có một chút nào sợ hãi hắn nói đội tuyển thụy điển cầu thủ hiệu lực với ba ca j u v e r đội tuyển anh giữa sân hiệu lực với rio liverpool chelsea mà đội chúng ta viên tuy rằng đến từ ghế nhảm nhã bố lập tờ những này ít có người biết câu lạc bộ nhỏ nhưng đúng là bọn họ không muốn người biết mới có vẻ thần bí chúng ta so với đội mạnh càng thiện tạo nội chiến chúng ta không có gì lo sợ b e in h a r k e r tin chắc đang hòa đội tuyển thụy điển sau đội bóng của hắn thậm chí có thể ở đội tuyển anh trên người thủ thắng ta đã từng là huấn luyện viên rio mazit ta rất rõ ràng một nhánh hàng hiệu tập hợp đội bóng không tốt so sánh với đó đội tuyển chini đã tạm tobago bọn nhỏ khá là g i n dị cũng rất nghe lời càng đoàn kết nên có chút đội bóng còn đang vì ai đến phạt phạt góc tranh chấp không ngất lúc chúng ta trong lòng chỉ có một ý nghĩ thủ thắng so với chini đã tạm tobago tràn ngập mùi thuốc súng é dịp tần tiếp thu phỏng vấn lúc có vẻ rất phẳng nhạt trên thực tế hắn cho rằng cùng đối thủ ở cãi nhau bên trong l i ề u mạng không có cần thiết chini đã tạm tobago từ cầu thủ đến huấn luyện viên đều đang nói tranh thủ thắng lợi vậy cũng là có nguyên nhân bởi vì bọn họ là đội yếu thực lực của bọn họ kém toàn thể trên cùng đội tuyển anh thi đấu trong lòng sức lực đều không đủ vì lẽ đó bọn họ mới sẽ không ngừng nói thủ thắng cho mình cùng toàn đội mang đến tự tin nước anh chủ xoáy hẹ、e、thịt tần không có châm đối đối thủ cái gì chỉ là biểu thị nếu như đội bóng có thể ở hiệp một đặt vương thắng cục như vậy hắn sẽ ở hiệp hai cử đi mới có mười bảy tuổi hàng tiền đạo tiểu tướng oan cốt trở lên tràng trải nghiệm một hồi giải thi đấu bầu không khí ta không hy vọng cho oan cốt gây bất kỳ áp lực nếu như thi đấu bên trong chúng ta thắng cục đã định ta sẽ để hắn lần thứ hai ra trận trên một cuộc tranh tài oan cốt có ra trận nhưng biểu hiện của hắn rất phản n h ạ phải nói thật không ra sao hắn ở sau trận đấu cũng chỉ được đến sáu phần có điều một cái mười bảy tuổi tiểu tướng hơn nữa là ở đội tuyển anh có thể có ra trận cơ hội liền thật không tệ năm đó j u n i cũng là mười bảy tuổi bắt đầu vì là đội tuyển anh hiệu lực nước anh truyền thống có thể chờ mong lại một cái j u n i từ từ bay lên oan q u c t biểu hiện cũng không sai hắn giá trị con người đạt đến mười hai triệu euro thực lực làm sao không dư trí bình nhưng tiềm lực khẳng định là phi thường xuất chúng đón lấy đội tuyển anh chủ xoái hẹ t h ì t tần cũng biểu đạt thắng lợi tự tin hắn cho rằng đội tuyển anh càng mạnh mẽ lẽ ra nên đạt được thắng lợi bất ngờ dù sao cũng là bất ngờ chúng ta coi trọng đối thủ đồng thời cũng phải lợi dụng tâm tình của bọn họ hóa do đó từ chối bất ngờ phát sinh e d i t e r đầu tiên khẳng định đội tuyển chi n i đã t a m tobago ngang cường đây là một nhánh có thể ở g ậ t cốp trên có làm n ộ i bóng bọn họ đấu trí rất ngang cường bọn họ phòng thủ đặc biệt là xuất sắc có điều hắn đồng thời cho rằng so với ở tại nghệ cao nghề nghiệp câu lạc bộ hiệu lực đội tuyển anh cầu thủ đội tuyển chi n i đã t a m tobago đá bóng càng cảm tính phờ răng xít lạc phổ mấy lần vĩ đại cứu thua rất tốt mà cổ vũ chi nidatam tobago người thế nhưng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng phá cửa tâm lý của bọn họ hàng phòng thủ sẽ bị đánh vỡ bọn họ tựa hồ còn không có điều động hận cốp lớn như vậy thi đấu trong lòng cơ sở mà chúng ta vừa vẫn muốn lợi dụng điều ấy đương nhiên đối phó bọn họ đầu tiên không thể để cho bọn họ phong lên như vậy sẽ rất nguy hiểm trở lên chính là hai đội lúc trước theo thời gian chuyển rời nụ ở bờ phờ răng người sân thể dục đã nóng nảy lên hai bên đội bóng bắt đầu rồi làm nóng người f a n bóng đá cũng bắt đầu vào sân theo nụ ở bờ cảnh sát dự tính cuộc tranh tài này sẽ có hơn bảy vạn đội tuyển anh chống đỡ ở nụ ở bờ vì là đội bóng trợ trận trong đó nắm giữ vé xem bóng cổ động viên đều sẽ đạt tới ba vạn người trở lên cân nhắc p ờ răng người sân bóng tổng cộng chỉ có hơn bốn mươi lăm k h ô n không không không cái chỗ ngồi h i ệ n nhiên cuộc tranh tài này nhất định sẽ trở thành đội tuyển anh sân nhà trên thực tế cũng là như thế làm phan bóng đá ra trận sau khi kết thúc hai đội còn ở trên sân bóng làm nóng người lúc này sân bóng bốn phía khán đài đã bắt đầu nhớ tới f a n bóng đá tiếng hô vì là đội tuyển anh cố lên âm thanh đếm không xuệ a n mặc màu trắng nước anh áo đấu cổ động viên quá nhiều quá nhiều hiện trường đã có đội tuyển anh sân nhà bầu không khí này tự nhiên là đội tuyển anh hy vọng nhìn thấy đều là bên mình cổ động viên thi đấu đã lên đến vậy gặp tốt hơn rất nhiều đội tuyển anh bầu không khí có vẻ tương đương ung dùng có điều ở trở lại phòng thay đồ sau edd tờ vẫn là nhắc nhở đại gia phải chăm chỉ thi đấu tuy rằng đối thủ thực lực không mạnh nhưng cũng nhất định phải chăm chú ứng đối như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra rốt cuộc phờ răng người sân bóng trận đấu bắt đầu hai đội thi đấu f a n bóng đá chờ mong đã lâu mỗi người đều ở chăm chú nhìn thi đấu hiện tại phờ răng người hầu như biến thành nước anh sân nhà không ít f a n bóng đá hô to đội tuyển anh cùng với mỗi cái ngôi sao bóng đá tên là đội bóng cố lên trợ uy có thể so với thi đấu mở màn một làn sóng tấn công đội tuyển anh biểu hiện không thế nào tốt d ẫ có lệ ở đường biên dẫn bóng trực tiếp bị chi nít đạm toba go cầu thủ đức rời đón lấy chi nít đạm toba go phát động phản kích một làn sóng trôi chạy phản công nhanh suýt chút nữa đem đủ bóng ghi bàn nước anh vùng cấm thi đấu mở màn một phút hai bên hai phe đều có công thủ lại đến viên đội tuyển anh tấn công lần này nước anh là từ trung lộ đẩy mạnh lan bắt cùng lệ ổng làm hai lần đến chân phối hợp sau khi lệ ổng một cước đem bóng thông cho gơ rát gơ rát ở vùng cấm trước nhận được c h u y ể n bóng trực tiếp lên chân đánh bắn bóng đá như là pháo cao s ạ m như thế v ọ t tới phan bóng đá khán đài gơ rát thật không tiện lún mai cũng đồng thời tuyên cáo đợt này tấn công kết thúc theo chini đã đảm tobago mở ra khung thành bóng thi đấu tiếp tục bắt đầu so với nước anh tấn công chini đã đảm tobago biểu hiện tự a hồ tốt hơn không ít này một làn sóng tấn công bọn họ cũng không có g ó p ngược lại là chậm dai phối hợp tìm kiếm đ ẩ i mạnh không ngừng chuyến tiếp bóng rất nhanh bóng đá liền bị đánh tới trước sân sau đó tiền đạo e z o s hoàn thành một c ư ớ c s ú t mạnh có điều bị te di dùng thân thể chặn ra vùng cấm lúc này khoảng cách mở màn vẹn vẹn ba phút hai đội lẫn nhau có công thủ cũng lẫn nhau có s ú t gôn đội tuyển anh s ú t gôn là do gơ rác hoàn thành gơ rác xuất gôn có thể nói là không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói ở gơ rác xuất gôn trước nước anh lan truyền cũng rất đơn giản lệ ổng lam át vẹn vẹn hai người trong lúc đó liền một cái tốt phối hợp cùng hơn người đều không có ngược lại là chini đã đảm toba go đã rất có kết cấu bọn họ không ngừng phối hợp vừa đường trung lộ đem bóng thông qua lan truyền phương thức giao cho tiền đạo s dưới chân sau đó có suốt gôn cơ sẽ trực tiếp hoàn thành suốt gôn bắt đầu so sánh chini đã đảm toba go tựa hồ so với nước anh đã càng tốt hơn một chút phối hợp càng tốt hơn toàn thể càng tốt hơn ở tấn công bên trong t r u y ề n bóng số lần chờ số liệu cũng nhiều hơn xem ra cũng càng hoa lệ một ít này bao nhiêu người để nước anh những người ủng hộ hơi buồn bực, bực nước anh bình luận viên đều nói câu xem ra các cầu thủ vẫn không có tiến vào trạng thái hắn muốn dùng cái này tới nói rõ đội tuyển anh như vậy biểu hiện nguyên nhân nước anh phan bóng đá bao nhiêu cũng có chút thất vọng bọn họ vốn là để hòa hợp chi ni đã cảm t o ba g o như vậy đội bóng giao thủ thi đấu đã là không có gì khó tin đội tuyển anh liền nên áp chế đối phương làm cho đối phương không còn sức đánh trả chút nào nhưng bây giờ nhìn lên không phải bộ dáng này chuyện gì thế này hai nhóm đẩy mạnh đội bóng lại có chút bị động vẫn không có đối phương biểu hiện thật chi ni đã cảm t o ba g o biểu hiện không tệ mở màn ba phút bọn họ hoàn thành rồi một cất xuất mạnh trước phối hợp cũng rất cấp tốc tinh chuẩn xem ra tình trạng của bọn họ muốn so với đội tuyển anh tốt như vậy thi đấu cũng sẽ đặc sắc rất nhiều trung lập truyền thông cao hứng bình luận nói làm trung lập truyền thông phan bóng đá mà nói rất nhiều người đều có một loại chống đỡ người yếu tâm thái chini đã đảm tobago so với nước anh h i ệ n nhiên chính là người yếu hơn nữa là rất yếu loại kia người yếu không ít người trong lòng đều chờ mong chini đã đảm tobago có thể đá ra kỳ tích cho nên bọn họ đang giải thích thời điểm đem chini đã đảm tobago đặt ở người yếu vị trí ngược lại là hy vọng bọn họ biểu hiện càng tốt hơn như vậy tâm thái cũng kéo dài đến trên sân bóng chini đã m tobago đối mặt nước anh Kỳ t hiện ự tự c t n cũng không sung bọn nói muốn sáng tạo tích, đi nói có thể chiến thắng đội tuyển Anh,、cái、này cũng là vì chính mình cùng đội bóng khuyến túc, trước, tích, có cái khích. kỳ phải họ thi thể h mới đi đi đội đội i rất đấu tạo sẽ vì vì lẽ là đó ở tại đến so với trên sàn thi đấu vừa bắt đầu bọn họ lại chiếm một điểm ưu thế hoàn toàn không cảm nhận được áp lực quá lớn kết quả chini đã đảm toba go tự tin ngược lại dâng lên không ít kết quả bọn họ đã càng ngày càng m á n h liệt bọn họ cảm thấy là đội tuyển anh trạng thái không tốt nếu đối thủ trạng thái không tốt vậy thì thừa dịp cơ hội mau mau ghi bàn đi bọn họ chính là nghĩ như vậy có thể so với thi đấu dù sao đã thời gian còn chưa trường trên thực tế đội tuyển anh có thể không cảm thấy phe mình trạng thái không tốt vừa nãy hai nhóm tấn công đối với bọn họ tới nói chỉ là thăm dò mà thôi bọn họ đều căn bản không để ở trong lòng ngày hôm nay nước anh sắp xếp ra trận hình là bốn trăm năm mươi mốt tiền đạo thủ phát cũng chỉ có j u ni một người giữa sân gơ giác lam pát lệ ổng ở trung lộ tạo thành tam giác sắt hai cái đường biên hạ g a d ễ v ẹ t cùng râu có lệ b e c k h a m cũng không có lần đầu ra sân bộ này trận hình cùng trên một hồi khác nhau chính là ở lệ ổng vị trí trên một hồi lệ ổng ở lam pát cùng gơ giác phía sau mà hiện tại hắn ở gơ g á c cùng lam p t phía trước ba cái tiền vệ công đều thuộc về thân thể hình cầu thủ đều am hiểu xuất xa cái này cũng là h dịp tờn chiến thuật là đội tuyển anh một loại phá cửa thủ đoạn hai cái đường biên hạ vựa d ễ vẹt cùng dâu có lẽ đều thuộc về đội tuyển anh ít có kỹ thuật hình cầu thủ dưới chân kỹ thuật rất xuất sắc bọn họ có thể ít dựa vào năng lực của chính mình thông dụng lừa bóng cùng truyền bóng cho trung lộ cơ hội j u n i đỉnh ở mặt trước đảm nhiệm điểm thứ nhất hấp dẫn phòng thủ hắn cũng bị h dịp tờn làm tiền đạo cắm đến sử dụng h dịp tờn như thế làm kỳ thực cũng không có cách nào nếu để cho lệ ông làm như tiền đạo đến sử dụng du n i đi đánh tiền đạo thứ hai hiệu quả cũng không phải rất tốt bởi vì j u n i cùng lệ ổng cơ bản thuộc về một cái loại hình tiền đạo có lệ ổng ở j u n i cơ hội rất ít mà lam bắt cùng gơ rắt xuyên bảo cũng có thể thay thế được j u n i tác dụng như vậy trên thực tế trước sân rất nhiều vị trí đều trùng đ i ể m vì lẽ đó e t i ệ tần chỉ có thể như thế lựa chọn lệ ổng ở tiền vệ công có khả năng phát huy tác dụng hiển nhiên rất nhiều bởi vì hắn xót xa vĩnh viễn là đối thủ uy hiếp đồng thời hắn ở trước sân trên thực tế so với j u n i ở điểm thứ nhất hấp dẫn phòng thủ còn nhiều hơn như vậy hai bên lam bắt cùng gơ rắt liền rất có thể có thể tìm tới cơ hội đây là chiến thuật mà đội tuyển anh b u ồ n tràng đá chính là đơn giản nhất bóng đá e g y tấn cũng không có nhằm vào đẩy mạnh đi làm cái gì quá nhiều bố trí hắn chỉ là đặc biệt nói tới ba loại phá cửa thủ đoạn xuất xa trên không bóng cùng với đá phạt đây là nước anh ba thanh lợi khí cũng là hữu hiệu nhất ghi bàn thủ đoạn nước anh tấn công cũng là nhằm vào này ba điểm đi tìm cơ hội mở màn trước 10 phút đội tuyển anh toàn thể trên biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì bởi vì bọn họ bóng đá rất đơn giản chini đã làm tobago phòng thủ bắt tay vào làm cũng không khó khăn có điều làm đội tuyển anh cầu thủ dần dần thích ứ n g thi đấu liên tiếp tấn công hiệu quả liền bắt đầu thể hiện ra phút thứ h a gớ rắt cùng lệ ổng hoàn thành phối hợp đem bóng chuyển tới vùng cấm trước sau khi gớ rắt một cước c h u y ể n bóng cho đường biên hà gớ rẽ v e t tiếp bóng lên chân liền muốn chuyển vào trong có điều do dự lại càng làm bóng chuyển về cho gớ rác gớ rắt cũng làm cái lên chân chuyển vào trong động tác hắn nhưng lựa chọn lại chuyển ngang cho lam ác lam ác rốt cục hoàn thành lên chân một cái khoảng cách khung thành hai mươi m sốt xa sức mạnh rất đủ đánh coi chút chính bóng đ á bị thủ môn hái lọc nhào đi ra ngoài nhưng bắn vào vùng cấm bên trong lúc này lệ ổng đã sớm ở vùng cấm bên trong cái này bóng đạn khá cao cao cao thăng vào không trung cao, cao hạ xuống đầy đ ủ vùng cấ lệ ô n g ngay lập tức chạy đến điểm đến hắn gắt gao thẻ chủ vị trí gắn g g ư ợ n g chống đỡ chi ni đã tạm toba gô hai tên tập hợp hậu vệ lo dần sờ cùng sạc cô sau đó trực tiếp nhảy lấy đà quay về bóng đá mạnh mẽ đỉnh đầu toàn trường tất cả mọi người đều nhìn ở lam hát sút gôn trong nháy mắt đó không ít người liền kinh ngạc thốt lên lên chờ nhìn thấy hai lọc đập ra bóng hiện trường nước anh phan bóng đá dù sao cũng hơi thất lạc nhưng bóng đá bắn vào vùng cấm còn có cơ hội nước anh bình luận viên la lớn đón lấy phan bóng đá liền nhìn thấy lệ ổng xuất hiện ở bóng đá điểm đến trái tim của bọn họ đều đi theo tăng nhanh này lên lệ Lê ổng a nh hầu như hết thể quen thuộc hắn cổ động viên cũng có thể nghĩ ra được hắn phá cửa hai đại lợi khí đánh đầu cùng xuất xa hiện tại chính là đánh đầu cơ hội chini đã đảm toba g o có hai tên trung vệ ở phòng thủ có thể hai người tính là cái gì lệ ông ở đờ giờ mi ở l e t trên sàn thi đấu nhưng là có thể rất đứng gánh mu chelsea các đội bóng hai tên trung vệ đem bóng đỉnh vào không thành hơn nữa còn không chỉ một lần hiện tại hắn chạm ở h ậ t c ộ p trên sàn thi đấu đối mặt chini đã đảm toba g o hai tên trung vệ hết thể nước anh phan bóng đá đều chờ mong lệ ông nhảy lên trái tim của bọn họ cũng theo nhảy lên sau đó bọn họ mắt thấy lệ ống đỉnh đầu cùng bóng đá tiếp xúc trong nháy mắt đó không ai đi trước mắt tất cả mọi người đều không hy vọng bỏ qua tình cảnh này mỗi cái máy quay phim cũng đều chĩa sang mạnh mẽ va chạm g ò má một giọt mồ hôi nước có thể thấy rõ ràng bóng đá trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng về chi ni đã tạm toba go không thành phóng đi này nháy mắt chi ni đã tạm toba go thủ môn hái lọc cũng vừa đứng vững thân thể hắn mắt thấy bóng đá lần thứ hai bay đến cắn răng làm ra cứu thua động tác có thể dù sao thân thể có chút bất ổn hắn phán đoán đúng rồi vị trí nhưng, nhưng không cách nào lần thứ hai thành công đem bóng đập ra đi tới bóng đá từ hai tay hắn phía trước bay vào k h u n g thành sau khi hắn thân thể giữa nghiêng rơi xuống trên cỏ duy nhất có thể làm chính là quay đầu nhìn rơi vào k h u n g thành bóng đá hai mắt lộ ra một loại vẻ bất đắc dĩ bóng vẫn là tiến vào thi đấu phút thứ mười hai lệ ống đánh đầu vì là nước anh trước tiên ghi bàn c h ư n g bốn trăm bốn mươi b ố đủ phong cách ở lam phát sút u gôn thời điểm sân bóng cũng đã nhớ tới tiếng kinh hô mỗi người đều ở nhìn chằm chằm chi ni đắt đảm tô ba gô vùng cấm phương hướng bọn họ mắt thấy bóng đá bị đối phương thủ môn hái lọc đập ra đi đều cảm giác thấy hơi đáng tiếc đỉnh điểm tiểu nói n g này chân sút gôn lại lệch trên một điểm liền tiến vào nước anh bình luận viên nói như vậy cái khác bình luận viên cũng đồng dạng cảm nghĩ cái này xuất gôn đây là mở màn tới nay tối có uy hiếp xuất gôn đến từ lam hát xuất xa đây chính là nước anh ghi bàn một đại thủ đoạn đang nhìn đến bóng đá bị n h à o sau khi rời khỏi đây không ít người cũng bắt đầu chuẩn bị nói đến lam hát cái nào nghĩ đến bóng đá lại bắn vào vùng cấm bên trong kết quả bọn họ liền nhìn thấy lệ ô n g ở vào bóng đá điểm đến hắn lúc nào ở vị trí này hắn làm sao liền xuất hiện ở vị trí này chini đã tạm thu ba gô có thể phòng thủ được hắn đây đối mặt hai tên cầu thủ hậu vệ cái này giá trị bản thân quá trăm triệu người trẻ tuổi gặp có cái gì phát huy trong giây lát này không ít người trong đầu s ẹ t qua rất nhiều nghi vấn mà sau một khắc bọn họ liền nhìn thấy lệ ổ n g thong rong nhảy lên hoàn thành hung hăng lực đánh đầu cận thành thủ môn hải lộc cũng chỉ có thể tính chất tượng trưng nào h một hồi sau đó mắt thấy bóng đá phi vào khung thành bóng vào nước anh bình luận viên hưng phấn hô to lên tiếng hắn có thể không thèm để ý cái gì trước đội tuyển anh đá quá đơn giản chuyền bóng thẳng thắn cái gì chi ni đã đảm tô ba g â u ngược lại biểu hiện càng tốt hơn loại hình hắn quan tâm chính là điểm số chính là nước anh vi bàn làm nước anh bình luận viên cái nào cần phân tích nhiều như vậy nước anh vi bàn hắn liền có lý do cao hứng kích động bóng vào Tiến vào. lệ ố n g hắn vì là đội tuyển anh trước tiên ghi bàn một cái đặc sắc đánh đầu mười nước anh đạt được rất trước mở m à n vẹn vẹn mười phút ra mặt lệ ố n g liền vì là đội tuyển anh đánh vào một bóng đây là hắn ở lần này đợt cúp chiến thứ hai ghi bàn hai trận thi đấu hai cái ghi bàn lệ ố n g duy trì hắn ở câu lạc bộ hiệu suất cao có chút cầu thủ ở câu lạc bộ biểu hiện rất tốt nhưng đến đội tuyển quốc gia biểu hiện liền đến trên lệch không nhiều không ít f a n bóng đá đều lo lắng lệ ố n g cũng sẽ là như vậy nhưng hắn dùng biểu hiện chứng minh tất cả trên một hồi cùng a ra hay thi đấu lệ ổng hai cái kiến tạo một cái ghi bàn hắn là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất chúng ta có thể chờ mong hắn b u ồ n chàng vẫn như c ũ gặp có xuất sắc phát huy nước anh bình luận viên tương đương kích động nói cái khác bình luận viên cũng bình luận ghi bàn nước anh mở màn hoàn toàn t r u n g sửa điểm số chini đã đảm tobago không tốt đánh xem ra đội tuyển anh cầu thủ trạng thái cũng không tệ lắm bọn họ tuy rằng ở cục diện trên không chiếm ưu thế gì rất nhiều chuyền bóng đều phi thường trực tiếp nhưng nước anh cầu thủ năng lực cá nhân không phải là đối thủ có thể so với chini đã đảm tobago đối với lệ ông phòng thủ biện pháp không nhiều lam h sút gôn cũng rất đặc sắc điểm số sửa đ ó lấy cục diện đối với chini đã đảm tobago sẽ rất bất、lợi. lệ ổng thứ hai ghi bản có thể chúng ta có thể chờ mong hắn ở bản cuộc tranh tài gặp có càng nhiều ghi bản theo ghi bản nụ ở mở thờ răng người sân thể dục cũng sôi trào lên t o à này n sân bóng ở h ợ t cục đặc biệt tu sửa một phen là nước đức vì nên chiến h ợ t cục làm công tác sân bóng nhà hơn năm n g h n cái chỗ ngồi một ít bên trong trang trí phương diện cũng làm cả i biến để đội bóng bên trong xem ra rực rỡ hẳn lên đang lấp lánh sân vận động bên trong trên khán đài nước anh phan bóng đá đều đang vì ghi bản hoan hô bọn họ trước còn cảm thấy đội tuyển anh biểu hiện có chút không tốt khống chế bóng cũng không có áp chế đối thủ bọn họ cảm thấy là cầu thủ toàn thể trạng thái không tốt điều này làm cho bọn họ nghĩ tới rồi những người truyền thông đối với đội tuyển anh bình luận trên một hồi đối chiến ba ra hay truyền thông liền cho rằng kỳ thực nước anh ngoại trừ lệ ổng ở ngoài cái khác cầu thủ bao nhiêu đều có chút không ở trạng thái cho nên bọn họ bắt đầu vì là thi đấu lo lắng vạn nhất lệ ổng cũng không có trạng thái làm sao bây giờ không ít người đều có tương tự ý nghĩ nhưng bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy vẹn vẹn mở màn hoàn toàn t r u n g lệ ổng thì có ghi bản hơn nữa đợt này tấn công xem ra nước anh những người khác tựa hồ trạng thái cũng không sai điều này làm cho nước anh p a n bóng đá rất cao hứng hiện trường cũng theo ghi bản sôi trào lên làm f a n bóng đá ý nghĩ rất đơn giản đặc biệt là thế giới so với loại này đại trên sàn nhảy bọn họ cũng không muốn cầu đội bóng đá đẹp đẽ đã ra phong cách cái gì bọn họ càng để ý chính là kết quả thắng lợi mới là quan trọng nhất nếu như có thể thắng lợi thi đấu khó coi một điểm cũng không đáng kể đây chính là f a n bóng đá đơn giản ý nghĩ mà đội tuyển anh trước biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì nhưng bọn họ nhưng tiên tiến một bóng cái này cũng là thắng lợi tiết t ầ u a cho nên bọn họ thả ra tâm tư đi hoan hô đi chúc mừng nước anh ghê huấn luyện viên huấn luyện viên trưởng e d d i p Tần cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến đi tới bên sân vỗ tay nhìn thấy đội bóng ghi bàn trên ghế dự bị cầu thủ đồng thời đứng lên đến dũng trình diện một bên hoan hô e d d i p Tần cùng mọi người động tác là như thế bởi vì hắn cũng rất kích động rất cao hứng cứ việc hắn cảm thấy thi đấu cơ bản không có cái gì hồi hộp nhưng đối với tay làm sao cũng có một k i a cơ hội bóng đá thi đấu không có tất thắng bất ngờ lúc đó có phát sinh lại như là trên một hồi chini đ ã t đạm toba go có thể bức hòa thụy đ i ệ n như thế thụy điện toàn trường áp chế không ngừng xuất k ô n nhưng chính là không có công phá chini đất đạm không, không chini đạm t o b a g o đạt được một phần chớ xem thường này một phần ở hớt cuộc vòng bảng thi đấu bên trong chỉ có ba cuộc tranh tài thêm một phần rất khả năng để chi ni đắt ạ m tobago bảo lưu xuất hiện hy vọng nếu nước anh cùng chi ni đắt ạ m tobago chiến bình như vậy đội bóng thậm chí có thể vòng bảng không ra biên đây chính là hớt cuộc vòng bảng thi đấu ba trận quyết định ra biên quyền không có sân nhà và khách phân chia này là phi thường t ă n khốc bây giờ nhìn đến lệ ô n g ghi bàn e d i p tần trong lòng có chút ó c bảo đảm có này một cái ghi bàn chi ni đắt đảm tobago muốn đuổi theo bình cũng không dễ dàng như vậy đội bóng thắng lợi sát xuất liền từ tám phần mười đạt đến chín thành rưỡ hắn tự nhiên cũng là tương đương cao hứng ngược lại chi ni đã tạm toba g o chủ xoáy bề ỉn hạc cờ liền hơi bờ b ự c hắn vốn đang cảm thấy đội bóng biểu hiện không tệ kết quả là nhìn thấy đội tuyển anh trước tiên ghi bàn này trước sau sai biệt cũng thật là có chút lớn lúc trước lời thề son sắc nói tranh thủ thắng lợi nhưng hiện tại bề ỉn hạc cờ niềm tin của chính mình đều thất lạc không ít nhanh như vậy liền bị tiến vào một cái bóng muốn truy bình thật đúng là có chút khó hơn nữa nhìn đợt này đội tuyển anh tấn công d á vẻ nào có cái gì không ở trạng thái g i dấp lẽ nào bọn họ chính là cố ý đá như vậy bóng đá nghĩ tới chỗ này bề ỉn hạc các đường truyền thông không phức tạp như thế ý nghĩ bọn họ xem so tài chính là vì đưa tin rất nhiều phóng viên ở truyền thông tịch một bên nhìn thi đấu một bên dùng văn tự ghi chép thi đấu quá trình trước bọn họ ghi chép đại thể đều là nước anh mở màn phát huy cũng không được bọn họ cũng không có đạt được ưu thế hai đội mỗi người có công được tình cảnh trên lực lượng ngang nhau nhìn thấy ghi bàn bọn họ lập tức bỏ thêm một câu nước anh ở phút thứ mười hai đánh ra một làn sóng xuất sắc tấn công lam b ắ t ở vùng cấm sút gôn bị thủ môn chặn ra không thành lệ ông dùng đánh đầu s u t bồi gõ mở chi ni đã tạm tobago không thành nhưng không ít phóng viên ngấm lại nay chuyển mặc cũng quá nhanh một chút Cho nên bọn họ lại đi sửa chữa phía trước nội dung nước anh mở màn đá rất vững vàng cũng không có vội vã đi tấn công tình cảnh trên hai đội đều bằng nhau có điều đội tuyển anh tấn công lại ở che giấu p h o n g mang chỉ cần để bọn họ tìm tới cơ hội ngay ở truyền thông chỗ ngồi các ký giả vùi đầu đăm chiêu đưa tin nội dung thời điểm trên sân đội tuyển anh đã kết thúc chúc mừng bởi vì vừa mới mở màn ghi bàn thật sự có điểm nhanh vì lẽ đó bọn họ chúc mừng chỉ kéo dài nửa phút chờ hai đội đứng vào vị trí thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu lúc này hai đội tâm thái có biến hóa đội tuyển anh có ghi bàn tự nhiên không giống nhau có một cái ghi bàn ưu thế các cầu thủ tâm thái liền t r ầ m ổn rất nhiều bọn họ là dẫn trước một phương tấn công phòng thủ lên liền rất ổn chini đã tạm tobago cầu thủ thì lại cảm thấy phải tăng cường một ít phòng thủ ngẫm lại vừa mới cái tế bóng cũng là bởi vì phòng thủ sai lầm tạo thành bằng không lam phát sẽ không dễ dàng tìm tới cơ hội lệ ổng cũng sẽ không dễ dàng có thể ở vùng cấm bên trong đánh đầu cận thành bọn họ ở đội trưởng dưới sự chỉ huy tăng mạnh một chút phòng thủ bọn họ cũng không vội vã san bằng điểm số dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu liền đón lây thi đấu hai đội đều có vẻ chầm ổn rất nhiều đội tuyển anh vẫn cứ ở đá đơn giản bóng đá đơn giản bóng đá biểu hiện ở đây trên chính là thẳng thắn t r u y ề n bóng rất nhiều đối ứng với nhau hướng ngang t r u y ề n bóng liền ít hơn không ít đội tuyển anh cũng không phải đi chủ động khống chế bóng đặc biệt là ở giữa sân trên e d t b n đặc biệt cường điệu điểm này có cơ hội liền hướng tiền t r u y ệ n đây chính là bọn họ phe tấn công thức có cơ hội hướng về tiền t r u y ệ n tìm cơ hội ba điểm xuyên qua liền đủ để hình dung đội tuyển anh chiến thuật nhưng loại này đơn giản chiến thuật có cái khuyết điểm chí mạng vậy thì là chuyền bóng động tác vo thuật rất dễ dàng bị đối thủ mò thấy liền chi ni đã đảm toba gô phòng thủ lên tự nhiên cũng un dung không ít lại như là trên một hồi bọn họ cùng đội tuyển t h ụ điện thi đấu đội tuyển t h ụ y điện tấn công liền rất đơn giản bọn họ phòng thủ cũng rất tốt làm khác biệt duy nhất chính là đội tuyển anh cầu thủ năng lực cá nhân càng mạnh hơn bọn họ đã được chính là đơn giản bóng đá phá cửa thủ đoạn chính là xuất xa chuyền bóng dài các loại bọn họ hoàn toàn không có nói đi đem bóng đá chuyền tới vùng cấm bên trong sau đó tìm kiếm trực tiếp xuất gôn cơ hội đại đa số tìm cơ hội phương thức đều là trực tiếp đối kháng có thể một mực đội tuyển anh đơn giản bóng đá phi thường có uy hiếp nguyên nhân chính là nước anh cầu thủ năng lực cá nhân tương đương cường thì như giữa sân gơ dắt cùng lắm át này hai tên cầu thủ đá bóng đá đều rất đơn giản dưới chân kỹ thuật cũng không xuất chúng nhưng lại lệ hai người đều rất toàn năng bất kể là đối kháng chuyền bóng năng lực hay là phòng thủ chờ chút khắp mọi mặt năng lực đều phi thường l ưu tú chini đã cảm toba g o một mình cầu thủ bất kể là phòng thủ tấn công vẫn là cướp bóng một trọi một tình huống cùng hai đội đi đối kháng đều phi thường chịu t h i ệ t rất khó chiếm được tiện nghi gì trung lộ trên lệ ông liền càng không cần phải nói một cái cầu thủ đừng hỏng từ dưới chân của hắn cướp được bóng trước sân juni cùng với đường biên hạ ua dễ vest d ẫ có lệ như thế đều phi thường xuất chúng hai cái đường biên hạ ua dễ vest d ẫ có lệ kỹ thuật còn phi thường xuất chúng bọn họ hơn người lừa bóng k h ô n g chế bóng chuyền bóng năng lực đều rất tốt ở phòng thủ trên đối mặt đường biên tấn công chini đã tạm tobago cầu thủ ngược lại càng đánh đầu một ít mà trung lộ đối với j u n i phòng thủ cũng nhất định phải thận trọng tổng kết cùng nhau đội tuyển anh hầu như mỗi cái trước sân cầu thủ đều có thể đối với chini đã tạm tobago tiến hành áp chế đội tuyển anh hoàn toàn là ở dùng năng lực cá nhân đi bắt nạt chini đã tạm tobago nhưng lại lệnh đội tuyển anh đ á bóng đá rất đơn giản phe mình bóng đá đơn giản chini đã tạm tobago phòng thủ lên cũng đơn giản có thể loại này đơn giản lại làm cho chini đã tạm tobago không có bất kỳ biện pháp nào phòng thủ vậy thì như là hai cái võ giả lập u võ một phương là dốc hết sức phá vạ n xảo một phương khác chiêu thức tinh d i ệ u nữa cũng hết cách rồi liền trực tiếp liều mạng với ngươi sức mạnh ngươi biết rõ ràng chiêu thức của hắn đồng thời có thể sử dụng nơi càng tinh d i ệ u chiêu thức nhưng này lại có tác dụng gì nước anh phe tấn công thức rất đơn giản có thể loại này đơn giản nhưng căn bản không có cách nào phá giải chí ít c h i ni đàm ã tobago không có loại kia tinh d i ệ u chiêu thức đi phá giải liền cũng chỉ có thể cùng nước anh chính diện đi liều đây chính là hai đội thế cục bây giờ rất nhanh liên tràng một bên bệ ìn h a c cờ cũng nhìn ra nước anh chiến thuật nay hoàn toàn chính là dựa vào đội tuyển anh năng lực cá nhân ưu thế đi áp chế chính mình đội bóng đối mặt chiến thuật như vậy bệ ìn h a c cờ hoàn toàn không biện pháp gì dù sao đội tuyển anh năng lực cá nhân phương diện s á t thực muốn cao hơn một bậc bọn họ chỉ có thể kéo đi cùng đội tuyển anh chính diện liều mạng cũng may đơn giản bóng đá rất dễ dàng phá giải đội tuyển anh rất nhiều thứ tấn công đều là tay trắng trở về dù sao không phải mỗi cái cầu thủ đều là lễ ổng có thể uy hiếp tính tấn công số lần cũng khá nhiều làm đội tuyển anh đem bóng ghi bàn vùng cấm không thường thường là vòng ngoài cấm địa Chini t o p a g o muốn đối mặt chính là một lần uy hiếp tính xuất g ô n đặc biệt là lễ ổng đến hiện tại hắn chỉ hoàn thành rồi ba lần xuất g ô n một lần đánh đầu trực tiếp đánh vào mặt khác hai lần xuất xa đều đánh vào khung cửa trong phạm vi thậm chí có một lần dáng trả ở trên c ổ dọc để chini đ ã t ạ m t o p a g o toàn đội trên giới c h ả y mồ hôi lạnh khắp cả người này nếu như lại có thêm cái đ i bàn bọn họ thắng lợi hy vọng thì càng xa vời hay là bọn họ đều không theo đuổi thắng lợi bệ ìn hacker ở mở màn lúc trong lòng còn ôm một chút hy vọng cầu khẩn đội bóng sáng tạo kỳ tích chiến thắng đội tuyển anh mà hiện tại h ắ n hy vọng nhưng là có thể san bằng điểm số. sau đó bảo vệ khung thành đến trận đấu kết thúc liền được rồi có một phần cũng đã rất thấy đủ có điều rất nhanh hắn liền điểm ấy hy vọng đều không có đây là ở phút thứ ba mươi mốt hai gó rễ v ẹ sở đường biên đột phá đến đường biên ngang trực tiếp lên chân chuyền bóng trung lộ lệ ổng gơ giác j u n i ba người xông lên c ấ p điểm đây là đội tuyển anh đơn giản nhất tấn công động tác võ thuật một trong đường biên chuyền bóng trung lộ ba người tiền trung hậu ba đường bọc đánh lần này j u n i c ấ p được trước điểm hắn trực tiếp hất đầu c ô môn bóng đá xông thẳng hướng về khung thành bên trái thủ môn hải lọc lần thứ hai thần dũng phát huy hai tay hắn đem bóng nhào đi ra ngoài bóng đá rơi xuống từ đường biên ngang chạy đến vùng cấm hạ ưa rễ v ẹ s t dưới chân hắn tiếp tục c h u y ể n bóng đến tiểu vùng cấm trước lệ ổng cùng g ơ rắt hai người tiếp tục hướng phía trước g ơ rắt cướp được vị trí số một trực tiếp lên chân s ố c gôn đối mặt này chân s ố c gôn h ã i lọc như thế nào đi nữa thần dũng cũng không thể ra sức hắn chỉ có thể mắt thấy bóng đá lần thứ hai bay vào k h u n g thành bóng lại tiến bảo toàn trường nước anh phan bóng đá lần thứ hai rơi vào điền cổng có điều trước đội tuyển anh vẫn đối với chi n i đã đảm toba gô liên tiếp chế tạo uy hiếp bọn họ đối với ghi bàn đúng là có chuẩn bị tâm lý nhưng điều này cũng không nhịn được ghi bàn vui sướng hiện cái này ghi bàn thuộc về gơ rác trên một hồi gơ rác có một cái ghi bàn này một hồi lại là một cái ghi bàn có thể ở lần thứ nhất tham gia h ợ i cụt liên tục hai trận có hai cái ghi bàn gớ rác cũng là tương đương cao hứng hắn cùng lệ ổng ôm nhiệt tình cùng nhau đương nhiên hắn cũng không quên cho kiến tạo hạ gớ d ẽ vest một cái ô m ấp hạ gớ d ẽ vest là đội tuyển anh rất đặc thù một cái cầu thủ hắn là hiện ở đội tuyển anh hai mươi ba người danh sách lớn bên trong duy nhất một cái ở bundesliga hiệu lực ngôi sao bóng đá hạ gớ rẽ vest cũng không phải một cái thuần túy người anh cha của hắn là người anh mẫu thân nhưng là người hơ mà hạ ứa dễ vest cũng không phải là gia sinh tại đây hai địa mà là sinh ra với canada cảng gà gì. ở thời niên thiếu hắn chỉ đối với băng cầu cùng bóng rổ cảm thấy hứng thú nhưng sau đó dần dần đối với bóng đá sản sinh hứng thú sau đó hạ ứa dễ v e t với nơi sinh đội bóng cảng gà gì đồi núi đội bên trong có không sai biểu hiện liền bị địa phương một vị cùng bậy r ẹ n có thắm thiết quan hệ huấn luyện viên dẫn vào bóng thi hội dạy bảo sau đó được thu nhận giúp đỡ lúc đó hạ ứa dễ v e t chỉ là m ư ơ i sáu tuổi hạ ứa dễ v e t vì là một mươi chín đội đợi nửa năm năm 1998, bây dẹn 19 đội thanh niên tiến vào ở thành phố d o r t m u n e rờ sân bóng tiến hành c ú t bóng đá đức trận chung kết nhưng ở cuối cùng penalty đại chiến bên trong tiếp nối bại bởi d o r t m u n d đội năm 2000 sau h à g u r d e vest r ở thành bern munich một đội cầu thủ một trong năm 2000 n g à y 12 tháng 8, á m hagur z e vest r ậ n đầu tham gia bundesliga thi đấu đang cùng hật thạ berlin thi đấu phút thứ 83 hắn thay dặn kệ ra trận mà hắn lần thứ nhất lần đầu ra sân là ở cùng năm ngày 16 tháng 9 cùng ấn tờ h à kỳ đội thi đấu cùng năm h à u r z e v e s liền trúng cử nước anh h a t u ổ i trở xuống đội tuyển quốc gia h a u r z e v e s quyết định đại biểu nước anh ra thi đấu. bởi hắn không có ở giải bóng đá nước anh hiệu lực trải qua càng không có ở nước anh một nhánh đội bóng n ố c đầy năm năm hắn nhất định phải từ bỏ canada quê u cùng với nước đức quốc tịch gia nhập nước anh quốc tịch hạ hứa dễ vest làm như vậy rồi điều này cần rất lớn quyết tâm nhưng hạ hứa dễ vest vẫn là làm như vậy rồi đón lấy hạ hứa dễ vest ở bern munich vị trí càng ngày càng vững chắc hai năm sau hắn đã là bern munich giữa sân cầu thủ chủ lực đồng thời dựa vào câu lạc bộ biểu hiện hạ hứa dễ vest tiến vào đội tuyển anh cũng vào lần này vẫn cung xuất hiện ở h d ị tần danh sách lớn bên trong ở đội tuyển anh hagur dễ v e s là s e n vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó cầu thủ hắn có thể đảm nhiệm được giữa sân bất kỳ vị trí nào cũng vẫn luôn ổn định biểu hiện như vậy cầu thủ là mỗi cái huấn luyện viên đều yêu thích bản cuộc tranh tài hắn liền thu được thủ phát cơ hội hagur dễ v e s biểu hiện hiển nhiên vô cùng tốt vừa nay hắn liên tục hai cái truyền vào trong mới tạo nên nước anh hai lần suốt gôn cơ hội cứ việc hắn ở đội tuyển anh đã có ba năm nhưng kỳ thực hắn cùng đội bóng bên trong rất nhiều người đều chưa quen thuộc nhưng gớ rắt vẫn là cho hắn ôm nhiệt tình cảm tạ cảm tạ gớ rắt nói như vậy h a u r dễ v e s trên mặt cũng mang theo thoải mái cười hắn là thuộc về loại kia rất sự hòa hợp cầu thủ bình thường không thế nào yêu nói chuyện nhưng toàn đội hầu như tất cả mọi người đều đối với hắn có hào cảm lúc này những người khác cũng lại đây cùng gơ rát ôm ấp chúc mừng hắn vi bản có cái này vi bản 20 dẫn trước chini đã cảm t o b a g o đội tuyển anh cầu thủ tâm thái càng thả lỏng bên sân trầm mặc cười nhạt huấn luyện viên h ẹ dịp tần cũng như thế ở tiến vào một cái bóng lúc người thụy điển so sánh thi đấu thắng lợi càng chắc chắn hiện tại tiến vào hai cái bóng người thụy điển thì lại cảm thấy thi đấu sẽ không có gì khó tin chini đã cảm đội tuyển anh đã càng có lòng tin chini đã cảm toba go nhưng là đ á rất táo bạo bọn họ nóng lòng muốn san bằng điểm số kết quả biểu hiện phản chẳng bằng vừa nãy thừa dịp cơ hội ở hiệp một kết thúc trước đội tuyển anh lần thứ hai ghi bàn lần này ghi bàn chính là lệ ổng dù có lệ ở cánh trái hoàn thành truyền vào trong lệ ổng ở phía sau điểm bọc đánh đối mặt một cái phần đeo độ cao chuyền bóng hắn linh hoạt lương thân lăng không bước ra đem bóng ghi bàn cái này ghi bàn tương đương hoa lệ dẫu có lệ t r u y ề n bóng thời điểm lệ ổng chính chạy về phía trước nhìn thấy bóng đá phương hướng hắn dừng bước ngạnh t r ê n t r ú c chi ni đã cảm tô ba gô cầu thủ hậu vệ xoay người nhắm ngay bóng đá hoàn thành vồ l y ở ghi bàn sau khi toàn trường phan bóng đá phóng viên tham phục bọn họ rất khó tưởng tượng lệ ổng lại có thể hoàn thành như vậy đặc sắc ghi bàn mặc dù biết lệ ổng sút gôn năng lực đột xuất nhưng như vậy ghi bàn vẫn có chút vượt quá tưởng tượng không ít người đều là trận mắt mất mồn làm lệ ổng đem c ũ nước, nước pháp bình luận viên như thế đánh giá sử dụng từ ngữ rất phù hợp người nước pháp lãng mạn sát thái nước đức bình luận viên thì lại cho rằng ghi bàn rất có sức sáng tạo như vậy ghi bàn người bình thường không tưởng tượng nổi thật đáng tiếc lệ ổng xuất hiện nước anh trong đội hình đội tuyển đức thiếu hụt chính là như vậy sức sáng tạo nhìn thấy người đức cũng biết mình cần bướng bọn họ cầu thủ đều là chiến thuật hữu hiệu nhất người chấp hành nhưng sức sáng tạo phương diện cùng cái khác đội mạnh so với liền muốn kém hơn không ít hắn nên xuất hiện ở s ả m bạ trong đội hình bờ r a d i u bình luận viên nói như vậy nếu để cho f a n bóng đá trung quốc biết hắn giải thích bọn họ nhất định sẽ cảm thấy người bờ r a d i u cùng người hàn đều cái gì lịch sử ngọn n g u ồ n chini đã tạm toba gô bình luận viên nhưng là bi tình nói câu chúng ta bại bởi đội tuyển anh là bình thường chúng ta cầu thủ cùng đội tuyển anh cầu thủ so với kém quá nhiều rồi rất nhiều rất nhiều người đều đang bàn luận g i bàn không chỉ là truyền thông còn có p a n bóng đá nước anh fan bóng đá rất c sợ hồi n nhìn thấy ể u xuất hiện sơ hót một b một lần một lần thậm chí ngay cả tục chiếu lại năm lần ghi bàn chờ hình ảnh thiết đội lúc trở lại hai đội thi đấu đã tiến vào bù giờ giai đoạn nhưng không lòng người tư ở trên thi đấu mọi người đều nói vừa n ã y lệ ổng ghi bàn bất luận góc độ động tác phán đoan chờ khắp mọi mặt đều đạt đến mức cực hạn tươi đẹp như vậy ghi bàn lấy cái gì để hình dung đều không quá đáng liền ngay cả hai đội cầu thủ cũng không quá chú ý thi đấu vụ giờ rồi cùng tiến vào rác rưởi thời gian như thế hai đội cầu thủ cũng không có tâm thi đấu rất nhanh trọng tài chính thổi lên giữa sân nghỉ ngơi tiếng còi lúc này hai đội cầu thủ dồn dập xuống sân ở đi trở về phòng thay đồ trong quá trình đội tuyển anh cầu thủ cũng ở lẫn nhau đàm luận lệ ổng ghi bàn làm trên sân cầu thủ trong bọn họ rất nhiều người cũng không nhìn thấy lệ ổng xuất gôn bọn họ cũng không thể nào thấy được t v tiếp sóng vì lẽ đó nghe được những người khác nói đến bọn họ cũng cảm thấy hứng thú gia nhập trong đó lệ ổng thành nhân vật chính ngươi là nghĩ như thế nào đến như vậy hoàn thành xuất gôn chơi ạ ta thấy thật không thể tin được còn có cái gì là ngươi không làm được nếu như ta có thể đi vào cái kia một loại bóng lần này vật cục liền hoàn mỹ lệ ông nghe đội h ư u trên mặt nợ nụ cười cũng không hề nói gì hắn yêu thích nghe được người khắc khích lệ chính mình có điều nhằm vào cái này bóng hắn lúc đó cũng là linh quang loại lên mà cái kia xoay người đánh bắn động tác có thể không phải người bình thường có thể hoàn thành vậy thì muốn quy công cho hắn luyện tập m ạ n quyền quyền pháp bên trong tự nhiên cũng mang có một ít các pháp cùng bộ pháp đồng thời cũng làm cho hắn cả người gân cốt triển khai càng mở chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành như vậy nhẹ bén mạnh mẽ s u ấ t gôn những này là hắn s u ấ t gôn sau khi mới nghĩ đến lúc đó cũng chỉ là linh quang loại lên nghĩ đến liền làm như vậy có điều hắn đối với mình s u ấ t gôn vẫn là rất hài lòng như vậy đ i b ả n cũng thật là đủ phong cách ta kha kha kha kha chương bốn t r ư ơ i lăm đại ngôi sao bóng đá cực khổ giữa sân nghỉ ngơi đội tuyển anh phòng thay đồ bên trong tràn ngập tiếng cười cười nói nói đỉnh điểm oh ba cái bóng dẫn trước ưu thế đầy đủ bọn họ xác lập thi đấu thắng lợi tiêu diệt chini đã tạm tobago muốn vượt lại điểm số cơ bản là không thể dưới tình huống như thế đội tuyển anh cầu thủ tự nhiên rất thả lòng thi đấu đã gần như thắng lợi bọn họ đã làm tốt trận thứ hai thắng lợi chuẩn bị mọi người đều đang bàn luận cuối cùng cái kia ghi bàn nói đến chỉ là lương xoay người đánh bắn nhưng này cái động tác phạm vi thật là phi thường lớn t u y ệ t không phải người bình thường có thể làm ra đến thú chi lệ ổng thân cao có một m chín hắn làm ra như vậy linh hoạt mạnh mẽ động tác thực sự là đầy đủ hấp dẫn người nhắc cầu lệ ổng thành phòng thay đồ nhân vật chính đại gia cũng đang thảo luận chính mình ghi bàn lệ ổng đến cũng không cảm thấy có cái gì trên thực tế hắn đã sớm thích ứng như vậy bầu không khí mỗi một trận thi đấu hắn cũng có là toàn đội nhân vật chính mà hắn quan hệ càng là toàn đội thắng bại mà không phải mình có biểu hiện gì mình có thể trợ giúp đội bóng thắng được thi đấu thắng lợi mới là quan trọng nhất e dịp tờn đi vào phòng thay đồ sau cầu thủ bầu không khí cũng không được bao lớn ảnh hưởng người thụy điển khích lệ đại gia ở hiệp một biểu hiện không có nói càng nhiều l i ề n bắt đầu nói tới hiệp hai đấu pháp đây là đối với hiệp một thi đấu một cái tổng kết ở hiệp một thi đấu bên trong đội bóng lợi dụng cơ hội đánh vào ba cái bóng có thể so với thi đấu bên trong vẫn là xuất hiện rất nhiều vấn đề tỉ như rất nhiều lúc tấn công quá đơn giản cho tới bóng đá ở giữa sân liền bị ngăn lại đây là chiến thuật đơn giản tất nhiên có thể ở thi đấu bên trong cũng có thể tận lực phòng ngựa t ỉ n h đúng như vậy mặt khác ở phòng thủ trên đội bóng làm cũng không phải rất tốt hiệp một chi nida tạm tobago cũng thu được mấy lần cơ hội lại như là truyền thông cùng f a n bóng đá nhìn thấy như thế chi nida tạm tobago trong trận đấu không có rơi vào quá to lớn hạ phòng này chỉ cần chỉ chính là thi đấu tình cảnh điểm số trên bọn họ là hậu nhưng thi đấu bên trong bọn họ cũng không có ở vào quá to lớn hạ phòng hay là bọn họ đến hiện tại không ghi bàn cũng chỉ là tiền đạo cầu thủ năng lực có hạn mà thôi đội tuyển anh cùng bọn họ liều chính là hiệu suất đã chính là đơn giản bóng đá nhưng phòng thủ cũng là đội tuyển anh am hiểu cũng không thể bởi vì có ghi bàn liền sơ sẩy phòng thủ e dịp t ầ n trọng điểm nói tới cái này hắn hy vọng g ơ rắt cùng lam p á t có thể ở công phòng thủ chuyển đổi bên trong biểu hiện càng tốt hơn như vậy đội bóng ứng đối đột nhiên phản kích liền có thể làm càng tốt hơn phòng thủ cũng sẽ càng thêm vững chắc có thể này vẫn cứ là gớ rắt cùng lam p á t vị trí trùng hợp vấn đề làm hai người đều ở trên sân bóng lúc nước anh công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân có chút hỗn loạn hai người đều là có thể mang theo tấn công cùng phòng thủ chuyển đổi tiết tấu cầu thủ liền vị trí cùng hạt nhân thì có chút hỗn loạn một phần cầu thủ là theo gơ g ắ t tiết tấu đi một phần khác cầu thủ theo lam bắt tiết tấu đi liền rất nhiều lúc làm đối phương đột nhiên hoàn thành các bóng nước anh phòng thủ trận hình đều sẽ có chút hỗn loạn điểm này hẹn t ị t tần xem rất rõ ràng hắn hy vọng hai người đều có thể tạo được tác dụng dù sao hai người đều là thế giới đỉnh cấp giữa sân cầu thủ muốn nói đổi cái kế tiếp người hắn không biết có hay không còn có thể phát huy thực lực bây giờ hơn nữa hắn cũng không biết nên thay đổi a i thay đổi a i ai cũng gặp dù sao cũng hơi bất mãn hắn nghĩ tới rồi cái này nhưng không có cùng các cầu thủ nói rõ chỉ nói để mọi người ở phòng thủ trên nhiều bỏ công sức hiệp hai muốn đem phòng thủ làm càng tốt hơn mọi người nghe xong đều gật đầu một bên khác chi ni đã tạm t o ba g o phòng thay đổ i bầu không khí nặng nề g h huấn luyện viên trưởng bệ ìn hặc cờ nhìn từng cái từng cái túi đầu cầu thủ nặng nề g h đã lâu mới nói đạo ở đến ư ấ t cúc trước ta liền cùng các ngươi đã nói chúng ta chỉ là một nhánh đội yếu chúng ta là ôm học tập tâm thái đến luật cụt mặc dù vòng bảng bị đào thải cũng không có gì chúng ta là lần thứ nhất tiến vào luật cụt không có ai cho là chúng ta có thể ở vượt qua vòng bảng nghe được câu này phòng thay đồ bầu không khí càng nặng nghề ngột n g ạ n làm bóng đá nghề nghiệp vận động viên ở luật cụt chiến trường tất cả mọi người đều hy vọng bọn họ có thể làm càng tốt hơn đi được càng xa hơn tưởng tượng một chút nếu như đến luật cụt liền biết đội bóng không thể ở vượt qua vòng bảng như vậy thi đấu còn cần đánh cái gì đây tất cả mọi người đều hy vọng có thể ra biên tiến vào vòng nọ cút cùng mỗi cái đội mạnh giao thủ mà không phải vừa tới trận thứ hai thi đấu liền cảm giác không hy vọng nhưng lúc này bé in hacker lại nói nhưng chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ ra biên chúng ta phải bắt được từng cuộc một thi đấu cơ hội mặc dù hiện tại ba người chúng ta bóng lạc hậu nhưng chúng ta vẫn cứ không thể từ bỏ chỉ muốn thi đấu còn chưa kết thúc chúng ta liền muốn nỗ lực tranh thủ đã đến tốt nhất huống chi chúng ta vẫn có cơ hội ta không có một phần ở tay thua trận này thắng xuống sân chúng ta vẫn cứ có thể có cơ hội ra biên ta hy vọng các ngươi có thể làm được kiên trì đến thi đấu thời khắc cuối cùng n g h e sau huấn luyện viên trưởng bé in hacker chini đã đảm toba go cầu thủ bao nhiêu gia tăng rồi một ít tự tin đúng đấy chúng ta vốn là đội yếu chúng ta chính là đến ôm học tập tâm thái đá thi đấu như vậy hiện đang đối mặt nước anh thua ba cái bóng không có thắng lợi hy vọng thì thế nào chúng ta phải kiên trì đến thi đấu thời khắc cuối cùng rất nhanh hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi b ề in hacker để chi ni đã tạm toba go cầu thủ một lần nữa có tự tin mặc dù ba cái bóng là hậu bọn họ vẫn là ở trên sân bóng nỗ lực p h â n đấu thi đấu sĩ khí một điểm không nhìn ra có cái gì trượt nước anh cầu thủ cũng đang cố gắng ba cái bóng dẫn trước cục diện để nước anh cầu thủ đã lên đến rất thả lỏng loại này thả lỏng vừa vặn có thể để bọn họ có càng tốt hơn tâm thái đi ứng đối thi đấu mọi người cũng đều nhớ tới hệ dịch tờn căn dặn ở hiệp hai trận đấu bắt đầu sau bọn họ liền bắt đầu làm phòng thủ nghiêm mật đồng thời cũng cùng chi ni đã đảm tobago đến một hồi chính diện giao chiến chi ni đã đảm tobago thực lực s á t thực phải kém trên không ít mặc dù bọn hắn rất nỗ lực ở thi đấu bất luận tấn công vẫn là phòng thủ cùng đội tuyển anh so với đều là có chỗ không bằng ở nước anh tăng mạnh phòng thủ sau bọn họ rất khó đem bóng đá đánh vào nguy hiểm vị trí mà nước anh cầu thủ ở tấn công phương diện làm cũng tương đối tốt bọn họ một đẩy mạnh để chi ni đã đảm tobago có vẻ hơi mệt mỏi bọn họ duy nhất có thể làm chính là dùng chiến thuật biển người bảo vệ khung thành đây là một loại bất đắc dĩ lựa chọn dùng chiến thuật biện người bảo vệ khung thành tấn công tự nhiên chịu đến không nhỏ ảnh hưởng ở thi đấu phút thứ năm mươi đến phút thứ sáu mươi trong lúc đó chini đã đảm toba go đều chưa hoàn thành một lần xuất sắc tấn công bọn họ chỉ có thể bảo vệ khung thành bảo đảm khung thành không mất ở lạc hậu ba cái bóng dưới như vậy thi đấu hầu như để chini đã đảm toba go hoàn toàn mất đi tỉ mỉ nhưng bọn họ không có những biện pháp khác mặc dù là làm như vậy phòng thủ bọn họ vẫn cứ rất khó bảo vệ k u n g thành đặc biệt là đáng giá chú ý chính là lệ ổng chini đã đảm toba go đối với lệ ổng hiểu rõ cũng chỉ giới hạn ở hắn ở câu lạc bộ bên trong biểu hiện. ở đội tuyển quốc gia ở hớt cút lệ ổng cũng mới đánh qua một hồi cái kêu căn bản không có cái gì giá trị tham khảo bọn họ muốn phòng thủ được lệ ổng rất khó khăn bé in、e. hacker ở lúc trước lập ra quá nhằm vào đội tuyển anh phòng thủ sách lược nhằm vào lệ ổng phòng thủ hắn cũng là rất đau đầu đối với lệ ổng phòng thủ hiện tại tuyệt đối là cái khắp thế giới vấn đề khó không ít huấn luyện viên đều sẽ đưa ra một ít nhằm vào lệ ổng phòng thủ kiến nghị tỷ như dạy học j u ven tú cạo kẹo lộ mùa giải trước lệ ổng ở rô ma cùng du ven tú hại trận thi đấu biểu hiện đều rất bình thường rô ma hoàn toàn bị du ven tú tiết tấu tha đổ cạo kẹo lộ kiến nghị dĩ nhi câu m làm minh kéo toàn phong cho nào lộ lệ liên lợi đối đưa đội đến đối với tinh ông không phòng thủ, liên đưa ra, lợi dụng toàn đội trận hình cùng phương phát thủ, thủ thể huy. tỏa, ra, cầu c nói này rất dễ hiểu j u ven t u s vẫn luôn là làm như vậy bọn họ là italy liên thức phòng thủ chuyên gia bị kêu là lão phu nhân là bởi vì bọn họ bóng đá phong cách thiên về với chậm chỉ khi nào tấn công lại có thể cấp tốc màu đứng lên bọn họ vẫn lợi dụng loại nhịp điệu này biến hóa khống chế thi đấu quyền chủ động đồng thời cũng có thể lợi dụng toàn đội phòng thủ cùng tiết tấu biến hóa làm cho đối phương minh tinh cầu thủ không thể nào phát huy đây chính là du ven tu phòng thủ phương thức sự thực chứng minh loại này phòng thủ đối với lệ ổng loại này minh tinh cầu thủ tới nói vẫn rất có hiệu quả chỉ cần hắn không thể cùng đội hữu đánh ra trôi chạy phối hợp liên rất khó thoát ly du ven tú vòng phòng ngự chỉ khi nào cùng đội hữu phối hợp quá nhiều minh tinh cầu thủ cũng là bị trở thành phổ thông cầu thủ lệ ổng còn không có cơ hội chứng minh mình liệu có thể j u ven tú phòng thủ chiến thuật nhưng h i ệ n nhiên hiện tại chini đã đảm tobago cũng không có cách nào dùng ra giống như j u ven tú phòng thủ bê in hacker nhằm vào lệ ổng phòng thủ chỉ nói ra để mọi người chú ý sau đó sẽ không có sau đó bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân cũng không quá xuất chúng thể năng Kỹ t hiện u ậ t chờ ề u phương d i cùng nước anh so với so m ộ tại điểm thế cũng không có, đội đặc cái hiệu chiến Hiện nhằm ưu hữu thuật. thế thủ t không không hắn không cách phòng cũng có, có sắc, căn có bóng bản nào ổng gì vừa vào ra ra lập lệ hữu hiệu phòng thủ chiến thuật. Hiện tại đến so với trên sàn thi đấu chini đã đảm tobago cầu thủ hậu vệ liền đau đầu lệ ổng ở trước sân chạy phạm vi rất lớn tới tới lui lui không ngừng chạy để chini đã đảm tobago rất khó ở vị trí hạn chế hắn khi hắn đến trước sân chini đã đảm tobago cũng sẽ có cầu thủ theo tới nhưng tác dụng thật sự rất có hạn chủ yếu là lệ ống bạo phát cũng quá mạnh mẽ hắn cùng cầu thủ hậu vệ đồng thời khởi động thường thường ở v ừ a mở liền hắn có thể đem cầu thủ hậu vệ lạc ở phía sau loại này thân thể t ố c h ấ t chini đã t ả m tobago cũng chỉ có thể thăng phục nhưng bọn họ cái gì cũng làm không được đối với lệ ố n g không có thể làm ra hữu hiệu hạn chế chini đã t ả m tobago phòng thủ sẽ như thế nào liền có thể tưởng tượng được thi đấu tiến hành đến đ ệ sáu mươi bảy phút lệ ố n g ở vùng cấm bên trái nhận được chuyền bóng lần thứ hai lên chân gó cửa đây là hắn ở hiệp hai thứa chân x u t gôn cái này x u t gôn đá tương đương mạnh mẽ ghi ó c cũng độ r bản lệ ổng cao hứng h vô cùng cùng các đồng đội đồng thời ôm ấp chúc mừng thứ tư ghi bản thi đấu cơ bản sẽ không có gì khó tin cùng lúc đó hẹn thịt tần cũng bắt đầu nhìn về phía ghế dự bị thừa dịp ghi bản chúc mừng thời gian không ít máy quay phim chỉ quá khứ khi t h ấ y h dịp tuần động tác mọi người đều có thể đoán ra hắn là phải làm gì quả nhiên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau thừa dịp một lần bóng chết cơ hội đội tuyển anh ra hiệu thay đổi người lệ ổ n cùng g ơ rắt đều bị đổi đi thế thân bọn họ chính là ân cùng nass theo cái này thay đổi người điều chỉnh thi đấu cũng chính thức tiến vào r ắ c rưởi thời gian cuối cùng đội tuyển anh năm m ư chiến thắng chi n i đã đảm tobago ở lệ ổ n cùng g ơ rắt xuống sân sau b e c k ham dùng một cái loan đao đường vòng cung đặc sắc đá phạt g i bản tạo nên đệ năm quả tới đây thi đấu liền kết thúc sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai đội cầu thủ phân biệt đi xuống sân mới vừa xuống sân lệ ổng liền bị kéo đến f i f a sắp xếp tv màn ảnh trước tiếp thu phỏng vấn cùng hắn đồng thời còn có đội trưởng b e c k ham hai người vừa nói vào để đi tới f i f a sắp xếp tv phỏng vấn ở sân bóng tin tức trung tâm cùng sân bóng phóng viên chỗ ngồi trên tv đều có thể nhìn thấy lúc này phỏng vấn thời gian cũng không lâu nhưng đây là phóng viên có khả năng được sớm nhất phỏng vấn các ký giả đa số trực tiếp thông qua tv ghi chép xuống hai người đồng thời đứng ở màn ảnh trước phỏng vấn cũng không cố định nội dung cơ bản chính là để cầu thủ nói một chút thi đấu cảm thụ kết quả cảm thụ béc ham đầu tiên nói rằng thi đấu trước rất nhiều người đều nói chúng ta sẽ không có áp lực quá lớn nhưng chúng ta gặp chăm chú đối mặt hết thẻ thi đấu chúng ta cho tất cả mọi người lan truyền ra như vậy tín hiệu chúng ta sẽ cố gắng chăm chú ứng đối bất kỳ thi đấu chini đã đảm to ba g o thực lực không sai rót là bằng hữu của ta chúng ta ở trên sân bóng là đối thủ nhưng tôn trọng lẫn nhau chúng ta kết cục tốt vô cùng các cổ động viên phi thường tín nhiệm chúng ta bọn họ đối với nỗ lực của chúng ta phi thường tán thưởng hiện tại chúng ta được sáu phần rất có hy vọng thu được vòng bảng đệ nhất tên đón lấy đến thiên lệ ổng hắng c i đứng ở bếp kham bên người nói rằng ta không muốn đảm luận đối thủ đặc biệt là ở chúng ta đạt được sau khi thắng lợi hiện tại chúng ta nên nói một chút cuộc kế tiếp thi đấu hay hoặc là là vòng nọ cuộc thi đấu ta hy vọng đối thủ là nước đức ta rất hy vọng có thể ở vật cục sân bóng cùng đội mạnh giao thủ đương nhiên ế、e、cù a đo cũng không sai lệ ống nói xong hai người liền nói cười đi ra lệ ống lời nói bị rất nhiều phỏng vấn màn ảnh ghi chép xuống hy vọng đối thủ là nước đức câu nói này nói tương đương mạnh mẽ điều này làm cho không ít truyền thông đều đối với lệ ống lại đánh giá cao một chút dù sao bình thường cầu thủ hy vọng đội bóng đi càng xa hơn tự nhiên không hy vọng ở thập lục cường liền gặp phải đội mạnh lệ ống câu nói này không chỉ là biểu lộ ra chính mình hy vọng đối thủ là nước đức cũng biểu lộ ra toàn thể đội tuyển anh đối bản thứ vật cục tự tin rời đi f i f a phỏng vấn màn ảnh sau lệ ống rồi cùng béc kham đồng thời trở lại phòng thay đồ phòng thay đồ đã rất náo nhiệt rất nhiều các đồng đội sớm sẽ trở lại tắm rửa thay quần áo rất nhanh sau mười mấy phút hai người đã tắm xong thay đổi quần áo sau đó bọn họ còn muốn cùng hẹ dịp tần cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức buổi họp báo tin tức trên f i f a quan chức chịu đốn tuyên bố lệ ổng bị pha kỹ thuật ủy viên hội bầu thành bồn t r ả n cầu thủ xuất sắc nhất cũng hướng về hắn ban phát một cái tiểu cốt thừa cơ hội này bên sân ph lệ ổng đang tiếp thu phỏng vấn lúc một bên b ế c kham thì lại cùng h、e、d ị c tần đứng chung một chỗ tiếp thu phỏng vấn như vậy phỏng vấn đơn giản chính là đem t r ư ớ c ở f i f a màn ảnh trước nói lặp lại lần nữa lệ ổng tràn đầy tự tin lặp lại một lần cuối cùng nói nếu như hỏi ta đội bóng mục tiêu chúng ta tự nhiên hy vọng bắt được quán quân hắn s á t t h n c nói một bên khác b ế c kham cùng h、e、d ị c tần cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn hai người nhằm vào thi đấu thoáng nói rồi vài câu liền bất tiện lại bàn luận dù sao nước anh năm bóng đại thắng chi ni đ ắ đảm tobago lúc này đang nói thi đấu cái gì lại như là đối, đối thủ một loại nói móc buổi họp báo tin tức sau khi lệ ổ Về đội tuyển Anh sở khách sạn, có thể mỗi đi vài bước bọn họ đều phải dừng lại tiếp thu từng tầng từng tầng phóng viên phỏng vấn đương nhiên còn nhất định phải thời khắc ứng phó có một ít ký giả đặc biệt là một ít tiểu báo phóng viên đưa ra ký tên yêu cầu lệ ổng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được phóng viên mạnh mẽ m ỗ n một lần gặp phải tình huống như thế hắn hầu như đều sẽ lao ra nguyên lý những này kẻ đáng sợ nhưng lần này cùng với b e c k ham hắn vẫn là nhắm mắt tiếp thu từng cái từng cái phỏng vấn vốn là hắn vẫn là rất yêu thích t r e o chọc dưới phóng viên nói một ít phân chấn sĩ khí nói nhưng đến hiện tại những người tựa hồ cũng không trọng yếu trọng yếu chính là tới tới lui lui dùng lặp lại ngôn ngữ ứng phó phóng viên vọt qua mấy chục mét văn tự phóng viên hỗn hợp khu c h í ít tiêu tốn nửa giờ cuối cùng lệ ổng hầu như là kéo lấy b e c k ham nhất định phải tăng nhanh bước chân vội vội vàng vàng rời đi hỗn hợp khu nhưng tiến vào một cái khát môn rời đi văn tự phóng viên vây quanh cũng không ý nghĩa bọn họ tự do bọn họ lại tiến vào tv phóng viên hôn hoa khu đông đảo tv phóng viên cùng màn ảnh c h ĩ sang lúc này lệ ống đã nghĩ trực tiếp rời đi nhưng nhìn thấy một bên b ế c kham thu dọn quần áo lấy rất tốt hình tượng xuất hiện hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ chăm chú đối xử sau đó nửa giờ lại qua hiện tại hắn đối với b ế c kham thực sự là cực kỳ khâm phục hắn xem như là biết b ế c kham tại sao có thể ở nước anh như vậy được người yêu mến hầu như hết thẻ phóng viên cùng f a n bóng đá đều sẽ rất yêu thích hắn mỗi một trận thi đấu như vậy thật lòng tiếp thu phỏng vấn nhân khí nhất định sẽ t ă n g nhanh rời đi phóng vòng vây sau hai người rốt cục lao ra sân bóng bên ngoài là hai mỹ đổ cao vòng bảo hộ thế nhưng chờ đợi rất lâu cổ động viên thông qua trên hàng rào vải mạng vẫn cứ nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong ngôi sao bóng đá cái bóng liền lớn tiếng la lên b ế c kham cùng tên lệ ổng có thông minh người đem áo đấu thời ra ném tới vòng bảo hộ bên trong xin mời hai người ký tên cái k h á t phan bóng đá dồn dập nói theo cầm trong tay vẽ xem bóng quần áo tạp chí các loại đồ vật ném vào lệ ổng vốn là muốn trực tiếp rời đi nhưng b ế c kham nhưng chờ ở tại chỗ bắt chuyện cảnh sát đem đồ vật cái kia lại đây sau đó hắn từng cái ở phía trên ký trên tên lệ ổng cũng chỉ có thể theo làm như thế sau đó bọn họ lại bắt chuyện cảnh sát đem ký tên tên vật phẩm cùng ném ra bên ngoài hết thẻ cổ động viên mặc kệ nam nữ già trẻ cùng hoan hô lúc này hai người mới có thể rời đi tiến vào đội bóng xe buýt rốt cuộc tự do lệ ổng thở phảo một hơi trên xe không ít người đều nhìn bọn họ đặc biệt là nhìn lệ ổng trên mặt mang theo cười phải biết hiện tại đã cách trận đấu kết thúc có hai giờ xe buýt cũng đã đợi một canh giờ lệ ổng hồi ức vừa n ã y trải qua có chút sùng kính nhìn b e c k h a m nói rằng đạp vĩ ta rốt cuộc biết ngươi tại sao có thể trở thành là vạn người mê nhưng ta nghĩ ta vẫn là không thích hợp trở thành đại ngôi sao bóng đá ta thật không chịu được những người phỏng vấn b e c kham nợ đủ cười rất nhiều lúc cũng là không có cách nào những phóng viên kia muốn phỏng vấn f a n bóng đá muốn ký tên ngươi cũng không thể trực tiếp từ chối nhưng có thể trực tiếp rời đi như vậy làm sẽ không có phóng viên yêu thích ngươi b e c kham nói tiếng tâm đến bọn họ trình độ như thế này nhất định phải lưu ý ở công chúng tầm nhìn bên trong hình tượng trước đây lệ ổng cũng không đang để trong lòng nhưng từ khi cái này mùa hè bắt đầu hắn cũng dần dần lý giải những n à y tên của bọn họ sẽ xuất hiện ở các loại đưa tin bên trong nếu như không có hình tượng phan bóng đá đều sẽ không đối với ngươi quá coi trọng coi như ngươi là quốc tế cấp đại ngôi sao bóng đá cũng như thế hiện ở đội tuyển anh bên trong có thể đạt đến loại này cấp bậc cũng chỉ có b e c kham cùng lệ ổng những người khác như là juni gurdat đều phải kém trên không ít b e c kham là bởi vì tiếng tăm hắn tiếng tăm thực sự quá to lớn mà lệ ổng nhưng là bởi vì giá trị bản thân hắn giá trị con người thực sự quá cao hai người cũng đã trở thành thế giới cao cấp nhất công chúng nhân vật ở nhân khi phương diện thậm chí có thể cùng những hollywood đó minh tinh khá là một hồi đạt đến trình độ như thế này công chúng hình tượng liền phi thường trọng yếu trải qua chuyện ngày hôm nay lệ ông đống nhiên cảm giác mình sau đó nhân sinh có chút thú ám trở thành thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu sinh hoạt cũng không chỉ là bóng đá cùng gia đình còn có đủ loại vì hình tượng làm phỏng vấn hoạt động trước đây những người làm mang vào hiện tại nhưng đã trở thành chủ yếu đương nhiên được nơi cũng là có h á n thu vào nhất định sẽ tăng cường rất nhiều rất nhiều t ỷ như b e c k h a n một năm thu vào có thể đạt đến ba mươi triệu euro trở lên trong đó chỉ có một số ít là câu lạc bộ mở ra tiền lương cái khác hầu như đều là thương mại tuyên truyền phương diện thu vào mà hiện tại lệ ông một năm thu vào có điều ngàn vạn ớt dô không tới câu lạc bộ tiền lương chiếm một phần lớn đây chính là hai người tranh l ệ n h ngẫm lại sau đó chính mình cũng có cơ hội một năm kiếm được mấy chục triệu euro lệ ổng cảm giác hiện tại được điểm ấy khổ cùng mệnh liền không tính là gì đó mới thực sự là đại ngôi sao bóng đá nên có thu vào a có điều cái kia dù sao cũng là s a u đó trước mặt hắn quan tâm vẫn là mình và c h e l s e a hợp đồng vấn đề dựa theo chuyển nhượng tiến trình hai ngày nay anh họ về london liền nên cùng c h e l s e a phương diện thương nghị được rồi hợp đồng đến thời điểm chính mình liền ở phía trên ký tên là tốt rồi cho tới hợp đồng nội dung cụ thể lệ ổng trong lòng cũng gần như có bản nháp cùng ngoại giới suy đoán gần như chelsea cung cấp hợp đồng lương tuần tuyệt đối không thua kém 16 vạn bảng anh hắn có thể bắt được c h e l s e a đệ nhất lương cao là khẳng định nhưng cụ thể là cái gì điều khoản một ít chi tiết nhỏ phương diện còn có chờ thương thảo lệ ổng quan tâm nhất vẫn là tiền lương cùng với thương mại có liên quan điều khoản những này mới là tối ảnh hưởng chính mình thu vào nhưng nghĩ đến c h e l s e a phương diện nên rất hào phóng dù sao bọn họ có thể cho bạ l ặ t một phần như vậy đại hợp đồng đến trên người mình cũng không thể hẹp h ỏ i nghĩ tới những thứ này lệ ổng tâm tình tốt không ít hắn cảm giác tương lai của chính mình hoàn toàn sáng rực chương bốn hợp đồng mới cùng tiêu điểm cuộc chiến ngày 17 tháng 6 là nước anh cùng chi ni đã tạm tobago trận đấu kết thúc ngày thứ hai ngày đó toàn thế giới đều quan tâm argentina hà lan cùng với tây ban nha thi đấu đội tuyển anh trận thứ hai thi đấu đã là quá khứ thức quá khứ chẳng khác nào là quá khứ vớt cúp thi đấu một hồi tiếp một hồi liên quan với một cuộc tranh tài thảo luận cũng có điều chỉ có một ngày mà thôi ngoại trừ nước anh chính mình truyền thông cái khác truyền thông rất ít quan tâm tới đi thi đấu nhưng ngày đó rất nhiều thi đấu còn chưa mở đánh toàn thế giới truyền thông liền lại đưa ánh mắt chuyển đến đội tuyển anh trên người không phải nói chuyển đến bọn họ cầu thủ trên người lễ ổng cùng tên của hắn liên hệ cùng nhau không phải hắn ở đất cốc trên có cái gì biểu hiện xuất sắc mà là chelsea chính thức trang web tuyên bố một cái tin tức chelsea câu lạc bộ đã cùng lệ ổng ở trên hợp đồng đánh thành nhất trí lệ ổng chính thức trở thành cầu thủ của chelsea tin tức này có chút quá hạn nhưng khi tin tức tuyên bố thời điểm tất cả mọi người đều biết là có ý gì lệ ổng chuyển sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài bởi vì hắn chuyển sẽ dính dáng đến tài chính quá mức khổng lồ hơn một thức ơ dô tác phẩm không phải là nói một chút trong này liên lụy đến mọi phương diện vấn đề có thể trong vòng một tháng hoàn toàn quyết định đã tương đương nhanh chóng hai bên câu lạc bộ từ lâu đạt thành nhất trí hiện tại lệ ổng lúc này chuyển nhượng mới chính thức hoàn thành nói cách khác lệ ổng bắt đầu từ bây giờ chính là chelsea một thành viên hắn thật sự chuyển nhượng đến chelsea mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng ngẫm lại kết quả này vẫn là làm người kinh ngạc lệ ổng cùng chelsea có rất nhiều không thể không nói cố sự áp ra m o v i t từ lúc hai năm trước liền muốn lấy được lệ ổng kết quả một loạt nguyên nhân dẫn đến hai năm hai lần chuyển nhượng thất bại hiện tại đã là lần thứ ba vì thế mu di nhô rời đi chelsea lệ ổng mới rốt cục đi tới chelsea nhưng hôm nay hắn giá trị con người đã hoàn toàn khác nhau hắn từ mười lăm triệu euro giá trị con người dâng lên cho tới bây giờ quá trăm triệu euro giá trị bản thân tuy rằng tám lần khoảng trừng ư trái phải giá trị con người dâng lên phạm vi tại chức nghiệp bóng đá trong vòng không coi là nhiều có chút cầu thủ một cái mùa giải giá trị bản thân liền có thể dâng lên gấp mấy chục lần có thể tưởng tượng muốn lệ ông nguyên bản liền trị mười lăm triệu euro hai năm dâng lên tám lần hắn giá trị con người đạt đến thế giới giới bóng đá đỉnh điểm sau này không còn ai không dám nói nhưng khẳng định là chưa từng có ai hắn chuyển nhượng sáng tạo giới bóng đá lịch sử ghi chép truyền thông quan tâm càng là lệ ông ở chelsea tiền lương chelsea chính thức cũng không có công bố hợp đồng nội dung cụ thể nhưng các đường truyền thông tuyệt đối thần thông quảng đại xế chiều hôm đó hợp đồng nội dung đại thể liền bị truyền thông khai quật ra công bố tin tức chính là s u niệu haper t bọn họ ngay lập tức ở trang ép trang ép phát biểu chuyên đề văn chương tới nói rõ lệ ổng cùng chessy hợp đồng thuế năm sau tân chín triệu bảng anh ký kết năm năm hàng năm tiền lương dâng lên 25%, đồng thời chessy nắm giữ lệ ổng tương lai trong vòng năm năm hết thể thương mại tài trợ hợp đồng trăm phần chi bốn mươi chia làm tỷ lệ cái này hợp đồng nội dung đầy đủ kinh bạo rất nhiều người nhắc cầu hết thể thương mại tài trợ hợp đồng trăm phần chi bốn mươi chia làm tỷ lệ ý tứ chính là c h e l s e a nắm giữ lệ ổng 40% chân dung quyền có điều trước trên người hắn thương mại đại ngôn là không đưa vào trong đó trên thực tế hai bên vẫn ở vấn đề này dây dưa nói chuyện thời gian rất lâu có điều c h e l s e a đồng ý mở ra lương cao tất nhiên yêu cầu một phần chân dung quyền cái này cũng là có thể lý giải tương lai trong vòng năm năm thương mại tài trợ hợp đồng cũng là hai bên bàn luận s o n g xuôi đường biên ngang nhưng c h e l s e a mở ra tiền lương s á c thực phi thường cao căn bản để người không thể từ chối năm năm hợp đồng thuế sau 9 triệu bảng anh lương một năm hàng năm tiền lương dâng lên h a nói cách khác Chỉ cần Chelsea lực chỉ có được còn các cùng có được hiệu thể Anh không thưởng, nhiều vô số toán cùng nhau, hắn nhất định thể Anh bình Anh. ổng năm, tiền lương liền bảng lên, trong này tiền toán bảng lên, quân năm bảng lệ là loại triệu gồm ở trở trở số bao triệu bắt bắt 72 vô 80 1.600 1 phải biết đây chính là thuế sau dựa theo nước anh thuế xuất cao thu vào đoàn người thuế xuất ở 40% q u ả n g t r ư ờ n g trái phải nói cách khác hàng năm c h e l s e a chỉ là vì là nuôi lệ ổng liền phải hao phí hơn 26 triệu bảng anh ở như vậy lượng lớn tiền lương trước mặt trăm phần chi 40 chân dung quyền cũng cũng không tính là cái gì nhưng lấy lệ ổng hiện nay tiếng t â m tới nói trăm phần chi bốn mươi chân dung quên ít nhất phải giá trị năm trăm vạn bảng anh trở lên cái này ước định cũng không có xác định trị số nhưng nếu như bình thường tiến hành thương mại hoạt động tới nói trên lệ cũng sẽ không quá lớn nói cách khác chelsea có thể lợi dụng lệ ổng trên người thương mại tài trợ bao nhiêu bù đắp một ít tiền lương chi nhưng cũng sẽ không rất nhiều tổng thể mà nói chelsea vẫn là móc ra bút lớn bảng anh đến vì là lệ ổng tiền lương trả nợ phần này hợp đồng có thể bảo đảm lệ ổng bình quân một tuần ba mươi vạn bảng anh thu vào như vậy lượng lớn tiền lương thu vào đồng thời cũng có thể bảo đảm lệ ổng cắm rễ chelsea bởi vì toàn thế giới ngoại trừ rio majit ở ngoài không có cái nào câu lạc bộ có thực lực gánh nặng lệ ổng tiền lương phải biết cầu thủ chuyển nhượng hợp đồng là cái rất lớn vấn đề một cái nghề nghiệp cầu thủ từ một cái câu lạc bộ chuyển nhượng đến một cái khác câu lạc bộ như vậy hắn nguyên bản hợp đồng là kéo dài tân câu lạc bộ muốn ký xuống tên này cầu thủ nhất định phải lấy ra chí ít không thua kém trước hợp đồng tiền lương bằng không cầu thủ cũng không cần phải chuyển nhượng hắn không bằng liền từ chối chuyển nhượng như vậy nguyên bản câu lạc bộ liền không thể không vì hắn tiếp tục cung cấp tiền lương cho nên nói có phần này năm năm hợp đồng bảo đảm mặc dù lại có thêm câu lạc bộ đối với lệ ổng có hứng thú bọn họ đào nổi phí chuyển nhượng cũng rất khó đào nổi tiền lương xuân hiệu tạm tợ ở tin tức lệ ổng tiền lương hợp đồng sau liền nắm phần này hợp đồng cùng thế giới thu vào cao ngôi sao bóng đá đối phó so với duy nhất có thể cùng lệ ổng thu vào so với chính là b e c k ham b e c k ham là nghề nghiệp cầu thủ đệ nhất lương cao nơi này nói cũng không đơn thuần chỉ tiền lương trên thực tế hắn ở r i ê n tiền lương chỉ có lệ ổng một nửa nhưng b e c k ham trên người có hàng năm bốn k h ô n triệu đô la mỹ thương mại tài trợ hợp đồng trong đó r i ê ma dít gặp phân đi ba mươi phần trăm coi như, như vậy b e c kham một năm nắm giữ ba nghìn vạn đô la mỹ trở lên thu vào vẫn là có thể bảo đảm hắn thu vào còn muốn cao hơn lệ ô n g một ít ngoại trừ b e c kham ở ngoài hầu như sẽ không có nghề nghiệp cầu thủ có thể cùng lệ ô n g so với hiện tại hắn là đệ nhất thế giới lương cao đồng thời cũng thành thu vào đệ nhị cao nghề nghiệp bóng đá vận động viên ở lệ ô n g thương mại tài trợ phương diện xuân niệu tạm tợ cũng tiến hành rồi một loạt phân tích cứ việc lệ ô n g ở công chúng trước mặt kỳ thực cùng b e c kham cách nhau thăng xa nhưng bởi biểu hiện của hắn vẫn phi thường xuất sắc xuân niệu t ạ tợ ước định nếu như lệ ổng tương lai năm năm có thể ổn định biểu hiện bây giờ như vậy hắn thương mại tài trợ thu vào chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tiền lương thu vào kéo dài thời gian năm năm hắn sẽ sáng tạo giá trị một trăm sáu mươi triệu trở lên lợi ích như vậy lượng lớn thu vào hoàn toàn có thể cùng béc kham đánh đồng với nhau đương nhiên những người đều là tương lai mà hiện tại truyền thông đàm luận đều là lệ ổng cùng c h e l s e a hợp đồng phần này hợp đồng là ở có chút kinh người trước c h e l s e a cho bạn là hợp đồng liền đầy đủ đức đội trưởng trở thành đệ nhất thế giới lương cao cũng không lâu lắm đệ nhất thế giới liền biến thành thế giới thứ hai vì thế rất nhiều người chỉ có thể cảm t h ắ n hiện tại nghề nghiệp bóng đá vòng tuyệt đối là tiền tài vòng tròn không có tiền đúng là chơi không chuyện như là lệ ổng như vậy cầu thủ coi như là rất nhiều bóng đá nhà giàu nắm giữ hắn đều thật sự phi thường xa xỉ mà lúc này lệ ổng thừa dịp nghỉ một ngày kỳ đang cùng lộ dạ ở m u n i c h khắp nơi du lãm bọn họ là cùng b e p kham người một nhà cùng nhau thừa dịp nghỉ bọn họ cùng đi ra ngoài du ngoạn lệ ổng cùng lộ dạ đều xem như là m u n i c h địa chủ lệ ổng từ nhỏ ở thành phố này lớn lên lộ dạ thì lại ở m u n i c h đại học từng đọc sách hai người đối với m u n i c h rất quen thuộc bọn họ mang theo b e p kham người một nhà cùng đi thả lòng du lãm mặc dù trải qua một phen tỉ mỉ trang phục lệ ổng cùng bếp h a m còn mang theo mũ cùng kính dâm có thể mấy người vừa ra đi vẫn là rất nhanh bị người nhận ra trên đường đụng tới không ít fan bóng đá cùng truyền t h ô n g thật ở đây cổ động viên coi như không tệ nhiều nhất chỉ là lại đây muốn cái ký tên cũng không có quá ảnh hưởng đến bọn họ cái gì các ký giả cũng bị lệ ổng một câu k h ứ c từ phỏng vấn ngăn cản b e c kham cười cười lệ ổng ta có lúc vẫn đúng là ước ao ngươi ngươi dĩ nhiên đối với người phóng viên kia như vậy nói hiện tại nhưng là thời gian nghỉ ngơi muốn chụp ảnh có thể phỏng vấn quá phiền phức ta cũng không muốn đang nghỉ ngơi nhật còn muốn đối mặt những người đáng ghét phóng viên lệ ổng nói rằng đối với này vít to di ạ liền có rất nhiều ý kiến bất đồng nữ nhân này quả thực chính là trời sinh vì phỏng vấn mà sinh nàng bình thường sẽ không từ chối truyền thông phỏng vấn chỉ cần ra kính suất cao mới có thể vẫn có danh tiếng nàng vẫn luôn ở làm như thế nàng biết nói sao mới có thể làm cho công chúng chú ý người nàng đối với béc kham cũng là như thế yêu cầu hiện tại béc kham cũng có thể trở thành là vạn người mê ở toàn thế giới nổi danh như vậy cùng ví to di ả nữ nhân này là không thể tách rời lệ ổng cũng không phải quan tâm hắn hy vọng chính mình càng nổi tiếng càng được f a n bóng đá hoan nghênh có thể nếu như mỗi ngày như là béc kham như thế nói chung bày ra trạng thái tốt nhất để cuộc sống mình rất buồn khổ hắn liền không muốn t h ừ a dịp cơ hội lệ ổng còn kiểm tra lại bờ giúp linh học tập tiến độ hắn nhưng là giao quá bờ giúp linh quyền pháp bờ giúp linh đúng là đối với lệ ổng giáo đồ vật không có lời biếng bộ này người ở bên ngoài xem ra rất là uy vũ sinh uy quyền pháp hắn đã có thể đánh rất trôi chảy có điều lệ ổng so với ai khác đều rõ ràng những người động tác phần lớn đều là doa người căn bản không cái gì tác dụng thực tế hắn đem có thể đối với thân thể tạo thành thương tổn động tác đều gạt bỏ rơi mất mà có thể tạo được tác dụng vừa vặt là những động tác này lệ ổng đương nhiên sẽ không để bờ g ú p linh học tập những động tác này đến không phải cái gì t i ê n kiến mẹ phái hắn ô n cố phụ học cả đời n g o quy kết quả học đem thân thể mình biến thành ấm thương hắn lao t r ư ơ n g nhà đặc biệt di chuyển cường tráng gen cũng như này chớ nói chi là bờ dublin b e c k ham gia tộc gen cũng có thể không thế nào cường t r á n g chỉ dựa vào bộ này ngạnh khí công muốn luyện được khí phòng chừng cũng là chính mình thân thể này mới được cùng b e c k ham một nhà ở munis đi dạo một ngày buổi tối trở lại đội bóng khách sạn ngày thứ hai tất cả mọi người về đơn vị liền chuẩn bị một lần nữa vùi đầu vào trong khi huấn luyện vượt cút vòng bảng thi đấu hai vòng đã qua bảng b đội tuyển anh hai trận chiến hai t h ắ n g trở thành thứ ba chi sớm ra biên đội bóng mà trận thứ ba bọn họ muốn đối mặt chính là cùng đội tuyển t h ủ điện thi đấu có điều ở cùng đội tuyển thụy đ i ể n thi đấu trước nước anh truyền thông quan tâm vẫn là đội tuyển anh phải đối mặt tình thế cùng vấn đề chủ yếu nhất vẫn là h、e、ẹ thịt tần dùng người vấn đề nước anh đối với chi ni đã tạm tobago thi đấu nước anh đài truyền hình etv cùng đều làm hiện trường trực tiếp làm nước anh mở màn cùng chi ni đã tạm tobago đánh cái lên phòng lên tương đương thậm chí có chút thế yếu lúc etv khách quý về nạ l ẹ t không nhịn được nói đây tuyệt đối là một cái xấu mới đầu ta cảm thấy vấn đề trọng yếu nhất vẫn là xuất hiện ở h、e、thịt tần nơi đó hắn đem lam hắt cùng gỡ rát hầu như biến thành rắt rưởi hai người vị trí vấn đề hắn đến nay không có giải quyết khắc một khách quý man city chủ xoáy t ở sân nói trên tốc độ không có đánh tới đến có phải là ngủ ngủ chưa các đội viên tựa hồ còn chưa có tình ngủ sút gôn cũng phải quá thân sĩ mà bình luận viên đạ sờ ơn thì lại nói ẻ dịp tần quá bảo thủ chiến thuật cũng quá đơn giản gỡ rắt cùng lam mắt là cái vấn đề lớn nếu như hai người có thể có một cái phát huy ra sắc hiện tại cũng sẽ không là như vậy không chỉ là tấn công liền ngay cả phòng thủ đội tuyển anh cũng làm không được không chỉ là bình luận viên khách quý ở thi đấu sau tiếp thu phỏng vấn hiện trường quan bóng nước anh p a n bóng đá liền nói ta phát hiện chúng ta đều là cùng nước đức thi đấu xem ai đ á được càng khó coi bây giờ làm xem bóng duy nhất muốn nhìn chính là lệ ổng cái khác ngôi sao bóng đá đá đều không ra sao có cổ động viên còn nói đạo ngày hôm nay đội tuyển anh mở màn không thật là làm cho người ta yên tâm ta hiện đang lo lắng nước đức cùng nghệ cụ ado này hai tri đội cũng không tốt nhạ về nạ lẹt ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc nói ngày hôm nay đội tuyển anh tuy rằng điểm số lớn thắng được thi đấu nhưng công lao đều là lệ ổng g ỡ r á p lam b á t thậm chí là b e c kham đều không có phát huy tác dụng hiệp hai ra trận ảo ẩn căn bản không một điểm biểu hiện e dị tần chủ yếu vấn đề vẫn là quá bảo thủ mặt khác hắn nhất định phải giải quyết gơ rắt cùng l à m mắt vấn đề hai người đều không có phát huy không bằng liền để một người ra t r ợ bằng không đối mặt nước đức nước anh đem đá rất gian nan tuy rằng có không ít người phê bình đội tuyển anh thi đấu nhưng đội tuyển anh hại trận thi đấu hai cái ba điểm từ khi 1982 t ừ năm đó nước anh ở gật cục trận chung kết chu bắt đầu còn chưa từng có thuận lợi như vậy chúng ta rõ ràng muốn so với tuần trước sáu mười tiểu thắng a ra h a y biểu hiện tốt ezipter đối mặt truyền thông thản nhiên biểu dương đội bóng beckham đang tiếp thu phỏng vấn lúc cũng nói tới điểm này chúng ta chính đang làm càng ngày càng tốt nhưng tất cả mọi người bao quát nước anh cầu thủ cũng bao quát đội trưởng bếp kham đều phải đối mặt một sự thật đương nhiên này cũng không phải chúng ta tốt nhất biểu hiện chúng ta là thắng lợi đứng đầu ta ngày hôm qua nhìn thấy chúng ta bồi xuất chỉ cao hơn mở ra dịu hơn nữa chúng ta còn có lệ ổng hắn hại trận thi đấu đã đánh vào bốn cái bóng nhưng chúng ta những người khác cũng không có phát huy quá tốt thắng lợi để ta môn thi đấu tiền cảnh có vẻ phi thường tích cực nhưng chúng ta phải đi muốn đối mặt đội mạnh nên làm như thế nào đội trưởng nước anh bình luận được trước đội tuyển quốc gia giáo đầu vệ nạ lạch t n g đỡ người sau cho rằng đội bóng ở thứ năm thi đấu bên trong thu hoạch lớn hơn không đủ đầu tiên chúng ta đang đối mặt ba ra với cùng chi ni đ á t đảm tobago như vậy thi đấu bên trong đạt được cần thiết thắng lợi đội bóng thì lại bắt đầu học được dùng tốc độ xung kích đối thủ sáng tạo phá cửa cơ hội có điều v ề nạ lẹt còn vạch ra trước mắt đội bóng bình hành 442 chiến thuật nghiêm trọng hạn chế gơ rắt cùng lam b ắ t đối với tấn công công hiến thích hợp nhất biện pháp giải quyết chính là giảm thiểu một tên giữa sân mà ở hai đức phía sau sắp xếp một tên chuyên t i phòng thủ tiền vệ trụ cầu thủ t h như một cửa tuổi trẻ giữa sân k a、e、z i e d i t tần có thể hay không nghe theo kiến nghị thử nghiệm này một trận hình vẫn còn không biết được nhưng mọi người nhìn thấy chính là người thụy điện lần lượt đem l mà hại t r ậ ngoài thi đấu phát huy, mà truyền thông đánh g á cho r ằ n gớ g rắt a t ghi bản hay h bởi bản là vì n cùng、lệ、ổng ngầm lệ phối hợp hiệu k ế quả, đương nhiên, cái này cũng là luôn luôn ưu như đương nhưng nhiên này cũng thế, cái là không ai một điểm so với lam phát xuất sắc mặt khác đội tuyển thụy điển ở thứ năm m ộ n tràng mười tháng hiểm ba ra với thi đấu kết quả mang ý nghĩa nước anh trước mắt cũng chưa chắc là có thể bắt được vòng bảng đầu tên i nhưng chỉ cần ở vòng bảng thi đấu chưa chiến bên trong không thua với thụy điển là có thể ở vòng nọ cụt vòng đầu tiên đá với bảng a thứ hai cân nhắc đến bảng a trên giữa khu xếp hạng cũng vẫn còn chờ định trạng thái nước anh từ trên xuống dưới vì đội bóng hình tượng cũng lập tức phủ nhận sẽ ở đối với thụy điển thi đấu bên trong chọn đối thủ lời giải thích ta nghĩ chạm nước đức vẫn là h ê cụ a đo không biết nhưng chúng ta gặp đem hết toàn lực đánh bại thụy điển dẫu có lệ đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng nhưng nhất định phải nói đây là một rất lớn vấn đề không có đội bóng hy vọng ở thập lục cường liền gặp phải nước đức loại này đối thủ đội tuyển anh tự nhiên cũng như thế phần lớn cầu thủ cùng huấn luyện viên đều không hy vọng gặp phải đội tuyển đức cũng chỉ có lệ ổng chờ số rất ít cầu thủ là hy vọng gặp phải đội tuyển đức cùng hắn đồng dạng ý nghĩ còn có hạ g a dễ v e s hắn hiệu lực với bern munich hắn cảm thấy ở đ ợ t cuộc gặp phải rất nhiều câu lạc bộ đội hưu sẽ rất thú vị lệ ổng thì lại rất muốn cùng đội tuyển đức giao thủ bởi vì trước hắn liền muốn gia nhập đội tuyển đức nhưng cớ linh m a n có lẽ có điểm kỳ thị chủng tộc hắn đều là đem mình từ chối ở đội tuyển đức ngoài cửa hắn muốn cùng cớ linh mân đội bóng thi đấu đến thời điểm đánh bại bọn họ đó mới thật sự lệ ổng liền hy vọng thập lục cường có thể gặp phải nước đức nếu để cho ta chọn đối thủ ta nhất định sẽ lựa chọn nước đức cùng đội mạnh thi đấu sẽ rất thú vị hơn nữa đào thải chủ nhà bản thân liền là kiện thú vị sự tình lệ ổng nói rằng có điều hắn những munit đó hàng xóm các bằng hữu khẳng định không như thế xem hắn nhưng là từ nhỏ ở munit lớn lên vì lẽ đó lệ ổng lập tức dừng lại câu chuyện không nói dù sao bản thân hắn thì có nước đức quốc tịch theo người châu âu hắn chính là người đức n à y thật sự có điểm bán quốc hiểm nghi đương nhiên đây là người trung quốc lời giải thích người châu âu trên thực tế cũng không phải như thế xem lệ ổng nếu gia nhập đội tuyển anh vậy thì là đội tuyển anh c đội tuyển đức chỉ đại biểu nước đức bóng đá mà không phải đại biểu toàn bộ nước đức người châu âu là sẽ không đem đội bóng cùng quốc gia liên hệ cùng nhau không thể phủ nhận chính là quan tâm bảng a bảng b tình thế cổ động viên đều đang chăm chú hai cái tổ những khác xếp hạng mặc kệ là nước đức cũng được nước anh cũng được đều sẽ quan tâm thập lục cường và t r ạ m từ trước mắt điểm xem nước anh có sáu điểm đã chắc chắc ra biên thụy điện tích bốn điểm trên căn bản một cái chân cũng đã bước vào mười sáu mạnh một phần chi ni đã tạm tobago vẫn còn tồn tại trên lý thuyết g a biên khả năng mà pa ra thì lại chắc chắc thăng cấp vô vọng vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng nước anh cùng thụy điển cuộc chiến đem cực kỳ trọng yếu nếu như nước anh thủ thắng thì lại tích chín phần khinh thường quân hùng thất bại sao thụy điển muốn xem khác một cuộc tranh tài tình huống nếu như rất đội thủ thắng cũng thắng được đầy đủ tịnh thắng bóng vẫn như cũ có thể đem thụy điển t r e n đi nếu như nước anh cùng thụy điển chiến b ì n h như vậy bất luận khác một cuộc tranh tài xuất hiện loại nào kết quả nước anh cùng thụy điển đều sẽ phân biệt thu được vòng bảng đệ nhất cùng đệ nhị nếu như thụy điển đánh bại nước anh như vậy thụy điển đem cái sau vượn cái trước thắng được vòng bảng đầu tên nước anh xếp hàng thứ hai từ trở lên phân tích có thể thấy được nước anh bất luận thăng bình phụ đều sẽ chắc c h ắ c ra biên chỗ bất đồng chỉ có điều là thứ tự vấn đề đối với eddie tần cùng hắn thụy điển đồng hương tới nói thế hòa tựa hồ là một cái đều đại hoan hỉ kết quả nhưng bởi k h á c một tổ tình huống sự tình lại không ngừng đơn giản như vậy đội tuyển đức nếu như ở vòng thứ ba không cách nào chiến thắng bé cụ a đo như vậy chủ nhà đem lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên cứ như vậy bảng b đầu tiên liền trở thành một khối phòng tay nhiệt khoai lang dù sao đại đa số người cũng sẽ không hy vọng tại đây dạng giải thi đấu bên trong quá sớm tao nộ chủ nhà như vậy nếu như hai chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc nước đức đứng hàng vòng bảng thứ hai như vậy sau mấy tiếng bảng b đại kết cục liền rất khả năng lấy khá là phức tạp phương thức tiến hành đối với đội tuyển anh mà nói bọn họ hiện tại hy vọng nhất chính là người đức toại nguyện chiến thắng đội tuyển e cũ a đo nói như vậy bọn họ chỉ ít có thể không gặp mặt lâm vi phạm thể dục đạo đức lung túng bọn họ chỉ cần ở người thụy đ i ệ n trên người cầm được một p h ầ n liền đem lấy bảng b đệ nhất thân phận ở 16 cường bên trong nên chiến e cũ a đo người đức không muốn tao nộ đội tuyển anh người anh cũng không muốn sớm tao nộ chủ nhà thế nhưng một khi người đức bị hễ cụ ado bức họa thậm chí đánh bại như vậy vấn đề liền bức cho nước anh chủ xoáy e d i tần đây là một cái thiên đại vấn đề khó đối mặt nhiều năm chịu không nổi người thụy điển nước anh là toàn lực tranh thủ thắng lợi vẫn là cố ý bại bởi đối thủ mà vì chính mình vòng nọ cốt lựa chọn một cái lý tưởng đối thủ lựa chọn người trước chính là đem mình đưa lên cùng người đức chết đ h ú n g hoàn cảnh mà lựa chọn người sau cái kia chính là hớt c ú t trên một cái bê bối toàn thế giới truyền thông đều sẽ vô tình địa dùng tối cay độc ngôn ngữ đối với người anh chê cười đối với này e d tần thậm chí để toàn đội ở lúc trước cũng không muốn đàm luận chuyện này Chí e、t o kết r o n cũng g đội chỉ quả tốt nhất chính là đội tuyển đức đánh bại hê cụ a đo thắng được bảng a đầu tên như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền đem đơn giản nước anh cùng thụy điển đều sẽ dốc toàn lực tranh thủ thắng lợi để cầu đầu tên hồi ra biên Kỳ tuy h rằng thụy điển có thể chiến thắng nước anh nhưng mẹ kẻn bồ ở ở cũng đã sáng tỏ biểu thị chúng ta không hy vọng vòng nọ cụt liền gặp gỡ người anh nhưng đối với là cao quý chủ nhà người đức tới nói khẳng định không thể tiếp thu vòng bảng đệ nhị kết quả bọn họ chỉ có thể toàn lực tranh thủ vòng bảng đệ nhất người đức hiện tại vấn đề là ở trạng thái xuất sắc E cũ a đo trước mặt người đức có thể hay không thắng lợi nước đức truyền thông cũng đối với đội tuyển đức vòng bảng thi đấu trận chiến cuối cùng t i ề n cảnh biểu thị lo lắng báo i ệ u càng cho rằng nếu muốn chiến thắng đội tuyển E cũ a đo cũng không dễ dàng bọn họ là một nhánh thập phần thành thục đội bóng phòng thủ vững vàng hơn nữa tấn công rất có uy hiếp bọn họ phía trước sân đem cho đội tuyển đức h à n g hậu vệ tạo thành phiền thoái rất lớn trừ phi đội tuyển đức đã được có thể xem đối với đội tuyển ba lan lúc tốt như vậy bằng không chiến thắng ế cũ a đo tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tất cả mục tiêu tiêu điểm liền đều ở nước đức cùng、e cũng liên lụy đến lụy b ả n g B, t h chí nhiều ậ m còn có càng cổ c động viên đều đang đều h ă m chú, n g o Đo ạ i trừ E Củ A địa p h ư ơ n fan bóng n g g đá ở o à i toàn thế giới cổ động viên giới cổ đều h y vọng đội thời u y ể n Đức có t ể chiến Củ thắng、e、như n g E A Đo, ư vậy người Đức ứ cao h n gian n g ư ờ h còn ũ n gian g có Trước thể thở ra một hơi. Trước 447, thời hơi. ra 447, rất nhiều nghi vứt cút vòng bảng thi đấu bảng a đỉnh điểm hai nước đức cùng E cụ a đo cùng có sáu điểm sớm thăng cấp 16 cường hai đội bóng đem ở một vòng cuối cùng giao hỏa lấy quyết định vòng bảng trước hai tên số ghế lấy này cuộc tranh tài này hấp dẫn rất nhiều truyền thông quan tâm thậm chí so với bảng b nước anh cùng thụy điển trận này liên quan với đến thụy điển có thể không ra biên thi đấu càng hấp dẫn sự chú ý thụy điển không phải là nhất định ra biên hiện ở tại bọn hắn chỉ là tích bốn điểm mà chini đã đảm tobago cũng tích một phần nếu như bọn họ điểm số lớn bại bởi nước anh chini đã đảm tobago lại thắng rồi ba ra ngay như vậy bọn họ rất khả năng bị chini đã đảm tobago từ vòng bảng đệ nhị vị trí rồn xuống đi vì lẽ đó cuộc tranh tài này trên thực tế mới là tối làm cho người ta chú ý mà nước đức cùng E cũ a đo trận này chỉ là phân ra vòng bảng đệ nhất cùng vòng bảng thứ hai bất luận kết quả làm sao hai đội đều sẽ dắt tay ra biên quan hệ đến sinh tử thi đấu thường thường càng hấp dẫn người then chốt là bảng a trận này trực tiếp quan hệ đến thập lục cường liệu sẽ có có nước anh cùng nước đức đại chiến mà bảng a nước đức cùng E cũ a đo là sớm tiến hành vì lẽ đó cuộc tranh tài này ngược lại hấp dẫn không ít sự chú ý đại chiến sắp tới ách đội huấn luyện viên trưởng xạ dễ lúc trước đã ban tiếng chúng ta đem đông lệnh vài tên cầu thủ chủ lực mà đội bộ phận đội hình dự bị xuất chiến cùng ách đội thái độ hoàn toàn ngược lại Nước Đức chủ đội ứ c chủ cờ xoáy n Sman h thì với thụy điển chủ l dù sao cũng hơn đụng với nước anh ắt phải tốt hơn nhiều dựa theo lịch thi đấu quy định bảng a danh tướng số một cùng bảng b người thứ hai tranh cấp tứ kết thế kế. từ trước mắt đến xem xếp hạ n g bảng a người thứ hai đội tuyển đức vô cùng có khả năng đá với lấy bảng b người thứ nhất thân phận r a biên đội tuyển anh vì tách ra thắng lợi đứng đầu đội tuyển anh đội tuyển đức cần ở một vòng cuối cùng đánh bại đội tuyển e cụ a đo lấy vòng bảng đệ nhất thân phận r a biên ở phụ lao hương thân trước mặt chỉ vượt qua vòng bảng hiển nhiên không thể để cho huấn luyện viên đội đức cờ l i n z m a n thỏa mãn vị này thế kỷ trước thập kỷ chín mươi nước đức ưu tú nhất xạ thủ đã sáng tỏ biểu thị bọn họ nhất định phải bắt đội tuyển e cụ a đo đạt được vòng bảng ba tháng liên tiếp lấy đầu tên huy hoàng chiến tích tiến vào vòng no cút hắn nói rằng ta sẽ ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong tận khiển chủ lực lên sàn chúng ta hiện nay chính là trận đánh bại hế cụ ado thu được vòng bảng đầu tên để bảo đảm thắng lợi c e r l i n man thậm chí kiên quyết cử đi đã có một tấm thẻ vàng tại người đội tuyển đức giữa sân linh hồn nhân vật ba lặt lấy duy trì toàn đội công phòng thủ tiết đấu bọn họ là nam mỹ chỉ đứng sau bờ ra giữa cùng đội bóng của argentina mọi người đều nói bọn họ chỉ có thể ở cao nguyên thủ thắng nhưng bọn họ tại đây hướng về chúng ta chứng minh cũng không phải như vậy rất rõ ràng kerlin man đối với đội tuyển ê cụ ado hại trận thi đấu tiến vào năm bóng không mất một bóng khắc sâu ấ tượng ecuador biểu hiện cũng s ắ c thực được hạ trận thi đấu bọn họ muốn so với đội tuyển đức phát huy ra sắc cuộc tranh tài này đem ở berlin tiến hành nếu như đội tuyển đức thủ thắng thu được đệ nhất bọn họ đem ở munich tiến hành tứ kết bằng không đem đi tới sutgat chủ nhà đội tự nhiên hy vọng bọn họ có thể ở ngày 10 t h á n g 7 trận chung kết ngày đó lần thứ hai trở lại berlin cung cớ linsmann căng thẳng chuẩn bị chiến đấu so với đội tuyển ecuador huấn luyện viên trưởng xạ dễ thái độ hoàn toàn ngược lại vị chủ xoáy này đã hướng ngoại giới biểu thị ta nên để cầu thủ nghỉ ngơi nhiều một chút chúng ta đã vì là thập lục cường thi đấu làm chuẩn bị có điều thái độ như vậy bị ngoại giới cho rằng là bóng khói nhưng hắn vẫn là đưa ra một cái khiến mọi người có thể tiếp thu lý do đội viên bên trong có bề b g à i có bị thương ta nhất định phải coi trọng vấn đề này hiện thực tình huống là đội bên trong tiền đạo cát l o s t i nọ gì ở cùng giữa sân valencia đều được mắt cá thương quái nhiễu đèn gà đổ thì lại bởi vì phần lưng cùng đầu gối vết thương cũ không cách nào hoàn chỉnh đ ị a theo đội tiến hành huấn luyện hậu vệ em t i n o ổ giả cũng ở trên một cuộc tranh tài bên trong cách nào thủ phát lên sàn có điều cho dù đối mặt cục diện như thế cao nguyên mánh hổ đội tuyển E c ủ a A đo cũng sẽ không cam tâm tình nguyện địa nhường ra đầu đem ghế gập bởi vì bọn họ đồng dạng không muốn ở vòng nọ cút trận đấu đầu tiên bên trong đụng với rất khả năng lấy bảng b người thứ nhất thân phận ra biên đội tuyển anh xa dễ đối với mình đội bóng tràn ngập tự tin hắn biểu thị chúng ta sẽ ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong chiến thắng nước đức lấy vòng bảng đầu tên i ra biên nhưng ngoại giới rất nhiều người đàm luận hại trận thi đấu còn đều là hy vọng có thể nhìn thấy nước anh cùng nước đức kinh điển đại chiến đối với này bở ra diệu vua bóng đá pể lệ liền nói đạo nếu như đón lấy là nước anh cùng nước đức thi đấu nhất định sẽ rất ế、e、cũ a đo có một cái ưu thế vậy thì là t ị n h thắng bóng bọn họ muốn bắt được vòng bảng đệ nhất chỉ cần chiến b ì n h đội tuyển đức là tốt rồi mà nước đức thì lại nhất định phải đánh bại ế、e、cũ a đo bảng b phương diện cứ việc đội tuyển anh đã sớm thăng cấp 16 mạnh nhưng bọn họ nhưng không được không ở vòng bảng thi đấu chưa chiến bên trong đối mặt chính mình khắc tinh đội tuyển t h ủ y điển bởi ở vòng nọ cụt bên trong bảng a đầu danh tướng đá với bảng b đệ hai bảng a đệ hai đem đá với bảng b đầu tên bởi vậy đội tuyển đức cùng đội tuyển anh ở vòng nọ cụt bên trong gặp gỡ tỷ lệ lớn vô cùng bây giờ đối với, với hai đội có lợi tin tức là bảng a một vòng cuối cùng thi đấu so với bảng b sớm năm giờ tiến hành thời gian này kém có lợi cho đội tuyển đức cùng đội tuyển anh lựa chọn sách lược lúc trước vì là hai đội bảy mưu tinh k k không phải số ít ngoại trừ loại kia xem trò vui truyền thông cùng f a n bóng đá bất kể là nước anh người ủng hộ vẫn là nước đức người ủng hộ kỳ thực đều không hy vọng hai đội gặp gỡ những người âm mưu luận truyền thông đang bàn luận hại trận thi đấu lúc liền chọn dùng thuyết pháp như vậy một khi đội tuyển đức thắng đội tuyển anh ở đối phó đội tuyển thụy điện lúc thì có càng nhiều lựa chọn thế hòa cùng thắng lợi đều đủ để khiến cho bọn họ thu được vòng bảng cũng có thể cùng đội tuyển anh hiểu ngầm thủ mình thế nhưng nếu như đội tuyển đức bất hạnh địa rơi xuống vòng bảng đệ hai đội tuyển anh vì tách ra đội tuyển đức liền cần thu được vòng bảng đệ hai bởi vậy bọn họ có thể nhường cho đội tuyển thụy điển nhưng đội tuyển thụy điển hay là cũng không muốn tiếp thu thắng lợi như vậy bởi vì bọn họ nếu như thủ thắng cũng sẽ ở vòng nọ cột bên trong gặp phải đội tuyển đức r ố t cục bảng a nước đức cùng E cụ a đo trận đấu bắt đầu hai đội đá vẫn tính nhiệt liệt này trang trận đấu bắt đầu lúc đội tuyển anh cầu thủ còn ở khách sạn nghỉ ngơi trong bọn họ không ít người cũng vây quanh ở máy truyền hình bên quan sát thi đấu lệ ổng cũng ở tối hôm nay là cùng hắn vẫn còn đang đội hình ra sân mặc kệ ngoại giới nói thế nào trên thực tế đội tuyển anh bên trong cũng không có cái gì âm mưu cùng thụy điển thi đấu nước anh vẫn muốn nghĩ loại bỏ thụy điển ma trướng chính thức đánh bại thụy điển lấy xuống n à y cái nón đặc biệt là eddie tần còn là một người thụy điển hắn vì tránh hiểm nghi càng không thể nói cái gì đánh hiểu ngầm bóng loại hình vì lẽ đó nước anh toàn đội khí thế phân c h ấ n muốn tham gia thi đấu cuộc tranh tài này vẫn có chút đặc thù bởi vì đội tuyển anh đã bảo đảm xuất hiện eddie tần ở bên trong công bố danh sách lớn lúc mấy cái không có cơ hội ra trận cầu thủ cũng ở đội hình ra sân bên trong tỉ như cạ giáp sơ từ hất cúp đến hiện tại hắn cũng không ra quá c h ẳ n g nhưng hiện tại hắn thu được cơ hội nhưng này tuyệt không là đội tuyển anh cái gì đội hình dự bị phải biết đội tuyển anh hầu như đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá kém một bậc ngôi sao bóng đá bao quất cả giáp sơ zn l ệ n ồ n g kazip bọn họ hay là không có gơ g i á c d ù nhi mọi người có danh tiếng nhưng ở giải đấu bên trong cũng là cầu thủ chủ lực giá trị bản thân đồng dạng phi thường đắt đỏ lễ ổng thậm chí cảm thấy ed t ị t tần sắp xếp đội hình thực lực càng mạnh hơn một ít hắn thực sự vì là gơ g á p lam át béc ham tạo thành giữa sân đau đầu bọn họ năng lực cá nhân lễ ổng đều là t í phục có thể tổ hợp lại với nhau đều là phát huy không tốt lần này cùng thụy đ i ệ n thi đấu có cái khác cầu thủ ra trận lệ ổng phản lại cảm thấy đội bóng gặp biểu hiện càng tốt hơn đương nhiên lời này hắn không thể nói ra được ở berlin olympic ạ sợ ta đi ẩn nước đức cùng n ê c ủ a d o r thi đấu đá rất kịch liệt nhưng thi đấu tựa hồ từ bắt đầu liền không có bất ngờ nước đức mười mấy phút liền dẫn trước điểm số sau đó c ờ lọ sợ lập cú đút đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến hai cái bóng hiệp hai đội tuyển đức lại vào một bóng đem điểm số sửa vì là ba mươi cuối cùng một bóng là bộ đồn kỳ đánh vào cái này cũng là hắn ở đất cục cái thứ nhất ghi bàn rốt cuộc trận đấu kết thúc đội tuyển đức dẫn trước xem như là đều đại hoan hỷ cục diện hay là h ê c ủ a đo không cho là như vậy nhưng bọn họ dù sao thuộc về số ít người nước anh toàn đội cũng thở phào nhẹ nhõm dù sao đều là bị ngoại giới truyền thông hoài nghi gì cảm giác có thể cũng không thế nào tốt cuộc tranh tài này tiêu điểm tự nhiên là đánh vào hai cái ghi bàn cỡ lọ sơ cỡ lọ sơ ở thế giới rơi bóng đá tiếng tăng cũng không lớn nhưng không thể phủ nhận tên này cầu thủ nước đức ở đất cục sân bóng ghi bàn hiệu xuất phi thường cao đến hiện tại hắn ở vòng bảng thi đấu ba cuộc tranh tài đánh vào bốn cái bóng truy bình lệ ổng số bàn thắng tự hai người đặt ngang hàng xạ thủ bả đáng nhắc tới chính là cỡ lò s ở trên thực tế là cái người ba lan hắn sinh ra ở áo ba lai nơi này là ba lan to lớn nhất đức duệ dân tộc nơi ở 1978 n ă m n g à y mùng ngày 9 tháng 6, cỡ lò s ở sinh ra với ba lan một cái phổ thông vận động thế gia phụ thân từng ở nước pháp ổ s ở giờ đội hiệu lực là nghề nghiệp cầu thủ mẫu thân từng là ba lan đội tuyển quốc gia bóng ném đội đội viên gia đình hoàn cảnh xem như là áo cơm không lo cỡ lò s ở cũng di chuyển cha mẹ hài lòng vận động tiên phú cỡ lò s ở di dân đến nước đức là lịch sử để lại vấn đề cỡ lò sợ tổ tông là người gợ m ạ n cỡ lò sợ là lâu đời nhất gợ m ạ n n h ị ạ tính là một trong ở lại khu vực là ở lúc đó nước đức phía đông áo ba lai khu vực nơi đó khu ở thế chiến thứ hai trước thuộc về nước đức sau trận chiến s o v i e t đem họ hà nai、nice、s r hà lấy đông mười một bốn vạn km hai nguyên nước đức lãnh thổ h ò a quy ba lan đem ba lan tây bơ la rút cùng tây ukờ diana mười bảy vạn km hai lãnh thổ giao cho s o v i e t áo ba lai khu vực bởi từng là nước đức lãnh thổ thập niên tám mươi ba lan chính phủ cho rằng bọn họ trước đồng lứa từng là gợ mạng đế quốc cư dân đối với nơi này tiến hành rồi thanh toán đem đám này năm đó ở lại cố thổ nước đức hậu duệ cũng chạy về nước đức đầu thập kỷ chín mươi một lần nữa thống nhất nước đức sửa chữa quốc tịch pháp cho phép những ngày cư dân cùng hậu duệ trở về nước đức định cư bọn họ bộ phận là người gờ mạn tỷ như c ờ lò sở gia tộc bộ phận là từng nắm giữ nước đức quốc tịch sở lạ tỷ như tổ đồn kỳ gia tộc nước đức mới đối mặt bọn họ định nghĩa cũng không phải là di dân mà là quy tiểu nước đức này một chính sách để bọn họ thu hoạch c ờ lò sở tên thiên tài này xa thủ ở năm 2002 h l i n ợ t c ụ c trên c ờ lò sở thì có biểu hiện xuất sắc hắn đánh vào năm cái bóng hơn nữa toàn bộ đều là đánh đầu kỳ diệu chính là hiện tại bốn cái ghi bản tất cả đều đến từ chân bỏ công sức hơn nữa là tiểu vùng cấm chu v i r a chân xuất côn e sợ c ờ lin man mộ binh hắn tiến vào đội tuyển quốc gia liền hy vọng c ờ lò sợ có thể cho đội tuyển đức thành lập không c h u n g ưu thế có thể trên thực tế là c ờ lò sợ đều là ở dùng chân đa bóng mà không phải đỉnh đầu đại khái liền ngay cả c ờ lin man cũng nóng t r o n g hắn có thể đi vào cái đánh đầu ở sau trận đấu hầu như hết t h ể truyền thông đều đang bàn luận c ờ lò sợ c ờ lò sợ ở hai lần đất c ú t cho đến bây giờ ra trận chín thứ đánh vào chín cái ghi bàn bình quân mua trận một bóng dựa theo ra trận thời gian tính toán hắn cùng g a tràng bảy trăm linh sáu phút bình quân đánh vào một bóng chỉ cần bảy mươi tám n a y tạm thời vượt qua sĩ、sì、hữu lệ y phút 89 m ộ t bóng cùng v ị ở dì 91 phút một bóng trở thành luật cụp thời đại hiệu suất cao nhất tiền đạo đương nhiên lệ ổng là không tính ở bên trong dù sao hắn mới tham gia hai trận luật cụp hiện tại truyền thông thảo luận luật cụp vua phá lưới lúc đều sẽ nhắc tới lệ ổng cùng cờ lọ s ờ không ít truyền thông cho rằng là lệ ổng vẫn là cờ lọ s ờ thu được luật cụp vua phá lưới này muốn xem đội tuyển anh cùng đội tuyển đức cái nào chi đội bóng có thể đi càng xa hơn nước anh truyền thông là không tỏ rõ ý kiến cỡ lọ sợ bốn cái ghi bàn là ba cuộc tranh tài mà lệ ổng mới chỉ tham gia hại trận thi đấu chờ cùng thụy đ i ệ n thi đ ấ u sau nước anh truyền thông cho rằng lệ ổng nhất định sẽ vượt qua c ờ lọ sợ số bàn thắng còn vượt qua mấy lần cũng có thể đi tưởng tượng cho tới cái gì đi càng xa hơn đi càng gần hơn đội tuyển anh mục tiêu nhưng là nhắm thẳng vào vô địch đặt c ộ t vì lẽ đó bọn họ cho rằng lệ ổng nhất định sẽ là vua phá lưới liên quan với điểm này hay là cá độ công ty bồi xuất càng có thể chứng minh một vài thứ ở châu âu cá độ công ty liên quan với vua phá lưới bồi xuất bên trong lệ ổng bồi xuất cũng chỉ có một 46 n à y đáng thương bồi xuất gạt bỏ thu thuế hầu như sẽ không có cái gì lợi nhuận cỡ lọ sờ trước chỉ một bồi bảy 31, hiện tại đã rơi xuống một bồi ba 92, m ặ c dù như thế h ắ n cùng lệ ổng bồi xuất t r ê n l ệ n h vẫn là quá lớn hiển nhiên phần lớn f a n bóng đá vẫn là càng coi trọng lệ ổng nước đức cùng E cụ a đo phân ra thắng bại sau nước anh cùng thụy đ i ể n thi đấu cũng đã tới gần lúc này hai đội trong lòng trạng thái đã điều chỉnh tốt người thụy đ i ể n biết nước anh tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình vì lẽ đó bọn họ là bảo đảm dùng liệu mạng tâm thái tới đón tiếp thi đấu mà đội tuyển anh muốn phá thụy điện ma chú vẫn chịu không nổi thụy điển để đội tuyển anh trở thành toàn thế giới cho cười toàn đội trên giới đều hy vọng có thể đánh thắng thụy điển thi đấu trước một cái tin cũng làm cho nước anh toàn đội càng là sĩ khí phân chấn nước anh thủ tướng bất tạm thời thả tay xuống bên trong công tác là một người fan bóng đá xuất hiện ở nước anh phát thanh công ty đệ ngũ đ à i hiện trường trực tiếp tiết mục bên trong hắn kiến nghị đội tuyển anh phải tận lực thả lòng thần kinh cũng hy vọng đội tuyển anh có thể hưởng thụ bóng đá mọi người đều biết vẫn là tờ rơ mi ở lít l i u cá sổ u mai tị cổ động viên hắn đối với bóng đá kiến giải cùng bình luận khá có trình độ đang bị hỏi định thế nào đội tuyển anh trước hai trận vòng bảng thi đấu cũng không đặc sắc thắng lợi lúc b ẫ n nói nếu như ngươi không thể đá ra tốt thi đấu ngươi liền có thể có thể thất bại như vậy ngươi đem ở phía sau thi đấu bên trong đối mặt rất mạnh đối thủ đội tuyển anh lập tức liền muốn cùng thụy điển tiến hành cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu b ẫ n hy vọng toàn người nước anh đều đến chống đỡ đội tuyển anh hắn cảnh cáo nói đúng thụy điển thi đấu chính là đối với nước anh lần thứ nhất chân chính thử thách b ẫ n đồng thời đối với nước anh cuối cùng thắng được vô địch vẫn còn ôn có lòng tin hắn cho rằng đội tuyển anh viên ở dưới áp lực có thể biểu diễn trạng thái tốt nhất ở tiết mục bên trong không ít f a n bóng đá đều dùng bẩn lũ danh t o n y đến s ư n g hô hắn biểu hiện hắn cùng các f a n bóng đá thể thân cận cảm bận thuận tiện biểu dương nước anh f a n bóng đá ở đang tiến hành ngợt c u ộ c trong lúc đến nay không có cuốn vào bạo lực sự kiện cái này cũng là nhà tổ chức cùng nước anh cảnh sát trước đó lo lắng nhất có f a n bóng đá hỏi nếu như nước anh tự 1966 n ă m s a u khi lần thứ hai đoạt được c g ợ t cục như vậy nước anh có thể hay không nghỉ lấy đó chúc mừng bận trả lời nói ta không thể xác định bởi vì trong này có cái toàn thể quy hoạch vấn đề thế nhưng để ta môn trước tiên đoạt một cái nói sau đi so với nước anh tinh thần phân chấn thụy điện liền không tin tức tốt gì bọn họ duy nhất có sẽ tin tức xấu ở lúc trước đội bóng duy nhất một tên hiệu lực với nhà giàu đội bóng tiền đạo i ra hi m o v i t đem sát thực trận thi đấu vị này hiệu lực với j u ven thú từng ở cja cùng lệ o n g đánh đồng với nhau xuất sắc tiền đạo bởi vì huấn luyện thời điểm h a n g kéo thương chí ít sẽ đỉnh chiến n ă ngày huấn luyện viên trưởng lật dự định để thay thế bổ sung tiền đạo ổn bật thay thế được i ra hi m o v i t vị trí mà ba mươi ba tuổi ổn bật hiệu lực với đan mạch cổ vẹn hạ ấ n đội vòng bảng thi đấu trước hai trận hắn đều thay thế bổ sung lên sân khấu ổn bật có thể phát huy nhiều tác dụng lớn không biết được nhưng có thể khẳng định chính là không có c ờ lờ nờ sân bóng dình n g ghi vượt cục bảng b vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng chính đang trình diễn hai bên đội bóng phân biệt là đội tuyển anh cùng đội tuyển thụy điển mở m à n một phút toàn trường nghiêm túc sân bóng dình n g ghi hết thẻ phan bóng đá đều ngơ ngác nhìn ở đội tuyển thụy đ i ể n khung thành bên trong lăn bóng đá cảm giác là như vậy không thể tin tưởng ngần đầu nhìn một chút thi đấu thời gian cũng có điều là năm mươi giây mà thôi có thể đội tuyển anh đã trước tiên đạt được dẫn trước hết thẻ màn ảnh đều chỉ về đội tuyển thụy điện khung thành cũng bao quát trực tiếp thi đấu máy quay phim rốt cục đang cùng thủ tướng thông qua vệ tinh điện thoại nói thi đấu. lại đột nhiên dừng lại câu chuyện nước anh phát thanh công ty đệ ngũ đài bình luận viên phản ứng lại hắn kinh ngạc kêu thành tiếng bóng bóng vào không sai bóng vào trong màn ảnh nước anh thủ tướng vẫn có chút mờ mịt trực s ừ n g suốt một chút hắn mới cúi đầu liếc mắt nhìn đại khái cái k i a phía dưới là trực tiếp màn ảnh sau đó hắn phản ứng lại hài lòng đạo bóng vào xin lỗi vừa nãy cũng không thấy sau đó hai người đồng thời xem pha quay chậm chiếu lại đây là một tốc độ cực nhanh ghi bàn mở bóng chính là đội tuyển h ụ y điển bọn họ tấn công đánh tới nước anh vùng cấm chức bị nạt một c ư p trực tiếp c ư ớ đoạn sau đó đội tuyển anh phát động phản kích vừa đường dâu có lễ đem bóng giao cho lệ ổng lệ ổng dẫn bóng lao nhanh thoảng qua một tên đội tuyển thụy đ i ể n hậu vệ sau trực tiếp ở vùng cấm chức lên chân sút gôn mới vừa lao ra khung thành chuẩn bị đối mặt đơn đạo thụy đ i ể n thủ môn ị sạp sần hoàn toàn không nghĩ tới lệ ổng gặp đống nhiên nhất chân sút gôn hiển nhiên hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt lệ ổng sút gôn liền hắn chỉ kịp theo bản năng đưa tay mỏ một hồi bóng có thể bóng đá đã trước một bước bay vào phía sau hắn khung thành bóng vào lệ ổng nước anh mỗi cái bình luận viên cùng p a n bóng đá đã s c ũ như g k ô n g vậy thân dũng trạng thái đời tràn lần thứ nhất lên chân liền có thể ghi bản lệ ổng cái kia người đức làm sao so sánh cùng nhau căn bản không cách nào so sánh được mở màn một phút tên lệ ổng liền từ cùng cỡ lò sơ đặt ngang hàng xạ thủ bảng số một biến thành chính mình độc chiếm xạ thủ bảng đệ nhất sớm quá nhanh nước anh phan bóng đá đã hoan hô lên cờ lờ nờ sân bóng dì nệ nờ ghi cũng biến thành hoan hô đại dương ngày hôm nay đến đây hiện trường xem bóng nước anh phan bóng đá có hơn hai vạn người vợ d ì điện phan bóng đá thêm ra còn nhiều gấp ba nơi này đều sắp biến thành nước anh sân nhà này hay là cùng đội tuyển anh thực lực mạnh mẽ nước anh phan bóng đá đến nước đức nhân số tương đối nhiều có quan hệ nói chung hiện trường nước anh phan bóng đá chiếm cứ rất lớn ưu thế hiện tại lệ ông một phút đem bóng ghi bản bọn họ càng là liệu mạng hoan hô lấy áp chế thụy điện p a n bóng đá bọn họ có lý do hoan hô thi đấu mới vừa mới bắt đầu một phút à tuy rằng không biết sau khi hật cục thi đấu làm sao. nhưng cái này bóng khẳng định là lần này vượt cột vòng bảng thi đấu nhanh nhất ghi bàn lúc này nước anh phan bóng đá càng là đối với thắng lợi hoàn toàn tự tin thắng được đội tuyển thụy đ i ể n cùng thắng được pa ra may chini đã cảm tobago không giống thụy đ i ể n chính là nước anh ma trướng thi đấu trước toàn thế giới đều đang bàn luận nước anh gặp thụy đ i ể n chịu không nổi hiện ở tại bọn hắn nhất định phải loại bỏ ma trướng đánh bại thụy đ i ể n một lần nữa dựng nên đội tuyển anh hình tượng nước anh phát thanh công ty đệ ngũ đài bình luận viên cũng ở cùng nước anh thủ tướng vẫn làm luận g i bàn bận thật không tiếp rẻ khích lệ lệ ổng là một người p a n bóng đá ta muốn nói f a cùng edg tân làm lựa chọn chính xác. Bọn họ đúng hắn phi thường xuất sắc bậc đạo trước ta liền nghe quá tên của hắn đều là ở các loại báo thể thao đạo bên trong nhìn thấy hắn ta biết hắn rất xuất sắc nhưng không có hiện trường nhìn thấy ấn tượng đều là rất mơ hồ ta nghĩ hiện tại ta có thể xác định ta đã là hắn cổ động viên nếu như lệ ô n g nghe được lời của ngài hắn nhất định sẽ rất cao hứng v n cười cười đón lấy thì có f a n bóng đá gọi điện thoại liên tuyến rốt cục tiếp tiến vào tới một người bình luận viên hiện trường tiếp nghe xong điện thoại chỉ nghe được đầu bên kia điện thoại cổ động viên hô to nói một câu ta gọi điện thoại đi vào vốn là làm muốn tán dương dưới lệ ô n g đ i bàn nhưng nghe ngươi lời nói mới rồi hiện tại ta nghĩ đặc biệt nhắc nhở bẩn thủ tướng tiên sinh trước mặt ngươi lão nam nhân là ở lấy lòng ngươi đô đô đô hiện trường bình luận viên có chút sắc mặt biến thành màu đen vợ cũng biến thành phi thường lúng túng có thể tưởng tượng chính là quan xem tiết mục tv cổ động viên khẳng định có rất nhiều người khi nghe đến cái kia f a n bóng đá lời giải thích sau trực tiếp cởi văng phòng trường gặp có không ít người giơ ngón tay cái lên nếu như lệ ông hiện trường nhìn cái này trực tiếp thi đấu tiết mục hắn nhất định sẽ cảm thán một câu nước anh chế độ cũng thật là mở ra một cái phổ thông f a n bóng đá gọi điện thoại lại dám ngay mặt nói như vậy có điều hiện tại hắn chính đang trên sân bóng hưởng thụ ghi bàn vui sướng kỳ thực đối với hắn mà nói cũng không cái gì quá vui sướng một cái ghi bàn mà thôi hơn nữa đến phi thường dễ dàng một cái bóng cái này bóng đối với hắn mà nói thật không cái gì tính khiêu chiến có thể nói ở thoáng chút mừng sau Hắn rồi cùng rồi đội hữu m ộ tuyển lần nữa trên sàn ở so với trên sàn thi đ ấ dừng lại vị, chuẩn bị một lần nữa tập trung vào thi đấu bên trong. lại thi vị, vào bị đấu u một tập t rằng rất Trước đánh bóng, nhưng thi đấu chỉ mới vừa mới bắt đầu. Thời gian còn rất nhiều nghi. 448, chiến mới một mới mới cái thi Thời Đội vừa vào vừa đấu đầu. đã chỉ thuật phạt. bắt t u y thụy điển hoàn toàn không nghĩ tới nước anh ghi bản sẽ nhanh như thế lúc trước bọn họ quyết tâm cùng nước anh liều mạng một hồi không chỉ là vì r a biên cũng muốn tóm lấy cái k i a một k i a bất hòa đội tuyển đức va chạm cơ hội ở cá độ công ty vật c u ộ c bồi xuất trên đội tuyển đức thắng lợi tỷ lệ là thấp hơn đội tuyển anh nhưng đó chỉ là đại chúng p a n bóng đá cái nhìn nói nước anh có cơ hội thắng lợi đó là nhìn bọn họ ngôi sao bóng đá xem b e c k ham xem lê ổng xem juni chờ chút nhưng đối với tham gia h ợ n cụt cũng có cơ hội cùng hai đội giao thủ đội bóng tới nói hiển nhiên đội tuyển đức càng vướng v ĩ u một ít đội tuyển thụy điển không ngừng nghĩ ra tuyến bọn họ còn muốn ở h ợ n cụt thập lục cường đào thái trên dịch ra đội tuyển thụy điển nói cách khác bọn họ muốn tranh thủ vòng bảng đệ nhất muốn tranh lấy vòng bảng đệ nhất nhất định phải chặn đánh bại đội tuyển anh từ khi lên sân khấu cùng a ra gia hay giao thủ sau đội tuyển thụy điển đều đang chuẩn bị bọn họ ở phòng thủ trên dưới rất lớn công phu thụy điển chủ xoáy lật nhìn đội tuyển anh thi đấu、video. một lần lại một lần hắn biết do hiện tại này chi đội tuyển anh khuyết điểm ở chỗ thu dọn phối hợp nếu như cùng nước anh liều chết cầu thủ kỹ thuật cái kia đội bóng của hắn sẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi vì lẽ đó hắn ở sắp xếp phòng thủ càng gặp chú ý toàn thể trên trận hình sắp xếp hàng phòng ngự dày đặc đồng thời dùng chạm vị cùng chạy để đội tuyển anh không thể ung dung chuyển tiếp bóng đẩy mạnh đồng thời cũng ở giữa sân dưới một phen công phu không cho đội tuyển anh lấy được giữa sân ưu thế đây chính là đội tuyển t h ụ điện thi đấu chiến thuật lấy tin tưởng đội bóng của hắn vẫn là có thể cùng đội tuyển anh liều mạng nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối phương lại nhanh như vậy thì có ghi cái này ghi bàn thuần túy chính là ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy đội tuyển anh đang hoàn thành phản c ấ p sau bóng đá giao cho lệ ổng dưới chân sau đó lệ ổng đột phá một người trực tiếp hình thành đơn đao suất gôn đạt được như vậy ghi bàn để đội tuyển thụy điển để lượt cảm giác rất bất đắc dĩ toàn bộ ghi bàn quá trình không cái gì phối hợp cũng không cái gì chiến thuật chạm vị các phương diện đồ vật hoàn toàn chính là đối phương số m ộ ư ơ i ba năng lực cá nhân đột phá tốc độ rất nhanh suất gôn đủ tinh chuẩn sau đó bóng liền tiến bảo rất bất đắc dĩ hết cách rồi đây chính là lượt đối với cái này ghi bàn cảm thụ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau lệ đứng ở bên sân chỉ huy đội bóng phòng thủ đồng thời căn dặn đội bóng cầu thủ hậu vệ nhất định phải chú ý đối phương số 13. câu nói này hắn cường điệu rất nhiều thứ ở lúc trước một lần lại một lần đã nói có thể thụy điển cầu thủ dù sao không có cùng lệ ổng giao thủ trải qua c h ỉ ít phần lớn cầu thủ là không có bọn họ chỉ có thể đi tiếp thân phòng thủ hoặc là ở so với trên sàn thi đấu nhiều chú ý không cho lệ ổng ung dung bắt được bóng một khi hắn bắt được bóng phụ cận cầu thủ hậu vệ lập tức tiếp thân bất cướp đây là bọn hắn có thể làm được cực h ạ n loại này trực tiếp phong tỏa xác thực rất có hiệu quả đ ó lấy lệ ổng muốn bắt được bó bắt được bóng sau muốn về phía trước mang cũng rất khó khăn đối phương cầu thủ tình nguyện từ bỏ những người khác phòng thủ cũng phải phong tỏa ngăn cản hắn hắn không thể một người dùng đột phá vài cái cầu thủ đặc biệt là ở đối phương phi thường cẩn thận tình huống hắn cũng cảm giác rất bất đắc dĩ nhưng thi đấu mới vừa mới bắt đầu lệ ổng cũng không quá sốt ruột đối với lệ ổng tới nói thắng được cuộc tranh tài này có rất nhiều lý do tỉ như toàn đội đều hy vọng đánh vỡ thụy điện mà chú lại tỉ như hắn cái kia viên theo đuổi thắng lợi tâm trị cần là thi đấu liền nhất định phải tranh thủ thắng lợi lại tỉ như thân nhân của hắng hữu đều ở quan sát thi đấu hơn nữa là hiện trường quan sát cha mẹ phút thứ một m ư ờ i ba lệ ông bắt được bóng hấp dẫn phòng thủ sau đem bóng một cước chuyển cho dâu có lệ người sau ở đường biên lên chân truyền vào trong vùng cấm bên trài ẩn sông lên chức dùng một cái đầu bóng đem bóng đỉnh tiến vào lưới khung thành chính đang hắn chuẩn bị chúc mừng ghi bàn thời điểm trọng tài chính ra hiệu việt vị trước ảo ẩn cùng trọng tài tranh chấp vài câu cuối cùng chỉ có thể hướng đội h ư u c ư ờ i khổ lần này ớt cục trên liên tục hại trận thi đấu hắn đều có ra trận có đ i ề u biểu hiện nhưng không hề tốt đẹp gì hắn không có một cái ghi bàn đang khôi phục bên trong j u ni nếu so với hắn biểu hiện tốt hơn nhiều thật vất vả n ê n tới một người ghi bàn kết quả bị phán việt vị ảo ẩn cũng là rất bất đắc dĩ lệ ổng cũng mãn đồng tình ảo ẩn mặc kệ có phải là việt vị tóm lại ẩn vừa nay xuất gôn vẫn là tương đối không sai nếu như trọng tài không có thổi đi cái này bóng tương đương hoàn mỹ có điều nước anh toàn thể trên được ảnh hưởng không lớn Tuy rằng có không ít f a n bóng đá ở khán giả khán đài dùng các loại phương thức biểu đạt phát tiết bất mãn nhưng nước anh là một bóng dẫn trước f a n bóng đá cũng không có huyên náo quá lợi hại hơn nữa từ trên màn ảnh lớn xem vừa n ã y ẩn chạm vị s á t thực dựa trước một điểm so với đối phương hậu vệ sớm nửa cái thân vị cái này bóng khá là đáng tiếc có điều trọng tài biên nâng lá cờ đến cũng không quá đáng ảo ẩn vị trí là có chút dựa trước hay là cậu bé vàng là nóng lòng biểu hiện h ắ n ở mặt trước hại trận thi đấu bên trong đều không có ghi bàn mà đồng nhất vị trí chính đang khôi phục du n i nhưng có ghi bàn gỡ rắt đánh vào hai cái bóng bé kham biểu hiện cũng rất tốt Lệ cậu bé vàng ở đội bóng áp lực cũng là rất lớn nếu như cuộc tranh tài này hắn vẫn cứ không thể có xuất sắc phát huy ở vòng nọ cuộc giai đoạn nghĩ đến hắn chỉ có thể là trước sân thay thế bổ sung đây là khẳng định áo ẩn hiện tại cũng là trước sân thay thế bổ sung tuy rằng cuộc so tài thứ nhất bên trong hắn lần đầu ra sân nhưng trên thực tế đó là bởi vì lệ ổ n g kéo sau chiến thuật quan hệ và không hắn là không có cơ hội lần đầu ra sân j u n i cùng lệ ổ n g cắt chiếm một vị trí gỡ r á t d ù có lệ mấy người cũng có thể đa tiền đạo cũng chỉ có lệ ẩn kéo sau lại cần cặp tiền đạo đặc thù chiến thuật dưới áo ẩn mới có cơ hội thủ pháp và không hắn chỉ có thể là thay thế bổ sung. đội tuyển thụy điện phòng thủ nhằm vào ẩn cũng không nhiều trên thực tế trận đấu bắt đầu trước lây căn bản cũng không có cân nhắc đối với ẩn phòng thủ nước anh cậu bé vàng dưới cái nhìn của bọn họ đã quá khí sự uy hiếp của hắn căn bản không đổi kịp bình thường b e c k ham b e c k ham t r u y ề n bóng là một đại uy hiếp nhưng ẩn có cái gì khi hắn trạng thái bình thường thời điểm cũng chỉ là cái rất p h ẳ n g rong tiền đạo còn trạng thái c h ậ t ních đội tuyển anh cái vị trí nào cầu thủ trạng thái trật ních đều là uy hiếp lớn điểm này căn bản không cần cân nhắc nhưng không thể không nói bọ quên nào ẩn áo ẩn cơ hội liền biến hơn nhiều làm lệ ông biểu hiện có chút vắng l trước sân liền thành ẩn cùng dâu có lệ thiên hạng áo ẩn là tiền đạo thứ nhất hắn đều là có thể có cơ hội các đồng đội cũng sẽ đem bóng t r u y ề n đi qua mà dâu có lệ ở cánh trái biểu hiện tương đương sinh động hắn không ngừng dẫn bóng là trên sân một điểm sáng lớn hai người không ngừng biểu hiện cho đội tuyển thụy điện vòng đai phòng thủ đến không ít phiền phức có thể rất nhanh quan sát thi đấu cổ động viên liền biết rồi những người khác biểu hiện là biểu hiện biểu hiện cũng không có nghĩa là ghi bàn mà lệ ẩn g mới là một có biểu hiện liền phi thường đáng sợ cầu thủ ở phút thứ ba mươi mốt lệ ông đột nhiên bạo phát lần này dâu có lệ ở đường biên đem bóng rời đi cho lệ ổng lệ ổng khoảng cách k h ô n g thành vị trí khá xa lại có hai cái thụy điện cầu thủ lại đây bất c cướp, vừa n ã y mấy lần dưới tình huống này lệ ổng đều sẽ chọn đem bóng c h u y ể n cho đội hữu nhưng lần này lệ ổng không có làm như vậy hắn đột nhiên đem bóng hướng về trái một chuyến khởi động theo đuổi thuận tiện đem trước mắt thụy điện giữa sân vung ra bên cạnh người một người khác thụy điện cầu thủ lập tức lại đây tranh đoạt có thể lệ ổ n g rồi lại là một cái tiểu b i ế n hướng đối mặt tiêu chuẩn đóng cửa phòng thủ hắn dùng thân thể gắng gượng chống đỡ hai người từ trung gian tròng khe hở tới cỡ lờ n nước anh phan bóng đá đều đang lớn tiếng vì là lệ ổng cố lên khi bọn họ nhìn thấy lệ ổng đột phá hai người phòng thủ ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn dẫu có lệ tuy rằng cũng thường thường hơn người nhưng hắn hơn người trên thực tế chỉ là bảo vệ bóng mà thôi quá đi đối phương cầu thủ cũng rất nhanh có thể đổi tới ở đường biên hắn đột phá chỉ là đem bóng mang càng về phía trước lệ ổng t h ì lại không giống nhau hắn hơn người đúng là hơn người bởi vì tốc độ của hắn cực kỳ nhanh thông thường mà nói hắn quá đi cầu thủ muốn đuổi theo đều không đuổi kịp hắn đều sẽ xuất hiện ở bóng trước đem quá đi cầu thủ bỏ lại đằng sau hắn vẫn là làm như vậy vì lẽ đó so với mà nói lệ ổng qua người động tác cũng không dễ nhìn càng nhiều là dựa vào thân thể ưu thế mạnh mẽ đột phá nhưng càng nhiều fan bóng đá nhưng thích xem lệ ổng hơn người bọn họ thích xem đến đối phương cầu thủ loại kia vô lực ánh mắt bị lệ ổng bỏ lại đằng sau hai tên thụy điện cầu thủ đúng là rất vô lực bọn họ bị bỏ lại sau ngay lập tức xoay người truy bóng có thể chờ bọn hắn hoàn thành xoay người lại mở động thời điểm lệ ổng đã khởi động x o n g xuôi dẫn bóng về phía trước lao nhanh về phần mình ném không mất mặt bọn họ đã không cân nhắc bọn họ chỉ hy vọng đội hữu có thể ngăn cản trụ chốc lát như vậy bọn họ liền có thể đuổi theo nhưng lúc này đội tuyển giữa sân trung lộ còn có hai tên thụy điện hậu vệ có thể một người trong đó muốn nhìn chăm chú phòng thủ h ọ c ẩn tên còn lại vẫn đứng ở vùng cấm trước hắn cần đối mặt lệ ổng đột phá đây là mẹn bờ mẹn bờ là đội tuyển thụy điện một tên thực lực tương đương mạnh mẽ trung vệ đồng thời đối với lệ ổng đã rất quen thuộc bởi vì hắn năm 2001 liền chuyển nhượng đến tờ giờ mi ở l i t gaston villa đến bây giờ cùng lệ ổng trực tiếp giao thủ cũng đã có hai lần ở đội tuyển quốc gia phương diện mẹn bờ là năm 2003 đội thụy điện cầu thủ xuất sắc nhất năm hai n tháng lần đầu chúng cử đội tuyển quốc gia đối thủ là đội tuyển italy hắn ở đây trên vị trí là hậu vệ cánh phải năm 2002 h ì n k h n g t l i n t cục từng có ra trận ghi chép ở năm 2004 g h ì n trăm n ở r ộ tỉn t r a m c ầ n sếp thi đấu vòng loại cùng đội tuyển ba lan thi đấu bên trong mẹn vợ đánh vào gia nhập liên minh đội tuyển quốc gia tới nay cái đầu tiên vào bóng câu lạc bộ phước diện mẹn vợ thuận buồn xôi gió hắn ở năm 1996 bị thụy điển bóng đá t g rơ mi ở lít đại cách phúc thập i f tiếng thụy điển i f tuyển chọn năm 1997, đại cách phúc thập giáng cấp sau mẹn vợ chuyển n h ư ợ n g đến s ô n a nhưng hắn ở sona cũng vẹn, vẹn hiệu lực mười tháng sau khi liền gia nhập liên minh đội bóng của la liga dạ xịn sạn t ă n g đơ sau đó năm 2001 g i a nhập liên minh tờ i ờ mi ở litgaston villa nhanh như vậy tốc cấp cấp nhảy câu lạc bộ trải qua đối với một tên hậu vệ cầu thủ tới nói cũng không dễ dàng dù sao hậu vệ cầu thủ cùng trước sân cầu thủ không giống bọn họ muốn biểu hiện ổn định nhưng ổn định cũng mang ý nghĩa không xuất chúng nhìn từ điểm này cũng có thể nhìn ra mẹn b ờ s á t thực phi thường xuất sắc hắn xuất sắc nhất địa phương ở chỗ quả đoán hắn phòng thủ phán đoán phi thường quả đoán ra chân cũng phi thường quả đoán lần này làm chính hắn một người đối mặt lệ ống hắn cực kỳ thận trọng nỗ lực nhìn chằm chằm lệ ổng dưới chân bóng đá sau đó ra chân phạm uy trực tiếp một cước đạp ở lệ ổng trên đùi căn bản không quản dính vào chính là bóng vẫn là người sau đó cấp tốc kéo lệ ổng á o đấu cũng hướng trọng tài chính nún nún bay một cái chiến thuật tính phạm uy trọng tài chính không có chút gì do dự cho mẹn bơ một tấm thẻ vàng mẹn bơ liền tranh luận đều không tranh luận liền xoay người chuẩn bị đối mặt đá phạt đây chính là quả đoán vừa nãy nhìn thấy lệ ổng trước mặt xông lại mẹn bơ liền biết ý dựa vào chính mình một người phòng thủ rất khó hạn chế lại đối phương hắn ở tờ mỗi lần kết quả đều không hề tốt đẹp gì nếu để cho lệ ống đột phá quá khứ mẹn b ở có thể xác định cái kia lại sẽ là một cái đ i bàn vì lẽ đó hắn lựa chọn trực tiếp chiến thuật phạm q uy động tác của hắn ngược lại không lớn chỉ là xếp đặt cái động tác g i a chân cũng không có nhiều tàn nhẫn hắn còn hướng lệ ống thân thiện cười c ậ n lệ ống cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái mỉm cười đáp lại đối phương tuy rằng phạm q uy nhưng này rõ ràng chính là cố ý phạm q uy cũng không phải là n h ầ m vào cái gì đây là bóng đá thi đấu c h i ế người thuật phạm quy c ũ n là bóng đá thi đấu một loại l bóng chiến đá đấu thi một ợ được được c mặc công, cũng còn cái cụ chịu cái cùng một tấm một ném mất một cái ghi bản cùng đối phương ăn được một tấm dù đối đánh đội đến đá đúng đối phải hai ai thiệt nói. ghi với. phương phạt, phương hắn nhưng thẻ thể khó Nhưng thẻ ư tấn ăn vàng, bóng bên vẫn bản ăn vàng n gây g là so trước khẳng định là chịu thiệt một phương có thể nếu có thể đem cái này đá phạt biến thành ghi bàn mẹ vợ chẳng khác nào lấy không đến một tấm thẻ vàng thụy điện phương diện liền thiệt thòi lớn cái này đá phạt ở bên ngoài vùng cấm diện ngoài khoảng cách khung thành có khoảng ba mươi lăm m góc độ còn có chút lệch khoảng cách thì có điểm q u á xa b e c k ham cũng không c ó trên sân gơ giác la mắt h cũng không ở loại này khoảng cách đá phạt d ù có lệ chủ phạt không được hago dễ vest cùng n a s thì càng không cần nhiều lời hắn gặp phạt bóng sao căn bản không cần tranh cái gì lệ ông liền thành lựa chọn duy nhất cái này bóng đội tuyển thụy đ i ể n là không quá để ý lệ ông phạt bóng vẫn có nhất định uy hiếp nhưng uy hiếp khẳng định không có b e c k ham lớn quan trọng nhất chính là cái này bóng khoảng cách thật sự có điểm xa ba mươi lăm m coi như đùi phải của hắn rất mạnh mẽ có thể tưởng tượng lướt qua bức tường người đem bóng trực tiếp đánh vào cũng phi thường không dễ dàng bởi vì bóng đá trong quá trình bay thủ môn có đầy đủ phản ứng thời gian l ệ ống nhìn chằm chằm bóng đá vị trí nhìn đội tuyển thụy điện sắp xếp ra ba người bức tường người hắn hướng đội tuyển thụy điện vùng c ấ m phương hướng nhìn hướng không thành phương hướng nhìn t i ê n lặng làm ra phán đoán cái này bóng không tốt trực tiếp đá vào hắn trong ngày thường xuất xa rất nhiều nhưng cái này bóng góc độ cũng không nhiều được khoảng cách thật sự có điểm xa coi như hắn khí lực rất lớn có thể khoảng cách cùng góc độ quyết định cái này bóng không dễ đá đồng thời lại có người tường ngăn cản hắn muốn đem bó nhanh chóng đến đâu đánh vào không thành cũng không dễ dàng cuối cùng lệ ổng hướng dâu có lệ nói câu vẫn là ngươi tới đi dâu có lệ s ứ n g sở không hiểu lệ ông là có ý gì lệ ổng hướng về cười nháy mắt mấy cái làm bộ là rời đi dáng vẻ đ ỗ n g nhiên ở dâu có lệ bên thai nói rồi vài câu dâu có lệ lập tức gật n g động tác kia rất bí ẩn không cẩn thận chú ý căn bản không nhìn thấy những người khác đều ở nhìn lệ ổng nào có biết hắn bỗng nhiên đi ra đi tới một bên thật giống sẽ chờ d â có lệ đi phạt bóng quả nhiên d â có lệ đứng ở bóng trước lúc này không ít nước anh cầu thủ còn có chút không hài lòng dáng vẻ hướng lệ ổng oán giận vài、câu. Có lúc ẽ không được, vẫn là người tới đi. Lệ ổng không không như、vậy. hắn cùng dâu có lẽ đồng thời hiệu Chelsea, nhiên phạt, thật chủ phạt, còn không bằng chính mình trên. Đội tuyển Thụy vẫn người ổng cận nói liền ngay cũng nói cùng đồng này bóng nói đến còn bằng trên. tuyển Điển đã lập bức tường người. gì, được, đi, đã đối điểm đối Đội đã cười cả có lực có cái có có có bức vậy, với với, là lệ lẽ lẽ lẽ lập lẽ lập l tới Teji biết tới Teji tự xa, dâu dâu dâu dâu sự so quá này cái khác đội tuyển anh bạn bè cũng phản ứng lại đứng ở cùng người thụy điển tường vị trí song song chuẩn bị đi tranh điểm lệ ổng cũng làm ra hướng phía trong đi dán g vẻ xem ra hắn tựa hồ cũng là muốn qua đi tranh điểm lúc này thụy đ i ệ n cầu thủ phản ứng lại nguyên lai、like、đây là một chiến thuật đá phạt dẫu có lẽ c ư ớ c pháp không sai để hắn lên chân điểm đến khẳng định không kém sau đó lệ ổng mọi người đi tranh vị trí xuất gôn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất thì ra là như vậy có lẽ đi tới chủ đá phạt bóng xem ra đây là một thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật đá phạt lệ ổng không có lựa chọn chủ phạt này sẽ không là trực tiếp xuất gôn dẫu có lệ cũng không am hiểu khoảng cách xa như vậy trực tiếp xuất gôn chúng ta có thể chờ mong đón lấy phạt bóng lệ ổng ở cấp điểm phương diện còn là phi thường có ưu thế hắn tại quá khứ mùa giải ở ngoại hạng anh bên trong vì là lee vờ bùn đánh vào 16 cái đánh đầu đánh đầu ghi bản số lượng phương diện chiếm giữ tờ giờ mi ở lít xạ thủ chi quan chiều cao của hắn thân thể cùng với đánh đầu năng lực ở thế giới r ơ i bóng đá đều là phi thường xuất chúng nước anh bình luận viên không ngừng c ư ờ i nói nước anh f a n bóng đá cũng rất chờ mong bọn họ đều nhìn thụy điện vùng cấm phương hướng hy vọng này sẽ là cơ hội tốt ngược lại thụy điện f a n bóng đá liền có chút bận tâm bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ khoảng cách quá xa không uy hiếp có thể cái nào nghĩ đến nước anh gặp đưa cái này bóng cực kỳ thận trọng xem là phạt góc đến đá như vậy trực tiếp để dâu có lệ chủ phạt chẳng khác nào là nói cho đội tuyển thụy điển chúng ta muốn lên chân tìm kiếm trên không bóng cơ hội đây cơ h ộ i là tất nhiên khi bọn họ nhìn thấy lệ ổng chậm rãi đi về phía trước liền càng lo lắng đội tuyển thụy điển chờ lệ ổng đi tới liền chuẩn bị phòng thủ đồng thời bọn họ cũng bắt đầu chú ý đối với những khác nước anh cầu thủ nghiêm mật phòng thủ ai có thể không nghĩ tới trọng tài chính vừa mới ra hiệu dâu có lệ cũng không lui lại liền một cước đem bóng hướng bên trái đá đi xảy ra chuyện gì trọng tài chính sửng s ố t một chút thụy điển cầu thủ cũng sửng s ố t một chút sau đó bọn họ liền nhìn thấy bóng đá đi tới lệ ổng trước m tựa hồ vốn là muốn đi tìm vị trí có thể bóng đá đã quả đến rồi sau đó lệ ổng đột nhiên về phía trước bước ra một bước dài chân phải cao cao nâng lên cho đến lúc này thụy điển cầu thủ mới căng thẳng mỗi người đều căng thẳng nhưng bọn họ nghĩ tới đi cản đã không có cơ hội hầu như hết thệ thụy điển cầu thủ đều chỉ có thể mắt thấy lệ ổng mạnh mẽ một cước đánh ở bóng trên và ảnh bóng đá trực tiếp hướng không thành bay đi những người khác căn bản không ngăn trở kịp nữa cuộc tranh tài này thụy điển thủ phát thủ môn chính là số một thủ môn ỉ sạt sần trước mắt hắn hiệu lực với l e g u một g i à n đội ít có người biết chính là hắn còn từng ở j u ven t u s ngắn ngủi hiệu lực quá một quãng thời gian có điều bởi vận khí cùng thực lực bản thân vấn đề hắn cũng không có ở italy lưu lại tuy rằng chịu đến n g ă n trở nhưng i sakson không có tiêu chìm xuống năm 2002 t h á n g 3, i y sakson ở đội tuyển quốc gia lần đầu biểu hiện đối thủ là đội tuyển thụy sĩ sau đó hắn làm dự bị thủ môn tham gia năm 2002 h à n n h ô n g trăm 2003 i s s a o n bị bầu t hàn h t h t y đ i ệ n trong n ư ớ c tốt n h ấ t thủ m ô n n ă m 2004 ở rổ tiền trang cần sếp trên hắn đã vững vàng chiếm cứ thụy điện thủ môn chính vị trí Thụy từ t Điển ý sắc sơn biểu hiện tương thủ đương chân ổn sự chú ý của hắn vẫn tập trung ở dâu có lệ trên người hắn biết đối phương không sẽ trực tiếp xuất gôn nhưng nhìn chằm chằm dâu có lệ liền có thể phán đoán ra bóng đá vị trí gần mà ngay lập tức phán đoán nên làm sao đi phòng thủ nhưng hắn không thấy d ô có lệ chân sau hoặc là làm ra s u ố t gôn động tác tầm mắt của hắn bị phe mình bức tường người ngăn cản chờ hắn ý thức được bóng đá đã phát sinh đang tìm kiếm bóng lúc bóng đá cũng đã hướng k h u n g thành phương hướng bay tới lần này không cần tìm i s a c s o n cũng phi thường hoảng loạn không nghĩ tới sự tình phát sinh đều sẽ làm người ta vội vàng khi hắn chuẩn bị ứng đối bóng thời điểm nhưng căn bản không có càng nhiều phản ứng thời gian lệ ổ n g pha bóng này không ngừng quá xảo quyện có thể bóng đá sức mạnh nhưng lớn vô cùng isakson phán đoán đúng rồi phương hướng tuy nhiên không thể phán đoán ra sức mạnh hắn chỉ là ngay lập tức hướng phía đó nhào tới. nhưng đã không kịp làm thân thể hắn đánh gục vị trí thời điểm bóng đá trước một bước bay qua vạch ôn một con chắt tiến vào lưới khung thành bên trong y、e、sắc sân q u a y đầu lại lướt nhìn vẻ mặt đó như là đối với ghi bàn rất nghi hoặc nhưng mọi người đều có thể hiểu được hắn đừng nói y、e、sắc sân đứng ở hàng trước thụy điện cầu thủ đều không thể ngay lập tức phản ứng lại bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nước anh sẽ như vậy đi đá cái này bóng lúc này toàn trường truyền thông f a n bóng đá cũng phản ứng lại bóng tiến vào nước anh bình luận viên hô to ghi bàn lợi dụng vệ tinh tv làm khách nước anh phát thanh thể dục đệ ngũ đài nước anh thủ tướng、Bân、cũng hài lòng vỗ tay chúc mừng cái này bóng thật là xinh đẹp ta không nghĩ tới chúng ta đội bóng sẽ như vậy đi đá đá phạt dẫu có lệ c h u y ể n bóng rất đúng chỗ lệ ố n g s u ấ t gôn càng đặc sắc bình luận viên gật đầu đáp đúng cái này bóng là rất khó tưởng tượng vừa mới cái kia vị trí cũng không được dẫu có l ệ đi phạt bóng vốn là kỳ quái ta còn cho là chúng ta cầu thủ gặp đi cướp điểm không nghĩ tới sẽ là chiến thuật đá phạt lệ ố n g cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp s u ấ t gôn bận nói đùa đùi phải của hắn rất mạnh mẽ nếu như có cơ hội ta nhất định nhìn kỹ một chút cái chân kia là làm sao mọc ra không ít người theo cười lên muốn nghĩ một hồi làm nước anh thủ tướng vẫn nhìn thấy lệ ổng Hai người nắm tay, sau người nắm đó bốn ngồi trăm bốn mươi chín dắt tay ra biên ở nước anh phan bóng đá truyền thông quan chức thủ tướng mừng ra dưới nước anh hai mươi dẫn trước thụy điển xác lập hiệp một ưu thế loại này thê cuộc để người thụy điển cảm giác rất bất đắc dĩ huấn luyện viên trưởng l ư ợ t nhìn bảng điểm trên điểm số trong lòng cũng rất bất đắc dĩ hắn ở lúc trước đã làm nhiều lần chuẩn bị cũng biết thi đấu gặp đá rất đơn giản nhưng tuyệt đối không nghĩ tới gặp gian nan đến trình độ như thế này nước anh kỳ thực ưu thế cũng không lớn đội bóng chiến thuật cũng không có vấn đề gì nhưng đối phương số 1 3 ờ hai lần phát huy hai chân s u ố t gôn liền trực tiếp phá tan khung thành đối mặt như vậy cầu thủ lấy thật sự cảm giác rất vô lực chính mình cầu thủ căn bản không phòng ngự được đối thủ đây chính là to lớn nhất c h ê lệch nếu như thụy điển có này một loại cầu thủ cái tia thi đấu gặp thật đánh rất nhiều không rất khả năng hiện tại chính là thụy điển hai mươi dẫn trước nước anh như vậy thế cuộc thực sự là quá tươi đẹp l i tư tưởng có chút lơ mơ hắn nghĩ tới rồi chính mình đội bóng đội tuyển thụy điển thực lực không t í n h kém đương nhiên cùng trên sân nước anh không có cách nào so với nhưng hắn không cảm giác mình đội bóng thực lực tổng hợp so với nước anh kém đi nơi nào nước anh toàn đội đều là ngôi sao bóng đá nhưng bọn họ tổ hợp lại với nhau căn bản không bao nhiêu thực lực này ở thế giới r ơ i bóng đá là công nhận bọn họ ở thi đấu bên trong biểu hiện cũng như thế thụy điển đối mặt nước anh không giống như là đối mặt nước đức italy như vậy cảm giác rất vô lực bọn họ tấn công có thể phá tan nước anh phòng thủ phòng thủ cũng làm cho nước anh tấn công đều là trong áo đoạn đáng tiếc nước anh có cái số 13. loại này tranh lệch hầu như không cách nào bù đắp bởi vì đội bóng phòng thủ căn bản là không có cách làm được hạn chế đối phương số 13 t r ì n h độ như vậy liền không có cách nào phòng thủ được cùng nước anh liều phòng thủ hết cách rồi liều tấn công thủy điện căn bản đã không ra cái này cũng là dẫn đến hiện tại cục diện nguyên nhân nói chung then chốt chính là ở đối phương số 13. hạn năng lực cá nhân quá mạnh chính mình cầu thủ căn bản hạn chế không được mỗi khi có cầu thủ đi tới đều là bị ung dung quá đi này không phải cái gì xuất sắc kỹ thuật thuần túy chính là thân thể ưu thế thật nói đến dưới chân hắn kỹ thuật thật không thể nói là nhắn nhụi nhưng dù là bình thường kỹ thuật thêm vào tuyệt đối thân thể ưu thế để phòng thủ kinh nghiệm phong phú đại tướng đều không thể làm gì hắn hơn người hoàn toàn không giảng đạo lý thì như vừa n ã y quá đi a sở vẹn sơn lần này sở vẹn sơn phòng thủ trạm vị rất tốt cũng không có phạm bất kỳ sai lầm nhưng hắn liền ngay trước mặt sở vẹn sơn đến rồi cái biến hướng sở vẹn sơn phán đoán chuẩn vị trí có thể tốc độ phản ứng nhưng theo không kịp chờ hắn ra chân muốn ngăn cản thời điểm đối phương đã mạnh mẽ đột phá quá khứ hắn hơn người lợi dụng chính là lực bộc phát nay vẫn là phán đoán chuẩn xác phòng thủ không phạm sai lầm tình huống nếu như phòng thủ phạm vào một điểm sai lầm t ỷ như sớm ra chân cái gì vậy thì liền phạm quy cơ hội đều sẽ không có đối mặt như vậy cầu thủ muốn phòng thủ thật chỉ có thể dựa vào đội bóng toàn thể phòng thủ t ỷ như ở toàn thể trên áp chế nước anh toàn đội coi như cái kia số mười ba trên đỉnh hắn bắt được bóng cũng sẽ rơi vào một mình phấn khởi chiến đấu cục diện ba bốn cái cầu thủ x u n g tới tóm lại có thể ngăn lại hắn như vậy phòng thủ mới là có hiệu quả nhất chỉ tiếp tụy điện không có thực lực như vậy bọn họ không cách nào toàn thể trên áp chế lại đội tuyển anh bọn họ bóng đá cũng không thể so nước anh kỹ thuật cao bao nhiêu như thế là hợp lực đo đội bóng hai chi phong cách gần như đội bóng nước anh cũng đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá thụy điển muốn lây đến tình cảnh trên ưu thế cũng không dễ dàng cái này cũng là thụy điển lạc hậu nguyên nhân căn bản nói chung hay là đối phương số 13. thi đấu tới đây lệ cũng biết đội bóng muốn thắng lợi là rất khó hắn duy nhất ý nghĩ chính là đánh vào một bóng như vậy tóm lại có thể cứu v ã n điểm bộ mặt mặc dù lên sân khấu còn chưa kết thúc hắn cũng biết thụy điển khẳng định tù bóng chỉ muốn cái kia số m ư ở đây trên thụy điển sẽ không có bất cứ hy vọng nào có điều tại sao này một loại xuất sắc cầu thủ c i r k lin mang ặ p từ chối đi thậm chí c h ơ mắt nhìn hắn tiến vào đội tuyển anh lợi thực sự là rất lý giải hắn chỉ có thể cảm thán người đức tư tưởng thật sự có điểm cao thâm khó giò hiện một đội tuyển anh không có lại ghi bàn thụy điển cũng đồng d ạ n g không có thể tìm tới cái gì tốt cơ hội ở trọng tài chính tiếng còi sau thi đấu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn nước anh toàn đội rất thả lòng trở về phòng thay đ ồ nghỉ ngơi bọn họ ung dung đàm luận thi đấu đàm luận lệ ổng hai cái ghi bàn có đội hưu trêu g h o nói muốn sớm chúc mừng lệ ổng ật cục chiếc giày vàng đối với này lệ đối với v ậ t cốp chiếc giày vàng hắn cũng không nhiều cảm thấy hứng thú bởi vì hắn biết v ậ t cốp chiếc giày vàng cái này giải thưởng cũng không coi là nhiều đại vinh dự hay là những người khác thu được chiếc giày vàng gặp rất cao hứng nhưng hắn bắt được chiếc giày vàng cũng không ít hắn biết chiếc giày vàng giải thưởng vinh dự đối với giải trừ phong lớn hiệu quả nhỏ vô cùng càng quan trọng chính là vô địch v ậ t cốp nếu như có thể bắt được vô địch v ậ t cốp dưới cái v i ê n cổ sức mạnh đều có khả năng giải trừ hắn phi thường chờ mong q u ả n quân hẹ dịp tần đi vào phòng thay đồ sau khích lệ toàn đội biểu hiện đặc biệt còn khích lệ lệ ổ hai cái ghi bàn có điều người thụy điển trong lòng kỳ thực cũng là mâu thuẫn chủ yếu là bây giờ đối với tay chính là thụy điển thắng được quê hương phụ l a o hắn cũng phi thường cảm khái nhưng đây chính là bóng đá hắn làm nước anh huấn luyện viên nhất định phải tranh thủ để nước anh đạt được thắng lợi bất quá trong lòng hắn kỳ thực vẫn có ý nghĩ khẳng định không thể cho quê hương phụ l a o quá to lớn xỉ nhục nếu như hiệp hai đội bóng có thể lại tiến vào một bóng vậy liền bắt đầu thay đổi người đem thi đấu đưa vào rác r ờ i thời gian không thể quá to lớn điểm số thắng được thụy điển bằng không sau đó làm sao đối mặt quê hương phụ lão đương nhiên hắn sẽ không đem ý nghĩ nói cho các cầu thủ nghe đồng thời hắn cũng hy vọng chính tiến hành bên trong mặt khác một cuộc tranh tài chini đã đảm tobago sẽ bị thua thi đấu như vậy thụy điển coi như thua bóng cũng là có thể ra biên cái này cũng là trong lòng hắn một điểm nho nhỏ ích kỷ đi ôm những ngày tâm thái e d i e tơn bắt đầu tổng kết hiệp một đội bóng đá điểm không tốt sau đó từng cái vạch ra đến để đội bóng có thể cải tiến những chỗ này chiến thuật không cái gì thay đổi hắn giảng giải chính là muốn để các cầu thủ biết nên chú ý gì đó đem chiến thuật ứng dụng càng tốt hơn đồng thời mặt khác một gian phòng thay đồ thụy điển cầu thủ đều có vẻ rất t r ừ mặc l ợ t đi vào phòng thay đồ sau cũng đồng dạng khích lệ đội bóng biểu hiện đồng thời cổ vũ cầu thủ không muốn đem điểm số để ở trong lòng an tâm đi thi đấu coi như thua trận thi đấu chúng ta cũng phải kiên trì đến cuối cùng một phút hắn nói như vậy điều này cũng có thể nhìn ra lượt xác thực không nhiều lắm tự tin chính hắn đều nói như vậy thụy điển cầu thủ nghĩ như thế nào liền biết rồi bọn họ cũng là lòng tin không đủ đặc biệt là hiệp một đối mặt lệ ổng không ít người trong lòng đều có bóng tối t h như giữa sân sở vẹn sân cùng tiền đạo lạc sân hai người hiệp một không biết bị lệ ổng ở giữa sân trung lộ lắc qua bao nhiêu lần bọn họ vợ di điện các hậu vệ đều luôn không tự tin một lần hai lần cũng còn tốt nhưng thử quá nhiều rồi thậm chí đối với mới đối mặt bọn họ phòng thủ đều căn bản sẽ không c h u y ể n bóng nhưng bọn họ chính là lần lượt bị bỏ lại muốn đ u ổ i theo q cái dày đều rất vô lực bọn họ không loại kia thể năng trên thực tế phòng thủ kiên trì cùng thể năng rất có quan hệ ở trên sân bóng làm bị quá đi sau phe tấn công gặp gia tốc d i n bóng phòng thủ một phương cũng nhất định phải l i ề u mạng về truy lấy toàn lực đi d i n bóng tương đương tiêu hao thể lực phần lớn cầu thủ nỗ lực cái năm mươi m liền m ệ n thở h ồ n hộc một lần lại một lần liên tục mấy lần rất khả năng thể năng sớm tiêu hao như vậy đỡ lấy bên trong lại nghĩ nỗ lực liền rất khó khăn đến hiệp một cuối cùng thời gian mỗi khi đối phương vượt qua bọn họ thời điểm bọn họ đều căn bản không đổi u bởi vì bọn họ không có thể năng căn bản đều có chút không chạy đổi chớ nói chi là phòng thủ cái gì giữa sân nghỉ ngơi đối với bọn họ tới nói cũng thật là nghỉ ngơi bọn họ nhất định phải mau chóng khôi phục một ít thể năng đến bảo đảm trạng thái lây ớt cũng nói tới điều ấy hắn để giữa sân cầu thủ nếu như bị thoảng qua liền không muốn lại đổi u bởi vì truy cũng không đ u ổ i kịp cái kia vốn là hồn g phí hết thể năng thể năng là phi thường trọng yếu tham gia như vậy một hồi kịch liệt thi đấu coi như thể năng tốt nhất cầu thủ đều sẽ phi thường người i không có cái hai ba ngày nghỉ ngơi căn bản đ ừ n g nghĩ khôi phục như cũ điều này càng làm cho thụy điển cầu thủ cảm thán lệ ô n g thể năng hắn hiệp một không biết dẫn bóng sông tới bao nhiêu lần có thể đến cuối cùng thời gian vọt lên đến vẫn cứ rất nhanh hơn nữa nhìn lên hắn cũng không so với bọn họ hễ vải bao nhiêu quả thực là quái vật không ít người trong lòng thở dài rất nhanh hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi hiệp hai trận đấu hai đội không có đi liều cái gì ngược lại bắt đầu rồi tấn công đại chiến thụy điển muốn ghi bàn tận lực trước tiên đoạt về một bóng đội tuyển anh nhưng là quen thuộc thế tiến công cùng thụy điển đối công bọn họ không một chút nào lo lắng như vậy thi đấu liền trở nên cực kỳ đẹp ẽ rất ít người nghĩ đến. hiệp hai sẽ là thụy điển tiên tiến bóng đây là ở phút thứ năm mươi mốt thụy điển giữa sân v n nhận được dùng bờ mở ra phạt góc dùng đỉnh đầu trực tiếp đem bóng đỉnh vào k h u n g thành cái này bóng để đội tuyển thụy điển nhìn thấy ánh dạng đông lạc hậu một cái bóng cùng hai cái bóng là tuyệt nhiên không giống nếu như bọn họ lại có thể hòa nhau một bóng thế cuộc ngay lập tức sẽ không giống nhau mặc dù là hiện tại chỉ truy cái trước bóng còn kém cái trước bóng c h a n h lệ cũng đầy đủ để thụy điển nhìn thấy truy bình hy vọng có hy vọng đều là quan trọng nhất t r ư ớ nghĩ đến thi đấu không cái gì hồi hộp chính mình bọn họ lập tức trở nên sinh long h ỏ a hổ mỗi người đều muốn muốn nỗ lực tấn công đến truy bình điểm số nước anh phương thức thì lại không quá để ý đối phương đoạt về một bóng để bọn họ bao nhiêu có điểm áp lực nhưng nghĩ tới lệ ổng còn ở trước sân điểm ấy áp lực liền không tính là gì hai đội tâm thái đều biến được rồi thi đấu cũng biến thành càng thêm đặc sắc rồi cùng lượt nghĩ tới như thế muốn hạn chế lại lệ ổng dưới tay hắn đội tuyển t h ụ y điện thật sự rất vô lực mà đồng thời lại nghĩ muốn phòng vệ nước anh ghi bàn bọn họ không có loại này thực lực tổng hợp coi như đoạt về một bóng tình thế cũng không cái gì chuyển biến ở lễ ổng dẫn dắt trước sân tấn công tiết tàu d ư ớ i đội tuyển thụy điện dần dần thành bị áp chế một phương là toàn thế giới sang trọng nhất đội bóng ở đây sao nhiều fan bóng đá truyền thông trước mắt đội tuyển anh hiển nhiên không muốn dễ dàng bị đội tuyển thụy điện săn bằng bọn họ đối với đội tuyển thụy điện một hiệp triển khai không ngừng tấn công điều này làm cho thụy điện chỉ có thể đánh tới phòng thủ phản công đội tuyển anh chiếm cứ tình cảnh trên ưu thế rất nhanh ưu thế liền chuyển hóa thành g i bàn mà lần này lập công chính là hiệp hai thay thế bổ sung ra trận vơ g i á ở thi đấu tiến hành đến phút thứ bảy mươi thời điểm lễ ổ n ở trung、Lộ、lần thứ hai đột phá đối mặt hai cái thụy hắn gắng gượng chống đỡ hai người dẫn bóng đến vùng cấm chân trái sau đó thụy điển cầu thủ vây quanh quá khứ lệ ổng bất đắc di đem bóng gõ cho dâu có lệ người sau một cước đâm chuyền bóng đ a đến trung lộ đi vào tuyến gơ rác dừng lại bóng xoay người trực tiếp đánh bắn vì là đội tuyển anh đánh vào người thứ ba bóng nước anh lần thứ hai kéo dài điểm số t r a n lệch ba mươi mốt hắn vừa mới thay thế bổ sung ra trận liền vì là đội tuyển anh đánh vào người thứ ba bóng gơ rác the dẹt linh hồn hắn ở đội tuyển anh cũng vẫn như cũ có thể trở thành là linh hồn nhân vật toàn trường phan bóng đá đều vì cái này ghi bàn ủng hộ gỡ rắt cái này suốt gôn góc độ phi thường xảo quyệt sức mạnh cũng lớn vô cùng ở xoay người suốt gôn thời điểm thụy điển thủ môn n h ị sạc sần căn bản không phản ứng kịp hắn thậm chí trơ mắt nhìn bóng đá phi vào không thành ở tại chỗ động cũng không núp đ í c h cái này suốt gôn thực sự quá xinh đẹp đồng thời cái này cũng là đội tuyển anh đánh vào người thứ ba bóng đối với gỡ rắt bản thân t ớ i nói đây là hắn lướt cúp người thứ ba bóng vòng bản thi đấu ba trận tiến vào ba bóng hắn thành đội tuyển anh trừ lệ ổng ở ngoài ghi bàn nhiều nhất cầu thủ mà hắn cũng là lần thứ nhất tham gia lướt c lệ ổng cũng tới chúc mừng g e rát ghi bàn hai người lẫn nhau ôm ấp ở nước anh rất người đều cho rằng g e rát cùng lam b ắ t thực lực tương đương nhưng lệ ổng xem ra g e rát nhưng là muốn càng xuất sắc một ít l i v e r p o o l vẫn là gian nan ở lệ ổng không đi tới l i v e r p o o l trước rất nhiều lúc g e rát đều muốn đẩy một người t ắ t chiến áp lực đi thi đấu tấn công cần hắn lo lắng phòng thủ cần hắn lo lắng chính vì như thế phan bóng đá mới đem g e rát tôn làm l i v e r p o o l linh hồn lam hát đây hắn ở chelsea biểu hiện cũng tương đương xuất sắc ghi bàn thậm chí so với trước sân cầu thủ còn nhiều nhưng ở toàn bộ chelsea tới nói hắn cũng không phải không thể thiếu nhân vật coi như không có lam a t ra t r ợ chelsea cũng có thể biểu hiện rất tốt không có lam a t bọn họ còn có cái khác xuất sắc giữa sân ngôi sao bóng đá lam a t không có gơ rát áp lực hắn không cần lo lắng đội bóng tấn công cùng phòng thủ hắn duy nhất nhiệm vụ chính là để biểu hiện của chính mình rất tốt đây chính là hai người t r ê n h l ệ n h gơ rát yêu thích liverpool hắn vì để cho đội bóng thành tích càng tốt hơn nhất định phải đứng vững áp lực chính mình biểu hiện càng tốt hơn mới được mà lam át không có loại áp lực này kết quả là, là hiện tại gớ rắt nắm cơ hội năng lực so với lam bắt tốt hơn không ít không chỉ là lệ ổng cho rằng như vậy trên thực tế gần nhất hai cái mùa giải số liệu so sánh hai người số bàn thắng kiến tạo đến cùng fa uefa các loại giải thưởng phán xét tới nói gớ rắt nếu so với lam bắt xuất sắc một ít hiện tại đến l ư ợ t cúp trên sàn thi đấu hai chí ít từ mỗi cái mùa giải hai người số bàn thắng cùng với fa uefa phán xét cầu thủ biểu hiện đến xem gớ rắt mỗi lần đều là so với lam bắt thành tích càng tốt hơn hiện tại đến l ư ợ t cúp trên sàn thi đấu gớ rắt đang không ngừng ghi bản vậy đại khái cùng lệ ổng cùng hắn hiểu ngầm có chút quan hệ nhưng càng chủ yếu chính là h nhưng năng lực của c í n mình cũng h phi h t ờ xuất sắc. Điểm số Điểm i b ế nếu thành 31, đội y như l cho dài 2 cái bóng t càng càng、e e、rằng, rằng đội n lúc tuyển anh tổng thể thực lực sẽ sai không ít liền cũng mười phần sai đội tuyển anh bản thân liền mạnh hơn đội tuyển thụy điển coi như không có lệ ổng vẫn như cũng mạnh hơn đội tuyển thụy điển mà đổi hai tên cầu thủ hoan cốt còn khó nói hắn chỉ là cái hàng tiền đạo xạ thủ eddie tờ n ổ i hắn ra trận hiển nhiên là dự định đ ổ i dưỡng giới cầu thủ trẻ đội tuyển anh hàng tiền đạo tuyệt đối là nhân tài đông đúc juni lệ ổng hai cái thế giới cấp ngôi sao bóng đá hơn nữa càng thêm tuổi trẻ hoan cốt này điều hàng tiền đạo là đang gọi người ghen tị ảo ẩn cũng đừng nói ra hắn ra trận thời gian không ít nhưng xem ra thật không trạng thái gì làm p á t thay d â có lệ cũng có điều là cho người sau một ít thời gian nghỉ ngơi làm p á t năng lực rất toàn diện hắn đánh tiền vệ cánh trái tuy rằng biểu hiện không bằng r u có lệ nhưng về mặt tổng thể vẫn tính hợp lệ hơn nữa hắn phòng thủ có thể so sánh r u có lệ làm càng tốt hơn đón lấy thi đấu đội tuyển thụy điển vẫn ở tranh thủ tấn công nhưng toàn thể trên bị áp chế hơn nữa thời gian còn lại không nhiều đến cuối cùng bọn họ cũng không thể đạt được ghi bàn nước anh phương diện bọn họ đối với thụy điển thả tuyến đúng là tạo thành không ít áp lực cuối cùng mười phút lam át áo ẩn cùng với gớ rát ba người đều cắt có một lần s u ấ t g ô n nhưng vẫn không thể nào gõ mở đội tuyển thụy điển k h n g thành thi đâu tiến hành đến bù giờ giai đoạn một cái tình hình lại làm cho nước anh có chút không ứng phó kịp m i c h ẩn ở ch thêm vào này một hồi nước anh thắng được ba trận vòng bảng thi đấu lấy ba trận chiến ba thắng cứng rắn tư thái bắt được vòng bảng đệ nhất đồng thời xác định thập lục cường sẽ nên chiến nề cụ a đo nhưng thụy điển gia biên hay không còn chưa xác định làm trận đấu kết thúc lúc thụy điển cầu thủ không có đi xoắn suýt thi đấu thắng bại cũng không có biểu hiện ra cái gì thất lạc bọn họ ngay lập tức đi tới ghế v ấ n luyện viên dùng r a đi âu nghe đài đồng thời tiến hành mặt khác một cuộc tranh tài pa ra hay đá với chini đất ạ m tobago hạ i trận thi đấu hầu như là đồng thời tiến hành pa ra hay đá với chini đất ạ m tobago còn chưa kết thúc nhưng cũng đã bắt đầu rồi bù giờ giai đoạn lúc này hai đội điểm số là mười pa ra hay dẫn trước chini đất ạ m tobago cái này điểm số để đội tuyển thụy điện cầu thủ lập tức hoan hô lên đang hoan hô đồng thời mỗi người cũng đều đều chăm chú nghe thi đấu trên khán đài t h ụ điện p a n bóng đá cũng như thế lúc này đối với bọn họ tới nói cùng nước anh kết quả của cuộc so tài đã không trọng yếu bởi vì nếu như pa ra hơi thắng được chini đất đàm tobago như vậy thụy điển liền có thể lấy bốn điểm bắt vòng bảng thứ hai ở bảng b bên trong đặt được ra biên tư cách hiện tại điểm số đối với thụy điển tương đương có lợi coi như chini đàm tobago ở sau đó thời gian đánh vào hai cái bóng đem điểm số vượt lại thụy điển cũng sẽ dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế lực ép chini đàm tobago bắt vòng bảng thứ hai mà chini đàm tobago muốn vào hai cái bóng đã là kỳ tích tiến vào ba cái bóng là hoàn toàn không thể cứ việc trận đấu kia còn không kết thúc thụy điện phan bóng đá đã, đã sớm bắt đầu chúc mừng thăng cấp t ậ p lực c rốt cục nên đón trận đấu kết thúc một khắc đó hết thẻ thụy điện cầu thủ xôi trào hết thẻ thụy điện f a n bóng đá xôi trào hết thẻ thụy điện người ủng hộ xôi trào bảng b thi đấu toàn diện kết thúc nước anh chiến thắng thụy điện nhưng cuối cùng bởi chi ni đã đảm tobago không có chiến thắng a ra may nước anh cùng thụy điện phân biệt lấy chín điểm cùng bốn điểm dắt tay từ bảng b ra biên bọn họ đem ở thập lục cường vòng bảng thi đấu phân biệt nên chiến e ễ cụ a d o r cùng nước đức sau trận đấu nước anh nhiều nhất chính là dưới cái đối thủ hễ cụ a đo cùng với ẩn bị thương tình huống ở bù giờ giai đoạn nào ẩn bị k h i ê n xuống sân lúc đó nói là đuổi phải đầu gối vấn những người khác cũng còn không biết cụ thể tin tức liền ngay cả huấn luyện viên trưởng e d d i p t ầ n cũng như thế ở buổi họp báo tin tức trên e d d i p t ầ n ngắn gọn nói ra thi đấu hắn biểu thị so sánh thi đấu kết quả thỏa mãn nhưng đội bóng biểu hiện còn cần tiến một bước tăng mạnh chúng ta trên nửa giờ làm rất tốt thế nhưng đội tuyển thụy điện dưới nửa giờ đánh cho cũng rất tốt bọn họ thông qua một lần phối hợp tiến vào bóng nhưng ta đối với kết quả vẫn là rất hài lòng đương nhiên chúng ta nhất định phải ở sau này thi đấu bên trong làm được càng tốt hơn bởi vì chúng ta muốn đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ cuộc tranh tài này rất trọng yếu chúng ta hy vọng thu được vòng bảng đệ nhất chúng ta cũng làm được có điều ở phòng thủ trên chúng ta làm được cũng không được thụy điển thu được không ít cơ hội bọn họ chỉ là vận khí không tốt lắm không có tiến vào càng nhiều bóng chúng ta đem ở cuộc kế tiếp thi đấu trước cường địa huấn luyện để giải quyết vấn đề này có điều đội tuyển thụy điển không chung bóng năng lực sát thực rất xuất sắc chúng ta nhất định phải ở sau này thi đấu bên trong làm được càng tốt hơn thế nhưng hiện tại ta là đội bóng có thể thực hiện vòng bảng đệ nhất mục tiêu cảm thấy cao hứng egip tần nói ở vòng nọ c ộ t trận đầu trận chung kết bên trong nước anh đem đối mặt tế cụ ado egip tần triển vọng nói ta cũng nhìn nước đức đối với hễ cụ ado thi đấu từ các ký giả đến xem đối với nước đức thi đấu gặp càng khó đánh nhưng thực tế cũng không phải là như vậy biểu hiện hôm nay không phải h ê cụ a đò tài nghệ thật sự cùng chúng ta đà với bọn họ nên có càng tốt hơn biểu hiện chúng ta nhất định phải so với ngày hôm nay làm được càng tốt hơn đặc biệt là ở phòng thủ trên nhưng chúng ta đi qua phòng thủ luôn luôn cũng không tệ lắm làm bị hỏi đến đây có phải hay không là các cổ động viên một lần cuối cùng ở đang tiến hành c u ộ c thi đấu trên nhìn thấy hảo ẩ n eddie tần thẳng t h á n có thể ta hy vọng không phải như vậy nhưng xem ra tình huống của hắn thật sự không ổn đến hiện tại cái này cũng là eddie tần lo lắng hảo ấn nếu như sau lần đó thi đấu không thể đánh nước anh làm sao bây giờ dịp tần tự a hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách nếu như ẩn tổn thương như vậy đối với toàn bộ đội tuyển anh đều là một cái trọng yếu tổn thất bất quá chúng ta còn có oan c ó đây ngoài ra còn có có thể đánh tiền đạo thứ hai d â có lệ gơ rát l ệ nổng chúng ta ngày hôm nay ghi b ả n cũng có gơ rát một cái biểu hiện của hắn rất tốt ta đối với này cũng không lo lắng nhưng ta không hy vọng chúng ta tiền đạo lại xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn hắn cũng không có đề cập đến lệ ổ n g cùng j u n i trên thực tế lệ ổ n g cùng j u n i ở trên hàng tiền đạo là một cái loại hình cầu thủ áo ẩn cùng bọn họ tuyệt nhiên không giống áo ẩn thuộc về dùng kỹ thuật đá bóng cầu thủ h ắ nếu như lệ ổng ở hàng tiền đạo hắn đối với du nhi biểu hiện sẽ ảnh hưởng lớn vô cùng hai người là một cái loại hình cầu thủ vị trí tiền đạo đều có chút trường hợp nước anh truyền thông tuy rằng vẫn ở thổi phòng lệ ổng cùng du nhi tuổi trẻ hàng tiền đạo nhưng bọn họ muốn chân chính phối hợp lại là phi thường khó khăn g hàng tiền đạo vấn đề chính là h d i p tần to lớn nhất một thiền j u ni cùng lệ ẩn g căn bản phối hợp không đứng lên nếu như ẩn không tham gia được thi đấu như vậy hắn có hai cái lựa chọn một là chỉ có thể dùng tiền đạo cắm mà nhưng là bắt đầu dùng o a n cốt nhưng oan cốt ra chật quá cũng không có cái gì lạ kỳ biểu hiện ảo ẩn tuy rằng cũng không có lạ kỳ biểu hiện nhưng hắn dù sao cũng là thành danh ngôi sao bóng đá mọi người đều sẽ chờ mong thành danh ngôi sao bóng đá có thể bạo phát mà ẩn cũng có ổn định biểu hiện oan cốt thì lại khác hắn chỉ là cái cầu thủ trẻ chỉ có thể coi là h d i p tần vì là nước anh bồi dưỡng cầu thủ cũng không phải là chân chính có thực lực ngôi sao bó hắn ở a r s e n a l căn bản còn đánh nữa thôi trên chủ lực ở câu lạc bộ đều không có biểu hiện xuất sắc chớ nói chi là đội tuyển anh khởi động như vậy cầu thủ nếu như oan c ố t biểu hiện không được eddie tần áp lực cũng sẽ lớn vô cùng vì lẽ đó hắn còn lại lựa chọn cũng chỉ dùng có chức tiền đạo chuyện này đối với eddie tần tới nói là mâu thuẫn tiền đạo cắm dùng ai là cái vấn đề lớn nhất ở j u n i cùng lệ ổng trong lúc đó hắn hầu như chỉ có thể lựa chọn dùng lệ ổng làm tiền đạo cắm bởi vì j u n i ở tiền đạo cắm vị trí biểu hiện không được đây là mọi người đều biết hắn càng am hiểu đánh tiền đạo thứ hai lại không thể đá giữa sân nói cách khác nếu như ẩn bị thương du nhi cũng gặp chịu ảnh hưởng hắn hầu như chỉ có thể đi đánh thay thế bổ sung hoặc là tiền vệ cánh phải cũng có thể cho hắn hàng đơn vị trí nhưng này dạng sẽ chiếm cứ bếp kham hoặc là znas vị trí nói chung ẩn bị thương đối với đội tuyển anh ảnh hưởng không nhỏ n à y không chỉ là vấn đề của cá nhân hắn mà là toàn đội cùng với h d ị p tần chiến thuật vấn đề vì lẽ đó ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc h d ị p tần tìm tới n h à n d ỗ i liền đi quan tâm ẩn thương thế từ tình huống hiện trường đến xem ảo ẩn thương thế vẫn làm ãn nghiêm trọng h ắ n bị khiên xuống sân lúc căn bản không đứng nổi đau đầu mùa hôi lạnh đối với cầu thủ tới nói trong trận đấu cùng đối thủ cứng đối cứng mạnh thương cũng không đáng sợ đáng sợ chính là nhân chính mình không cẩn thận mà xuất hiện nhuyễn tổ chức kéo thương rất không may ả o ân này lần bị thương này rất khả năng chính là người sau hát ở cùng thụy đ i ệ n cầu thủ va chạm lúc đối phương động tác cũng không lớn tựa hồ ẩn chính là mình té lăn trên đất rất nhiều chiếu lại trong video biểu hiện hai người chỉ là nhẹ đụng nhẹ đó là lúc đang chạy ống tay áo va chạm căn bản sẽ không tạo thành cái gì thương thế nay từ trọng tài chính lúc đó suýt chút nữa thổi ẩn một cái giả té động tác liền có thể nhìn ra lần đó tấn công hết thể ánh mắt cùng với màn hình tv đều tập trung vào ẩn trên người toàn thế giới f a n bóng đá tùy tùng màn hình t v đồng loạt vì là ẩn cầu khẩn chỉ có mấy chục centimet khoảng cách nhưng thống khổ ẩn nhưng bỏ mười mấy giây xem ra bị thương không nhẹ bên sân đội tuyển anh hai tên đội y không ngừng giao lưu không ngừng lắc đầu là một vị đội y ngón tay vừa đụng tới ẩn đùi phải đầu gối áo ẩn c ũ n g giống như bị chạm điện suýt chút nữa n ả y lên khỏi mặt đất đồng thời phát sinh hét thảm một tiếng đội y lập tức quay đầu ra hiệu trên cáng cứu thương áo ẩn tổn thương hơn nữa còn bị thương rất nghiêm trọng nằm ở trên băng ca ẩn hai tay che mặt không muốn p a n bóng đá nhìn thấy hắn thống khổ dáng vẻ càng không mu vòng bảng thi đấu trước ảo ẩn hào ngôn muốn đoạt lấy chiếc giày vàng nhưng đến nay hắn thậm chí còn không có tiến vào một cái bóng còn căn bản không tìm được trạng thái hắn không muốn liền như vậy rời đi nhưng lại không thể không rời đi ở cái trước mùa giải hơn một nửa cái mùa giải ở dưỡng thương ẩn đã để phan bóng đá lo lắng lần này ẩn lần thứ hai nằm ở trên băng ca đáng sợ thương bệnh đáng thương ảo ẩn sau trận đấu đồn đại nói ẩn là dây chẳng chữ thập kéo thương chuyện này ý nghĩa là hắn lượt cục lữ trình kết thúc rất nhanh nhẹ dịp tần liền cơ bản biết rồi ẩn thương bệnh tình huống chí ít hắn khẳng định không tham gia được đỡ lấy bên trong Fa cũng ở tại chính thức trên trang web phát biểu thanh minh xương quét hình kết quả cho thấy ả o ẩn không cách nào tham gia đang tiến hành vật c u ộ c thi đấu còn lại đến hết t h ẻ thi đấu hắn đem lập tức trở về nước anh tiến hành trị liệu trải qua bước đầu trần mẫn bệnh đội ý cho rằng là dây chẳng chữ thập kéo thương có điều đối với kết quả này đội ý không cách nào bắt bí đến chuẩn buổi tối hôm đó ẩn liền bị đưa tới cờ ln bệnh viện tiến hành quét hình kiểm tra trải qua cờ ln địa phương bệnh viện quét hình kết quả cho thấy áo ẩn đã không cách nào tham gia sau đó vật cục thi đấu hắn hữu đầu gối dây chẳng s á t thực t r ậ n vì là hữu đầu gối trước dây chẳng chữ a thập xe rách cái này thương thế nghiêm trọng ít nhất phải khiến cho hắn rời đi sân bóng năm tháng hảo ẩn vị trí nữ cá sổ câu lạc bộ bóng đá đã chứng thực tin tức này hảo ẩn rời đi đội tuyển anh sau khi nữ cá sổ câu lạc bộ bóng đá đem toàn diện tiếp nhận hắn trị liệu công tác buổi tối hôm đó đội tuyển anh cũng không có chúc mừng thắng lợi toàn thể cầu thủ đều đi bệnh viện v ẫ n an hảo ẩn gơ giác bé ham trở lão cầu thủ không ngừng tiến lên cùng ẩn nói chuyện hy vọng h ắ n có thể thả lòng lên nhưng nước mắt vẫn là không nhịn được từ ẩn trong mắt hơn nữa h h ẩn trên thực tế ở lượt cục chức vừa mới khỏi bệnh trả giá lần kia thương bệnh trực tiếp chính là nửa năm này thời gian một năm bên trong hãng ngoại trừ tham gia ba trận lượt cục đại đa số thời gian đều là ở tĩnh dưỡng bên trong vừa qua nhưng thương bệnh là không có cách nào ở vấn a nào ẩn sau những người khác cũng chỉ có thể rời đi trở lại khách sạn tiếp tục bọn họ thắng lợi đêm mà ẩn chỉ có thể ở tại trong bệnh viện tiếp tục tiếp thu bác sĩ kiểm tra ngày thứ hai ẩn chống gậy rời đi cờ lờ nờ bệnh viện không ít ký giả truyền thông đến đây phỏng vấn ảo ẩn biểu thị hiển nhiên đây là một nghiêm trọng đ ặ kích bị thương còn cáo biệt lật cục thi đấu bất ngờ phát sinh sau không lâu ta liền ý thức được phiền phức lớn rồi ta rất thất vọng thành tích của chúng ta tốt vô cùng ta rất hy vọng cùng mọi người cùng nhau theo đuổi thắng lợi nói đến đã cáo biệt đang tiến hành lật cục thi đấu ảo ẩn kiên định nói ta tin tưởng các đồng đội nhất định sẽ tiếp tục tiếp tục đi cho đến thu được thành công ta nhất định sẽ mật thiết quan tâm đội tuyển anh tương lai hết thể thi đấu toàn tâm toàn ý chống đỡ lại ra hy vọng bọn họ có thể đứng ở berlin q u y ế t trên sàn thi đấu ngày này đi phở dạng p h ụ t bệnh viện tiến hành rồi quét hình có ferdina n d cùng gerjiner vin hai người kết quả kiểm tra đều vô cùng lạc quan ferdina ngày d n hôm qua đang cùng đội tuyển thụy đ i ể n thi đấu nghi ngờ bị thương thế nhưng ngày hôm qua kết quả chứng thực hắn tham gia vòng nọ c ũ n g không có vấn đề gerjiner vin là trước bị thương nhưng hắn cũng sẽ trở lại đội tuyển anh trên sân huấn luyện đây là tin tức tốt trên thực tế đội tuyển anh thương bệnh vẫn là vấn đề vượt cụt bắt đầu trước g i n i suýt nữa không đổi kịp cuối chuyến xe nhưng mà hiện tại ẩn lại muốn sớm rời đi đối với nước anh tớ nói đây tuyệt đối là một cái tin dữ đối với ẩn tớ nói vớt cúp sớm kết thúc thế nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục bóng đá cuộc đời cũng còn phải tiếp tục vì lẽ đó việc cấp bách là tích cực trị liệu cùng khôi phục ta phải về nhà sau đó cùng nữ cá sổ đội ý đồng thời tiến hành khôi phục trị liệu hiện tại ta công việc chủ yếu chính là mau chóng khôi phục vì là nữ cá sổ chinh chiến mùa giải sau ngoại hạng anh đối mặt kết quả như thế này nước anh chủ xoay hẹ dịp tần cũng rất bất đắc dĩ ảo ẩn rời đi đối với đội tuyển anh thật là một đả kích nặng、nghề. cũng làm cho chiến thuật của hắn sắp xếp chịu đến ảnh hưởng rất lớn hắn hiện tại rất hối hận lúc trước không có mộ binh càng nhiều tiền đạo cho tới hiện tại hàng tiền đạo có chút không người nào có thể dùng nhưng đối mặt phóng viên hắn vẫn không có nói tới đội bóng vấn đề chỉ nói là nổi lên ảo ẩn ảo ẩn vận khí quá nguy rồi từ năm trước lễ noel bắt đầu hắn liền rất xui xẻo hiện tại hắn không cách nào tiếp tục tham gia h ợ i c u ộ c ta là hắn cảm thấy phi thường t i ế c mới đối với hắn đối với toàn bộ đội tuyển anh n à y đều là một đả kích nặng nề thế nhưng ta tin tưởng ẩn sẽ cố gắng khôi phục mau chóng trở lại trên sàn thi đấu vì là nêu cá sổ cùng đội tuyển anh hắn là một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ nắm giữ ý chí kiên cường vì hào ẩn ta hy vọng nước anh có thể ở nước đức đạt được thành công năm 1998 n ư ớ c pháp ớt cúp lúc m ư t u ổ i ẩn ở toàn thế giới trước mặt như gió xẹt qua đội tuyển argentina hàng phòng thủ đánh vào làm giới ớt cúp tốt nhất vào bóng năm 2002 h ì n k h ô t r à n n h ậ t cúp ả o ẩn lại ở nước anh cùng bờ ra dự thi đấu bên trong trước tiên phá cửa đáng tiếc đội bóng cuối cùng bị s ả m g ba quân đoàn nghị chuyển ả o ẩn không thể tiến thêm một bước 2006 n không t r ă ư ớ c ớt cúp ngày xưa truy phong tiểu tử ở trích cốt gãy xương cấp tốc khôi phục sau vẫn không thể nào tránh được thương bệnh ma trường ở đội bóng vượt qua vòng bảng sắp tiến hành vòng nọ cột u đêm trước rời đi rất nhiều người ở tưởng tượng đến năm 2010, qua tuổi 30 tuổi ẩn còn có thể xuất hiện ở đợt cục trên sàn thi đấu sao không ít người đàm luận cái đề tài này có điều nước anh c h ứ c chủ xoáy về nạ lẹt nhưng cho rằng chuyện này đối với đội tuyển anh tới nói có thể là chuyện tốt rất nhiều người cho rằng mất đi ẩn đối với đội tuyển anh mà nói không khác nào cho căn ao rách có điều dưới cái nhìn của ta nay không hẳn hoàn toàn là chuyện xấu nếu như e d d p tởn có thể thuận thế làm ra chút thay đổi chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt từ trước hại trận thi đấu biểu hiện đến xem ả o ẩn h i ệ n nhiên không ở trạng thái ngoại trừ s ấ t g ô n hắn ở đây trên không còn dùng cho việc khác thú chi hắn s ấ t g ô n cơ hội còn chưa nhiều hiện đại bóng đá bên trong đã không có như vậy chỉ một tác dụng cầu thủ vị trí vì lẽ đó không có ẩn cũng không có gì đáng ngại lần này e d d p tởn tổng cộng chỉ dẫn theo bốn tên tiền đạo ả o ẩn lệ ổng juni cùng với một ư ơ i bảy tuổi thay thế bổ sung bắn cốt không còn áo ẩn juni trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì như vậy đặt tại e d d i tởn trước mặt đơn giản hai cái lựa chọn hoặc là dùng hoặc là từ bỏ hắn vẫn chết ôm không chịu vương tay 442 t r ậ n hình đem biến thành 451. đội trận hình tốt đẹp nhất nơi là giữa sân quả ẩn địch vị này cần cần khẩn khẩn công minh lam bắt cùng gơ dắt liền có thể miễn trừ nỗi lo về s a u đ ị a trên đỉnh trước đặc biệt ở lệ ổng trạng thái tốt vô cùng tình huống lam bắt cùng gơ dắt cùng với lệ ổng ba người chính là đội tuyển anh vẫn còn có thể hy vọng tam xoa kích ba người bọn họ l ự c xung kích không có đội bóng có thể lơ là vệ nạ lệ lời giải thích được không ít truyền thông cùng chuyên gia khẳng định nước anh vòng bảng thi đấu ba trận toàn trường thành tích tuy rằng là vô cùng tốt nhưng đội bó cơ bản tất cả đều là dựa vào lệ ổng c á nhân phát huy thắng t r ậ n nhưng như vậy đối chiến đội bóng nhỏ còn nói được nên chiến đội mạnh sẽ phi thường bị di chuyển chỉ cần đội tuyển anh không thể đạt được á p chế cục diện bị đối thủ áp chế lệ ổng năng lực cá nhân mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì bởi vì đối phương cơ hội gặp càng nhiều bọn họ rất khả năng so với nước anh ghi bàn càng nhiều nếu như có thể làm được dùng 451 t r ậ n hình để lam bắt cùng g ơ rát nối liền lên xe chỉ luồn kim để đội bóng toàn thể phát huy càng xuất sắc hai người bọn họ hơn nữa lệ ổng ba người hình thành tam x o kích đầy đủ đối mặt bất cứ đối thủ nào ở truyền thông liên quan với nước anh đón lấy đấu pháp nhật rầm rầm thảo luận bên trong nước anh cầu thủ nhưng là thả hai ngày giả ở c u n g nghệ c ủ a a d o thi đấu thời gian vẫn là rất đầy đủ nước anh thi đấu bị an xếp hạng thứ ba cái ngày thi đấu mà vòng bảng thi đấu cùng vòng nọ cụt thời gian khoảng cách có năm ngày nói cách khác đội tuyển anh có vượt qua một tuần thời gian đi chuẩn bị thập lục cường thi đấu cứ như vậy tự nhiên các cầu thủ thì có kỳ nghỉ e dịp tần tuy rằng căn dặn rất nhiều chuyện thì như để mọi người không thể say rượu không thể ngủ trễ cảm thấy duy trì thân thể trạng thái chờ chút nhưng mỗi người vẫn là rất thanh nhàn không ít cầu thủ lựa chọn cùng bạn gái đồng thời ở nước Đức lệ ổng cũng là như thế ngày thứ nhất nghỉ hắn liền tìm đến cha mẹ hắn cùng lộ dạ bồi tiếp cha mẹ đồng thời ăn một bữa cơm trưa vốn là hắn là nghĩ buổi chiều cũng cùng cha mẹ đồng thời ở lại làm nhi tử muốn tận tận hiếu đạo cùng trương đại bảo giang thần đồng thời khắp nơi du lã một hồi đó là rất tốt đẹp gia đình sinh hoạt chỉ có điều rất nhanh hắn liền không như thế nghĩ đến ý nghĩ của hắn là rất tốt nhưng trương đại bảo cùng giang thần có thể không thế nào tiếp thu hai người bọn họ ngọt ngào cùng nhau so với lệ ổng cùng lộ dạ còn muốn ngọt ngào cảm giác kia lại như là hai người thành kỳ đà cả mũi như thế đối với này lệ ổ n chỉ có thể mặt sạm lại trận cười khổ hắn có cuộc sống của hắn cha mẹ có cha mẹ sinh hoạt khi hắn lớn rồi rời đi cha mẹ chính là hai cái gia đình tuy rằng nói như vậy có chút khó có thể lý giải được có thể đây chính là sự thực châu âu gia đình đều là như vậy mới vừa xuyên việt tới thời điểm hắn còn chưa quá lý giải nhưng bây giờ nhìn đến cha mẹ ngọt ngào cùng nhau loại kia lãng mạn để hắn đều có chút ư ớ cao sau đó hắn cảm giác mình cũng không cần đi bồi tiếp cha mẹ làm gì đi thôi cuối cùng lệ ông lựa chọn cùng lộ dạ đồng thời ngẩn ra buổi trưa buổi tối trở lại khách sạn lộ dạ cũng là cùng hắn đồng thời ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai hắn liền bị lệ ổng mỹ sụ dù mọi người gọi đi lộ dạ nhưng là cùng vít to di a mọi người cùng đi ra ngoài chơi một đám nữ nhân lệ ổng có thể không muốn tham dự đặc biệt là o ạ t các thành viên thật sự có chút không tốt lắm ở chung những nữ nhân này có thể không cái gì hiền lành có thể nói bọn họ thậm chí ở ngày hôm trước cùng cổ động viên nước đức đánh nhau thực sự là khó có thể tưởng tượng lệ ổng cảm thấy lộ dạ cùng với vít to di a p h ỏ n g chừng cũng sẽ học cái xấu nhưng hắn cũng hết cách rồi mình cũng không thể đồng thời cùng với lộ dạ không cho nàng có những bằng hưu khác đi Cuối cùng lần ệ Lệ Lệ diện Lệ ổng vẫn là cùng lệ ổng ổng ổng vẫn cùng người cùng đi ra ngoài. Trương Trấn Nhân đã không ở, hắn vẫn cùng cảm ơn ở nước Anh thương nôn phương diện sự tình. Như quản nàng cũng không dám cùng、Chu、Dương thân giác vì vậy là là lý l cảm cảm có ca ca Chu cận. dù dù Mỹ mọi một mại Mỹ dám Sủ sự Sủ do, đi đại đã ra ít rất tự ở, ở xử này không còn t r ư ơ n g chấn nhân lệ ổng mỹ sụ dù có thể không một chút nào sợ lệ ổng Bởi vì hắn có lệ ổng được điểm tỷ như hắn cùng l u c i a quan hệ đồng thời hắn vẫn cùng lộ dạ giao du có điều điểm này lệ ổng căn bản không thèm để ý hắn biết rõ lộ dạ biết mình cuộc sống riêng khẳng định có những nữ nhân khác lộ dạ cũng nhắc qua nhưng nghĩ tới hai người cũng sắp kết hôn có thể lộ dạ sẽ không có v c t trần liền lệ ổng cảm giác mình càng yêu lộ dạ nữ nhân như vậy toàn thế giới lại có thể tìm tới mấy cái cho tới l u c i a muốn bảo hoàn toàn không thèm để ý là không thể nhưng lệ ổng đối với nàng có vui vẻ nhưng cũng không là loại kia khắc cốt danh sách tình yêu hắn biết rõ thích cùng yêu khác nhau nhưng nam nhân sao chuyện này làm sao từ chối đây hắn không nói ra được cũng không muốn làm như vậy l i ê n ngày đó lệ ổng hay cùng lệ ổng mỹ sụ d ù mọi người cùng nhau chơi đùa một ngày trên đường thậm chí ở khách sạn nhã bên trong cùng lucy a làm tình chút gì bọn họ có thể đơn độc cùng nhau thời gian thật sự không nhiều thừa dịp có hạn thời gian hai người tự nhiên như keo như sơn đến buổi tối mấy người trở lại khách sạn lệ ổng liền lại rời đi ngày mai sẽ phải một lần nữa huấn luyện buổi tối hắn lại phải thuộc về đội trở lại đội bóng khách sạn lúc này lệ ổng đều cảm giác có chút để hoài hai ngày kỳ nghỉ hắn hầu như đều đang khắp nơi chạy còn muốn ứng phó hai người phụ nữ một người muộn nói chung là tương đương bận rộn trở lại đội bóng nhắm mắt lại hắn mới cảm giác được một loại thanh nhàn hay là chính mình càng cần phải bình thản sinh hoạt có thể đi trải qua nhiều như vậy hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình càng thích hợp bình thản có điều đ i ề u này cũng làm cho là mệt mỏi thời điểm ngẫm lại đi dù sao người ở hoàn cảnh khác nhau dưới ý nghĩ cũng sẽ theo không giống nếu như là cùng lucy a đơn độc cùng nhau hắn chắc chắn sẽ không như thế nghĩ lệ ổng hiểu rất rõ cái cảm giác này hắn có thể k h ô n g chế được ý nghĩ của chính mình như vậy hắn rất nhanh sẽ rơi vào trong lậu buổi tối không biết là vài điểm mơ mơ màng màng liền nghe thấy tiếng gõ cửa lệ ổng lung mở cửa phòng liền nhìn thấy lộ dạ một con đâm vào trong lồng ngực nàng đỏ cả mặt toàn thân đều liền mùi rượu lệ ổng vừa muốn nâng nàng vào phòng nàng liền đẩy ra trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh quá có mười mấy phút nàng cảm giác mới khá hơn một chút lệ ổng một bên giúp lộ dạ tắm rửa một bên trong lòng nguyền rủa vít to gì hạ chờ đàn bà ngang ngược mang xấu hắn lộ dạ nhưng cũng chỉ có thể giúp hầu hạ một hồi vợ tương lai đại nhân quá hơn nửa canh giờ chờ tất cả dọn dẹp xong hắn lúc này mới giúp lộ dạ đắp kín mền chuẩn bị ngủ một xem thời gian đã hơn ba giờ nghỉ ngơi nữa mấy tiếng liền muốn đi th cũng không biết lộ ú c cửa còn cũng cạnh nào. Hán lại tỉnh lại, nhìn xuống ngoài cửa sổ còn đen ráng trường, bên là khái lại lại, l đại tùi rùi, giờ sổ vẻ dạ trong miệng không b i ế tuyệt n vọng thao một cái tên lệ ổng chiếu trụ lông mày nghe tới như là tên của nữ nhân nhưng nam nhân gọi kết cũng là có thể đây rốt cuộc là ai vậy lệ ông ngẫm lại không khỏi sắc mặt biến thành màu đen vợ của chính mình nửa đêm đều là kêu những người khác tên ngẫm lại chuyện như vậy thực sự là khó có thể tiếp thu hắn vẫn nhìn lộ dạ. l i ê n như vậy vẫn nhìn đầu góc có chút không rõ cứ việc hắn là ở bên ngoài có những nữ nhân khác có thể như quả lộ dạ có nam nhân khác cái kia nhất định không thể tiếp thu nghe tôi không công bằng nhưng sự thực chính là như vậy hắn vẫn tin tưởng nam nhân là cố nhà bất luận hắn làm cái gì đều sẽ vì là lộ dạ cân nhắc nhưng nữ nhân liền không, nhất định có thể làm được. Nay không phải giới tính kỳ thị mà là sự thực hắn hoàn toàn không thể chịu đựng lệ ổng cảm giác đầu g ó c rất loạn hắn cũng không biết thời gian là làm sao vượt qua liền vẫn muốn chuyện này mãi đến tận trời đã sáng mãi đến tận lộ dạ mở mắt ra hắn duy trì cái kia động tác động cũng không n ú c nhích hắn có chút không thể tiếp thu kết quả này liền khi thấy lộ dạ mở ra mắt sau hắn ngay lập tức hỏi ra lời kết là ai a ta hỏi ngươi kết là ai lệ ổng sắc mặt rất nghiêm nghị ngự khí tương đương nghiêm túc hắn vẫn là lần t h ứ nhất như thế nói chuyện với lộ dạ. lộ dạ lập tức đổi sắc mặt lệ ổ n vẫn cứ là vẻ mặt đó hắn khổ sở trong lòng cực kỳ nhưng vẫn là nhẫn nhịn đau lòng từng chữ từng câu lại hỏi một lần kết là ai l ô dạ từ trên giường ngồi dậy đến túi đầu hỏi lệ ổng lệ ổng làm sao ngươi biết ghét ngươi tối hôm qua vẫn đang gọi danh tự này lệ ổng sắc mặt trở nên càng lạnh lùng l ô dạ ánh mắt có chút t r ô n t r ô n t r á n h tránh nàng nhìn thấy lệ ổng dáng vẻ có chút sợ sệt nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lệ ổng có vẻ tức giận thường ngày lệ ổng đều là các loại húc húc như là xưa nay không tức giận đều là cười răng r ố c nhưng hiện tại hắn lại như là một tòa nhanh phun trào núi lửa lộ dạ biết hắn là thật tức rồi nàng nắm chặt cái tia hai bàn tay đĩu môi đạo ta một người bạn. Nam nữ, nữ hô lệ ổng thở dài một hơi xem như là tạm thời yên tâm từ ngược lại không là hắn có bao nhiêu tin tưởng lộ dạ lộ dạ bản thân liền không biết nói láo hắn hiểu rất rõ lộ dạ ở chung lâu như vậy là không phải nói láo hắn vẫn là nhìn ra hơn nữa kết danh tự này thật sự có rất ít nam nhân như thế gọi vừa nghe chính là cô gái nghĩ như vậy lệ ổng an tâm rất nhiều nữ nhân là tốt rồi nữ nhân là tốt rồi có điều hắn vẫn còn có chút kỳ quái lộ dạ tại sao có thể có ngủ vẫn gọi một cái tên của nữ nhân coi như là bằng hữu cũng không phải hơn nữa lệ ổng chưa hề biết nàng có cái bằng hữu gọi kết hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng hắn tuy rằng t h ở phào m ộ t hơi nhưng không có bật cười sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng hắn chỉ là nhìn lỗ ra muốn nghe nàng nói một ít liên quan với kết sự tình lỗ ra ánh mắt vẫn cứ t r ô n t r ô n tranh tránh nàng làm như xoắn suýt rất lâu rất lâu không biết có thời gian bao lâu ngay ở l ệ ống đều cảm giác thiếu kiên nhận thời điểm lỗ ra mới thẹn thùng mở miệng ta nói rồi không cho phép ngươi tức giận l ệ ố n g gật đầu một người phụ nữ cùng nữ nhân kết bạn cố sự hắn làm sao cũng không nghĩ ra được sẽ tức giận cái gì liền lỗ ra chậm rãi nói ra lễ ông nghe cố sự mới đầu cùng phân khối nhắm miệng càng dài càng lớn cuối cùng khoe miệng hoàn toàn biến thành cười khổ cùng bất đắc d ĩ cùng với không thể tin tưởng hắn cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì tâm tình chương bốn t r ư ơ i mốt vòng nọ cốt cố sự mới đầu không thể nghi ngờ chính là lộ dạ cùng kết cùng tiến lên trung học đỉnh điểm hai ho hai cô bé đều rung mạo rất đẹp đẽ quan hệ cũng rất thân mật nhưng rất nhanh loại này thân mật có một chút b i ế n lĩnh dị kết thích lộ dạ lộ dạ lúc đó còn là một tiểu cô đ ư ơ n g cái gì cũng không quá hiểu nàng cảm thấy đối với kết cũng rất thân mật sau đó hai người liền yêu đương không phải nói là lấy rất quan hệ đặc thù cùng nhau chút tình cảm này kéo dài hai năm sau đó kết tiến vào giới giải trí trở thành nữ minh tinh cũng lấy tí dịp bóp the c ả dịp bỉn nữ nhân vật chính thành danh hai người tiếp xúc liền ít đi rất nhiều nhưng hai người vẫn là thường thường có liên hệ ở lô dạ cùng lệ ổng nhận thức trước sau hai người vẫn cứ có tiếp xúc thân mật chỉ có điều sợ bị phóng viên biết quan hệ là phi thường bí ẩn thậm chí kết vì thế còn tìm cái bạn trai đảm nhiệm bên ngoài như vậy coi như hai người gặp mặt đồng thời rất thân mật bị cắt ký giả vỗ tới cũng sẽ không đoán tuy rằng cùng tính luyến ở châu âu cũng không phải là không bị tiếp thu có thể bao nhiêu vẫn là chịu đến kỳ thị cũng sẽ ảnh hưởng đến kết sự nghiệp chuyện như vậy ai có thể nghĩ tới đây nhưng lộ dạ vẫn là rất khó kiên trì dù sao hai người gặp mặt thứ không nhiều sau đó nàng cùng lệ ổng nhận thức liền bắt đầu rồi cùng lệ ổng thử giao du nàng thử đi tiếp thu mãi cho đến hiện tại trên đường cùng kết vẫn có liên hệ nhưng đã hoàn toàn không có loại cảm giác đó đây là một loại chuyển biến nàng vốn là cũng không phải cái thuần túy tí cùng t ì n h luyến nhưng nàng biết kết rất khả năng là nàng cảm thấy đối với kết rất hổ thẹn liền mang theo hổ thẹn đều là không muốn tiếp xúc truyền thông mà khi nàng cùng lệ ổng quan hệ càng thân mật lệ ổng tiếng tâm cũng càng lúc càng lớn này căn bản là không che giấu nổi đặc biệt là làm lệ ổng đến nước anh đá bóng sau đó thì càng là như vậy kết biết rồi lộ dạ không biết nên làm sao đối mặt kết nhưng nàng vẫn gạt lệ ổng nàng càng là cảm thấy hổ thẹn cho nên đối với lệ ổng rất nhiều chuyện đều rất bao dung mãi đến tận hai người chuẩn bị kết hôn đây là lộ dạ một cái tâm bệnh lệ ổng nghe lộ dạ giản giải g cũng không biết là cái gì tâm tình tâm tình của hắn rất phức tạp nghe được chính mình muốn kết hôn lão bà đã từng là cái cùng t ì n h l u y ế n chuyện này thực sự là có chút kỳ quái tóm lại hắn cũng không thể nói được tâm tình tốt hay là không tốt hắn hiện tại có chút lý giải tại sao lúc trước cùng lộ dạ lên giường thời điểm nàng còn là một xử nữ này rất không dễ dàng đặc biệt là ở châu âu không sao lệ ổng vẫn nói hắn sau khi suy tính đối với chuyện này chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ đến cũng không ghét ngẫm lại chính mình đem một cái nữ cùng tính liên cứu vất lại đây hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng nam nhân cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra kết quả làm lộ dạ sau khi nói xong hắn không nhịn được lập tức cùng nàng tiến hành rồi một trận đại chiến lần này lộ dạ rất điên cuồng lệ ổng cũng tương tự rất điên cuồng sau khi tất cả kết thúc lệ ổng mặc quần áo xong quay về trên giường v i e w vật sâu sắc vừa hôn ta không để ý vượt cụp sau chúng ta liền kết hôn đi hắn nói như vậy lộ ra nợ nụ cờ dưới gật g ủ nước mắt chẳng biết lúc nào từ k h ỏ mắt chảy、ra. trở lại sân bóng huấn luyện, lệ ổng tâm tình rất phức tạp. Trên thực tế, thèm lại luyện, lệ sân bóng huấn ổng hắn căn bản không phức đây ể ý lộ dạ nói tới, ngược lại là lộ là làm dạ dạ nói ngược cũng đang suy nghĩ lộ dạ cùng kết. Hai người phụ nữ đến cùng là làm sao tiến hành. tới, quái, Hai thấy rất kết. cảm phụ suy kỳ đ sao là một đáng giá tra cứu vấn đề phòng trừ toàn thế giới phần lớn nam nhân đều gặp cảm thấy rất hứng thú mà khi một người trong đó là chính mình muốn kết hôn đối tượng tâm tình liền thật sự có điểm phức tạp nhưng hắn vững tin chính mình là yêu lộ dạ hơn nữa những người cũng là quá khứ lộ dạ đối với hắn rất tốt hắn đối với lộ dạ cũng rất tốt hiện tại hắn là cái ngôi sao bóng đá nhưng hai người nhận thức thời điểm hắn cũng không có danh tiếng gì chỉ là hiệu lực với phải găng atletic một cái cầu thủ trẻ mà thôi lúc đó hắn chẳng là cái thá gì ở ngoại hạng anh còn đều không cái gì biểu hiện xuất sắc hai người nhận thức rất sớm trong lúc đó là thuần túy cảm tình tình yêu vật này ai cũng rất nan giải thích nhưng muốn nói mình muốn cùng một người phụ nữ kết hôn lệ ổng duy nhất có thể nghĩ đến chính là l ô dạ những nữ nhân khác căn bản không cần suy nghĩ nhiều hiện tại rất nhiều đội h ư u bạn gái đều là người mẫu nữ tinh nhưng nếu như bọn họ không phải ngôi sao bóng đá bọn họ còn có thể giao cho như vậy bạn gái sao e sợ không thể mà lỗ dạ cũng không phải vì hắn tiếng tăm mới cùng với hắn bọn họ là thuần túy lẫn nhau yêu thích không lẫn lộn những vật khác hiện tại hắn cũng sẽ không bởi vì lộ dạ quá khứ đã làm gì liền từ bỏ kết hôn như vậy nữ nhân tốt hắn sau đó không bao giờ tìm được nữa hắn tin tưởng có điều ngày đó huấn luyện lệ ông đúng là quá hôn hôn đ ộ i đội các đồng đội đều có thể nhìn ra hắn tựa hồ có tâm sự gì cũng may đây mới là mới vừa trở lại huấn luyện e d g y p t n sắp xếp huấn luyện đại thể cũng chỉ là để các cầu thủ khôi phục trạng thái hai ngày nghỉ ngơi không ít cầu thủ thân thể đều có chút suy yếu phòng trừng tất cả đều là trên giường cùng say rượu nguyên nhân còn có mệt nhọc đó là rất thần kỳ nguyên nhân nghỉ gặp mệt nhọc Trên người, vị mê tiên mê người, này vạn người n i vị s h hai n g à y kỳ nghỉ n g o ạ i trừ t h ờ i gian nửa ngày cùng nửa t h ê tử cùng n h a u ở n g những gian o à i thời khác đ ề u giao cho t r u y ề n thông nhà cùng các nhà quảng cáo, khiến không k h người ta â m phục c ũ n g k h ô n g đặc ư ợ c còn Hắn kỳ nghỉ、so、với huấn luyện kỳ so với mệt. đ biệt là ở h ậ t c ụ p giai đoạn bếp tham lịch trình bị sắp xếp chậm rãi căn bản không có thời gian dư thừa làm những khác về điểm này lệ ổng làm u ố n hạnh phúc hơn nhiều hắn kỳ nghỉ đều là chính mình sắp xếp chương chấn nhân cùng cảm hiệu đều sẽ tận lực giảm thiểu những người vô dụng quảng cáo cùng phỏng vấn bọn họ hiểu rõ lệ ổng biết hắn không thích những thứ này nhưng cũng không phải là không có Tỷ ngày h hợp ư một ít loại cỡ lớn tài trợ trên loại lớn cỡ n đ ồ quy định quay hay định trục l muốn điều tiến hành, chỉ có điều lịch chỉnh cũng không có an bài ở vật bên trong,、Lễ、ổng thắng n vật cột bài chỉ lịch à có có lệ g ở đ ế này vẫn tính rất dễ d n n g g à này sau khi kết thúc huấn luyện lệ ổng liền trực tiếp trở về liền khách sạn đều không có cùng đội hữu cùng đi ăn bữa tối hắn tin tưởng lộ dạ cũng sẽ chờ hắn trở về quả nhiên lộ dạ liền vẫn ở khách sạn trong phòng đều không có cùng gặp những người khác cùng đi liền quán b a chơi lệ ổng sau khi trở lại hai người lại tiến hành rồi một trận đại chiến hai người hầu như, như keo như sơn cảm tình so với trước tựa hồ cũng có tốt căn bản không nỡ lòng bỏ tách ra bọn họ lẫn nhau đều có cái cảm g i á này hay là đây cũng là bởi vì tình cảm của hai người không có trải qua có gì khúc c h ế t trải qua lần này sau đó lệ ổng đối với lộ dạ cảm giác quý trọng hắn thậm chí từ chối đi cùng lucy a hẹn h ọ cũng chỉ cùng với lộ dạ nhưng đến ngày thứ hai lộ dạ vẫn là rời đi nước anh huấn luyện viên trưởng e d d i tần cũng sẽ không cho phép cầu thủ lao bà đồng thời ở khách sạn cùng cầu thủ đồng thời sinh hoạt đời sống tình dục sẽ ảnh hưởng cầu thủ trạng thái đang đến gần thi đấu thời kỳ đây là không được phép vòng nọ cút đã tới gần đội tuyển anh đối thủ là hê cụ a đo hai đội đều vì này bắt đầu chuẩn bị chiến đấu như vậy lộ dạ cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại h o á t vì thế còn gặp phải vít to di ạ làm đại biểu mấy người phụ nhân chơi bừa lộ dạ chỉ có thể ép lệ đáp lại lệ ổng còn gặp phải một đám nữ nhân c h à o phúng thật l à cường tráng cụ răn vút lệ ổng ngực bắp thịt nói rằng vít to di ạ nói như vậy buổi tối có thời gian bao lâu xem chúng ta tiểu lộ dạ đều không tinh thần không ngừng buổi tối đi lúc nào để ta cũng thử xem ngươi nhưng là toàn nước anh đệ nhất bánh nam vặt xạ cười ha ha hướng lệ ổng q u ă n g bị nhãn lệ ổng phi thường lúng túng đối mặt cái đám này nữ sắt lang hắn chỉ có thể chạy chối chết cuối cùng còn rơi xuống một câu xem đây hắn thật thanh t h u n lệ ổng lỗ t h a i có bao nhiêu linh vừa nghe liền biết âm thanh này đến từ juni bạn gái cọc lìn bị một cái so với mình còn nhỏ nữ nhân đua dỡn lệ ổng thật muốn quay đầu lại hông trên một câu ngươi đến thử xem ta thanh thuần không thanh thuần nhưng n g ắ m lại kết quả khẳng định là bị một đám nữ nhân lần thứ hai chơi bừa cuối cùng hắn vẫn là không dám làm như vậy trực trở lại đội bóng bên trong lệ ổng lúc này mới an tâm hắn phát hiện nước anh truyền thông nói là đúng nước anh vặt cũng thật là một đám mụ điên cứ việc lộ dạ cũng là một người trong đó nhưng hắn vẫn là nhất định phải như vậy nói một mỹ nữ là đáng yêu hai cái mỹ nữ là sống dội ba mỹ nữ là một phong cảnh một đám mỹ nữ các loại với một đám nữ người điên tuy rằng nói như vậy không tốt lắm nhưng này chính là sự thực cùng n lễ c ủ ado a r thi đấu tới gần lại như là truyền thông phân tích như thế ở h ẩn bị thương rời đi e d d i p tần không có lựa chọn đem lệ ổ n g đặt ở trung phong vị trí trung phong là lệ ổ n g thường thường đá vị trí ở l i v e r p o o l hắn đá chính là trung phong có điều tình cờ nhân vì là thực lực của đối thủ cần lệ ổ n g càng nhiều đi phát huy thời điểm bernie tê cũng sẽ để vị trí của hắn lùi lại làm như vậy vì là trước sân hạt nhân hắn liền có thể biểu hiện càng tốt hơn eddie tần cũng là nghĩ như vậy hoặc là phải nói lệ ổng ở mỗi cái vị trí biểu hiện bày ở ngoài sáng nếu như hắn đ ã trung phong vậy thì thuần túy là cái ghi bàn cầu thủ mà nếu như vị trí của hắn lùi lại hắn còn có thể kéo toàn đội tấn công đồng thời cơ hội cũng nhiều hơn không sợ đối phương đối với hắn tiến hành nghiêm mật phong tỏa hạn chế lùi lại sau vị trí của hắn làm cho đối phương rất khó phòng thủ nhưng hiện tại hẹn ị p tần vẫn là không thể không đem lệ ổng tiền đề bởi vì trận hình lấy đội tuyển anh đấu pháp chiến thuật tới nói nhất định phải có đỉnh ở mặt trước giữa sân hai cái có thể đảm nhiệm trung phong cầu thủ không phải lệ ổng chính là du nhi so sánh với đó hiển nhiên lệ ổng càng thích hợp này không phải thực lực và ghi bàn cái gì mà là juni cũng không am hiểu đá vị trí phía trước nhất hắn thân thể rất cường t r á n g nhưng thân cao không tính là quá tốt hắn ở trung phong trên phát huy cũng không hề tốt đẹp gì toàn thế giới đều biết juni càng am hiểu đánh phía sau vị trí nói cách khác lệ ổng hầu như là trung phong duy nhất lựa chọn cho tới không nên trúng phong e g i p t e n còn không loại này quyết đoán hắn không thể lâm thời thay đổi đội tuyển anh chiến thuật cái kia căn bản là không thể hắn không g á n h nổi như vậy thua bóng trách nhiệm cuối cùng lệ ổng cũng chỉ có thể tiếp thu ở vòng nọ cút bắt đầu trước đội tuyển anh đều đang nghiên cứu đối thủ hệ cụ ado Đối với đội tuyển anh tới nói đây tuyệt đối là một nhánh xa lạ đội bóng e c u a d o r hoạt động bóng đá bắt đầu với 1912 n ă m trước sau bọn họ chưa từng có ở quốc tế thi đấu bên trong đạt được quá thành tích tốt 1938 n ă m b mươi ở mẹ di cần cúp thi đấu trên từng lấy 19 c á c h xa điểm số bại bởi mp du đội e c u a d o r câu lạc bộ đội cũng không ở quốc tế thi đấu bên trong từng có biểu hiện xuất sắc nhưng tiến vào thế kỷ 21 sau e c u a d o r bóng đá trình độ có hiện ra tiến bộ năm 2002. ê cũ a d o đội tuyển quốc gia từ trước tới nay lần thứ nhất tiến vào gật c ộ t vòng chung kết ở hàn nhập gật cốt thi đấu trên ê cũ a d o không hai phụ italy mười hai phụ mexico nhưng ở cuối cùng một hồi lấy mười chiến thắng cờ j u s ì ở đạt được gật c ộ t thi đấu trên trận đấu thắng lợi hiện tại là bọn họ lần thứ hai tham gia gật cốt liên tục hai lần đánh vào gật cốt chứng minh ê cũ a d o thành công hiện ở tại bọn hắn có thể ở vòng bảng bên trong gia biên cái này cũng là đủ lớn vinh dự rất nhiều người phân tích quá ê cũ a d o có thể thành công nguyên nhân có thể đi vào gật cốt vòng chung kết hay là cùng bọn họ đã hớt cục nam mỹ thi đấu vòng loại sân nhà có quan hệ ủy tổ sân nhà 2 8 5 0 g h t m cao nguyên là ê、e、c ủ a đo trọng yếu pháp bảo nhưng cũng không phải là duy nhất pháp bảo năm 2002 h ì t cục trước ê、e、c ủ a đo chưa bao giờ ra qua tuyến cao hơn mặt biển 3 6 0 0 h ì t m cao nguyên sân nhà không cách nào vì là b o l i v i a mang đến năm 1 9 9 n g h ì t c ụ c sau ra biên cơ hội nhưng này là chứng minh tốt nhất mà ê、e、c ủ a đo bóng đá bản thân đạt được tương đương tiến bộ đây là xác định không thể nghi ngờ sự t ì n h một phương khí hậu giữa một phương người hoạt động bóng đá dù sao cũng hơi thích hợp hay không nhân tố châu nam mỹ các quốc gia cầu thủ đều là thích hợp cái này vận động ê、e、cũ a đo càng là một cái bóng đá điên cuồng quốc gia mặc dù bọn hắn lịch sử thành tích cũng không được nhưng không thể phủ nhận ê、e、cũ a đo đối với bóng đá c ủ a nhật là sản xuất nhiều ngôi sao bóng đá nam mỹ cũng là số một số hai hiện tại là bọn họ thu hoạch mùa đội bóng đã có không ít xuất sắc ngôi sao bóng đá có người nói bọn họ còn có trẻ tuổi xạ d ễ không có tùy tùng đội bóng đi tới v ớt cúp đó là ê、e、cũ a đo thiên tài số một ngôi sao bóng đá chỉ bất quá hắn quá thanh niên ở ớt cúp khai trên trước cuối cùng xạ rễ huấn luyện viên vẫn là đem cái này cùng hắm tương đồng hình thức thiên tài đặt ở trong nước. hệ cụ ado người tự nhận là bồn u quốc gia không được thật huấn luyện viên yếu tố này từ xa xưa tới nay hạn chế nó bóng đá phát triển ở nam mỹ dư luận nắm giữ đồng dạng quan điểm không chỉ có là hệ cụ ado nam mỹ như vậy quốc gia còn có mặt khác hai ba cái tuy rằng như vậy quan điểm hơi có chút cực đoan bởi vậy ngày hôm nay hệ cụ ado người đem hai giới vật quốc gia biên quyền thu được quy công cho colombia huấn luyện viên trước sau có ba tên colombia huấn luyện viên dạy học hệ cụ ado bọn họ s á t thực trợ giúp quốc gia này bóng đá sáng tạo kỳ tích năm một n t r ư ơ c c o l o m b i a đội huấn luyện viên mã đồ dạ nạ dạy học h cụ ado một năm đặt x u ố n g m ộ t chút cơ sở, n h ư n g h ắ n ở n h i ệ m kỳ b ê n t r o n g c ũ n g k h ô n g đạt đ ư ợ c rất lớn t h à n h tiệu. Năm 1999, lại một vị t r ư ớ c colombia đội huấn luyện viên đi tới hễ cụ a d o hắn chính là sau đó bị tôn sùng là hễ cụ a d o anh hùng dân tộc gạo mờ năm 2002 lần đầu tiến vào g ợ t c ộ c vòng chung kết chính là gạo mờ k ế t tác thế nhưng gạo mờ cũng trở thành một mâu thuẫn nhân vật năm 2004 ở mẹ di cần cục trên đội ngũ thành tích dối tinh dối mù tựa hồ đang chứng minh h ê cụ a d o rơi xuống cao nguyên liền chẳng là cái thá gì liền gạo mờ chủ động từ chức cứ việc h ê cụ a đo liên đoàn bóng đá đối với hắn tiến hành giữ lại gạo mở từ trước sau trợ thủ của hắn đều là colombia người xạ dễ tiếp nhận thức dạy học cũng dẫn đội lần thứ hai xông vào vòng chung kết colombia bóng đá từ đỉnh điểm rơi xuống đã có mười năm quốc gia này huấn luyện viên nhưng ở e c u ado r đạt được thành công này đương nhiên cũng không chứng minh e c u ado r người càng thích hợp đá bóng bởi vì colombia bóng đá suy sụp còn có rất nhiều xã hội nhân tố nhưng thí dụ như hoàn cảnh ác liệt vân vân h c u ado r người thích hợp đá bóng điểm này là được chứng minh từ dân tộc huyết thống tới nói e c u ado r nhân h ò a bolivia peru có chút sắp xỉ indian huyết thống khá là nặng Thực tiện tựa hồ đ a n g chính g người là ê cục ado vàng n một nhánh tự hồ không hề nổi danh thành tích nhưng có chút dọa người đội bóng thi đấu vòng loại trên trước sau chiến thắng bờ ra g i ữ cùng argentina trong vòng đấu bảng chiến thắng ba lan chiến thắng costa rica hiện ở tại bọn hắn cùng đội tuyển anh gặp gỡ truyền thông đối với đội tuyển anh vẫn là mãn kỳ chờ cứ việc ẩn bị thương không tham gia được đón l ấ y thi đấu nhưng ẩn ở trong vòng đấu bảng biểu hiện cũng không được truyền thông đối với hắn không có quá nhiều chờ mong bọn họ càng mong đợi chính là lệ ổ n g kéo dài biểu hiện càng mong đợi j u n i bạo phát cũng chờ mong b e c k h a m có thể mang đến kinh h ỉ ba người này là h ẹ dịp t ổ n trí thắng pháp bảo không nghi ngờ chút nào lệ ổ n g ở trong vòng đấu bảng biểu hiện rất điên cuồng ba trận sáu bóng hiệu suất để hết thể hoài nghi hắn có thể hay không đến vượt cục chân truyền thông tất cả đều ngậm n g lại hắn chính là đội tuyển anh đệ nhất xạ thủ thậm chí hắn tự nhiên là đội tuyển anh chiến thắng pháp bảo juni cũng đồng dạng bị chờ mong trong vòng đấu bảng juni đánh vào một bóng biểu hiện chỉ có thể toán giống như vậy nhưng cân nhắc đến hắn vừa mới mới vừa khỏi bệnh trở lại tham gia hại trận thi đấu có thể có một cái ghi bàn rất tốt truyền thông cùng f a n bóng đá đều chờ mong juni trạng thái càng ngày càng tốt b e c k ham thì lại vẫn là nước anh trí thắng thần kỳ đã từng bao nhiêu lần thi đấu đội tuyển anh đều là dựa vào b e c k ham đá phạt mới có thể thắng dưới thi đấu đây là nhất nghệ tinh nhất thân vinh dưới đây chính là béc ham hắn đều là có thể sử dụng đá phạt ghi bàn đồng thời ở cánh phải chuyền bóng dài có thể cho trước sân rất lớn nhưng trong ba người b e c k ham cũng là tối được hoài nghi bởi vì hắn ở trong vòng đấu bảng biểu hiện có thể nói dối tinh dối mù ngoại trừ một cái ghi bàn sẽ không có cái khác nhằm vào b e c k ham ezipan áp lực vẫn là rất lớn nước anh truyền thông cùng f a n bóng đá không nghi ngờ chút nào là phi thường soi mói đặc biệt là hiện ở đội tuyển anh là toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ có này rất nhiều ngôi sao bóng đá tự nhiên thực lực liền nên tương đương mạnh mẽ đây là mọi người theo bản năng liền sẽ nghĩ tới vấn đề một đoàn ngôi sao bóng đá tạo thành đội bóng kết quả mỗi cái phát huy cũng không tốt vậy thì cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ tương đối lớn Egypton ở đ ả m nhiệm c h h ủ xoáy sau k ô n g ít kích, biệt bị công kích, đặc làm tự tủ trưởng ô n eddiep tân vẫn bị nước Anh bị các phiền ư n g muộn chính là lần này quy mô lớn phản ái làn sóng bắt nguồn từ đội trưởng bé cam phóng kỳ thực từ lúc vòng bảng thi đấu trận đầu đá với pa ra thi đấu trước bao quát một nghìn chín trăm sáu mươi sáu năm nước anh thắng lợi công thần dẹp hẹn ở ớt ở bên trong rất nhiều giới bóng đá huyền thoại cùng chuyên gia liền kiến nghị eddie sơn đem béc ham na ra đội hình chủ lực hẹn ở ớt biểu thị đội tuyển anh hiện nay tấn công tổ chức bất lực mà do béc ham k h ô n g chế hữu quân càng là cục diện đáng buồn nhưng mà cố chấp eddie sơn cũng không nhúc nhích r i ê u quyết định của chính mình hắn để béc ham đánh đầy một trăm tám mươi phút nhưng trên thực tế đội trưởng nước anh biểu hiện cũng xác thực không đủ khiến người tin phục ở vòng bảng thi đấu trận thứ hai cùng chi ni đ tạm t o g o thi đấu bên trong b e c ham chỉ có 28 t h ứ hữu hiệu lan truyền thậm chí không kịp một vị khác giữa sân tuyển thủ làm mắt một nửa số lượng đến từ truyền thông chuyên gia chỉ trích tiếng sức lực mười phần thậm chí nguyên bản nên nhằm vào b e c k ham phê bình đều sẽ đầu mâu chỉ về eddie sân như đứng đ ó n g lửa như ngồi đ ó n g than người thụy điển rốt cục không kiềm chế nổi h ắ n ở buổi họp báo tin tức trên phản cách đạo vì để cho đội tuyển anh hướng đi quán quân con đường ta có thể không tiếc bất cứ g i á n nào đem tình thế dẫn hướng về tốt một mặt phát triển đương nhiên béc ham cũng không phải là không thể thay thế có thể hắn đúng là bị tức đến chập mặt rồi thậm chí dùng một câu phi thường không thích hợp tỉ dụ biểu đạt chính mình thái độ. ta vừa không có cưới b e c k ham eddie tờn nói cho phóng viên hắn đối với đội trưởng cùng những đội viên khác thái độ không cũng không khác biệt gì bất luận ở trên bàn cơm đại b ạ gì, vẫn là ở sân bóng hoặc là trên sân huấn luyện b e c k ham không có nắm giữ bất kỳ l ặ c quyền cái này cũng là eddie tờn ở lúc trước duy nhất biểu thị ở bên ngoài nhìn tới cuộc tranh tài này là tương đương có hồi hộp bởi vì đội tuyển e cũ a d o r ở vòng bảng thi đấu biểu hiện dị thường lao luyện điểm số lớn bại bởi đội tuyển đức chính là bảo tồn thực lực trận này đội tuyển anh cùng đội tuyển e cũ a đo thi đấu sẽ không hiện ra nghiêng về một phía tình huống khách quan nói đến cuộc tranh tài này hai cái đối thủ cũng không có quá nhiều ân đ oán gấp mắt hay là đội tuyển ecuador bên trong duy nhất có thể cùng nước anh dính líu quan hệ chính là hiệu lực với aston villa dở dạ i kẻ lù đương nhiên ở giải thi đấu trước dở dạ i kẻ lù gặp hướng về huấn luyện viên cùng đội hưu cung cấp một ít liên quan với nước anh cầu thủ quốc gia tư liệu ở vòng bảng thi đấu giai đoạn đội tuyển anh biểu hiện ra thực lực cũng không làm cho người tin phục cùng e dịp tần so với đội tuyển ecuador huấn luyện viên trưởng xạ dễ áp lực nhỏ hơn rất nhiều hắn đã sáng tạo đội tuyển ecuador lịch sử tối thành tích tốt bại bởi đội tuyển anh xạ dễ cũng là tuy bại còn binh nếu như chiến thắng đội tuyển anh đội tuyển e của ado sắp trở thành đang tiến hành ngật cục to lớn nhất người ô loại này thả lòng tâm thái c à n g có trợ giúp xạ d ễ trường thi chỉ huy cũng là đội tuyển anh uy hiếp lớn nhất đừng quên vị này c o l o m bi a người đặc điểm mỗi cuộc tranh tài đều dùng mãn ba cái thay đổi người tiêu chuẩn lượng lớn sử dụng hợp lý phạm quy ngăn cản đối thủ tấn công hắn còn cổ vũ hết thể đội viên đều tham dự tấn công khiến trên sân khắp nơi đều có đạt được tay trái lại ed dịp tần liền không t h o ả i m á i như vậy cuộc tranh tài này hầu như là hắn nhất định phải thắng được su niệu pa tờ trào phùng nói nhìn hắn hiện tại đều đã làm những gì e dịp tần chỉ là đối ngoại giới tuyên bố có thể sẽ thay đổi b e c k ham lấy bác bỏ ngoại giới xưng hai người bọn họ quả thực là phu thê trầm trọng lúc này đội tuyển anh chính đang làm cuối cùng chuẩn bị chiến đấu tới gần ngày thi đấu hai ngày đội tuyển anh bắt đầu huấn luyện venati hay là hết thảy đội bóng đều sẽ như thế làm vòng nọ cút giai đoạn đến mang ý nghĩa lơi lê thấy máu liều mạng chèm g i ế t ở hầu như không có ít lưu ý vòng bảng thi đấu sau các nhà giàu đội bóng đều chuẩn bị kỹ càng nên tiếp đã bắt đầu gian khổ á c chiến mỗi trận tất phân thắng bại vòng nọ cút bù giờ venati sẽ không thể lảng tránh trên đất diễn cùng nước anh trước sau chân thi đấu chính là đội tuyển hà lan hai chi có penalty ác n g ộ n g châu âu nhà giàu đều sẽ từng người nên đón đang tiến hành vật cúp trận đầu vòng nó cút mà lúc trước cuối cùng chuẩn bị chiến đấu cũng không hề ngoại lệ địa vì là penalty đặc biệt diễn luyện đội tuyển anh bên trong beckham liền vẫn ở huấn luyện penalty đây cơ h ộ i là hắn mỗi ngày tất nhiên huấn luyện k hóa có chút tiếp cận lệ ổ n g đại lực xuất g ô n nhưng có thể lý giải được xưng mấy chục năm mạnh nhất khóa này đội tuyển quốc gia anh là có penalty hội chứng ngay ở khóa này vật cúp trước trận đấu giao hữu trên bọn họ còn hai lần ngã vào trầm phạt đền nước anh đã từng số một người đá p e a l t y la mắt đều bỏ mất quá p e a l t y ghi bàn cơ hội chớ nói chi là những người khác mà đội tuyển quốc gia anh vnanti ác độc sử thật là có d à y đặc lý lịch có thể tra từ lúc 1995 đệ 14 giới vượt c ú t vòng bán kết bọn họ liền vnanti bại bởi sau đó quán quân tây nước đội đến năm 1996 ở rộ t ỉ n h trang tân x í p vòng bán kết cùng năm 1998 vượt c ú t vòng r o c ú t bọn họ lại nhân vnanti đại chiến bại trận mà chịu khổ đào thải hai năm trước bồ đào nha ở rộ t ỉ n h trang tân x í p bởi vì b e c kham hai lần phạt mất vnanti trước tiên ở vòng bảng thi đấu bên trong bị đội tuyển pháp l ị c chuyển sau đó ở tứ kết bên trong bị chủ nhà bồ đào nha đào thải khi lại một lần nữa có cơ hội nên đón venanti đại chiến l ú c đã tự mình trải qua n n thứ venanti thất bại đội trưởng b e c k ham vẫn là cái thứ nhất đứng ra vì là đội h ư u tiếp sức nếu như thật muốn đối mặt venanti ta nghĩ chúng ta nhất định có thể phát huy ra chính mình trình độ bởi vì hiện tại đội tuyển anh đã sớm không phải trước đây cái kia chi không thuần thục đội bóng chúng ta có lòng tin duy trì hài lòng tâm thái thắng được quấy nhiều chúng ta đã lâu venanti v ẫ n r ủ i may là e d ị p tởn có lựa chọn tốt hơn lệ ổng toàn đội đều biết lệ ổng hầu như chính là venanti thắng lợi bảo đảm venanti đối với hắn mà nói hầu như là 99% c ó thể đánh tiến vào ngươi có thể chờ mong thủ môn rộ bị nườn hoàn thành thần kỳ cứ u v u a nhưng ngươi tuyệt đối không cần nghi vấn lệ ổng ghi b ả n có hay không có thể đi vào đây là nước anh truyền thông đối với lệ ổng p e n a n t i đánh giá bọn họ đem thủ môn rộ bị nườn cùng lệ ổng đặt ở cùng một chỗ không nghi ngờ chút nào đội tuyển anh tối là m người thất vọng chính là thủ môn rộ bị nườn biểu hiện thực sự là thường thường không có gì lạ rất ít người có thể chờ mong hắn đập ra tất tiến vào penalty chỉ cần penalty đã không sai rộ bị nườn liền rất khó đập ra đi hắn cũng không am hiểu cái này cũng không phải loại kia có thể trở thành là hàng hiệu thế giới cấp thủ môn mà lệ ổng vnati hiệu suất càng cao hơn chỉ cần hắn chăm chú đi đá hầu như liền không thể đá bay đây là nước anh không ít cầu thủ chứng thực kỳ thực cũng không cần chứng thực ngẫm lại hắn ở vùng cấm tuyến trực tiếp xuất gôn đều sẽ làm cho đối phương thủ môn không phản ứng kịp chớ nói chi là vnati cái kia khoảng cách đối với hắn mà nói quá mức đơn giản đội tuyển anh còn chưa có bắt đầu thi đấu cũng đã có một cái tất tiến vào vnati ở tay đây là tin tức tốt nhưng không thể phủ nhận chính là tuyệt đại đa số người anh nhưng không hy vọng đội bóng đi cùng e cụ a đo tiến hành vnati đại chiến ngày chi đội, đội, như, như đội nay nước anh toàn đội ngồi xe bớt lao tới sân gat hai đội thi đấu đem ở sân gat gỗ hẹn tấn lợi bố đem lờ sân bóng tiến hành trước đây gỗ hẹn tấn lợi bố đem lờ sân bóng tên là bên trong thẻ sân thể dục xây dựng với một nghìn chín trăm ba mươi ba năm sau đó tiến hành rồi mấy lần xây dựng thêm đầu năm hai nghìn bốn sân thể dục hoàn thành rồi cuối cùng tú sửa 1.990 n ă m n ư ớ c đức thống nhất sau khi trận đấu quốc tế thi đấu đồng dạng là ở sân tập g ạ t cử hành mà đối thủ cùng 40 n ă m trước như thế vẫn như cũng là nước đức đối với thụy sĩ 9.901 m ù a giải đem l ợ công ty đầu tư một thước 7 triệu m a r đối với sân bóng tiến vào cải tạo cũng bởi vậy thu được sân thể dục đê tên quyền có điều vì đạt đến quốc gia đủ liên quy định luật cục thi đấu các hạng tiêu chuẩn cộng chi tiêu 5.150 g h ì n m r ă vạn ớt dô lần thứ hai đối với sân bóng tiến hành cải biến cũng với năm 2005 l à m xong cải biến sau g ộ t l y ép đ e l ợ sân thể dục có thể chứa được năm mươi t r o n g đó ngồi vào mười bốn m i cải biến sau sân vận động khiến người chú ý nhất chính là tân tăng thêm hai khối màn hình mỗi cái có mười một năm hòa m ư i mét là hiện nay châu âu to lớn nhất màn hình hiện tại ở màn hình dưới hai đội bóng đã bắt đầu rồi làm nóng người trên thính phòng có thể nhìn thấy phan bóng đá đã bắt đầu vào sân cũng không lâu lắm sân bóng liền bị phan bóng đá chứng đầy bầu không khí nhiệt liệt lên rất nhanh theo hai đội xuống sân chuẩn bị thi đấu trọng tài chính vào sân hai đội cầu thủ vào sân hai đội từng người chụp ảnh nắm tay tiến hành một loạt lúc trước hoạt động sau từng người lập trận hình theo đến từng người lập trận hình theo đến từ bẹn trùn trọng tài chính p h ứ c vợ lụy cờ r i chương bốn trăm năm mươi hai lao tử không có gì lo sợ thi đấu mở màn hai đội đều đá rất cẩn thận nước anh là truyền thống châu âu đội bóng ê、e、cũ a đo nhưng là truyền thống nam mỹ đội bóng hai đội bóng đá phong cách tuyệt nhiên không giống trong lịch sử hai đội cũng chỉ ở thập kỷ bảy mươi từng có một lần giao thủ lẫn nhau trong lúc đó phi thường xa lạ xa lạ đến căn bản không có bất kỳ hiểu rõ vì lẽ đó hai đội mở màn đều đang tiến hành thăm dò rất nhanh mười phút quá khứ thi đấu cũng biến thành kịch liệt một ít đội tuyển anh vẫn đang tìm kiếm chủ động tấn công chủ động tấn công liền muốn chiếm cứ giữa sân ưu thế bọn họ bắt đầu liên tiếp ở giữa sân c h u y ể n bóng muốn lấy giữa sân áp bức đến chiếm cứ chủ động cái này cũng là h ẹ dịp tờn chiến thuật nước anh nắm giữ mạnh mẽ giữa sân b ả n cuộc tranh tài gơ giáp lam át béc ham kazip cùng với dô có lệ năm người tạo thành giữa sân không ai bất kỳ đội bóng cảm nói so với này đều giữa sân càng mạnh hơn từ giá trị bản thân nhìn lên năm người bên trong lam át gơ giáp béc ham đều là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu dô có lệ cùng k a i p tiếng thăm thoáng kém một chút cũng tuyệt đối là ngàn vạn cấp ngôi sao bóng đá trong năm người tr kazip là kéo sau vị trí của hắn ở lam m a t cùng g e r s a t phía sau lúc này nước anh trận hình có thể nói là 4141, cùng nước anh cùng a ra thi đấu thời điểm trận hình tương đồng không giống chính là lệ ổng đỉnh ở mặt trước mà kazip thay thế được lệ ổng vị trí trở thành đội bóng tiền vệ trụ cũng có thể nói là hậu trường hạt nhân ezip tờn cân nhắc chính là để kazip kéo sau cho g e r s a t lam m a t phân bóng đến để hai người đều có thể trở thành là tấn công quá độ cũng cho phía trước lệ ổng sáng tạo cơ hội đồng thời nằm giữa sân tổ hợp cũng có thể để đội tuyển anh ở giữa sân tranh cướp trên có ưu thế lớn hơn nữa ý nghĩ như thế là tốt đẹp từ bóng đá phân tích góc độ t ớ i nói dẫu có lệ cùng bếp kham hai người làm tiền vệ cánh tự nhiên đều là phi thường xuất sắc gỡ r ắ t cùng lam hát đều là toàn năng hình giữa sân thế giới cấp ngôi sao bóng đá hơn nữa một cái kéo sau kazip nước anh giữa sân hung hăng đối chiến bất kỳ đội bóng đều sẽ không xuất phát từ hạ phong có thể theo thi đấu tiến hành mọi người liền phát hiện hoàn toàn không phải như vậy một chuyện thường thường hiện thực cùng tưởng tượng là không giống theo thi đấu thâm nhập đội tuyển anh ở giữa sân tranh cấp trên cũng không có ưu thế gì chủ yếu chính là ở bọn họ bóng đá quá mức đơn giản nhưng đội tuyển anh cầm bóng thời điểm nước anh tấn công đại thể chính là như vậy bọn họ sẽ không đem bóng ở giữa sân chuyển đến chuyển đi tình cơ như thế làm thời điểm rất nhanh sẽ có sai lầm bóng đá lại bị đối phương cướp đi mà khi hễ cụ a đo thời điểm tiến công bọn họ so với đội tuyển anh am hiểu khống chế bóng hơn nhiều bọn họ bóng đá gặp ở giữa sân t r u y ề n đến t r u y ề n bóng hơn nữa t h u y ề n bóng đều phi thường tính chuẩn đội tuyển anh bắt đầu còn muốn tranh đoạt chủ động không ngừng để lên chạy đi cướp bóng nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện đây là phi công Cầu c thủ h、so、ạ đối, có có đối mặt ê cũ n không n g có a đo đội tuyển anh tấn công chỉ một thế yếu hiện hiện ra đội tuyển anh vấn đề chính là ở bắt không được bóng mỗi cái cầu thủ năng lực cá nhân cũng không tệ nhưng bởi phối hợp cùng chiến thuật cấp độ nguyên nhân bọn họ ở tấn công lúc đấu pháp quá đơn điệu này ngược lại là ê cũ a đo rất dễ dàng làm phòng thủ đội tuyển anh cũng rất khó khống chế bóng t h ừ a h i g i a n quá dài e ễ cú a d o r thì lại tuyệt nhiên ngược lại bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân không sánh được đội tuyển anh nhưng khống chế bóng năng lực là mạnh hơn đội tuyển anh khi bọn họ thời điểm tiến công có thể lợi dụng không ngừng đi ngang qua rời đi đến bảo đảm bóng đá ở đội bóng dưới chân bọn họ cũng không vội với đem bóng đá về phía trước chuyển chỉ cần tìm được cơ hội thời điểm bọn họ mới lại đột nhiên khởi xướng tấn công điều này cũng làm cho để tình cảnh trên xem ra đội tuyển anh cũng không chiếm ưu thế 20 phút thi đ ấ u quá khứ số liệu thống kê nhìn lên đội tuyển anh cũng không chiếm ưu thế nước anh khống chế bóng thời gian chỉ có 47%, m ư h ầ n t r ă à hê cũ a đo chiếm cứ n ă ư ơ i n ó i cách khác bóng đá càng nhiều vẫn là ở hê cũ a đo dưới chân mà đội tuyển anh thì lại đá phi thường gian nan bọn họ bị phòng thủ rất bất đắc dĩ thẳng thắn chuyền bóng để hê cũ a đo rất dễ dàng đi làm phòng thủ kết quả đội tuyển anh cũng chỉ có thể qua lại theo chạy không chỉ là chàng trên mặt có chút bị động nước anh cầu thủ không ngừng chạy cũng làm cho bọn họ thể năng tiêu hao so với nhanh tay nhiều lắm đồng thời ngoài sân phan bóng đá cùng phóng viên đối với nước anh biểu hiện cũng tương đương bất mãn bọn họ bóng đá thật sự không dễ nhìn khó coi bóng đá dùng để hình dung hiện tại đội tuyển anh lại thích hợp có điều thô giáp khó coi thẳng thắn những này từ ngữ cũng có thể dùng để hình dung đội tuyển anh tình huống như thế để trước sân lệ ổng cảm giác rất bất đắc dĩ ở trong vòng đấu bảng nước anh cũng dùng đồng dạng chiến thuật nhưng khi đó đối thủ đều không mạnh trong đó cũng có như là thụy điển như vậy cùng đội tuyển anh phong cách như thế đội bóng như vậy hai đội đá lên thi đấu đội tuyển anh ưu thế tương đối lớn mà khi gặp phải hê cụ a đo như vậy nam mỹ đội bóng đội tuyển anh bóng đá liền rất khó đá hắn ở trước sân vẫn chờ đợi cơ hội có thể hơn hai mươi phút quá khứ hắn bắt được số lần đ ề u ít ỏi chớ nói chi là s u ấ t gôn cơ hội hiện trường tình cảnh để hắn cảm thấy rất vô lực coi như hắn năng lực cá nhân đột xuất cũng không có cách nào chính mình đi đối mặt t h c ụ a đo toàn bộ hàng phòng thủ đội bóng bị động để cơ hội của hắn rất ít hắn chỉ có thể vẫn chờ làm trung phong đứng ở phía trước hấp dẫn phòng thủ chờ cơ hội chính là hắn công tác có thể nhìn như vậy đội bóng bị đối phương áp chế hắn cũng cảm thấy rất không cam t h ô hay là chính mình nên lùi lại một ít cuối cùng lệ ông vẫn là chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu hắn là đội bóng duy nhất tiền đạo như là nước anh như vậy đội bóng không có tiền đạo căn bản là không có cách nào tấn công giữa sân cầu thủ rất khó tìm đến chuyền bóng đối tượng mà khi hắn bắt được bóng trừ phi đi qua đi đối phương cầu thủ chính mình đem bóng ghi bàn bằng không hắn lại nghĩ chuyền bóng đều chỉ có thể lại giao cho giữa sân những người khác chính mình đi lên trước nữa xuyên vào cái k i a c ũ n g không lùi lại khác nhau ở chỗ nào như vậy tình thế duy trì có mười phút toàn trường tiến hành ba mươi hai phút e c u a đo cuối cùng đem ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn đây là tới tự thủ môn mọi dạ chuyển dài mở bóng trải qua hai chân lan truyền bóng đá bị treo hướng về tiến vào men đất cướp điểm đánh đầu chuyền nang đem bóng lại hướng về không trung đánh tới trước cửa keji đánh đầu giải vây kết quả lần này chelsea trường sai lầm rồi hắn giải vây nhưng đem bóng sửa hướng về bản mới vùng cấm c e tí nọ di o đem bóng rỡ xuống một mình đấu thủ môn rô b ì n h s o n a s h l e y có l ệ l i ề u mạng về phòng thủ dưới sạn xe tí nọ di o ở chấm phạt đ ế nơi n chân phải đệm bóng đánh vào a s h l e y có l ệ b ắ p đ u ổ i phải trên trực tiếp đạn vào khung thành e cù a đo một bóng rất trước g o e tất lợi bố đem lỡ sân bóng sôi trào k h ắ p trốn ế、e、cù a đo phan bóng đá đều đang liệu mạng chúc mừng đến đây quan sát thi đấu trung lập p a n bóng đá cũng vỗ tay lên trong đó càng nhiều trung lập p a n bóng đá đều sẽ ch có thể cuộc tranh tài này đội tuyển anh đá s á t thực thực không hề tốt đẹp gì đội tuyển anh bóng đá có vẻ rất khó coi ngược lại là e cũ a đo đánh phi thường đặc sắc bây giờ nhìn đến e cũ a đo ghi bàn những n à y trung lập f a n bóng đá cũng vỗ tay vì bọn họ chúc mừng nước anh f a n bóng đá liền phi thường không hài lòng nhưng đối diện đối thủ tiên tiến bóng tình huống bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong đội bóng mau chóng san bằng điểm số theo đội tuyển anh bị động lạc hậu gộ hẹ、e、t ấ lợi bố đem lờ sân bóng đều yên tính rất nhiều không ít truyền thông cũng đang nói thi đấu đội tuyển anh có chút bị động bọn họ muốn đuổi theo bình điểm số nhất định phải đầu tiên thay đổi c Hê các A Đo bóng đá, đá à n g tốt bình luận viên cũng đang thảo luận thi đấu vòng bảng thi đấu nước anh ba trận toàn thắng mạnh phi thường thế mọi người đều không nghĩ tới đối mặt vòng nọ cốt trận đầu nước anh gặp đá như thế gian nan không chỉ là cục diện bị động còn bị hễ cũ a đo tiên tiến một bóng có thể tưởng tượng đón lấy thi đấu nhất định không tốt đánh bọn họ đều chờ mong đội tuyển anh có thể có một ít thay đổi nhưng đón lấy thi đấu cùng trước cùng ra một triệt nước anh tấn công không có một chút nào đổi mới giữa sân lăng át gỡ rắt thậm chí ka dip đều đang không ngừng chạy bọn họ vẫn rất nỗ lực rất khổ cực nhưng trả giá nỗ lực cùng khổ cực nhưng không có nhiều thu hoạch lớn mà hai cái đường biên b e c k h a m có thể nói biểu hiện hoàn toàn không có hắn hầu như không có người đột phá chuyền bóng đến là khá hơn một chút nhưng uy hiếp bóng một lần đều không có phòng thủ trên cũng không có gì hay biểu hiện thường thường bị đối phương tiền vệ cánh valenci a trực tiếp đột phá biểu hiện như vậy là ở khó có thể khiến người ta khai tặng dẫu có lệ đúng là khá hơn một chút chí ít hắn có thể thường thường nhanh chóng dẫn bóng đến đường biên ngang có thể hê cụ a đo ở đường biên phòng thủ rất nghiêm mật hắn thường thường tìm tới vị trí sau nhưng căn bản không có cách nào đem bóng chuyển tới nước anh ba đường bị động cục diện như thế để đỉnh ở mặt trước lệ ông liền không cái gì làm hắn vẫn đang không ngừng chạy cũng thường thường chạy ra không chặn có thể bóng đá chuyển có hiểu đến coi như là hắn cũng không có cách nào không một đ ấ gột nên hồ không có bóng đá chính hắn chạy thế nào cũng là làm chuyện vô ích lúc này lệ ổng chỉ là c ư ờ i khổ hắn càng là cảm giác được một cái kỹ thuật lưu giữa sân trọng yếu bao nhiêu nếu như giữa sân có cái alonso thậm chí là tổ tỷ như vậy đội hữu khi hắn chạy ra không chặn thời điểm bóng đá đã sớm chuyển tới có thể gỡ rác lang át hai người này kỹ thuật là ở không ra sao tuy rằng hắn không gặp nói thẳng ra nhưng sự thực chính là như vậy hai người bọn họ kỹ thuật thật sự rất vô căn cứ cuối cùng đến hiệp một kết thúc lệ ổng cũng không thu được cái gì tốt cơ hội thi đấu tiến hành giữa sân nghỉ ngơi nước anh phan bóng đá vốn là cho rằng này sẽ là một hồi ung dung thắng lợi thi đấu đối thủ của bọn họ e c u a d o r chỉ có thể coi là ngựa ô tuyệt đối không xưng được là đội mạnh đội bóng này vừa mới lần thứ hai tham gia g ợ t cụt u lần trước g ợ t cụt u vòng bảng thi đấu hai phụ một thắng nói cách khác ở lần này g ợ t cụt u trước e c u a d o r ở g ợ t cụt u trận chung kết giai đoạn cũng chỉ thắng lợi quá một hồi như vậy đội bóng cùng ổn sẽ tạo đội tuyển anh làm sao so với tiến vào vòng đo cút đội tuyển anh nhất định sẽ rất dễ dàng chiến thắng đối thủ đội tuyển anh dịch ra nước đức đối mặt ấ、e、cụ a đo thứ này cũng ngang với một cước bước vào tứ kết c ử a mọi người đều như thế nghĩ. có thể nhìn hiệp một thi đấu nước anh phan bóng đá hoàn toàn không như thế nghĩ đến ê、e、cũ a đo tuyệt đối không kém coi như đội bóng này phần lớn cầu thủ tất cả đều chưa từng nghe tới tên nhưng bọn họ kỹ thuật quả thật không tệ phải nói mỗi một cái nam mỹ nghề nghiệp cầu thủ kỹ thuật đều sẽ không kém đi nơi nào ở kỹ thuật mức độ trên ê、e、cũ a đo còn mạnh hơn đội tuyển anh ra không í t lại nói phát huy đội tuyển anh ngôi sao bóng đá đông đảo ra trận cầu thủ mỗi cái đều có thể có thể xưng tụng là đại ngôi sao bóng đá nhưng chân chính đến so với trên sàn thi đấu những n à y các ngôi sao bóng đá biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì liền tỷ như b e c k ham vị này nước anh đội trưởng đồng chí hắn bị đối phương tiền vệ cánh không biết đột phá bao nhiêu lần mà hắn ở hiệp một lại một lần đột phá cũng không có cũng không trách truyền thông ở lúc trước đều nói h ẹ dịp tần không nên để đội trưởng nước anh thủ phát giữa sân gơ giáp l a n g át thi đấu bên trong tựa hồ liền biết lung tung không có mục đích chạy chạy á chạy có ích lợi gì không nhìn thấy liền ngay cả trước sân đội bóng duy nhất trung phong được gọi là hiệu suất cao nhất xạ thủ lệ ô n g đều không cái gì quá tốt biểu hiện có hạn mấy lần cầm bóng cơ hội nhưng dù sao là rơi vào tầng tầng vây quanh bọn họ không nghĩ tới vì sao lại như vậy chẳng qua là cảm thấy lệ ống tựa hồ cũng không ở trạng thái muốn nói biểu hiện được liền chỉ có thể nói một cái dâu có lệ hắn ở cánh trái không ngừng đột phá là đội tuyển anh một cái điểm sáng nhưng muốn nói tác dụng chân chính nhưng không có đây chính là đội tuyển anh hiệp một biểu hiện tổng kết liền ngay cả trực tiếp thi đấu nước anh phát thanh tiết mục tv người chủ trì l ẻ o vai đều có chút buồn bực nói chúng ta cầu thủ tựa hồ cũng không ở trạng thái hiện nay hễ cũ a d o dẫn trước một bóng chúng ta chỉ có thể chờ mong giữa sân h dịp tần gặp làm một ít điều chỉnh hiệp hai tìm cơ hội trước tiên san bằng điểm số nước anh phòng thay đồ bên trong h dịp tần chính nói hiệp một thi đấu đối với hiệp một thi đấu đội bóng biểu hiện người thụy điển tự nhiên là vô cùng bất mãn nhưng hắn cũng không có trực tiếp phê bình một cái nào đó cầu thủ mà là về mặt tổng thể nói rồi một hồi đón lấy liền bắt đầu làm ra một ít điều chỉnh chúng ta cần tăng cường đối kháng tăng cường thi đấu cường độ e d i y p t o n nhằm vào thi đấu nói lên chúng ta chiến đấu muốn càng kịch liệt một ít tăng cường càng nhiều chạy cho bọn họ áp lực không thể để cho bọn họ trắng trận không kiêng rẽ tiến hành c h u y ể n bóng phối hợp đây là hắn tối vừa ý một điểm nhìn trung hiệp một thi đấu đội bóng ở phòng thủ trên độ cứng cũng không lớn tuy rằng mỗi người đều đang cố gắng nhưng chỉ là đơn thuần chạy cũng không có cái gì thân thể đối kháng hiệp một hai đội đánh phi thường hòa bình bốn mươi lăm phút lại không c ó một tấm thẻ vàng đây là để h ẹ dịp tần bất mãn nhất hắn đối với đội bóng không thể trong trận đấu đạt được ưu thế kỳ thực đến không chút nào để ý chủ yếu là hai đội phong cách bại ở nơi đó đội bóng s á c thực không am hiểu không chế bóng nhưng đội bóng cũng là có ưu thế tỉ như năng lực cá nhân lại tỉ như cường tráng phong cách cường tráng phòng thủ những này mới là đội bóng ưu thế làm sao phát huy ra ưu thế gần mà chuyển biến thế c u c gồm ưu thế chuyển hóa thành g h bàn đây là đội bóng cần làm cần cải thiện địa phương này trọng điểm cường điệu những thứ này. đồng thời eddie Ton còn muốn cầu càng nhiều hướng về vùng cấm trực tiếp chuyền bóng để cho trước sân lệ ổng máy sản xuất biết hiệp một lệ ổng biểu hiện xem ở eddie Ton trong mắt hắn biết rõ cũng không phải lệ ổng không có trạng thái mà là hắn căn bản không có cơ hội đội bóng thẳng thắn tấn công ba lần có một lần có thể đem bóng c h u y ể n tới lệ ổng dưới chân là tốt lắm rồi một lần duy nhất còn cần lệ ổng đi liều mạng cướp đ o ạ n như vậy có thể tìm tới cơ hội mới là chuyện lạ đội bóng cần phải có một ít thay đổi phòng thay đồ bên trong cầu thủ nghe e d d tần bao nhiêu gia tăng rồi một ít tự tin hiệp một xác thực đá rất phỉ mượt nhưng ngẫm lại đối h ế cụ a d o là cái gì đội bóng như thế nào cùng bọn họ so với nếu như liền như vậy thua trận thi đấu bọn họ đều cảm thấy đến không cách nào đối mặt nước anh phan bóng đá bọn họ kìm nén một luồng sức lực muốn ở hiệp hai cố gắng biểu hiện rốt cục hiệp hai bắt đầu rồi làm trận đấu bắt đầu hai đội cầu thủ lại lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong hết thể nước anh những người ủng hộ đều chờ mong nước anh có thể có tốt biểu hiện mà trên sân nước anh cầu thủ cũng rất nỗ lực giữa sân vài tên cầu thủ đều đang không ngừng chạy lệ ổng ở trước sân cũng c ũ n giống g như thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện đội bóng tình huống tuy rằng có cải thiện chí ít sẽ không bị hễ c ủ a đ ó áp chế nhưng cơ hội của hắn vẫn là không nhiều chính hắn đỉnh ở mặt trước vẫn là rất khó bắt được bóng trọng yếu chính là giữa sân đội hưu truyền bóng cũng không chính xác bọn họ tuy rằng tận lực đem bóng chuyền tới chính mình dưới chân nhưng thường thường lúc đó cùng vị trí không đúng làm chính mình lôi kéo ra không chặn thời điểm bóng đá không có bay đến ngược lại là mình bị hai người xen lẫn phòng thủ thời điểm. bóng đá bay đến như vậy chuyền bóng mặc dù hắn bỏ ra vị trí tranh đến bóng cũng rất khó ngừng ổn ngừng tốt coi như ngừng bóng tốt lại nghĩ xoay người đối mặt hai ba người vây công hắn muốn có biểu hiện gì cũng rất khó khăn k h e n chốt vẫn là vị trí cùng cơ hội hắn quá đi một cái cầu thủ nhưng còn cần đối mặt càng phòng thủ nghiêm mật mặc dù mạnh mẽ đi s u ấ t hôn thường thường cũng sẽ không có kết quả tốt hắn vẫn cứ là một người đối mặt với đối phương toàn bộ hàng hậu vệ đối mặt tình huống như thế lê ổ n chỉ có thể lắc đầu cởi khổ hắn phát hiện mình sai rồi kể từ cùng đội tuyển anh đồng thời chinh chiến nước c t hắn thì có điểm quá dựa vào đội hữu đúng có thể nói như vậy ở nước anh như vậy đội bóng bên trong mỗi cái đội hữu đều là ngôi sao bóng đá hắn muốn hòa vào trong đó cùng đội hữu làm phối hợp đồng thời tìm cơ hội đi xuất gôn ở trong vòng đấu bảng như vậy đi ứng đối thi đấu biểu hiện s á t thực không kém nhưng e c u a d o r chính là cái thứ nhất cửa h ai khó e c u a d o r so với pa ra hay mạnh hơn nhiều hơn nữa bọn họ là am hiểu k h ô n g chế bóng nam mỹ đội bóng mà không phải pa ra hay loại kia thiên về châu âu phong cách am hiểu phòng thủ đội bóng cứ như vậy nước anh cùng e c u a d o thi đấu cục diện trên sẽ bị động hơn nữa đội bóng biểu hiện không tốt lắm hắn làm đội bóng một thành viên cơ sẽ tự nhiên đã ít lại các ít hắn quá dựa vào đội h ư u ngẫm lại từng ở b à i găng atletic lúc đối mặt ra senan chelsea loại này đội bóng đội h ư u trợ giúp thật sự rất có hạn lúc đó đội bóng thực lực không mạnh có thể biểu hiện của hắn vẫn như cũ rất mạnh mẽ điều này là bởi vì b à i găng atletic vừa bắt đầu liền đem mình định vị ở thế yếu m ộ t phương bọn họ bị động đi đánh phản kích chính mình làm làm trụ cột tấn công cầu thủ tự nhiên cơ hội rất nhiều đội tuyển anh c ũ n g giống bất luận đối mặt bất kỳ đội bóng đội tuyển anh đều sẽ không là nhược thế mật phương nhiều nhất cùng đội hữu lực lượng ngang nhau có hoặc là như là hiện tại đội tuyển anh toàn đội đều gặp cảm giác mình là hung hăng mật phương hắn làm đội bóng đệ nhất xạ thủ cũng không phải đội bóng duy nhất ngôi sao bóng đá hắn muốn ghi bàn hay là muốn dựa vào phối hợp có thể đội tuyển anh cũng không lớn bao nhiêu ưu thế thậm chí cục diện trên c h u y ể n bóng phối hợp với đều không có đối thủ làm tốt tâm thái cao cao tại thượng cục diện nhưng ở vào thế yếu loại này tranh lệch để toàn đội biểu hiện đều không hề tốt đẹp gì hắn là một m thành viên trong đó biểu hiện đồng dạng chịu ảnh hưởng lệ ổng cảm giác mình nên thay đổi một hồi tâm thái không thể quá nhiều dựa vào đội hữu dựa vào đội bóng mà hiện tại hắn càng nên chính mình đi đối mặt tế cụ a đo mà không phải nghĩ cần nhờ đội hữu chuyền bóng coi như muốn đối mặt với đối phương toàn bộ hàng phòng thủ thì thế nào coi như không có đội hữu trợ giúp thì thế nào lao tử không có gì lo sợ lúc này không ít nước anh truyền thông còn đang ai t h á n đội tuyển anh biểu hiện hiệp một đội bóng biểu hiện không tốt cũng là thôi bọn họ vốn là cảm thấy hiệp hai đội tuyển anh gặp xoay chuyển cục diện cũng không định đến cục diện là hơi khá hơn một chút nhưng trên thực tế đội bóng vẫn là không cơ hội gì thi đấu còn như vậy tiếp tục kéo dài nước anh gặp càng ngày càng khó đánh dù sao dẫn trước một phương là hệ cụ a đo chúng ta càng nên thoải mái tay chân đi tấn công nên gia tăng tràng chuyền bóng vecam đã sớm nên bị thay đổi lệ ổng ở trước sân không hề biểu hiện nên đ ổ i j u ni ra trận từng cái từng cái truyền thông bình luận viên chuyên gia gọi thú bắt đầu liên tiếp cho đội tuyển anh đưa ra ý kiến thật giống như bọn họ đều hóa thân chiến thuật đại sư như thế chỉ tiếc e dịp tờn căn bản thờ ơ không động lòng h ắ n không có bất kỳ thay đổi người ý nghĩ chỉ là nhìn trên sân thi đấu e dịp tờn không có thay đổi người ý tứ như vậy bọn họ chỉ có thể chờ mong trên sân cầu thủ có tốt biểu hiện lúc này lệ ổng ở trước sân chính tỉ mỉ nhìn kỹ toàn bộ thi đấu cục diện quan sát mỗi cái đội hữu cùng đối phương cầu thủ trạp vị muốn không dựa vào đội hữu một người đi tìm cơ hội cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy rằng hắn đối với m ì n hiện năng nhân lực cá nhân rất t n t ư g nhưng tại ư ớ lần lượt thất b h n g m i n y ở tìm ế cụ a d o phòng thủ bạc được điểm trải qua mấy chục phân tranh tài lệ ổng tự nhiên có ý nghĩ của chính mình hắn ở trung lộ vùng cấm phụ cận ngốc thời gian dài nhất có thể ở vị trí này bắt được bóng muốn tìm cơ hội suốt gôn thật quá khó khăn hơn nữa vị trí này muốn nhận được đội hưu t r u y ề n bóng cũng rất khó khăn rất nhanh hắn liền phát hiện ê、e、cũ a đo đối với cánh trái phòng thủ là không đủ ngược lại không là ê、e、cũ a đo cánh trái phòng thủ có lỗ thủng mà là bọn họ phòng thủ đại thể tập trung ở trung lộ chăng đối với mình phòng thủ là nhiều nhất cho nên đối với hai cái đường biên phòng thủ thì có chút phân tán mà cánh phải ê、e、cũ a đo cầu thủ năng lực phòng ngự rõ ràng mạnh hơn cánh phải cánh trái trên d â có lệ liên tiếp đột phá cũng dẫn đến ê、e、cũ a đo phòng thủ trên có chút không đủ nhưng lấy tình huống trước mắt xem đội bóng muốn ở cánh trái tìm tới cơ hội cũng không dễ dàng dâu có lẽ nhanh chóng dẫn bóng đột phá rất tốt nhưng hắn muốn tìm đến cơ hội lên chân c h u y ể n vào trong cũng quá khó khăn hơn nữa phía sau ạt lập có lẽ tiếp ứng năng lực cũng không mạnh mẽ gì xuyên vào số lần cũng rất ít thường thường làm dâu có lẽ đột phá đến đường biên ngang hắn sẽ rơi vào không người trợ giúp hoàn cảnh nước anh dù sao không phải toàn công toàn thủ đội bóng mỗi khi dâu có lẽ đột phá quá d ự a trước hắn sẽ cùng giữa sân liên tiếp gián đoạn đây là đội tuyển anh uy hiếp lệ ổng cũng phát hiện tình huống này thường, thường vào lúc này đều cần d â có lệ dùng năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội. có thể lệ ổng bây giờ đối với người hắn đã không làm quá to lớn hy vọng chờ dâu có lệ sáng tạo cơ hội không bằng chính mình đi tìm cơ hội có điều lệ ổng cũng không có vội vã đi cánh trái hắn vẫn cứ ở trung lộ bồi hồi không ngừng trước sau chạy liền vững vàng ở trung lộ tìm cơ hội có thể trung lộ xác thực không cơ hội gì ê、e、cụ a đo phòng thủ rất vững chắc đội tuyển anh giữa sân lại rất khó áp chế lại ê、e、cụ a đo điều này cũng làm cho dẫn đến lệ ổng vẫn ở vào không người trợ giúp hoàn cảnh hắn rất khó có cơ hội thời gian từng chút trôi qua rất nhanh đã đến toàn trường phút thứ bảy mươi mốt lần này dâu có lệ lần thứ hai dẫn bóng đột phá hắn nhanh chóng về phía trước chạ làm thấy cảnh này lệ ổng sáng mắt lên hắn đột nhiên khởi động bỏ qua cầu thủ hậu vệ hướng ngang hướng về vùng cấm góc trái chạy đi phòng thủ lệ ổng nghe củ a đo cầu thủ trong lúc nhất thời có chút bối rối u tháp nhiều em tin nộ ra lôi hạ sở khoa ba tên cầu thủ vừa n ã y đều ở lệ ổng bên người mà khi hắn như thế mở ra động hướng ngang chạy đi bọn họ liền không biết có hay không nên đổi tới trọng yếu chính là lệ ổng là hướng về trái chết hướng ngang chạy mà hậu vệ cánh trái dở dạ kẻ lù chính đang phòng thủ dô cọ lệ tới gần cánh trái trung vệ ủ tháp nhiều không do dự liền đi theo hai người khác nhưng là thoáng do dự lại vẫn là lựa chọn đi phòng thủ cái khác cầu thủ. dù sao lệ ổng cũng không có bắt được bóng nhưng rất nhanh bọn họ liền biết sự lựa chọn của chính mình sai rồi lệ ổng một bên chạy một bên hướng dâu có lệ với tay lúc này dâu có lệ coi như ý thức không nữa thật cũng biết nên làm như thế nào hắn đang định chuyển vào trong nhưng đột nhiên nhìn thấy lệ ổng chạy tới hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp một cước đem bóng về chuyển tới lệ ổng ở vùng cấm góc trái nhận được chuyền bóng có điều lúc này h ữ tháp nhiều đã cùng lên đến hắn đứng ở lệ ổng trước người niêm phong lại hắn trực tiếp xuất gôn góc độ ê cù a đo cầu thủ tự nhiên sẽ chú ý lệ ổng xuất xa bọn họ sẽ không dễ dàng cho hắn cơ hội nhưng lệ ổng nhưng không có lựa chọn trực tiếp xuất g ô n cái kia cũng không phải là không có cơ hội mà là vùng cấm góc trái vị trí cũng không hề tốt đẹp gì hơn nữa hiện tại hắn trước người cũng chỉ có ưu tháp thêm một cái cầu thủ cơ hội như thế cũng không thể dễ dàng bỏ qua hắn lựa chọn hơn người đem bóng về phía trước một chuyến xoay người trực tiếp khởi động trong nháy mắt vòng qua ưu tháp nhiều người sau căn bản còn chưa kịp phản ứng liền bị lệ ổng trực tiếp quá rơi mất loại này lệ ổng thức lưng xoay người trực tiếp hơn người hắn ở thi đấu bên trong không có cơ hội dùng mấy lần bởi vì thường thường hắn bắt được bóng đều là có hai cái trở lên cầu thủ ở phòng thủ như vậy truyền dài chuyến bóng rất khả năng bị đối phương trực tiếp đoạn dưới hiện đang đối mặt ủ tháp thêm một cái người lệ ổng có thể nói không hề áp lực chuyến bóng xoay người khởi động mấy cái động tác trôi chạy cực kỳ làm liền một mạch chờ ủ tháp nhiều phản ứng lại lệ ổng đã dịch ra hắn nhảy vào vùng cấm ủ tháp nhiều xoay người muốn ngăn cản nhưng căn bản không làm được hắn duy nhất có thể làm chính là phạm q u có thể đây là vùng cấm bên trong phạm quy chẳng khác nào đưa cho đối phương một cái p e n a l t y hắn không có làm như vậy bởi vì hắn nhìn thấy e m t i nổ dạ tới đón lệ ổng quá đi ủ tháp nhiều sau liền muốn đối mặt e m t i nổ dạ phòng thủ hắn không có cách nào đi lên trước nữa đột phá không gian quá nhỏ căn bản không có càng nhiều không gian để hắn làm như vậy đối mặt e m t i nổ dạ lệ ổng là một m cái muốn đường biên ngang dẫn bóng động tác đại đa số cầu thủ vào lúc này cũng sẽ như vậy lựa chọn chỉ cần có thể kéo dài một bước c h a n h l ệ n h hắn liền có cơ hội vùng chân trực tiếp x u t k ô n tuy rằng góc độ có chút tiểu nhưng ghi bàn vẫn có cơ hội e n t i n o dạ phản ứng đầu tiên cũng là như thế hắn đang muốn hướng bên kia chạy nhưng sau một khắc hắn nhìn thấy lệ ổng lựa chọn hướng ngang dẫn bóng e n t i n o dạ căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy chờ hắn lại nghị xoay người phòng thủ đã không kịp hắn chỉ có thể mắt thấy lệ ổng đem bóng hướng ngang một chuyến chặt trực tiếp về phía trước bước ra một bước x u ấ t xa phất lên chân phải xuất g ô n một cái tốc độ cực kỳ nhanh bình bắn bóng đá hướng ra phía ngoài chết xoay tròn lấy tốc độ cực nhanh hướng không thành phóng đi ê、e、cụ a đo thủ môn mọi dạ chính trang nghiêm lấy chờ hắn cùng mtino dạ ý nghĩ như thế đều cho rằng lệ ổng gặp hướng đường Tốc từ thắp chính độ đi đến này nhanh, nhiều, diện là ở quá nhanh, từ quá đi ủ mọi ấ y giây, cái động tác có động đều không có vượt qua m dạ hoàn trợn o à n không nghĩ tới bóng đá liền như thế lại đây, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, bóng bên thế chờ thời tới từ t lại lại điểm, đá đây, đá đã từ bên trần vào tới. Mọi dạ trợn mắt n mất mộm đối mặt cái này xuất gôn hắn căn bản liền phản ứng đều không có